q u y một chương một trăm chín mươi hai có việc dễ thương lượng ngu hoang cảm thấy mình hôm nay không may cực độ hắn bị trói thần tắc buộc đến cực kỳ chặt chẽ buộc tại một đầu có được cơ t r í ánh mắt con lửa bên trên bất quá chính vì vậy đầu này rõ ràng đã mới có thể được tính là l ạ i yêu linh trí không thấp con lửa ngồi nhìn ngu hoang mượn dùng treo trên người nó một thanh p h á p kiếm từng chút một cắt gây chân bên trên kia đoạn trói thần tắc mà không có bất kỳ cái gì động tác nó nhàn nhã nhìn xem ngu hoang cầu sinh d ã rùa thái độ cái này khiến ngu hoang cảm giác lại may mắn lại đạp mã tốt khí ta liền biết đi theo kia tiểu tử chuẩn bị kỹ càng sự tình hôm nay đi ra ngoài làm sao không xem hoàng lịch làm sao xui xẻo tất cả đều là ta kia thôn thiên hống vừa ra tới không nhắm chuẩn vương thất lang kia tiểu tử cái thứ nhất liền đối với hắn hạ độc thủ đáng hận rõ ràng một cái khác mới là muốn nô dịch sinh tử của nó chi địch mình thấy tình thế không ổn mau chạy trốn trên nửa đường lại đụng phải nguyên thận cung huyến b ạ c h ba lao già này một cái một giáp trước đó liền đã tại cựu châu xú danh chiêu vừa thấy mặt liền trực tiếp â m h ắ n một chút đánh cho hắn trở tay không kịp hắn mượn tới thái sơn pháp tướng nháy mắt sụ đổ ba vạn đồ ba vạn đạo binh cứ như vậy không có chút nào phản kháng liền bị h u y ễ n bạch ba cầm nã trong tay mưu hoang dùng sức cắt đứt trói dây thừng sau đó đứng lên nhịn không được lộ ra biểu tình mừng rỡ còn tốt còn tốt kia h u y ễ n bạch ba giết vương thất lang đi tạm thời không kịp lo lắng ta ra ta đi vương thất lang tiểu tử ngươi lên đường bình an nhìn bộ dáng này h u y ễ n bạch ba mang theo hết u y phủ linh thữ đang mà đến kia là g i ế t ý đã quyết vương thất lang kia tiểu tử khẳng định là lạnh tấu mình đã nhắc nhở qua hắn có tiện khí cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ mưu hoang không kịp cho mình tốt sư đệ bị thương hắn hiện tại muốn chạy trốn lấy mạng đi ngu hoang nhảy nhảy n h ó t n h ó t ra ngoài còn không có mấy mét sau lưng chói dây thừng liền thẳng băng đem hắn lại lần nữa một mực bục lại hắn nhìn lại k i a con lửa vậy mà cắn kết thúc rơi chói dây thừng bên kia cứ như vậy híp mắt dùng vô thần ánh mắt nhìn hắn ngu hoang đang chuẩn bị muốn nói đ i ể m gì thiên địa đột nhiên biến sắc thiên khung phía trên thứ gì ẩm vang nổ tung nhấc lên tầng tầng khí lãng h u y ế n b ạ c h ba tay cầm tiên khí huyết phủ linh thức đăng miệng phun máu tươi từ trên trời rơi xuống mà càng đáng sợ chính là một tôn thông thiên triệt địa kim thân phật tùy theo mà hiện phật đà xếp bằng ở đại địa giơ tay lên liền hướng phía rơi xuống phía dưới nguyễn bạch ba chào hỏi đi xuống mà nhìn bộ dáng kia ngu hoang cũng bị bao phủ tại trong đó cái này liên tiếp biến cố đừng nói tướng nguyễn bạch ba d ọ a sợ ngu hoang cũng nháy mắt một bước hôm nay là chuyện gì xảy ra tại sao lại đến cái ác hơn ngu hoang lập tức ấp nhảy lên cao ba thước lôi kéo dây thừng điên cùng đòn mệnh nhưng là kia con lửa gắt gao cắn dây thừng làm sao cũng không thả miệng ngu h o n g trên thân t i ế t phụ chú miệng cũng bị xuống cấm chế nói chuyện chỉ có thể ho ngong ngong nhưng là người quýnh lên bắt đầu chỗ đó còn nhớ được những thứ này ô ô ô ô ô ta đi mẹ nó ngươi cái này con lửa ngốc có phải là thiếu gân đào mệ a lại không buông tay hai t a thì cũng chết bất quá kia con lửa có chút n ố c dù là trên trời phật trưởng càng ép càng rơi xuống cũng từ đầu đến cuối cắn trói thần tắc không thả nhìn ý kia giống như muốn lôi kéo ngu hoang đồng quy vô tận ngu hoang tức giận đến toàn thân phát run chửi măng hết bài này đến bài khác đợi đến kia phật trưởng rơi xuống đã gần ngay trước mắt thân thể của hắn mềm lún ngay cả chửi măng khí lực đều không có trực tiếp quỳ trên mặt đất nhắm mắt lại xong mạng ta xong rồi hơi anh phật trưởng rơi xuống che đại địa đỉnh núi trực tiếp bị đẻ cho bằng nhưng là thật vừa đúng lúc vừa vặn từ ngu hoang bên người sượn qua người kia lông trắng con lường nghiền thành một cục thị tương t mau tươi hắn một thân ngu hoang thân thể lắc một cái giống như một cái mềm như rắn có q u ắ p trên mặt đất giống như thân thể bị móc sạch trở về từ coi chết ngu hoang thân thể run cùng cái sàng đồng dạng đứng lên nhìn thấy mình còn hoàn hảo không chút tổn hại trên mặt cũng trả giá không dám tin biểu lộ không chết không chết ha ha ha ha ta liền nói ta phúc lớn mạng lớn không chết ha ha ha ha vừa dứt lời phật trường rơi xuống kim quan cũng tướng ngu hoang nước hết đem hắn kéo vào một cái hư hào pháp vực bên trong cải thiên h o a n đ ị a hắn ngẩng đầu nhìn thấy mình đứng tại một đoá kim liên phía trên hắn đột nhiên cảm giác cảnh tượng này cùng lực lượng có chút quen thuộc phản phất từng tại chỗ đó nghe nói qua ngu hoang đột nhiên nhớ ra cái gì đó đại quan g minh giới cổ đạt tự giả lam thần tăng cái này cổ đạt tự không đều diệt môn mấy chục năm rồi sao mỗi cái quỷ tiên nắm giữ lực lượng đều không giống dù là tu đồng dạng pháp môn thành đạo cuối cùng thành tiên thời điểm rõ ràng cảm nộ g đại đạo cũng có được tất cả lớn nhỏ khác biệt giờ phút này ngu hoang lập tức nhận ra giờ phút này pháp vực chỗ đ ặ thù còn có kia kim thân phật thi triển lực lượng cái này ngày xưa xích châu g i ả lam thần tăng thành đạo sử dụng chi thuật không phải chính thống bị cựu châu tiên môn coi là bảng môn tà đạo không cần địa mạch chi nhãn mà là luyện thành phật môn kim thân tương tự thân kim thân coi là pháp vực chi thai đem dấu ấn đại đạo tại trên đó nghe đồn cái này g i ả lam thần tăng đại đạo thần t h ô n g chính là độ hóa hai chữ bất nhập ngũ hành bất hôn âm dương xem như hồn phách đại đạo một loại hắn cũng không phải học đạo môn quỷ tiên tụ tập hương hỏa phát triển pháp vực mà là độ hóa chúng sinh khuyết trương đại quan minh giới h i ệ kim liên chi hải bên trong tồn tại vô số bị độ hóa cổ đạt tự tri địch hắn sơ thành đạo thời điểm pháp vực nông xa kém xa lấy điệu nhãn thành đạo quỷ tiên hậu kỳ chiến lược lại phi tốc tăng trưởng n h ư không phải là bởi vì ủng hộ đại tể cùng hoác sơn hải đối đầu nói không chừng thật sự có một phen thành i ự u a lúc này truyền đến một tiếng hét thảm ngu hoang lập tức ngẩng đầu nhìn lại h u y ễ n b ạ c h ba nhục thân tại phật dưới lòng bàn tay c h n vùi nguyên thần hóa vì một vệ kim quan g từ phật bàn tay ở giữa trong khe hở chạy ra nhưng là hắn đã bị nhốt vào cái này đại quan g minh giới không thể trốn đi đâu được không cùng phật âm thiện sướng từ bốn phương tám hướng tới không ngừng rót vào n u y ễ n mạch ba nguyên thần bên trong n u y ễ n mạch ba cực kỳ thống khổ cực lực che lỗ thai của mình tốt giống như vậy liền có thể ngăn chặn thanh n m kia kim liên mở ra muốn đem huyễn bạch ba bao k h ỏ a đi vào lúc này huyễn bạch ba nắm chặt huyết phủ linh t h u đăng một tiếng hô to cung chủ cứu ta s a ngoài và dặm dương châu nguyên thận cung sơn môn phương bắc là băng tiên tuyết địa nơi đây lại giống như xuân h ạ trăm hoa u ơ n ở hoa điệu cùng vang lên trong sơn cốc tồn tại một tòa thiên chỉ tản ra tầng tầng sương mù thiên chỉ cây sắt vách núi treo leo phía trên tồn tại một tòa lộng lẫy còn như ngọc điều khắp tiên cung tiên cung chỗ sâu một cái xuyên được lệ l o ạ nam từ mở mắt nhìn về phía phương bắc lâu nguyễn quốc phương hướng nguyên thần t h ậ n lâu h u y ễ n cảnh cung thiên trì bên trong một đầu t h ậ n lòng đột nhiên nô r a to lớn đầu lâu phun ra xuất giống như m ộ n g ảo bọt biển điện khí đem phía trên tiên cung bao trùm tiên cung hư ảnh giống như hải thị t h ậ n lâu vượt qua và dặm trực tiếp hình chiếu đến lâu nguyễn quốc trên không nguyên thần cung cung chủ lập tức nhìn thấy kia kim thân phật còn có triển khai đại quan g minh giới hắn có thể không tin cái gì cổ đạt tự ra lam thần tăng phục sinh hắn liếc mắt liền nhìn ra vương thật lang hư thực nàng thế nhưng trải qua thời đại kia cổ đạt tự bên trong tồn tại cái gì hắn nhất thanh n h ị sở hắn lập tức đoán ra cái gì nhân quả luân hồi kinh lại còn thật sự có người tu thành công pháp này. tâm nghiệm chuyển mấy vòng nhưng là trên tay lại không hề dừng lại một chút nào tiên nhân pháp tướng h u y ễ n hóa mã xuất trực tiếp đánh vỡ kia đại quan g minh giới vương thất lang mặc dù được đến cái này kim thân chi lực nhưng là hắn dù sao không phải g i ả lam thần tăng cái này đại quan g minh giới vận chuyển cũng không viên mãn lập tức bị đối phương tìm tới lỗ thủng nguyên thận cung cung chủ mặc dù đánh vỡ đại quan g minh giới nhưng là không có chút nào cứu h u y ễ n bạch ba y tứ hắn trực tiếp chụp vào kia tán phát ra quan mang cây đèn vị này nguyên thận cung chủ chỉ tâm tâm n i ệ m niệm lấy tiên khí của mình muốn thu hồi huyết phủ linh c ứ đăng vương thất lang ha có thể nhãn nhìn đối phương thu hồi cái này tiên đ trong miệng đồng thời nói vật này cùng ta hữu duyên nguyên thận cung chủ liền khỏi phải q u ả n i ệ m nguyên thận cung chủ hư lệnh một tiếng vung ra cho ta song phương đều n h ế p trụ cái này tiên đăng quỷ tiên pháp tướng cùng kim thân phật cùng nhau dùng sức chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng huyết p h ù linh cứu đăng chia hai bộ phận huyết p h ù đăng mặc dù bị lôi kéo ra ngoài nhưng là hoạch tâm nhất linh t h i ế u quan tài lại bị vĩnh viễn lưu tại g i ả lam thần tăng đại quang minh giới bên trong trên trời thận lâu huyễn cảnh bên trong nguyên thận cung chủ lập tức phát ra một tiếng kêu đau ta huyết phủ linh cứu đăng tiểu tử ngươi muốn chết thoại âm rơi xuống vương thất lang đang chờ kia nguyên thận cung cung chủ lại lần nữa xuất thủ thời điểm nhưng mà trên trời hải thị thận lâu đột nhiên tiểu tán nguyên thận cung cung chủ pháp tướng cũng hóa thành mây mù chỉ ngầm trộm nghe thấy một câu kinh hô thái huyền phong đô đừng có việc dễ thương lượng mà tại nguyên thận cung cung chủ xuất thủ một máy mắt xích châu tam thập lục trọng tiên đột nhiên rung động một đạo thiên môn huyện hóa mà xuất nhất luân minh n g u y ệ t chiếu sáng hư không chạy về phía dương châu động châu âm tạo địa phủ bên trong nam tòa bia đá từ đại địa sừng sững mà lên sau đó bị luân hồi vòng xoáy nuốt hết cả hai trong trước mắt liền xuất hiện tại nguyên t h ậ n cung sơn môn tri điệm minh nguyện giáng lâm ban ngày biến thành đêm tối luân hồi bi rơi xuống phong cấm tứ phương hóa thành minh thổ cả hai hướng thẳng đến nguyên t h ậ n cung oanh kích mà đi dù là nguyên t h ậ n cung chủ lập tức đoạn tuyệt cùng lâu n g u y ệ n quốc bên kia liên hệ lập tức trở về tay ngăn cản thái huyền thượng nhân cùng phong đô đại đế liên thủ nhưng là vội vàng phía dưới nơi nào đến được đến phúc đ ị a nguyên t h ậ n cung sơn môn trực tiếp đổ sụt một nửa không biết bao nhiêu môn nhân đệ tử chết thảm ở trong đó nguyên thần cung chủ tức hồn hện thái huyền thượng nhân phong đô đại đế các ngươi đây làm ấm không chết không tôi、sao? t h á nguyên thận cung mắt thấy liền muốn nhịn không được lúc này cựu thiên kiếm phái xuất thủ một đạo kiếm quang từ đằng xa sáng lên hướng về dương châu như thế nào chỉ là khi cựu thiên kiếm phái xuất thủ một nháy mắt di sơn tông tiên khí ngũ đế ấn cũng xuất hiện tại phương xa kinh khủng cự linh thần c r i ảnh tại chân trời hiện hiện ngũ nhạc tại trên biển mây chập trùng không chừng một cái sơ xẩy đoán chừng liền trực tiếp để lên tới bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm song phương ai cũng biết cái này một cái rơi không được chính là đại họa mở ra đánh lên ai cũng ham không được xe càng không biết kết quả như thế nào trường sinh tiên môn cùng di sơn tông ngay tại củng cố thực lực không muốn đánh lo lắng hơn vừa đánh nhau những tiên môn khác sẽ sẽ không xuất thủ nguyên thận cung cùng cựu thiên kiếm phái thì là biết đánh không thắng chọn dạ cực kỳ trên trời bốn tôn tiên nhân ý chí va chạm phía dưới nguyên thận cung sơn môn kêu rên khắp nơi sau một hồi lâu thái huyền thượng nhân rốt cục mở miệng không có có lần sau phong đô đại đế hử lạnh một tiếng hai người thấy tốt thì lấy trên trời minh n g u y ệ n tán đi t i ê luân hồi bi cũng theo vòng xoay biến mất tại trong bóng tối t ả n r a kim thân phật ngay ngồi n xong trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị trong tư cười để lộ ra một tia tả ý nói cái gì ngốc lời nói phật làm sao lại sát sinh đâu ta tại độ ngươi xuất bể khổ tới tới tới n h ậ p ta đại quan g minh giới từ đây được hưởng t ự lạc kim thân phật tự mình tụ n g kinh tiêu kinh chú rơi vào h u y ễ n bạch ba trong t hai tướng hắn cuối cùng một tia chấp nghiệm cùng chống cự đều chết tiêu không h u y ễ n bạch ba tuyệt vọng phát ra kêu to một tiếng h u y ễ n bạch ba thân hình dần dần trở nên yên tĩnh cuối cùng từ tuyệt vọng cùng không cam lòng biến thành lạnh nhạt trên mặt hắn lộ ra tường hòa tiêu dung tựa như đã đại triệt đại ngộ từng bước nào không rơi xuống kim liên tri hải đi tới kim thân phật trước người một đoá hoa sen trung ương ngồi xuống cánh sen tầm tầm khép lại tướng n u y ễ n bạch ba quấn vào bên trong đến tận đây k h ô n cùng kim liên c h i hải tiêu tán kim thân phật cũng theo đó như khói đi kim liên c h i hải không ngừng co vào xuống mặt đất hết thẻ trung ương xuất hiện một cái thanh niên mặc áo bảo s á m tăng nhân tăng nhân vung tay háo thân hình và mẹo lần nữa khôi phục thành vương thất lang bộ dáng tiên nhân muốn sửa đổi hình tượng dễ như trở bàn tay nhưng là giờ phút này trên bản chất vương thất lang từ trong tới ngoài đều biến thành cổ đạ tự thần tăng g i ả lam kim thân hồ linh mệnh cách toàn bộ đều là g i ả lam nơi xa t h ô n thiên hống đã hướng phía phía bắc bỏ chạy đã chạy đến không có cái bóng p h ả n phất muốn chạy trốn tới thiên tri cuối cùng giống như kể từ đó liên có thể thoát ly trói buộc cùng nô dịch nhưng là theo vương thất lang cái này thần thú thôn t i ê n hống cử động lần này so lửa mình dối người càng buồn cười hơn hắn xuất ra cấm chế p h ù chiếu thôi động trong đó đại đạo chi văn ngọc phù chiếu bên trong mệnh cách nháy mắt bị vương thất lang khống chế lại hắn nhắm ngay xa xa thôn t i ê n hống một tiếng hô quát n g h i ệ t xúc trốn chỗ nào trở lại cho ta giống chân trời chuyển đến một tiếng chấn động tiên địa tiến giống g sau đó kia đã chạy đến không biết bao xa thôn t i ê n hống chỉ có thể lại ngoan ngoãn chạy trở về giống như tiểu hào thành trì đại thôn t i ê n hống vượt qua đại đ i ệ mà đến bước chân mỗi rơi xuống đều mang theo đại đại r u n động nhưng mà cái này kinh khủng thần thú đến vương thất lang trước mặt về sau thật giống như một con dịu giảng ngoan ngoan cho con liếm lắp mặt phụ phục trên mặt đất lấy lòng khởi hắn vương thất lang nhảy lên một cái rơi vào cái này thần thú đầu lâu phía trên thôn thiên hống giữ tợn đầu sư t ử phát ra rít lên một tiếng sau đó bốn chân đạp không mà lên hắn cứ như vậy ngồi thôn thiên hống mà lên từng bước một hướng phía xích vân mà đi cái này toa kỵ mới có thể chân chính xưng là tiên nhân toa kỵ ngồi ở phía trên vương thất lang đều cảm giác bay lên phản phát thiên địa chức trách lớn từ mình do rồi ngay cả vương thất lang đều có loại cảm giác này chớ nói chi là xích vân phía trên người từng cái nhìn xem cưới thôn thiên hống đi lên vương thất lang cũng không dám nhìn thẳng đối phương phản phất nhìn thẳng đều là đối dạng này tiên thần đồng dạng tồn tại khinh n h ậ n sinh đồng nghẹn họng nhìn chân chối cái này từ nay về sau còn có mấy cái có thể giết chết hắn chú lao kinh t h á n không thôi thần thú a cứ như vậy thu phục rồi chỉ nữ tôn san san khiếp sợ không thôi nhớ tới trước đó mình còn hỏi vương thất lang lúc nào thành đạo làm sao đảo mắt một nhìn đối phương giống như đã không sai bền lắm ôn thần phi thường tò mò vừa là hâm mộ ra đây nếu là cũng có thể lên đi ngồi một chút nhưng khi vương thất lang lên trời đám mây thời điểm mây trên đầu tất cả mọi người nỗi lòng ngàn vạn toàn bộ đều biến thành đều nhịp la lên bãi kiến thiếu quốc sư vương thất lang rơi xuống thay đổi đám mây đi trở về trên đường di sơn tông tản mát các nơi mấy vạn lực sĩ đạo binh rốt cục một lần nữa tập kết mà lên nhưng lại tìm không thấy bọn hắn thiếu tông chủ ngu hoang bọn hắn đột nhiên nhìn thấy nơi xa xích vân nhanh chóng vượt qua chân trời mà đến vội vội vàng vàng hướng phía lớp đi lên đi tới vương thất lang trước mặt thiếu quốc sư có thể từng nhìn thấy chúng ta thiếu tông chủ vương thất lang vung tay á o một thân ảnh rơi xuống ra chính là ngu hoang thái s ơ lệnh ta liền đưa đến cái này xin từ biệt ngu hoang nhìn xem vương tất h lang c ư ờ i thôn thiên hống đi xa tâm tình cực kỳ phức tạp cuối cùng thật dài thở ra một hơi may mắn chúng ta cùng trường sinh tiên môn là một bên cái này quả nhiên là chỉ có thể là bạn không thể làm người ta cha quả nhiên làm ưu tính sâu xa chẳng lẽ là đã sớm hiểu thấu đáo trong minh minh khí vận biến hóa cùng tiên cơ vận chuyển lại suy nghĩ một chút trường sinh tiên môn bây giờ có lực lượng cung át chủ bài ngu hoang càng là cảm giác được đáng sợ cái này trường sinh tiên môn quả nhiên là có thế không thể đỡ trí tướng còn thật có thể là cái này một kỷ khí vận rơi xuống trường sinh tiên môn trên thân thiên định bọn hắn khi xuất ngu hoa nguyên n g bản còn có cùng vương thất lang cạnh tranh tâm tư cũng không thế nào phục cái này trường sinh tiên môn thiếu t r ư ề n giáo g nhưng là trải qua cái này một hệ liệt sự kiện ở giữa hắn đôi vương thất lang đổi mới rất nhiều cũng biết rất nhiều cái này trường sinh tiên môn thiếu t r ư ề n giáo g v u n g xuống k i a cố không phục hình hắn đột nhiên cảm thấy có được dạng này một cái minh hữu quả thực chính là may mắn đến cực điểm trong lòng mọi loại suy nghĩ chuyển qua cuối cùng đều bị v ư n g xuống l â nguyễn quốc sự tình đã hoàn tất còn lại còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý hắn đôi tọa hạ tướng linh nói lập tức để lâu n g u y ệ t quốc kỳ hạ tất cả thành chủ toàn bộ đều tới gặp ta vâng bất quá cái này lâu n g u y ệ t quốc chịu qua kia đại nguyệt chủ phục sinh thôn thiên hướng về sau ngàn dặm c h i địa địa mạch đ và tuyệt nguyên bản màu mỡ c h i địa thủy mạch khô kiệt dòng sông khô cạn trải rộng rừng cây thảo nguyên hóa thành hư không một hai năm về sau nơi này triệt để biến thành hoa mạc t h ứ nay về sau không người đề cập lâu n g u y ệ t quốc c h i danh mà là được người xưng là bắc mạc cương đại lâu nguyễn quốc từ đó chia bắc mạc tri địa bên trên mấy trăm cái thành trì lớn vẽ cùng thành bang dương kinh trước đó một mực c h ấ n thủ động châu thái tử lý sách hồi kinh đã lâu hôm nay xuất lĩnh văn võ bá quan sớm đi tới trước cửa thành trở thẳng đến vào lúc giữa trưa chân trời xuất hiện t ầ n g tầng xích vân văn võ bá quan lập tức nhìn thấy kia cảnh tượng từng cái lập tức góp lại với nhau nhìn xem nhìn xem đó có phải hay không khẳng định là thiếu quốc sư trở về nghe nói thiếu quốc sư thủ hạ đều là thiên binh thiên tướng có thể đằng vân giá vũ một ngày nản g i ả m lúc này mới bao lâu liên diện của la âu k u l â nguyện tam quốc quả nhiên là thế không thể đỡ a ta đại tuyên đại hưng ở trong tầm tay b á quan nghị luận ở mỹ thời khắc kia xích vân đã đi tới dương kinh s í c h vân rơi xuống đất sáu vạn thần binh thần tướng dưới chân dáng mây tán đi đồng thời cũng h i ể n lộ ra trước đó che lại thôn thiên hống bộ dáng lần này t h à n h nội n g o à i thành triệt để xôn xao đây là cái gì quái quái vật A! t h à n h nội chi nhân nhìn đi ra bên ngoài so đầu tường còn cao hơn đến thần thú trên đường phố người từng cái dọa đến mức bỏ đồ trên tay bỏ mạng phi nước đ ạ i bên đường tiểu lâu cửa hàng phía trên không ít người từ cửa sổ nhô đầu ra khiếp sợ nhìn bên ngoài thành thái tử lý sách lại sớm đã được đến tin tức chớ kinh hoàng hơn đây là trường sinh tiên môn thần thú thôn thiên hống bách quan cái này mới an tâm lại mà thành nội bách tính nhìn đi ra bên ngoài kia thần thú một bộ dịu dàng ngoan ngoan g á n g v ẻ mà lại đầu bên trên còn ngồi một người liền biết cái này to đến không thể tưởng tượng nổi sư tử là có người trông coi lá gan cũng lập tức lớn lên không ít thành nội ngoài thành bách tính còn đối hắn chỉ trỏ thôn thiên hống trên đỉnh đầu vương thất lang tế lên cựu hữu đỉnh thân binh thần tướng trên thân tỉnh thần thuật đều giải trừ lít nha lít nhít linh quang rơi vào cựu hữu trong đỉnh tướng cựu linh sát hỏa âm binh quỷ thần toàn bộ đều thu nhập cựu u trong đỉnh vương thất lang mới từ thôn thiên hống đầu lâu bên trên xuống tới đi tới lý sách trước mặt cực khổ thái tử tự mình đến tiếp ta vận đạo quả nhiên là không dám nhận. lý sách chắc tay bình lễ mà đ ợ i thiếu quốc sư xuất sư phá quốc trước sau chu diệt h u y ệ t là ố khâu lâu nguyệt tam quốc phương bắc chi địa thu hết từ đây ta đại tuyên bắc cảnh lại không ngoại hoàn vậy như thế công tích đương nhiên xứng đáng một trận hàn huyên qua đi lý sách xuất ra thánh chỉ đầu tiên chính là khẳng định vương thất lang công tích sau đó tiến hành phong thưởng kỳ thật cũng bất quá là gia phong một người d á n g dấp đều không nhớ được chân nhân phong hảo còn có một chút tại dương kinh bên trong ban thưởng tòa nhà vàng bạc bảo vật nô bục cùng tiến vào hoàng cung đặc quyền loại hình đồ vật vương thất lang không có để ở trong lòng thậm chí đều không dùng tâm đi nghe sau đó liền đối chín vị thần tướng thăng quan tiến tức cùng phong thưởng còn có tất cả thần binh thần tướng quan võ chức vị từ nay về sau những n à y thần binh thần tướng liền trở về thuộc đại tuyên vương triệu lệ thuộc nhưng là trên thực tế trưởng k h ô n g quyền hay là trên tay t r ư ở n g sinh tiên môn thần binh thần tướng quỹ ở âm binh quỷ thần phía trên mà không phải tại thần binh thần tướng phía trên vương thất lang giao ra những n à y thần binh cũng không có cảm giác cái gì tiếp bối dù sao hắn là người tu hành không phải t r i ệ u đ ỉ n h tướng lĩnh không có khả năng về sau còn một mực thay triều đình mang binh bốn phía chinh phạt lần đầu còn cảm giác mới mẻ tiếp xuống liền cảm giác được mọi mệnh cái này thần binh c h i pháp dù sao chỉ là ngoại vật trọng yếu nhất chính là trải qua lâu nguyện quốc một nhóm vương thất lang cũng cảm nhận được cái này thần binh cùng đại trận mạnh hơn cũng b ù không được tiên nhân một đầu ngón tay dương g i a phong t h ư ở n g cùng khấu tạ lễ tiết qua đi vương thất lang cự tuyệt thái tử mời hắn vào cung t h ỉ n h cầu một mặt là hắn cảm giác được không kiên nhẫn một mặt khác là bởi vì hắn mang theo cái này thôn thiên hống cũng không có cách nào tiến vào dương kinh cũng không có khả năng tướng cái này thôn thiên hống ném vạn nhất cái này thần thú bởi vì hắn không ở bên n g khởi cái gì nhỏ tính tình làm sao bây giờ tạ thánh nhân cùng thái tử thái tử đ i ệ nghe xong sắc mặt cũng ngưng trọng lên cái này thôn thiên hống vừa nhìn liền biết không phải dễ chê như thế đại một tôn thần thú trong khoảnh khắc chỉ sợ cũng có thể nhấc lên khôn cùng thái họa hắn cũng cảm thấy vương thất lang nói đúng loại này thần thú liền không thể tùy tiện phóng tới nhân gian đến chỉ có trên trời mới là nó thuộc về q một, một chương văn quan võ l một trăm á n h r chín mươi bốn tiên thần nhân tam bảng vương thất lang đem thôn tiên hống buộc tại trước thiên môn dẫn tới mảng lớn mặc bạch sắc cùng đạo bảo màu đen đệ tử đến đây quan sát phiêu phủ ở hư không tiên phong thần cung phía trên từng vị trưởng lão cũng dò xét mắt nhìn về nơi xa vương thất lang trèo lên cầu thang mà lên đi tới di v ã n g không có c o danh tự bây giờ gọi là n g u y ệ n thần điện trước đại điện chủ phong nhật n g u y ệ n nhị điện một trước một sau nhật điện vì tiên môn cử hành đại điện tri điện n g u y ệ n điện chính là thái huyền thượng nhân tĩnh tụ chỗ chắp tay mà bái sư phụ đỗ nhi lại không có nhục sứ mệnh đánh nhiều thắng nhiều cho lão nhân ra ngài đem thôn tiên hống mang về chờ nửa ngày không có trả lời vương thất lang thỏ đầu ra nhìn hướng phía trong điện nhìn lại trở về thanh âm không phải từ bên trong truyền đến mà là từ bên ngoài vương thất lang lập tức thuận thanh em nhìn sang liền phát hiện thái huyền thượng nhân cũng không trong điện mà là tại ngoài điện hành lang cuối cùng lao đạo đứng tại nơi cuối cùng dưới chân là không nhìn thấy quấy vách đá và trượng hắn ánh mắt nhìn về phía dưới chân phảng phất đang nhìn chăm chú cái gì vương thất lang cũng thuận nhìn xuống mây mù tầng tầng căn bản thấy không rõ lắm chỗ càng sâu đến tột cùng là thứ gì thái huyền thượng nhân đột nhiên mở miệng nói ra vì sao không khiến hắn biến nhỏ một chút vương thất lang sửng sốt một chút sau đó mới hiểu được thái huyền thượng nhân hỏi chính là kia thôn thiên hống về sau hỏi sư phụ cái này thôn thiên hống còn có thể thu nhỏ sao thái huyền thượng nhân mặc dù cũng chưa từng gặp qua thần thú nhưng là phảng phất đối với hắn hiểu rõ vô cùng thần thú thần c ổ thượng cổ thần ma chi huyết đại tiểu như ý chi thần thông bẩm sinh đều có thể như s ơ n nhạc tiểu khả như giới tử biến hoa đối với cái này thôn thiên hồng đến nói liền như là ăn cơm uống nước xa xa thôn thiên hồng giống như có thể nghe tới vương thất lang thanh âm hoặc là cảm nhận được tâm ý của hắn c h i ế m cứ toàn bộ thiên môn cùng hơn v â n nửa quảng trường thôn thiên hồng thân hình tùy theo nhi thu nhỏ biến thành phố thông hùng sư lớn nhỏ vương thất lang một mặt mẫu bức sớm biết cái này thôn thiên hồng có thể đại tiểu như ý hắn đã sớm để hắ cũng không đến nỗi lớn như vương ậ y này độc điểm Cái súc. tĩnh. nghiệt、xuất. Ta tại thời điểm nó cũng không nói v thất lang càng là nhìn thấy sư m ộ i ninh thanh giao chơi đùa b ỏ lên trên thôn thiên hống trên lưng nắm lấy nó、no、kim s ắ c lông dài một bộ cưỡi cho con trên thân bộ dáng hắn ngáy mắt dọa kêu to một tiếng lập tức liền chuẩn bị chạy tới nhà đầu phiến tử này không phải khuyên bảo bọn hắn chỉ cho nhìn không chính xác tới gần sao thái huyền thượng nhân cười nói vô sự cái này thần thú đã nhận ngươi làm chủ liền sẽ không làm trái tâm ý của ngươi vương thất lang nhìn một chút cái này thôn thiên hống cũng xác thực nhìn qua một bộ dịu dàng ngoan ngoãn tư thái không còn trước đó tại lâu nguyệt vương thành như vậy hung uy ngập trời bộ dáng cùng thái huyền thượng nhân nói đồng dạng cái này thôn thiên hống nhận hắn làm chủ thông tâm ý của hắn vương thất lang hỏi sư phụ cái này thôn thiên hống về sau xử trí như thế nào an trí tại nơi nào thái huyền thượng nhân nhìn trời một chút trước cửa thôn thiên hống ngươi đã đem cái này thần thú buộc tại thiên môn phía dưới vậy liền để nó làm cái thủ thiên môn phái đi đi vương thất lang cũng cảm thấy rất thích hợp nhìn qua cũng rất tốt ngược lại là rất thích hợp cái này thôn thiên hống mà lại có dạng này một tôn thần thú thôn thiên hông c h ấ n thủ thiên môn về sau thái huyền thượng nhân dù là ra ngoài tạm ly dương kinh cùng xích châu một đoạn thời gian cũng không cần lo lắng bị người cho móc h ắ hổ bây giờ dương kinh có khí v ậ n long trụ thủ hộ trên có tam thập lục trọng tiên h bên cạnh có ngũ đế sơn tăng thêm cái này thôn thiên hống đừng nói là cái gì yêu ma quỷ quái yêu ma quỷ quái tiên nhân cũng không dám tới đây chọn trường sinh tiên môn lông mày lúc này thái huyền thượng nhân đột nhiên đẩy ra hạ tầng mây mù trôi nổi trụ phong phía dưới tầng mây thật giống như sa mỏng từng tầng, từng tầng sốc lên rốt cục lộ ra tầng dưới chót cảnh tượng vương thất lang trông thấy lít nha lít nhít đại đạo c h i văn cũng nhìn thấy ngàn vạn thần phật c h i tượng đồng thời còn tồn tại cái này đến cái khác danh tự kia là một chương t h ầ n đồ gánh chịu toàn bộ tam thập lục trọng thiên t h ầ n đồ vương thất lang có thể nhìn thấy nó cùng đại tuyên khí vận c h i trụ tương liên chúng sinh hương hỏa không ngừng dung nhập trong đó hắn hiểu thông suốt nguyên lai tam thập lục trọng thiên chính là tụ vận thành tiên đồ thái huyền thượng nhân thôi động tụ vận thành tiên đồ chìm xuống vương thất lang có thể nhìn thấy tam thập lục trọng thiên biên giới không ngừng mở rộng phía dưới vậy mà lại mở ra một tầng tiên tới trước đó tam thập lục trọng thiên tên là tam thập lục trọng kỳ thực chỉ có nhất trọng. bây giờ tụ vận thành tiên đ ồ tụ tập đến đầy đủ lực lượng rốt c ụ c diễn hóa xuất đệ nhị trọng tới trong hư vô đệ nhị trọng tiên sinh ra tầng tầng hư hảo s â m nghiêm thiên cung thần điện san sát tiên đảo huyền cung thái huyền thượng nhân đạp phá mây mù hướng phía phía dưới nhất trọng tiên đi đến vương thất lang đi theo sau l ư n g hắn thái huyền thượng nhân vừa đi vừa hỏi t i ể u đỉnh đâu vương thất lang lập tức từ trong tay h áo móc ra lớn cỡ bàn tay tiểu đình giao đến thái huyền thượng nhân trong tay thái huyền thượng nhân đem tiểu đỉnh đổ xuống lít nha lít nhít thần binh hóa thành quang vũ rơi vào tầng tiếp theo thiên cung thần điện nguyên bản chống giống tiên điện huyền cung trở nên vô cùng nguyên nghiêm khắp nơi đều có thể nhìn thấy thiên binh thiên tướng đang đi tuần bọn hắn đạp trên xích vân ngao du tại thiên tay cầm bị thần chi khí trên thân mang theo binh giáp tam thập lục trọng thiên cũng rốt cục có mấy phần thiên cung bộ dáng những n à y cựu linh sát hỏa thần binh từ đó thật trở thành thiên đình thiên binh thiên tướng về sau đại tuyên thần binh thần tướng dùng t ỉ n h thần chi thuật sau mời tới coi là thật chính là thiên cung đến thiên tướng vương thất lang nghĩ đến càng nhiều nguyên lai hết thệ sớm tại trước đó sư phụ đem cựu linh sát hỏa trận đồ g a o cho ta thời điểm liền đã toàn bộ an bài tốt thái huy nhưng có cái gì muốn nói vương thất lang suy nghĩ một chút sư phụ đỗ nhi kiến thức nông cạn nhìn không ra thứ gì tới chẳng qua là cảm thấy cái này tam thập lục trọng thiên tạm thời khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì dù sao chân chính xây lập thiên đình là không biết bao lâu về sau sự tình trước mắt toàn bộ đại tuyên cùng trường sinh di sơn hai tiên môn chủ yếu phương hướng chính là phân đất phong hầu tứ phương nhân gian thần trị thu hoạch nhân gian hư hỏa lần này từ phương bắc cướp đoạt nhiều như vậy âm binh quỷ tướng trở về trừ cái này sáu vạn quỷ binh bên ngoài còn có trước đó đưa về không ít cùng đến tiếp sau còn có một chút sau đó khẳng định chính là bốn châu c h i địa phân đất phong hầu thành hoàng t h ủ địa sơn thần mặc dù những người này ở giữa thần chỉ tiếp nhận hương hỏa đi hương có rất nhiều tam thập lục trọng tiên có rất nhiều âm tào địa phủ có rất nhiều thái sơn thần giới nhưng là khẳng định trên danh nghĩa là đều thuộc về tam thập lục trọng tiên q u ả n hạn cái này liền cần một bộ đi hữu hiệu phương pháp đến khống chế những người này ở giữa thần chỉ, không đến mức đến lúc đó các phương hỗn loạn vô cùng bốn phía khởi xung đột mà lại càng quan trọng chính là xác phong nhân gian thần trị thủ đoạn tiếp nhận hương hỏa phương thức các phương thần trị vẫn năng những này đều liên quan đến về sau toàn bộ nhân gian hướng đi cùng cuối cùng hương h ỏ a tụ tập nhiều ít phương thức hữu hiệu cùng hệ thống thậm chí có thể làm cho tiếp nhận đến hương h ỏ a lấy mấy lần gấp m ư i tăng vương thất lang liền hỏi nhưng là về sau chuyển xuống nhân gian những cái kia âm minh quỷ tướng sắc phong các phương thành hoàng thổ địa đâu chúng ta như thế nào hợp lý quản lý các thần để quỷ thần hoàn toàn đặt vào tam thập lục trọng thiên hệ thống thái huyền thượng nhân nhìn vương thất lang một chút trong ngày thường thiên khuyết đài cũng là đối như thế nào quản hạt những n à y bên ngoài thả ra quỷ thần m ư i phần đau đầu muốn khiến cái này âm minh quỷ tướng thoát ly minh thổ đi các nơi đóng giữ tiếp nhận hương hòa mỗi một cái đều hao phí khá lớn sắc ph không cách nào gánh chịu sắc phong đến thiếu cũng không được không phải là lãng phí hư ơ n g hỏa cho nên đại tuyên một khi từ đầu đến cuối khó mà thống hợp các nơi lực lượng hư ơ n g hỏa trên thực tế trừ trùng châu cái k h á c các châu chỉ có thể coi là sơ bộ t r ư ờ n g khống vương thất lang lúc trước thiên khuyết đài là thế nào làm sư phụ chúng ta phải chăng có thể bắt t r ư ớ c cùng cải tiến thái huyền thượng nhân thiên khuyết đài học chính là đã từng nhân tiên đạo hoa sơn hải tế luyện một kiện tiên khí quỷ thần bia đem sở có quỷ thần danh tự khắc lục tại trên đó đã từng u minh long đình tế luyện quỷ thần bài vị liền là tới từ đây một đoạn thời gian trước chúng ta còn hữu dụng hãn bộ này phương pháp bất quá thiên quyết đại phương pháp kia thô giáp đến cực điểm vi sư chuẩn bị dùng tà phương pháp của mình đem ngoài p h à m trần chi nhân chia làm tiên thần nhân do thiên đ ỉ n h thống nhất q u ả n hạt hai người tại đệ nhị trọng tiên tuần sát một vòng thái huyền thượng nhân mang theo vương thất lang đi tới thấp nhất chi tiêu chống đỡ toàn bộ tam thập lục trọng tiên thần tiên chi bảo bị mây mù che lại khổng lồ tiên đồ gần ngay trước mắt thái huyền thượng nhân nhìn xem cái này tiên đồ nói chúng sinh sở niệm tụ thành hư hỏa thiên địa vật thế n g n g tụ thành phí vận mệnh cách chính là thiên địa sở định nhưng là cái này tụ vận thành tiên đồ lại có thể n ị c h thiên cảm ệ n h hoàn thành mệnh cách hắn quay đầu nhìn về phía vương thất、lang. sư phụ người ta ngươi sư thúc thái sơn đại đế còn có người cùng trường sê in h đều có thể coi là nghịch t i ê n cải mệnh c h i nhân thông qua cái này tụ vận thành tiên đồ đem phạm mệnh đổi thành tiên mệnh càng muốn đem ủy tiên c h i mệnh đổi thành thần tiên c h i mệnh nhưng là từ nay về sau tất cả mọi người mệnh cách liền đều tại cái này đ ồ bên trên sinh m à c ố đến mệnh cách không còn là không thể sửa đổi người người đều có thể nghịch phạm thành tiên đều có thể hôm nào đổi mệnh thái huyền thượng nhân đem tay thăm dò vào tiên đồ bên trong tiên đồ xuất hiện biến hóa đầu tiên xuất hiện chính là tiên bảng hai chữ cầm đầu chính là thái huyền t ư ợ n g nhân phong đô đại đế thái sơn đại đế ba người hắn xuống chính là vương thất lang lục trường sinh ngu hoàng chu duyên bốn cái danh tự tất cả mọi người tên chữ đều là kim sắc lần lánh hảo quan g bất hủ trước ba người là muốn đem tiên nhân mệnh cách hóa thành thần tiên mệnh cách sau bốn người thì là tiếp nhận thần tiên mệnh cách c h i trùng tiên môn u đời sau nhân vật thủ lĩnh ta muốn đem tụ vận thành tiên đồ chia làm tiên thần nhân tam bảng tiên bảng chính là trường sinh bất tử c h i tiên vương thất lang trừ nhìn thấy danh tự bên ngoài còn chứng kiến đầy trời t i ê n phật h ư ảnh kia là đối ứng mệnh cách tri trùng cái này tiên bảng có thể danh liệt trên đó hoặc là đã là quỷ tiên chờ đợi tiến thêm một bước hóa thành thần tiên mệnh cách tồn tại hoặc là cầm tới mệnh cách chi chủng dự bị tiên nhân thái huyền thượng nhân tiếp lấy thôi động tụ vận thành tiên đồ biến hóa tiên đồ kéo dài đến chân trời hai người dọc theo kia đồ bên trên một cái tiếp theo một cái thật dài tiên phật mệnh cách hư ảnh đi xuống sau một hồi lâu rốt cục đi tới cuối cùng thái huyền thượng nhân mở miệng nói ra thần bảng chính là tiếp nhận thiên đình phủ chiếu chi thần lúc này tiên đồ đột nhiên kéo dài một mảng lớn trên đó xuất hiện mới một nhóm danh tự những người này danh tự vương thất lang có chút quen thuộc trong đó rất nhiều chính là trước kia hắn tọa h thiên binh hàn tam thành thiên tướng lý thạch hắn hiểu được đây là sở có quỷ thần chi mệnh cách đều rơi vào tụ vận thành tiên đồ bên trong lần này danh tự nhiều đến không thể đếm ngân s á c chữ triện ký hiệu lít nha lít nhít một mực kéo dài đến c h â n trời thái huyền thượng nhân vừa đi vừa mở miệng cùng vương thất lan g nói sở có thần chỉ chi mệnh đều rơi này bảng từ đây về sau bọn hắn tiếp nhận chính là tụ vận thành tiên đồ nhân gian thần chỉ mệnh cách tiên chiếu v ậ t này so quỷ thần bài vị c ă n g mạnh không chỉ có thể làm cho thoát thân thoát ly tam thập lục trọng thiên cùng minh thổ còn có thể mượn tụ vận thành tiên đồ cùng tam thập lục trọng tiên tri lực mở ra một cái hư hào thần vực dung nạp nhân gian thần chỉ cư trú ở trong đó vương thất lang mở miệng kể từ đó cái này sắc phong nhân gian thần chỉ sự t ì n h liền giải quyết triệt đề sư phụ lão nhân gia ngài quả nhiên đã sớm an bài tốt hết thảy ngược lại là đồ nhi nghĩ nhiều cuối cùng thần bảng cũng đến cuối cùng thái huyền thượng nhân lại một lần thôi động k h ô n cùng pháp lực tiếp lấy tế luyện tụ vận thành tiên đồ lần nữa kéo dài một b ả n g lớn nhân bảng hai nay bảng thu nạp nhân gian tu hành cầu đạo tri nhân lại một nhóm danh tự xuất hiện lần này danh tự là tự sắc nguyên thần tống thanh phong nguyên thần dương thần la hạo dương thần t ô n khải âm thần vương thất lang nhìn thấy trường sinh tiên môn đệ tử danh tự toàn bộ xuất hiện tại tụ vận thành tiên đồ bên trên vương thất lang sắc mặt đậu dung tiên thần nhân đều liệt tại trong bảng thái huyền thượng nhân đây quả thực là muốn đem chúng sinh chi vận thế đều thu nạp tại cái này tiên đồ phía trên quả thực chính là tại đánh cắp thiên địa c h i tạo hóa đoạn đại đạo c h i của n t r ô i nhưng mà cái này còn chưa kết thúc thái huyền thượng nhân dội ra ngón tay tại tiên đồ cuối cùng viết lên giữa ngón tay lướt qua hóa thành kim sắc văn tự là đại đạo tri văn cũng là khế ước hoặc là đối với thiên địa chúng sinh hứa hẹn tên i trèo lên tam b ả n g người sau khi chết bất lạc địa phủ bất nhập luân hồi đi thẳng đến thiên đ ỉ n h tu hành đến phàm cảnh chi đ ỉ n h liền có thể từ phía trên đỉnh cầu xuống phi thăng tiên chiếu được đến tiên thần mệnh cách chi t r ù n g lịch pham thành tiên lần này cũng không phải là đọc dung vương thất lang cũng có chút nghẹn họng nhìn chân chối thái huyền thượng nhân cái này là chuẩn bị đem tụ vận thành tiên độ mệnh cách toàn bộ vầy ra đến khai sáng ra một cái đầy trời tiên phật k ỳ nguyên vương thất lang nhìn xem thái huyền thượng nhân nhịn không được mở miệng nói ra nguyên lai đây chính là sư phủ kế hoạch của ngài tụ vận thành tiên không chỉ là sư phụ một người mà là toàn bộ tam thập lục trọng tiên cái này tụ vận thành tiên thành tiên không phải người mà là thiên đình cũng là tiên giới sư phụ ngài đây là muốn mang lấy một phương tiên địa phi thăng a vương thất lang có thể nhìn thấy thái huyền thượng nhân hùng tâm kia là so hoác sơn hải còn muốn đại dạ tâm hoác sơn hải một người cầu trường sinh bất tử cầu đại đạo vĩnh hằng mà thái huyền thượng nhân thì là muốn khai sáng một thời đại mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ leo lên đ ỉ n h phong thái huyền thượng nhân vuốt râu mà cười không nói gì vương thất lang lại hỏi một câu kêu phàm nhân mệnh cách đâu thái huyền thượng nhân phàm người sinh tử vào luân hồi rời sinh tử bộ ưu minh luân hồi sự t ì n h tự nhiên là từ ngươi sư thúc trưởng quản lời nói ở giữa vương thất lang phảng phất đã thấy thời đại kia bộ g á n g thiên đình địa phủ nhân gian tiên thần nhân quỷ trưởng quản thiên địa trật tự đến tận đây không cần nhiều lời cái gì vương thất lang nhìn thấy trường sinh tiên môn cùng sư tôn thái huyền thượng nhân toàn bộ kế hoạch còn có thuộc tại tương lai của bọn hắn rõ ràng hơn tương lai nên đi như thế nào đi xuống một đường trầm mặc không nói gì trở lại bên trên nhất trọng thiên thời điểm vương thất lang đột nhiên mở miệng muốn hỏi một chút kia già lam thần tăng sự tỉnh thái huyền thượng nhân lại nói không đội thất lang ngươi những ngày này bốn phía bốn ba cũng xác thực vất vả trở về nghỉ một chút nghỉ ngơi một chút cũng đi dương kinh nhìn xem tận một tận ngươi thiếu quốc sư chức trách chờ nghỉ ngơi tốt đến lúc đó lại đến thấy vi sư nói xong thái huyền thượng nhân thân hình hóa thành quan g mang bay lên rơi vào đại điện chủ vị bên trên rừng mây nhắm mắt đạ tọa tu hành tiên điện mây m ù lượn lờ phong tỏa đại môn t ầ n g t ầ n g phong bế phát ra đóng cửa nổ v a n g âm thanh xem ra vừa mới sửa chữa tụ vận thành tiên đồ động tác để thái huyền thượng nhân tiêu hao khả lớn thiên môn phía dưới một đoàn đệ tử vây quanh ở thôn thiên hống bên người vui đùa ẩ m ý không thôi tiểu sư muội tốt có người vì cưới trên người thôn thiên hống ninh thanh giao cố lên xem náo nhiệt không chê chuyện lớn thanh giao sư muội tranh thủ thời gian xuống đây đi không nên náo một chút thanh loan trưởng lão môn hạ sư tỷ sư muội thì có chút sợ hãi cái này sư tử vừa nhìn liền biết không phải cái d ễ chê ừ thiếu trưởng giáo chờ chút trở về sẽ tức giận còn có một chút cùng ninh thanh giao quen thuộc đệ tử học lấy bọn hắn trong tưởng tượng thiếu trưởng giáo lạnh nhạt biểu lộ hù dọa ninh thanh giao đây chính là thần thú sao làm sao cùng chỉ mẹo to dạng một chút nội môn đối với cái này thần thú phá lệ hiếu kỳ lại cảm thấy cùng bọn hắn tưởng tượng có chút khác nhau ninh thanh giao nàng mặc dù cũng là trường sinh tiên môn đệ tử nhưng là thân phận có chút đặc thù nàng tính không được thái huyền thượng nhân đệ tử bởi vậy không là chân truyền đệ tử nàng không phải liệt vị trưởng lão đệ tử bởi vậy cũng không phải nội môn đệ tử nhưng là nàng tu hành chính là thẳng tới nguyên thần đạo pháp bởi vậy cũng không thể đưa nàng phân chia tại ngoại môn đệ tử bên trên còn có chút đại khí tặng người đan dược ăn cũng chính là chính nàng luyện đan dược bởi vậy cũng tại toàn bộ trường sinh tiên môn nhân duyên tốt có phải hay không từ trên xuống dưới cơ hồ mỗi người đệ tử đều biết nàng giờ phút này thôn thiên hồng đang dùng một bộ ánh mắt bất thiện liếc xéo nhìn xem k i a ghé vào trên trán mình là mưa m làm gió tiểu nha đầu ninh thanh giao không chút nào sợ hai ghé vào thôn thiên hồng trên trán từ trên hướng xuống cùng nó đối mặt hi hi hi hi giá giá, giá. đại sư tử mau mau chạy bất quá thôn thiên hồng không n ú c ních cứ như vậy chừng mắt nhìn xem nàng tiểu nữ hải một điểm không cảm thấy sợ hãi c ò cả ninh cảm c thấy á à y đại s thanh ơ i vui c n ánh này, mắt giao nghe à i n h ậ được thanh âm này lập tức gáy mắt lạnh sau đó vương thất lang liền mang theo cổ áo của nàng đưa nàng từ trên thân thôn thiên hống sách xuống dưới ninh thanh giao lơ lửng giữa trời lộ ra một bộ ngây thơ biểu lộ toét miệng cười đại sư huynh thanh giao nghe nói ngươi trở về tới đón ngươi kết quả ngươi lập tức đi ngay ta liền cùng đại sư tử chơi một hồi vương thất lang nhìn thôn thiên hống một chút lại nhìn một chút linh thanh giao đừng nhìn hiện tại cái này thôn thiên hống một bộ dịu dàng ngoan ngoan bộ dáng hắn nhưng là biết giá hỏa này cỡ nào hưng lệ hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ ngươi nha đầu phiến tử này là thật không sợ chết ta ngươi biết cái này thôn thiên hống đã ăn bao nhiêu người sao ninh thanh giao mới vừa cùng thôn thiên hống một phen vui b ù a mỹ đối nó hảo cảm phi thường cao sẽ không đại sư tử vừa vặn rất tốt có thể nghe lời vương thất lang tức giận nói, nó nghe lời. đó là bởi vì nó bị đại sư v i n h của ngươi ta xuống cấm chế cùng mệnh lệnh nó mới nghe lời ta nếu là bông ra cấm chế nó có thể đem cái này tam thập lục trọng thiên sô ra cái lỗ thủng một ngụm có thể đem thanh loan phong khi đường đậu cho nuốt ngươi bây giờ có thể có mệnh tại kia phải cảm tạ đại sư v i n h của ngươi lợi hại ngươi thật sự chính là cho là ngươi đáng yêu cái này hung thần thích ngươi h a ninh thanh giao nghe tới vương thất lang nói nàng đáng yêu lập tức lộ ra một cái tiểu dung lộ ra hai cái ngọt ngào lún đồng tiền vương thất lang lập tức gõ một cái đầu của nàng không muốn bắn manh đối đại sư minh vô dụng đối đại sư tử càng không dùng nếu không phải đại sư huynh của ngươi tại cái này giống như ngươi đ a n g yêu nó một ngụm có thể nuốt mười vạn cái đều không mang nhà xương ninh thanh giao thẻ lưỡi giống như không thể nào tin được cái này sư tử có lợi hại như vậy hồi p h ù giao cung kiểm tra một chút ngươi gần nhất tu hành đến như thế nào nghe nói ngươi gần nhất khắp nơi chơi thành thơi rất ta khảo hạch không có quá quan ngươi liền cho ta trong phủ giao cung cấm túc một tháng lần này ninh thanh giao lập tức vẻ mặt cầu xin bị vương tất h làng dẫn theo về phù giao cung q một chương một trăm chín mươi năm thượng t i ê n văn tiên phù giao cung tiên sơn thần cung mỹ cơ nơi tay t i là là vương thất lang tọa hạ sát sinh đồng chú lao chỉ nữ sinh đồng long vương bạch vũ y hiện ngồi ở một bên thiên kiếm chân nhân đệ tử la hạo còn có một chút quen biết sư huỳnh sư đệ cũng toàn bộ trình diện đều là mở sơn môn trước đó người quen biết cũ mọi người tụ cùng một chỗ cũng đều thoải mái vương tất h lang hôm nay mở tiệc chiêu đãi tân khách đem hắn chân tàng một chút tây vực k h u y ế n la quý hiếm dị bảo biểu diễn ra cùng các sư huynh đệ cùng nhau thưởng thức tiên cung bên trong tiên đồng thị nữ một cái tiếp theo một cái đi ra vương lấy các loại kỳ vật hoặc là nhấc lên dị bảo tiến vào trong điện để các sư huynh đệ khoáng đạt một chút kiến thức cũng đồng thời kiến tạo một chút không khí đây chính là tây vực linh h u y ễ n mặt đà nghe nói hút vào một ngụm có một nửa tỷ lệ trúng độc cũng có một nửa tỷ lệ có thể ngộ đạo lĩnh hội pháp thuật một vị sư huynh từ bản bên trên đi xuống nhìn qua thật muốn đụng lên đi hít một h ơ i đồng dạng lập tức cái này một nửa tỷ lệ có thể sẽ để người nạp mạng tiếp lấy một chậu sinh trưởng ở huyết trên thịt ma cỏ bị tiên đồng nhấc lên trong cung dạo qua một vòng đây là khuyển la quốc hắc cương thảo cái này nuốt vào nghe nói liền có thể biến thành thi tướng còn có thể khiến người ta giữ lại linh trí chí. đây chính là ma thổ thập quốc h o ạ cái này ma đạo tu sĩ lại có thể đem yêu linh hòa nhập trong đó điều khiển yêu linh xem như n ô b o c coi là thật không thể tưởng tượng nổi điều khiển yêu vật thủ đoạn tại trung nguyên c ử u châu cũng có nhưng là cũng không phải là chủ lưu càng không có ma thổ thập quốc như vậy tinh rượu một vừa thưởng thức các loại kỳ vật đồng thời các loại tăng tiến tu vi bảy tám loại âm thần dương thần cấp linh đan d ư ợ u dược mỗi cái tu sĩ có thể có thể sử dụng luận dưỡng thần hồn linh i ự u bổ dưỡng nhục thân yêu thú chi thịt n h a u n h a u đưa đi lên lần này bầu không khí bị phủ lên tới cực điểm ở đây các sư huynh đệ từng cái thấy nghẹn họ nhìn g n chân chối thiếu trưởng giáo đại khí đây là muốn bao no để chúng ta bung ra ăn a ta hôm nay thế nhưng là chống không bụng đến không ăn cái đủ vốn ta là sẽ không trở về trong đó rất nhiều thứ không tính là khó gặp nhưng là ngày bình thường cũng không có khả năng để bọn hán dạng này rộng mở cái bụng v ậ dụng hòa hồn đây chính là dương thần tu hành ngũ hành pháp thuật thời điểm tối thượng phẩm linh đan ta gần nhất vừa vặn kẹt tại h ỏ a hành phía trên liền đa tạ thiếu trưởng giáo ý đẹp đâu chỉ h ỏ a hành hôm nay ngũ hành linh đan đều tệ ề i ể u có người mở ra mấy cái khát hộp thần linh tương lần trước sư phụ ta lão nhân gia ông ta khai hiến mới khiến cho ta nhấp như vậy một n g ụ m nhỏ đây là cái gì thịt miệng vừa hạ xuống liền no bụng ở đây các sư huynh đệ từng cái còn chưa bắt đầu ăn liền để lộ hộp cùng đĩa một hơi đánh giá phân biệt lấy những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ vật vương thất lang còn chứng kiến bọn hắn đem một chút đan dược tư tàng nhập trong tay áo tho chuẩn bị mang về chậm rãi h ư ở n g dụng hoặc là mang cho cái khác quen biết các sư đệ sư muội chủ vị vương thất lang bưng chén rượu lên đứng lên uống uống uống ăn ăn ăn hôm nay không có người ngoài tất cả mọi người bưng ra ăn uống chư vị các sư huynh đệ cũng không cần cùng ta nói cái gì k h á c h khí vương thất lang cũng không phải cái gì thích kho tàng chân bảo mặt hàng tôn trọng chính là hôm nay có rượu hôm nay say có vật gì tốt cùng thích vậy nhất định muốn chơi cái đủ uống cái đủ một lần tính tiêu xài đến sạch sẽ càng quan trọng chính là những vật này đến vương thất lang hiện nay giai đoạn cũng cơ bản không dùng được đặt ở trong khố phòng vệ đơn giản chính là bạch trà đạp có thể cùng các sư minh đệ cùng hưởng cũng là một kiện chuyện tốt la hạ uống hai ngụm nghiêng nằm trên mặt đất chống đỡ mặt một cái tay khác dùng đũa gõ lấy bàn ăn mở miệng nói ra ai mỹ t i ể u mỹ thực không có ca m ố i làm bạn cũng cảm giác ăn vào vô vị a vương thất lang chỉ vào la hạ nói liền ngươi yêu cầu cao nói xong đem trên mặt b à n đua nem xuống dưới lạc địa liền biến thành một đám diễm lệ tuyệt luân thiên nữ lúc trước các trưởng lão thi trên thủ đoạn bây giờ vương thất lang dùng so với bọn hắn còn muốn thuần thục ba phần một vị lớn tuổi sư huynh cười ha h a nghe nói dương kinh gần nhất thịnh hành nghe thường vụ y khúc ta liền mời đến cung đình nhạc sĩ để các sư huynh đệ kiến thức một chút h á n tuổi một khí trong tay lưu châu đột nhiên băng tán mỗi một cái hạt châu tản mát ra con mang biến thành phiêu phủ ở giữa không trung nhạc sĩ giơ tay lên bên trong nhạc khí tâu vang một phòng bên trong trong điện ca múa mừng cảnh thái bình tiếng cười không dứt bên hay lúc trước năm mới đầu năm thời điểm vương thất lang còn tại huyện la quốc bận rộn không ngừng bây giờ cũng coi là bù lại tam thập lục trọng tiên kia hư ả o mặt trời rơi xuống mông lung trăng khuyết thăng lên núi non trong điện tân khách cũng nhắc nhắc cáo biệt vương thất lang lúc này vương thất lang giống như đột nhiên phát hiện cái gì như nhìn về phía ngoài cung hắn dẫn theo bầu rượu đứng lên thân hình lập tức biến mất tại trong điện quả nhiên vương thất lang nhìn ra đến bên ngoài thò đầu ra nhìn linh thanh giao tiểu gia hỏa này phía trước môn điểm lấy chân một bộ nghị muốn vào xem một chút có cái gì còn lại ăn ngon đúng sướng lại sợ đụng tới vương thất lang tiểu h à i tử thích xem náo nhiệt lại t h ă m ăn nhưng là nàng trước mắt lại tại cấm túc bên trong sợ vương thất lang lại phạt nàng chỉ là h ắ n lại không nghĩ tới đại sư huynh từ phía sau đi ra linh n h ị nha vương thất lang một tiếng la lên đem linh thanh g a o dọa đến một cái mông ngồi xổm ném xuống đất tiểu nha đầu đứng lên trông thấy là vương thất lang lập tức mân mê miệng đại sư h i n h ngươi ngươi lại làm ta sợ vương thất lang cố ý sụ mặt ngươi chạy thế nào ra rồi đang thảo bản kinh hai mươi lượt chép xong rồi sao cả ngày chỉ biết chơi không chăm chú tu hành đạo thuật tương lai như thế nào thành đại khí đại sư h i n h của ngươi ta lúc đầu thế nhưng là cầm đốt soi đêm đọc h u y ề n lương thứ cổ cho nên mới rốt c ụ c có hôm nay linh thanh giao vểnh lên miệng n ế t lên đến lợi hại hơn một đ ộ ngươi không muốn lại lừa gạt ta bộ dáng ta nghe chủ phong các sư h u n h nói đại sư h u n h lúc trước bởi vì không chăm chú tu hành bị lỗ trưởng lao phạt đến nhiều nhất các trưởng lão cũng đều nói người cái này tu vi chính là bay lên trướng bắt đầu cùng khổ tu không có chút quan hệ nào vương thất lang đối với loại này có can đảm chất vấn sư trưởng hoàng mao nha đầu lập tức làm đạp kích lại xét hai mươi thiên sơn hải d ị trí ta tự mình giám sát bắt lấy ninh thanh giao trở về điểm cây đèn để hắn cố gắng t r ộ m lấy kinh thư phương tiên đạo hiến pháp thuật ninh thanh giao đã nhập môn u hạm mà lại ninh thanh giao đan đạo thiên phú đã bắt đầu nổi bật ra đ a n thuật cao thâm nhiều khi cùng tu vi cũng không phải là quan hệ lớn như vậy đối với thiên phú pháp khí cùng tài nguyên yêu cầu mới là trọng yếu nhất ninh thanh giao có đối với thảo mục đan dược cùng trưởng khống linh hòa thiên phú có phương tiên đỉnh cái này truyền thừa pháp bảo hoàn thiện tu v i không đủ còn có p h ù giao cung bên trong các loại dùng chi không dứt linh t à i để nàng luyện tập hắn gần nhất luyện ra đan dược hay là r a dáng được đến trường sinh tiên môn không ít đệ tử tán thành ngươi linh đan này luyện vẫn được mùi vị không tệ vương thất lang nhấm nuốt hai lần tán thưởng một phen hắn lại chỉ hướng đặt ở một bên phương tiên đỉnh hỏi tiếp phương tiên đỉnh tế luyện thế nào truyền thừa khí linh có hay không truyền thụ cho ngươi cái gì tiên phương truyền thừa pháp bảo khí linh loại vật này có thể nói bọn hắn có linh trí nhưng là linh trí lại như cùng tảng đá có cây khô khan cương rất rắn bọn hắn có thể giao lưu nhưng là đều theo chiếu lúc trước luyện chế pháp bảo chi nhân lưu lại truyền thừa tiến hành đáp lại bởi vì nguyên bản là làm truyền thừa chi dụng cho nên đồng dạng đều là đệ tử tu hành đến giai đoạn gì truyền thừa khí linh liền sẽ dựa theo hắn giai đoạn tiến hành giáo sư từ đó truyền thừa bí thuật tiên phương chỉ có đại thành về sau mới có truyền thừa ta trước mắt chỉ học mấy cái đơn thuốc còn có hai loại khống hỏa bí thuật kiểm nghiệm một phen linh thanh giao s á c thực học được không sai vương thất lang quyết định ban thưởng nàng một phen phất tay một cái hộp đựng thức ăn xuất hiện tại trên mặt bàn đừng đi đại điện nhìn ngay cả rượu còn dư lại nước đều bị người mang về cái gì cũng không có lưu lại bất quá đại sư huynh của người ta vẫn là không có quên người đã sớm cho người lưu lại ăn ngon ninh thanh giao mở ra hộp cơm đem hai khối tinh xảo bánh ngọt nhét vào miệng lộ ra đắc ý tiểu dung tạ tạ đại sư huynh vương thất lang ăn no liền càng có lực hơn trong ba ngày đem phản xét kinh thư chép xong ninh thanh giao a giờ phút này tam thập lục trọng thiên thiên môn h m vang mở ra có người tay cầm thiên đình thần lệnh vội vàng thượng thiên mà đến xuyên thấu mây mù đứng tại vĩ nạn cửa lớn phía dưới hạ tại mây sương mù chi bên trong dạo qua một vòng rốt cục mới tìm rõ ràng phương hướng sau đó nhắm ngay tiên môn bên trong quỳ xuống tay nói g g â n thần lệnh lấy to. hô đ t u xong lý long câu liền cầm lệnh bài đứng lên nắm thật chặt lệnh bài lo lắng chờ đợi hắn ánh mắt đồng thời hướng bốn phía quan sát lúc này trước thiên môn không có nửa cái bóng người nhưng là lý long câu lại nhìn thấy một đầu vật sống kia là một đầu thần thú lý long câu chỉ một thoáng lông mao dựng đứng lập tức ngay cả lui lại mấy b ư ớ c cách cái này thần thú xa xa hắn nhưng là chấp trưởng nội đình vệ đô đốc trưởng quản thiên hạ tình báo vật này là cỡ nào hùng hạn hắn nhưng là biết được đến nhất thanh n h ị sở bắc địa hóa thành đất khô cằn vô số nhân hóa vì cương thi liền là bởi vì cái này thôn thiên hống hô lẽ vào trước thiên môn thôn thiên hống trông thấy lý long câu hai mắt g dò xét hắn một chút há hốc miệng ra thở ra một hơi tựa như tạ i ngác nhưng là trong miệm thổi ra tanh gió thổi lý long câu mắt mở không ra đừng đừng, đừng. ta có lệ bài có lệ bài cùng cái này thôn thiên hông thế giới hai người một mình thật lâu lý long câu đã mồ hôi đầm địa ướt n h ẹ p quần áo thời điểm một đâm lấy vai diễn biện đạo đồng cưới tiên hạc bay tới rơi vào trước t i ê n môn tiên đồng hỏi thế nhưng là lý long câu lý long câu nhìn qua phi thường lo lắng vội vàng tiến tới đúng vậy làm phiền tiên đồng quốc sư nhưng có p h á p chỉ đạo đồng ngồi tại tiên hạc phía trên cũng không có xuống tới liền trả lời như vậy nói t r ư ở n g giáo trí tôn đang lúc bế quan bất quá trưởng giáo đã xuống pháp chỉ cho ngươi đi phủ g i a cùng có chuyện gì thiếu quốc sư tự nhiên sẽ xử lý nghe tới ư ơ n g thất lang danh tự lý long câu cũng an tâm lại mặc dù không thể mời xuống thái huyền thượng nhân có thể mời đến vị này cũng đầy đủ nói xong đạo đồng lôi kéo lý long câu bên trên thiên hạc hai người cùng nhau bay về phía phủ giao cung lý long câu là lần đầu tiên tới cái này tam thập lục trọng t i ê n cũng là lần đầu tiên đi cái này vương thất làng phủ giao cung bởi vì tam thập lục trọng thêm ra nhất trọng t i ê n muốn đi phủ giao cung liền phải đi qua phía dưới nhất trọng tiên mây d ư ớ i ánh sáng thiên cung thần điện săn sát vô số thiên binh thiên tướng đạp trên xích vân tuần tra cái này cái này cái này đây chính là thiên đình còn có thiên binh thiên tướng thấy cảnh này lý long câu trực tiếp bị chấn động đến ố c đạo đồng lại không có bao nhiêu cảm giác nhìn thấy cái này lý long câu k i ê m một bộ trận mắt hốc m ồ m bộ dáng lập tức mở miệng nói ra người thân là thiên tử cẩn thần tương lai cũng là có cơ hội nhập tam thập lục t r ọ n g thiên có lẽ ngày sau cũng sẽ ở chỗ này nhìn xem cái này mỹ luân mỹ hoán cảnh tượng lý long câu không khỏi cảm thán hiệu quả nhiên là lý long câu mười đời đã tu luyện phúc phận rời đi thiên cung xuyên qua tầng tầng vân hải trên biển mây lại hiện ra một tòa lại một tầng tầng v n hải t r n b i ể mây lại hiện ra một tòa lại một tầng t n n h i trên i ể n m â n r t tòa bay đi rốt cục đến n ơ h ủ g i a đ ạ ra, ra vương thất lang ngay tại h ấ giữa sườn núi một cái đỉnh bên trong đọc sách nhìn kỹ liền phát hiện là một bản phật kinh hắn đây là đang nhìn ngày xưa cổ đạt tự kinh điển hiểu rõ ràng lam thần tăng đi qua cùng cổ đạt tự phật pháp thần thông nhìn thấy từ tiên hạc bên trên gập gành đi xuống người nào đó vương thất lang lập tức cười nói ờ hay là người quen biết cũ nhưng mà lý long câu giờ phút này tâm tình cũng không quá rượu nhìn thấy vương thất lang lập tức sắc mặt kinh hoàng nói thiếu quốc sư thánh nhân xảy ra chuyện còn xin ngài nhanh chóng đi xuống xem một chút vương thất lang lập tức buông xuống trong tay thư tịch chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì rồi lý long câu trả lời không biết thái ý nhìn qua không phải chứng bệnh mấy vị chân nhân cũng nhìn qua nhận định hẳn là người tu hành gây nên nhưng là cũng nhìn không ra đến cùng là chúng cái gì pháp thuật đại tuyên thiên tử lý hoàng t h m điện trên trời khí vận kim long đã gào thép mà xuống quấn quanh ghé vào t ẩ m điện kim định phía trên tầm tầm mở mịn tử hà bảo vệ này điện hoàng hậu ngồi tại long sập trước đó nhìn xem hôn mê bất tỉnh lý hoàng gấp đến độ thẳng rơi nước mắt chuyện gì xảy ra lý long câu về có tới không ánh đèn bày đầy mặt đất trên vách tường rán lít nha lít nhít chỉ phủ mấy vị nguyên thần chân nhân bao quanh long sập đồng thời thi pháp trong tay từng kiện pháp bảo tán phát ra quang mang đàn sen vào nhau đây là phòng ngừa có người cách không thi trú thực hiện với t i ê n tử lý hoàng trên thân một vị nguyên thần chân nhân nhắm mắt lại mở miệng trấn an hoàng hậu trung cung khỏi phải lo lắng hiện tại đây chính là tại dương kinh tại hoàng cung đại nội trên có tiên thần phù hộ dưới có long khí che chở Thánh nhân trong thời tam thập lục trọng thiên đến người về sau, thánh nhân không khả chuyện. Chỉ gian ngắn năng ra đợi có xảy lúc ụ c có chuyển nguy thành an, cũng có trọng thiên thánh tất thể thành thể biết tay thiên tử. đến người nhân nhiên nguy an, người phương nào xuống tay với về sau, là l này đã là đêm khuya trường sinh điện tỏa hào quang rực rỡ vương thất lang cùng lý long câu hai người xuất hiện trong điện bên ngoài một đoàn thái giám dẫn theo đèn lồng nên đón vương thất lang đón hắn lập tức bước nhanh hướng phía sát vách không xa thiên tử tầm cung tiến đến vương thất lang còn chưa tới cửa tầm cung người ở bên trong liền hướng phía bên ngoài đi tới bãi kiến thiếu cốt sư vậy mà là thiếu cốt sư đến thực tế là quá tốt nhanh mau tránh ra chớ có ngăn cản đường đi lần này cho dù là tiên nhân thi chú cũng không có khả năng trực tiếp đem lý hoàng dỗ chết mà là trước một bước cùng vương thất lang giao thủ nhìn thấy vương thất lang vừa ra tay chính là như thế thần thống ở đây tất cả mọi người nháy mắt an tâm trong coi thánh nhân lý hoàng hoàng hậu nguyên bản còn dáng chống đỡ nhìn thấy vương thất lang sau thở dài một hơi trong lúc nhất thời ngược lại đầu váng mắt hoa kém chút ngã xuống đất ngất đi bị một vị cung nữ lỡ lấy Thiếu quốc sư. Thiếu quốc sư. Ngài mau đến xem nhìn. Thánh Thánh nhìn, nhân hắn.、Thánh、nhân hắn. Ngài đến Quốc Quốc Sư. Sư. mò xem vương thất lang t nhớ c đầu tiên l kỹ hắn trở về thời điểm thái tử lý sách nói thiên tử là chuẩn bị tự mình nên đón trở về tướng sĩ cùng thiếu quốc sư vương thất lang nhưng lại bởi vì ngẫu cảm giác phong hàn cho nên chỉ có thể do nó làm thay không nghĩ tới cái này cái gọi là ngẫu cảm giác phong hàn cuối cùng lại thành bộ dáng này thật đáng sợ hiểm thắng chi thuật bất quá chính xác đến nói là cái này hiểm thắng đầu nguồn tôn kia yêu ma thật đáng sợ chú lao thân ảnh hiện hiện sau lưng vương thất lang mới mở miệng liền nói xuất tiên tử lý hoàng trên thân bị chúng chi thuật chú lao bản thân liền là chú thuật hóa thân cho nên hắn mới mở miệng cơ bản liền định tính ở đây mấy vị nguyên thần chân nhân cũng nhào n h a o kinh hô hiểm thắng nói như vậy có yêu nhân vào kinh thành rồi thanh hoàng là chuyện gì xảy ra yêu nhân vào kinh thành đều không có chút nào phát giác chú thuật chia làm rất nhiều loại điểm thắng chi thuật chính là trong đó một loại trước đó x ư ơ n g kinh thời điểm quảng thọ tiên tôn khương tử cao thi triển chính là v ũ c h ú là mượn dùng thiên địa hoặc là pháp tắc t r i ệ u tượng mà thành thần chỉ dùng để thi triển chú thuật nay thuật nghe nói có thể truy tố đến thượng cổ là cổ xưa nhất một loại chú thuật mà trước đó h u y ễ n bạch ba dùng huyết phủ linh cứu đăng chú sát vương thất lang là mượn dùng ma thần chi lực đến chú sát đ ị c h nhân mà cái này điểm thắng chi thuật thì là đặc biệt nhằm vào t i ê n tử cùng một chút tùng có khí vận hộ thể mệnh cách bất phản quý nhân hán khởi nguyên cũng không cổ lão nó nguồn gốc chính là vương thất lang có s ở quen thuộc người tiên đạo là mượn dùng yêu ma lực đến trú sát đối phương yêu ma yêu quái cả hai nghe vào giống như khác biệt không lớn trên thực tế ngày đêm khác biệt yêu ma chính là nhân tiên đạo tạo hóa ra một loại bắt t r ư ớ c nhân tiên cùng thượng cổ thần ma sáng tạo tạo nên một loại tồn tại có được nhân tạo thần ma chi huyết m a yêu quái chẳng qua là mở ra linh trí g i ã thu thôi bọn hắn k ỳ thật cùng tu sĩ không sai b i ệ t lắm chỉ bất quá người xây ra âm thần dương thần gọi là tu sĩ dã thu thần hồn xuất hiện dị biến xưng là yêu quái thôi yêu ma có thể không nhìn long khí che、chở. Cái này, tại trước đó xương kinh chi cũng chứng lịch lịch có chí pháp sát tại kinh kiến. tại triều đại liền người nghiệm loại này xương loạn bên trong từng bên trong, không dùng phương này nhân ít thử trú thậm chí thiên đó đã đã Sớm quý tử. vương thất lang đứng tại giường trước nghiệm một đoạn chú ngữ sau đó tay đệ tại thiên tử trên thân sau người đột nhiên hiện ra một tôn vĩ nạn g kim thân phật h ư ảnh quang mang chiếu xuyên thiên tử thân thể mỗi một cái góc hiện hình vương thất lang một câu rơi xuống lúc này hơi thở mong manh thiên tử lý hoàng đột nhiên kịch liệt đầu đậu hắn trên thân nâng lên một cái bọc lớn sau đó bao lớn không ngừng rút đầu thật giống như có cái thứ gì tại hắn trong thân thể chạy tới chạy lui đột nhiên vương thất lang một thanh bóp chặt thiên tử yết hầu ây ô ô sau đó thiên tử lý hoàng miệng mở ra vương thất lang nhìn thấy một con mắt kia rõ ràng không phải thuộc về người con mắt lộ ra tà ác mà tinh hồng q u a n mang thứ này ở đây không ít người cũng đều nhìn thấy một chút thái giám cùng cung nữ thậm chí trực tiếp bị hù hôn mê bất tỉnh ngay cả hoàng hậu đều dọa đến thân thể phát r u n a con mắt có cái con mắt cái này rốt cuộc là thứ gì vương thất lang cùng kia con mắt cùng nhìn nhau cuối cùng vẫn là kia con mắt lụt bước cái này yêu ma chi nhãn là sinh trưởng ở lý hoàng thể nội bây giờ đã trở thành hắn thân thể một bộ phận nếu như lý hoàng là cái tu sĩ vương thất lang giờ phút này liền trực tiếp đơn giản thô bạo móc ra nhưng là p h à m nhân yếu ớt không chịu nổi có thể chịu không được hành hạ như thế vương thất lang không ngừng buộc cái này hiểm thắng chú h u y ế n hình thành yêu ma chi nhãn bốn phía chạy muốn em hắn đẩy vào t u y ệ t cảnh hắn đồng thời mở miệng nói ra quả nhiên là hiểm thắng chú nhìn bộ dạng này đã có một đoạn thời gian rất dài đối phương hẳn là không có cách nào tiến vào trong hoàng thành càng không có cách nào tiếp xúc đến t h á n h nhân cho nên chỉ có thể thông qua gián tiếp thủ đoạn thi chú sau đó điều khiển chú thuật cái này chú thuật từ hạt giống đến h u ế t hình bây giờ đã hiển hóa ngưng tụ ra bộ phận yêu ma chi thân nếu là vượt qua một thời gian cái này h i ể m thắng chú liền muốn mọc dễ nảy mẩm vì sao lúc này mới lên tam thập lục trọng thiên bờ báo hoàng hậu nghe xong ánh mắt bất tiện nhìn về phía phụng dưỡng hoàng đế mấy tên thái giám một tên thái giám lập tức dọa đến n g ã n h à o xuống đất run lẩy bẩy nói trước đó thiên tử chỉ nói là càng sợ hàn sinh lạnh cho nên triệu kiến thái y đỉa các nô tì đều là phàm thai mắt thường ai cũng không nghĩ, tới. không nghĩ tới sẽ là như thế này mấy tên nguyên thần chân nhân cũng nói về sau chúng ta cũng suy đoán là có người vào cung thi pháp g a hại nhưng là cha trong cung ngoài cung nhìn mấy lần cũng nhìn không ra gì thường cũng liền cho rằng chỉ là thiên tử thân thể khó chịu không ai từng nghĩ tới vậy mà là cái này ác độc hiểm t h ắ n g chú vương thất lang nhẹ gật đầu cũng thế việc này trách không được các ngươi cái này hiểm thắng chi thuật thi t r i ể n đến tinh diệu tuyệt đối không phải cái gì phổ thông yêu mà xuất thủ nguyên thần chân nhân đều nhìn không ra chớ nói chi là các ngươi nhưng là căn cứ tình huống này xem ra vương thất lang về trước khi đến liền đã có người bắt đầu chuẩn bị đối thánh nhân lý hoàng xuống cái này hiểm t h ắ n g chú hẳn là sớm tại vương thất lang còn tại thần châu cùng lâu nguyện quốc thời điểm liền đã có người bắt đầu ở dương kinh bắt đầu hành động lúc kia huyễn bạch ba vừa lúc đang lâu n g u y ệ n quốc mai phục vương thất lang cùng ngu hoang vương thất lang lập tức cảm thấy không thích hợp trùng hợp như vậy không đúng ở đâu ra cái gì trùng hợp vương thất lang đột nhiên có một loại khác ý nghĩ nếu là mình lúc ấy trong tay không có giả làm xá lợi lá bài tẩy này sẽ như thế nào lúc ấy huyễn bạch ba khẳng định sẽ giết mình chiếm thần thú thôn thiên hống lại diệt sáu vạn cựu linh sát hỏa thần binh còn có di sơn tông hơn ba vạn lực sĩ đạo binh đến lúc đó đại tuyên cùng trường sinh di sơn hai phái liền t ụ trọng thương lúc đó dương kinh bên này thiên tử lý hoàng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử đại tuyên phát triển không ngừng vận thế lập tức liền bị phá nguyên thật cung cựu thiên kiếm phái tăng thêm mang theo thôn thiên hống cưỡng ép ngu hoang trở về h u y ế n bạch ba chỉ sợ chỉ một thoáng liền có thể làm cho cả đại tuyên tách rời sập tích vương thất lang nháy mắt liền nghĩ minh bạch các mấu chốt trong đó ngay từ đầu cái này âm nhu cũng không phải là nhằm vào vương thất lang một người mà là nhằm vào toàn bộ đại tuyên mà tới một vòng chụt một vòng âm thầm bố cục chi nhân vừa ra tay chính là lôi đình một ích chỉ là đối phương không nghĩ tới huyễn b ạ c h ba cái này một cái một giáp trước uy tín lâu năm nguyên thần chân nhân mang theo một kiện tiên khí h ư u tâm tính vô tâm cuối cùng lại thua ở vương thất lang thủ h ạ vương thất lang lúc này rốt cục đem yêu ma kia chi nhãn đẩy vào thiên tử lý hoàng trên bàn chân một cái góc chết sau đó vương thất lang lập tức chế trụ nó bàn tay dùng sức kia con mắt trực tiếp bị từ huyết nhục bên trong ép ra ngoài thật giống như chân trâu từ thịt c h a i bên trong bị ép xuất yêu ma chi nhãn gạt ra hóa thành tầng tầng khói đen nghĩ muốn chạy trốn nhưng là vương thất lang tay nắm chặt hắm chỉ có thể tại vương thất lang lòng bàn tay dãy r u a cuối cùng theo Yomachi nhãn trực nhãn nhập tiếp dung nhập vương thất lang lòng bàn t a lang chở bàn tay y Vương bàn nhìn thất chở mò ộ t chút, l nhìn g bàn n tay một t cái i hồng khép Chú h con n lao mắt mở ra, sau đó lại khép lại. Chú lao nhìn về phía vương phía thất lang, bất diệt cái này hiệm t ắ nghiệm c ú sao? Vương thất lang Vương nhìn thất tò mò c á này i thắng chú hóa hình mà xuất con mắt lắc đầu sao có thể diệt cái này chú đây không phải là để cái này dám ở ta trường sinh tiên môn trước mặt làm họa gia hỏa trốn thoát rồi sao? Người này không lại ưa thích chú sao vậy liền liền để hắn đến rủa ta thử một chút thiếu niên đạo nhân niết môi giống như bắt đến cái gì thú vị con mồi đồng dạng thật giống như hài đồng bắt lấy một cái châu chấu t ta, ta khi vương thất lang chính trong hoàng cung trừ bỏ kia điểm thắng trú thời điểm xa tại trung châu đô thủy quận trống giống đại trên sông một chiếc hát sắc lâu thuyền phá vỡ hát cám đột nhiên xuất hiện hành xử tại mặt nước lâu thuyền chia làm năm tầng mỗi một tầng đều đèn đốt sang trưng tại sóng to gió lớn bên trong hành xử như núi lớn châm ổn thuyền lớn cập bờ một đầu cầu thang tử trên thuyền kéo dài mà xuống khoác lên trên bến tàu mạn thuyền từng chiếc từng chiếc đèn lồng cũng sáng lên đèn lồng bên trên viết hai chữ quỷ thuyền đèn lồng xoay trọn lật cái mặt trở về mặt phía bắc cũng viết hai chữ hát vực nửa đêm giờ tí quỷ thuyền sương mù đi phạm nhân mường đường thần nhân lên thuyền còn xin chư vị thần nhân nhanh chóng lên thuyền chớ có lầm canh giờ dẫn theo đèn lồng hắc bảo gã sai vật đứng trên thuyền hô to mà trong đêm tối trên bến tàu chợ đã lâu khách nhân lần lượt bắt đầu lên thuyền thuyền này vừa nhìn liền biết không phải cho phạm nhân ngồi thuyền lên thuyền chi nhân hoặc là hình thù kỳ quái hoặc là mang theo pháp khí hoặc là che thân hình rõ ràng đều là người tu hành đây là dùng để lén qua xuất nhập đại tuyên cảnh nội thuyền trường sinh tiên môn di sơn tiên tông hai phái cùng nguyên tặc h cùng cựu thiên kiếm phái dương c u n g bạc kiếm biên cảnh ma sát không ngừng đại tuyên hai tiệc tùng tại biên cảnh nghiêm phòng cố thủ nghiêm t r a mật chắn đến từ thiên châu cùng dương châu người tu hành một chút thân phận có vấn đề hoặc là tiếng xấu chiêu lấy người tu hành ra vào vì để tránh cho bị đại tuyên quỷ thần thần binh trường sinh di sơn hai phái tu sĩ cho để mắt tới đều sẽ thông qua hát vực quỷ thuyền tiến hành lén qua hát vực là phía nam một môn phái mặc dù không phải thập đại tiên môn một trong nhưng là cũng có phần có danh tiếng là một cái giỏi về kinh doanh cùng loại với th một cái xuyên được loẹ loẹ thải sắc bảo phục bóng người tại cuối cùng sẽ phải lái thuyền thời điểm đột nhiên xuất hiện tại bờ sông thân hình mấy cái lấp lóe liền lên thuyền cái này hiện lộ ra một tay lập tức để cái khác người tu hành biết tu vi cao thâm nhao nhao né tránh không dám tới gần hắn người này lộ ra khuôn mặt cùng bàn tay đều dùng bạch sắc vải bố quấn quấn lấy lộ ra con mắt là một đôi tinh hồng không phải người ma nhãn để người thấy mà sợ khách nhân xin trả mặc áo bào đen gã sai vặt tiến lên muốn mở miệng yêu cầu thuyền tư nhân nhưng là vừa nhìn thấy đối phương tia con mắt nháy mắt dọa đến sủi lơ trên mặt đất ngay cả nửa chữ tiết cũng nói không nên lời v người tới đem một viên đồng chất phủ tiền ném tới trên mặt đất sau đó nhảy lên biến thành tàn ảnh nhảy lên lầu thuyền tầng cao nhất lâu thuyền thượng tầng phiến phiến cửa mở ra lộ ra hẹp dài thông đạo hắn trực tiếp đi vào đi vào tại một đám mặc áo đen nam nữ đệ tử nhìn chăm chú đi tới một cái ưu ám trong phòng phòng tứ phương cắt ngao ngách điểm đèn nhưng là rõ ràng điểm n h i ề u như vậy đèn nhưng như cũng lộ ra ưu ám cũng kiềm chế tại quang chiếu không tới nơi hẻo lánh bên trong có người ngồi tại một cái bàn đằng sau cái này liền lộ ra rất kỳ quái điểm đèn ngồi tại đèn chiếu không tới địa phương đây không phải bách nhãn chân quân sao trước đó vài ngày vừa tới nhanh như vậy liền liền trở lại rồi lần trước tiểu lao nhân nhớ kỹ chân quân là cùng h u y ễ n c h â n nhân cùng đi vì sao hắn nhìn một chút đối phương sau lưng phảng phất đang tìm người nào đó bách nhãn chân quân hừ lạnh một tiếng rồi nói ra h u y ễ n bạch ba chết rồi không cần chờ hắn tranh thủ thời gian lái thuyền trên đường không muốn lại có bất kỳ dừng lại gì trực tiếp thông qua dương châu tại đi vòng đi thiên châu m u ố n một bước nói không chừng ngươi cũng không cần h a i thuyền chủ phảng phất biết chút ít cái gì lập tức hỏi nghe nói lâu n g u y ệ n quốc hóa thành thi quốc ma vực ngàn dặm con đê hóa thành đất khô cằn chết không biết bao nhiêu người vị tiêu trưởng sinh tiên môn thiếu trưởng giáo còn t r ọ i cứng ở nguyên thận cung chủ t h ậ n lâu tiên thuật giết huyện c h â n nhân cưới thần thú thôn thiên hống trở về bây giờ nhìn tới những n à y truyền n g ô n đều là thật rồi nói đến đây truyền chủ cũng là nghẹn họng nhìn chân chối cái này một hệ liệt tin tức dù là hôm nay bạch trời đã nghe qua nhưng là bây giờ được chứng thực hắn vẫn như cũ cảm giác cực kỳ chấn động ngàn dặm đất khô cằn thi quốc ma vực tiên nhân tiên khí thần thú thôn thiên trong này bất kỳ một cái nào hình tượng lấy ra đối với hắn giống như là trong truyền thuyết thần thoại t r ă n g cảnh thuyền chủ lời nói giống như vừa vặn đâm trọn bách nhãn chân quân đau đớn hắn lập tức lặng lẽ nhìn về phía thuyền chủ không cần nhiều sự tình ngươi hát vực đảm đường không nổi hay là nói ngươi lão già này muốn chết rồi sao hắn đi lên trước góp lại trên mặt bàn dán mặt dùng k i ê u ma mắt thấy thuyền chủ tranh thủ thời gian lái thuyền đưa ta rời đi trung châu lập tức lập tức còn có nếu là bản chân quân tới qua đại tuyên tin tức tiết lộ ra ngoài ngươi biết thuyền chủ nhìn bộ dáng này không còn dám hỏi nhiều hiểu được chân quân yên tâm tiểu lão nhân tuyệt không lắm miệng cũng không có bất kỳ người nào biết chân quân tiến vào đại tuyên thuyền mở ra hành xử bất quá vài trăm mét l i ề n h ó a thành hư vô biến mất tại trên mặt sông dù là trên trời không ngừng có tu sĩ ngự k h í phi hành thỉnh thoảng còn có người cầm pháp kính chiếu hướng mặt sông kính quăng na di chạy về phương xa Trừ cái đó ra trên sông còn có q u ỷ thần t u ầ n t r a nghiêm mật như vậy kiểm tra đều không người nhìn thấy cùng phát hiện cái này q u ỷ thuyền tung tích cái này q u ỷ thuyền không đơn giản tối thiểu tại ẩ nấp một đạo bên trên vượt xa quá phổ thông pháp bảo bạch nhãn chân quân đi tới mình trên thuyền phong đơn vừa mới ngồi xuống liền không nhịn được giận mắng huy mạch ba l uổng phí năm đó lớn như vậy tên tuổi vậy mà lại như thế phế vật cầm tiên khí huyết phủ linh t h i ế u đăng bực này chú sát chi bảo làm sao ngay cả cái tiểu bối đều giết không được uổng phí ta ngàn dặm xa xôi chạy đến xích châu tới kết quả lại ngàn dặm xa xôi chạy về đi bách nhãn chân quân đến thời điểm hùng tâm mừng mừng thỏa t h u ê mãn nguyện liên đợi đến làm một phen đại sự nhưng là tại xích châu vừa nghe đến huyễn b ạ c h ba chết t i n tức, lại nhìn thấy kia trường sinh tiên môn vương thất làng c ư ờ i thôn t i ê n hống trở về tràn diện cái này bách nhãn chân quân dọa đến không dám chút nào dừng lại trốn đi hướng trung châu bất quá hắn người mặc dù chạy nhưng là xuống ch hắn cũng không dám đi thu hồi một phen phát tiết qua đi bách nhãn chân quân đột nhiên cảm thấy mình xuống h i ể m t h ắ n g chú phát động hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt lại trong ý thức phản chiếu xuất hiện t h ắ n g chú cuối cùng nhìn thấy hình tượng đây là cái gì hắn nhìn thấy hình tượng có chút quái dị tựa như là từ người nào đó lòng bàn tay đi lên nhìn trong mắt tả hữu chuyển động một chương không quá quen thuộc nhưng là ký ức cực kỳ khắc sâu khuôn mặt đập vào mi mắt Kêu là trường sinh tiên môn thiếu trường sinh môn giáo. là cao cao chỉ tại thượng thần dùng đây ầ u ngón nắm tay s u k là trần ải, trụi không i a nhìn kiến đúng hắn bách nhãn chân quân cũng đem hắn chú sát chi thuật như không có gì bách nhãn chân quân cảm giác nhục nhã đến thực điểm nhưng là giờ phút này sợ hãi cùng khủng hoảng đã xa xa vượt trên xấu hổ loại tâm tình này làm sao bây giờ làm sao bây giờ giờ phút này quỷ thuyền chạy qua sóng gió khu nơi xa xuất hiện dương châu cựu châu cột m ú c biên giới trong chốc lát hát vực quỷ thuyền đã đi xuôi dòng rời đi đại tuyên cảnh nội tiến vào dương châu b á c h nhãn chân quân sông ra k h o a n g tàu đứng tại mạn thuyền bên trên nhìn về phía kia to lớn bia đá nhìn không được cười ha ha ha ha ha h a vương thất lang à vương thất lang mặc cho ngươi lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào ngươi còn dám tới dương châu rét ta không thành dù là vương thất lang là trường sinh tiên môn thiếu trường giáo dù là kỳ danh đầu lại vang lên pháp lực thần thông lại cao đó cũng là tại đại tuyên xuất trung châu nơi này chính là những tiên môn khác địa bàn bách nhãn chân quân đứng ở đầu thuyền bên trên ngửa mặt lên trời cười to nhưng mà còn không có cười xong hát vực quỷ thuyền trên không một cái cự đại vòng xoáy màu đen triển khai một con đủ để bao trùm mặt sông ma trường rơi xuống hướng phía toàn bộ quỷ thuyền trộm tới q u y một chương một trăm chín mươi tám hai họa ma thần dương kinh hoàn thành vừa mới trừ b ỏ hiểm thắng chú vương thất lang nên ngang đi ra tầm điện dưới chân đạp trên kim liên mà xuất toàn thân tắm rửa lấy kíp quang thân hình tựa như rắng lây cho người ta một loại mông lung mà cảm giác hư hảo quy đây đất thái giám cung nữ không người dám ngẩng đầu nhìn hắn chỉ có thể ẩn ẩn nhìn vương thất lang dạy hoàng phi tệ thần cũng không dám nhìn thẳng nhao nhao cúi đầu vô chi mà không sợ một lần lại một lần kiến thức đến cái này thiếu quốc sư kia vượt qua bọn hắn tưởng tượng lực lượng trong mắt bọn họ vương thất lang nơi nào còn có nửa phần người bộ dáng càng là lôi đình thiên uy hiền hóa cùng tiên thiếu quốc sư vương thất lang đã quen thuộc loại ánh mắt này hắn đột nhiên từng nghe qua câu nói kia thiên nhân là người sao tiên nhân cho dù là mình đem mình làm là người cũng không có người sẽ đem hắn xem như đồng loại của mình hắn vương thất lang còn tính là người sao nhân quả luân hồi kinh tu đến tầng thứ tư về sau hắn không chỉ thân hình bắt đầu biến hóa vô định đao kiếm pháp thuật khó thương hắn thân ngay cả thể nội chạy ra huyết đều là kim sắc hắn cảm thấy so với người hắn có lẽ cùng yêu ma thượng cổ thần ma càng giống vương thất lang mới vừa đi xuống cầu thang phía sau một bộ to lớn quan tài dựng đứng mà lên quan tài mở ra hắc ám n u ố t hết hết thảy vương thất lang biến mất tại hiện thế nhân gian hắn đứng tại một vùng tăm tối pháp vực bên trong hắc ám không ngừng lan tràn vô tận tính mịch hư giữa không chung một tôn khủng bố ma thần hiện hiện đầu lâu to lớn đi tới vương thất lang trước mặt h ô n g lẽ ánh mắt cùng vương thất lang đối mặt vương thất lang bạch sắc tiên y bay phất phới ma thần cái chán huyết phủ phiêu đảng không thôi hai họa ma thần vương thất lang đọc lên cái này bị huyết phủ khế ước chấn trụ ma thần chi danh huyết p h ủ linh cứu đăng tiên khí sắc ngoài chỉ là chú sát chi thuật hiền hóa để người có thể không thích hợp bất luận cái gì môi giới chỉ cần tại huyết p h ủ bên trên viết lên danh tự liền có thể chú sát đối phương cái này linh cứu quan mới thật sự là hạ tầm hắn là trung cổ tiên nhân dùng thông tiên triệt địa pháp lực thần thông cùng một tôn cường h à n h vô thượng ma thần lập hạ đạo thể hiền hóa để hắn hóa thành tiên khí chi linh chỉ cần tế tự cấm phẩm cái này vô thượng ma thần liền nhất định phải nghe theo thúc đẩy không thể không nói vương thất lang thật kiếm lớn hai họa ma thần cũng trực tiếp đọc lên tên của hắn vương thất lang chỉ là tòng ma thần trong miệng đọc lên danh tự không giống như là danh tự càng giống là hắn giữa thiên địa lạc ấ n cùng ký hiệu đã vượt ra phản cảnh bên ngoài vô thượng ma thần cùng loại với tâm ma rất khó nói là một loại sinh linh các thần càng giống là một loại chấp nghiệm hoặc là chúng sinh đoán m i ệ m si dận tụ hợp mà thành tồn tại các thần không phải thiên địa pháp tác hiển hóa nhưng lại vừa tương tự với loại này tồn tại cũng bởi vậy các thần lực lượng vô cùng cương đại nhưng lại khó mà khống chế tới cực điểm huyễn bạch ba đã chết rồi linh cứu quan tại trên tay của ta hiện tại ta vương thất lang lấy linh cữu quan c h i chủ danh phận muốn cùng ngươi kéo dài t r ù n g cổ tiên ma đ ạ o thể hai họa ma thần sắc mặt không có chút nào ba động hiến tế công phẩm vương thất lang sớm đã có chuẩn bị hắn giơ tay lên đem lòng bàn tay yêu ma chi nhãn ép ra ngoài hai họa ma thần một ngụm liền đem yêu ma kia chi nhãn n u ố t xuống ở xa mấy ngàn dặm bên ngoài đại trên sông bách nhãn chân quân nhìn lên trên trời tản ra vòng xoáy cùng kia từ phía trên mây phía trên giò xét m a trưởng một trường rơi xuống hát vực ủy thuyền lập tức từ ẩn nấp bên trong thoát ly má xuất đại giang bởi vì áp lực cực lớn trực tiếp lom luôn x u ố n g d ư ớ i trăm trượng sóng lớn n h ấ t lên phóng tới hai bên bách nhãn chân quân tử cười to từng chút một biến thành ngốc trệ ha ha ha ha ha ha a a ha ha ha h ư ợ n g m a t h ầ n t ha n h âm h ắ n đều có c h ú t p h á t run, s a u đó h ó a t h à n h c h ử i h ầ m lên. Vương t h ấ t l a n g Cần t h i ế t s a o Cần t h i ế t s a o l ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha i a ha h t ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha c a ha ha ha h ha ha ha trên thân bạch sắc vải bố xe rách thải s ắ c hoa lệ áo b à o xốc lên lộ ra rắn chắc lồng ngực cùng rộng lớn b ả vai giờ phút này liền có thể nhìn thấy cái này bách nhãn chân quân là một cái mười phần tuấn l ã n g nam tử chỉ là bởi vì trên mặt áo bào hạ trên cánh tay toàn bộ đều là con mắt từ đó lộ ra hung ác đến cực điểm bách mục thần quang bách nhãn chân quân tách ra từng đạo q u a n g mang hóa thành cột sáng xuyên thấu mặt sông cùng thương k h u n g nhưng là đối mặt bàn tay khổng l ồ kia từng đạo thần quang đập n g h tại trên đó không có chút nào tác dụng ngược lại thuận thế bị hắn đẻ xuống giờ phút này ma trưởng đã gần ngay trước mắt bách nhãn thần quân lập tức giúp ta hắn trên lưng kinh khủng con i ế t hình xăm từ hắn thể n ộ i leo lên mà xuất trong c h ố p mắt biến thành một con dài t r ă m thức khủng bố yêu ma cái này b á c h nhãn thần quân lực lượng có chút ý tứ hắn không phải hóa thân yêu ma càng giống là một loại cùng yêu ma cộng sinh quan hệ đem yêu ma luyện hóa thành tự thân pháp bảo cùng pháp tướng chỉ bất quá so sánh phổ thông nguyên thần pháp tướng b á c h nhãn thần quân cái này pháp tướng là có máu có thịt nhưng lại như thế nào đi nữa kia cũng chỉ là cấp bậc nguyên thần lực lượng cùng kia ma trưởng giao tiếp một n h y mắt con rết yêu ma liền bị giữa trời cầm chế mất đi tất cả lực lượng ma trưởng lòng bàn tay xuất hiện một chương huyết bùn đại khẩ phát ra dọa người nhấm nuốt tấm thanh t con giết tại kêu ma t r ư ở n g huyết trong miệng phát ra thê thảm kêu r ê n không bách nhãn chân quân trên thân chăm mắt đồng thời bạo liệt toàn thân bị máu tơi ư nhiễm đỏ trước người sau người mở ra từng cái kinh khủng lỗ thủng lần này bách nhãn chân quân đừng nói chăm mắt ngay cả một con mắt đều không có nhưng là bách nhãn chân quân lại không chết bởi vì hắn trong ngực một đạo tiên nhân phủ chiếu lại đột nhiên sáng một đạo thuần bạch sắc quang mang bao trùm hắn đại đạo tri văn hội tụ thành một cái hình tròn trận ấn đem hắn mất hết hắn liền biến mất ở đại trên sông có tiên nhân xuất thủ bảo trụ tính mạng của hắn b trong thuyền người có người trực tiếp vào ra có người nhạy thuyền nhập sông cũng có người sợ hai trốn ở khoang tàu bên trong không dám thỏ đầu ra thuyền chủ lại nhìn thấy kia ma trưởng đã phong cấm thiên địa nơi đây đã toàn bộ bị phong tỏa tất cả mọi người không có khả năng chạy đi đáng chết ta liền biết nhúng tay trong này không có chuyện tốt trách không được cái này bách nhãn chân quân vội vã như vậy muốn từ trung châu rời đi hắn đây là trọc đại phiền thoái chạy nạn đến đại giang bên trên kịch liệt như thế động tĩnh lập tức dẫn tới từng chiếc từng chiếc chiến thuyền còn có từng đạo điều khiển lấy pháp khí lưu quan mạ đến tu sĩ đại tuyên cùng nguyên thận cung người nhao nhao đổi tới chuyện gì xảy ra đối diện đánh tới rồi làm sao động tĩnh lớn như vậy cái này tối thiểu là nguyên thần định phong xuất thủ rồi nguyên thần định phong tại sao ta cảm giác song phương cách cựu châu cột m ú c biên giới nhìn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ ai cũng không dám vượt qua giới hạn cuối cùng tất cả người đưa mắt nhìn nhau song phương đều không hiểu rõ trước đó nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra hắc cám bên trong vương thất lang mở mắt hắn cảm giác hiến tế thành công nhưng là đối phương vẫn chưa có chết a cái này còn không chết quả nhiên đằng sau là có tiên nhân a vương thất lang cũng không kỳ q u á i có tiên nhân xuất thủ hắn không tin liền một cái phổ phổ thông thông nguyên thần chân nhân dám cùng trường sinh tiên môn cùng di sơn tiên tông đối n ị c h không trải qua cung cấp một tôn yêu ma về sau cái này thai họa ma thần cũng phi thường hài lòng so với phổ thông huyết thực loại này yêu ma đối với ma thần đến nói càng thêm mê người ma thần trên chán r á n phụ c h ú đột nhiên biến hóa phía trên nguyên bản đại đạo phù văn cuối cùng v i ế t h u y ễ n bạch ba danh tự biến thành vương thất lang đ ạ o thể thành lôi đình thanh âm vang vọng bên t h a i bờ cái này thai h ỏ a ma thần cùng h u y ễ n bạch ba ký đ ạ o thể bây giờ đã chuyển rời đến vương thất lang trên thân Tượng tượng n h từng từng từ, từ đêm khuya đến trời tờ mờ sáng một đám người không ngừng ra vào trường sinh điện trong đó có thiên tử hậu cận nội đình vệ lý long cầu dương kinh thành hoàng quốc sư phủ lạ quan vương thất lang thánh nhân sau khi tỉnh lại thế nào long thể phải chăng không việc gì mặc hồng sắc bảo phục công công thánh nhân phục hồi xuân đan về sau lại ăn bắt canh thang bây giờ long thể đã khôi phục đã quyết định hôm nay bởi chưa hướng triệu kiến quần thần nghị sự đến lúc đó trong kinh thành lưu n ô n phỉ ngữ cũng tự sụp đổ thiên tử hầu cận đến bẩm báo chính là thiên tử sau khi tỉnh lại tình trạng nghe song vương thất lang cũng an tâm lúc này thánh nhân lý hoàng có thể ra không được bất cứ chuyện gì v à n g không không chỉ là đối trường sinh tiên môn uy tín to lớn đã kích đồng thời cũng làm cho ổn định thế cục trở nên dung chuyển chập trùng trường sinh điện bên ngoài quỳ hai cái thân ảnh sắc mặt thấp thỏm lo âu muốn biện giải cái gì nhưng là ở ngoài điện lại lại không dám phát ra bất kỳ thanh âm sợ quá yếu, yếu bên trong chính là dương kinh thành hoàng cùng lý long câu hai người bọn họ một trong một ngoài phụ trách toàn bộ dương kinh an nguy cùng tình báo yêu nhân vào kinh thành đối thiên tử thi chú xảy ra lớn như vậy đường rẽ đứng m ũ i chịu xào chính là hai người bọn họ chịu tội trước đó không người nào dám xử trí lý long câu ngược lại để hắn thượng thiên đi mời vương thất lang bất quá là bởi vì lý long câu là lúc trước hắn vương thất lang hướng thiên tử tiến cử lúc ấy cần dùng tới hắn cũng không người nào dám động đến hắn thế nhưng là vương thất lang đối với hắn liền không có khách khí như vậy trước để bọn hắn hai ở bên ngoài quỳ về phần xử trí như thế nào đằng sau lại nói quốc sư phủ đạo quan mang theo một đám đạo nhân tiến vào trường sinh điện còn mang theo không ít đồ vật thiếu t r ư ở n g giáo đã t r a được người này tên là bách nhãn chân quân là phía nam tiếng tăm lừng lấy ma đạo tu sĩ tại dương châu thiên châu linh châu nguyệt châu các vùng cũng là tiếng xấu chiêu tại mười ngày tiến lên nhập dương kinh một mực cần nút tại kim an phường một châu dân trạch nơi đây dân trạch tới gần kinh thành nổi danh thanh lâu xuân hoa cư t h á n h bên người thân sinh hoạt thường ngày làng vương cố đã từng tiến vào cái này xuân hoa cư sáng nay phát hiện hắn hai mắt bạo liệt mà chết cái này hiểm thắng chú hẳn là thông qua hắn đ ế xuống đạo quan đưa lên một bản kỹ càng văn quyển phía trên ghi chép bách nhãn chân quân tại dương kinh ở tạm q u a địa phương thấy qua người Còn có một chút một lúc ư Vương thất lang trước、mặt. Vương lượt. u đều quân. lại Lang Lang lật Lai lịch tới thi vật tất Thất mặt. Thất một phẩm, Bách nhãn chân Hắn cầm xem mặc cũng cả ra sao? Hắn mặc dù thi chú kém h ú t m u ố này đối phương mạng nhỏ, nhưng mạng l vẫn b â giờ mới i b ế trường tên t phương. này của Lúc đối sinh điện bên ngoài một người cất bước đi vào một bên hướng phía vương thất lang đi đến vừa nói ta biết người này là ngày xưa bách túc đạo nhân đệ tử mà cái này bách túc đạo nhân thì là cựu thiên kiếm phái khí đồ hắn năm đó tìm cầu trường sinh từ bỏ kiếm đạo mở ra lối riêng chạy đến linh châu giết một tên thanh đế tiên phái đệ tử chiếm thanh đế tiên phái một bộ đạo kinh sau đó lại tại thập vạn yêu quật làm một đoạn thời gian yêu vương tự sáng tạo công pháp ma đạo yêu tướng trải qua bất quá về sau bởi vì tại nguyệt châu thông đồng một vị quảng hàn cung đệ tử kết quả bị quảng hàn cung bạch ngọc thiền cho giết n g h e nói bạch ngọc thiền đem cái này bách túc đạo nhân một trăm linh một chân toàn bộ chém xuống để hắn chạy hết máu tươi nhận hết cực khổ m à chết vương thất lang cười nói ơ lần này việc làm đến rất xinh đẹp không giống nguyên thận cung như vậy cậu thả giống như l ầ y hai năm sáu cái gì liên quan đều không có liên lụy không đến trên người bọn họ a có thể bất quá hắn cảm giác nói lời này thanh em có chút quen thuộc ngẩm đầu nhìn sang lập tức nhìn thấy một đám mặc nội môn ngoại môn đệ tử bảo phục đạo người bên trong xuất hiện một người mặc bạch sắc vân hạc tiên ý tồn tại ai đây không phải trường sinh sư đệ sao ngươi chạy thế nào trở về rồi khuyển la quốc sự t ì n h làm xong rồi vương thất lang thả xuống đồ trên tay đứng dậy đều lui ra ngoài đi nên t r a án đi thăm dò nên tỉnh lại tỉnh lại khác sự tình gì đều trông cậy vào ta bằng và không muốn các ngươi làm gì đám người lập tức hành lễ thối lui h u y ễ n bạch ba đã chết rồi bách mục chân quân thoát đi đại tuyên cảnh nội bị tiên nhân cứ đi việc này trên cơ bản là tạm thời đã qua một đoạn thời gian tiếp xuống cha được cái gì cha không được cái gì tác dụng cũng không lớn lục trường sinh ngồi tại bên cạnh b à n trước cầm lấy cung nữ đụng tới uống cạn nước trà trên người hắn tràn ngập phong trần m ệ t m ỏ i khí t ứ c thoạt nhìn là ngàn d ằ m xa xôi từ lệ an phủ gấp trở về nơi nào còn có cái gì khuyển l ạ c quốc bây giờ chỉ có đại tuyên trì hạ la đông đạo cùng la tây đạo lục trường sinh tọa hạ nghỉ ngơi một lát đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vương thất lang do dự một lúc sau nói đúng rồi người b á i việc nhờ ta ta x ả ra chút được rẽ lục trường sinh xem ra giống như có chút khó mà mở miệng cuối cùng vẫn là nói ra tiểu hoàng chạy vương thất lang nghe xong xứng sở cái này tiểu hoàn là ai lục trương sinh lam tịch nhan thị nữ vương thất lang giơ tay lên giơ lên đầu ngón tay một bộ giống như thật nhớ kỹ người này bộ dáng á c nguyên lai、like、là nàng a vương thất lang dùng đầu ngón tay chỉ vào lục trương sinh vừa đi vừa gật đầu ngươi nói thẳng chính là ta còn tưởng rằng ngươi cái nào thân mật chạy thương tâm gần chết đến tìm kiếm đại sư huynh an ùi đâu kỳ thực hắn căn bản không nhớ rõ cái này cái tiểu hoàn là ai bất quá vương thất lang hay là hỏi m ư t câu trốn đi đâu rồi lục trương sinh xuất hải mà chạy hẳn là đi nhận xuất phủ tăng trí đ i ệ thái huyền thượng nhân xuất quan vương thất lang nhàn nhiều ngày nghe tới tin tức về sau lập tức đổi u tới n g u y ệ t thần điện thái huyền thượng nhân ngồi ngay ngắn bên trên giường mây trong tay chính nắm bắt một cái là cấn lấy vân văn ngọc phủ trên đó viết thiên đình hỏa bộ linh huyền hỏa tinh tôn thần đây chính là vừa mới ra lò thiên đình thần chiếu dùng để sắp địa bốn phương thần trị vương thất lang quỳ trên mặt đất dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem nhà mình sư phụ sư phụ đỗ nhi trên thân có thể cột kia giả lam thần tăng nhân qua đâu lại mang xuống nói không chừng lúc nào liền bộc phát lao nhân ra ngại hay là sớm một chút nói cho ta cái này giả lam thần tăng chuyển thế chi thân đến tột cùng ở nơi nào đi Có như thế cái bao phục đồ nhi gần đây là ngủ không yên cũng ăn không ngon a ngày ngày hưu sầu tóc đều t r ậ n nhìn mấy cây thái huyền thượng nhân nhìn vương thất lang một chút hắn nhưng là biết nhà mình cái này đồ nhi gần nhất là thế nào sinh hoạt toàn bộ tam thập lục trọng thiên người người đều chờ mong đi phủ giao cung tham dự thiếu trưởng giáo tiên yến hiện tại các tiên phong mỗi ngày đều lưu truyền đại sư minh tiên bữa tiệc hôm nay ăn thứ gì lại có cái gì hiếm thấy mới mẹ đồ chơi l i ê n trưởng lão đều mặt dạn mày dậy đi qua ăn nhờ ở đầu ngày ngày sinh ca ngập trong vàng son xác thực n g ư ơ i cái thằng này rảnh d ỗ i đem tam thập lục trọng thiên tập tục đều bại phôi hẳn là cho ngươi tìm kiếm chuyện ngồi thái huyền thượng nhân nhìn xem vương thất lang nói ta cùng ngươi phong đô sư thúc liên thủ thôi diễn thiên cơ bất quá cái này già làm chuyển thế chi thân bây giờ hẳn là trải qua mấy đời hạ lạc khó mà định luận cuối cùng xem như miễn cưỡng khóa chặt một vị trí dương châu thô công quận vương thất lang bình hay nghe kết quả đằng sau không có không có rồi sư tôn chẳng lẽ liền không có cụ thể một chút đây chính là dòng dã một cái quận hơn nữa còn là nguyên thận cung địa giới hắn lấy lòng nhìn xem nhà mình sư tôn lộ ra một bộ nụ cười sán lạ còn xoa xoa tay sư phụ lao nhân ra n g ả i nhìn xem có thể hay không lại tính toán nếu là có thể trực tiếp tính tới danh tự liền tốt hơn rồi ta liền phái một người đi đem k i a g i ả lam thần tăng chuyển thế chi nhân tiếp trở về dạng này đổ nhi cũng liền khỏi phải xâm nhập hồ l a n g chi huyệt đây cũng không phải là khuyển la cùng n u n g châu hắn làm sao sóng cũng biết mình khó mà lật tuyển hắn tại lâu n g u y ệ t quốc giết huyện bạch ba bà, chiếm linh cứu quan cái này nguyên thận cung cung chủ cùng hắn kết xuống đại thủ cựu thiên kiếm phái cũng một cái dạng có thể đem hắn chơi chết tuyệt đối sẽ không nương tay hắn nếu là đại tuyên bên ngoài bị người bắt lấy đến lúc đó ai biết có mấy cái tiên nhân n g h ị muốn giết hắn lại có bao nhiêu tiên khí nhắm ngay hắn thái huyền thượng nhân nhìn về phía vương thất lang người cứ nói đi chỉ có người mới có thể tìm được g i ả lam chân chính chuyển thế c h i t h ầ n q u y một chương hai trăm lại đến trung châu tam thập lục trọng thiên thiên phong bị mây m ù khóa lại phủ giao cung cửa u n g c đóng kín trường sinh tiên môn thiếu trưởng giáo vương thất lang tuyên bố bế quan phá cảnh tam thập lục trọng thiên sung sướng huyên náo thời gian cũng theo đó kết thúc ngẫu nhiên có các sư huynh đệ ngự khí phi hành trải qua phủ giao cung cũng không nhịn được phát ra một tiếng cảm thán、ai? không có đại sư m ì n h tam thập lục trọng thiên đều trở nên q u ọ n cũ vẽ mà tất cả mọi người không biết giờ phút này trường sinh tiên môn thiếu trường giáo đã bị khu trục đuổi xuống tam thập lục trọng thiên ưu tư lanh lánh một thân một mình lên đường trung châu ngày xưa sư ơ n g kinh đã biến thành cỏ hoang khô mộ cỏ dại lấy đất lưu tỏa tiếp theo tòa chống g ô n g thôn xóm cùng giếng cạn sưu sưu sàn sạt một người mặc khe hở lấy miếng vá vải đay thô quần áo có một cái dương sách thư xinh đạm trên cỏ hoang đi ngang qua nơi đây ông q u n ma sát qua cỏ dại phát ra âm thanh tiếng vang sợ quá chạy mất một đầu hoa vào rắn hắn đứng tại một chỗ đến eo cao đống đất bên trên nhìn về nơi xa thần mục xuyên tấu đại địa có thể nhìn thấy ngày xưa kết nối cựu châu giống như sống lưng t r ù n g châu địa mạch vỡ ra tán loạn thành một bầy địa mạch đại long còn không có động thủ chữa trị sắc khí địa nhãn c à n g không biết năm nào tháng nào mới có thể một lần nữa ngưng tụ thành hình trường sinh tiên môn u dù nhưng đã cầm tới trung cổ tiên thuật cựu hữu hoàng tuyền quyển còn từ khuyển la lấy được long hồn ngọc cùng hoàng tuyền châu nhưng là trước mắt vẫn như c ũ không g à n h bận tâm trung châu bên này người tới chính là vương thất lang giờ phút này hắn lần này trang điểm dù là quen biết người đụng tới cũng rất khó nhận ra hắn nay chỗ nào là cái kia hận không thể tương t r ư ờ n g sinh tiên môn thiếu trưởng giáo mấy chữ khắc vào trên c h á n làm việc cao điệu táo bạo vương thất lang hắn trang điểm thành một bộ bình thường nhất thư sinh nghèo bộ dáng dòng này đầu thật sự chính là cùng một người thư sinh đổi tới miếng va gọi là một cái chân thực trong túi hai cái tiền đồng cũng rất chân thực vương thất lang ngay cả mặt đều đổi đổi thành ngày xưa phương tiên đạo đệ tử từ vân t â m kia hắn chuẩn bị liền dùng thư sinh cái thân phận này một đường đi qua có thể không dùng pháp lực cũng không cần pháp lực có thể không xuất thủ liền không xuất thủ Tôi、tốt i ố t một cái pháp thuật không cần liền thuận lợi tìm tới giả lam thần tăng chuyển thế chi thân sau đó thuận thuận lợi lợi ngồi xe ngựa trở về tóm lại liền bốn chữ điệu thấp bình thường bất quá cũng có thể lý giải dù sao lần này là đi dương châu người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu nhìn xem cảnh tượng như vậy vương thất lang lắc đầu cổ kim tương tướng này ở đâu mộ hoang một đống cỏ không còn hắn từ đống đất nhảy xuống sau đó đi ngang qua ngày xưa kinh kỳ chi điệm một năm trước hắn tới qua lúc này lúc kia bốn phía bờ ruộng g ọ c ngang đại đại thôn lạc nho nhỏ liệt hướng phương xa gà gáy cho sủa không ngừng bên hai thông hướng xương kinh trên đường lớn xe ngựa không dứt vương thất lang hay là thiên khuyết kim giác đại vương nương tựa theo nghe con mới để không sợ còn khí khái tại xương kinh hô phong h o à n vũ điên đảo âm dương n ị c h chuyển các khôn cuối cùng hóa thân yêu ma kim long một ngụm nuốt yêu ma thiên tử lý huyền c h i t để kết thúc thiên khuyết đ ạ i thời đại hắn lúc ấy đắc chí vừa lòng hắn cảm thấy mình không gì làm không được điên c u ồ n g coi thường người trong thiên hạ ngay cả quảng thọ tiên tôn khương tử cao trong mắt hắn đều cảm giác chỉ là cái xoa bức ngắn ngủi thời gian một năm lúc trở lại lần nữa cảm giác hết thể đều thay đổi mình cũng có chút thay đổi đây i t đối với đầu tiên là gặp thiên thai sau lại tới thảm họa chiến tranh trung châu bách tính đến nói thực tế là tin tức vô cùng tốt cửa thành dựng lấy liều cháo, Mặc dù còn chưa bắt đầu phát cháo nhưng lại đã gạt ra không ít nạn dân không biết là trong thành kia hộ tích thiện nhà ngay tại cứu tế trung châu bởi vì năm ngoái binh thai trôi giạt khắp nơi bách tính những này cũng đều là từ phía nam chạy nạn tới nghe nói triều đình chuẩn bị tương xương kinh chỗ phương viên trăm dặm nơi vô chủ phân cho trôi d ạ t khắp nơi nạn dân c h ồ n g c h ọ t vương thất lang cóng dương sách đi c h ậ m chậm đi tới bên tường thành dưới một thân cây quan sát trên trời còn tốt không có xét đánh đông đông đông đông đông. có người đột nhiên gõ vang đồng la phát cháo phát cháo mỗi người một bắt cháo còn có thể cầm một cái khoe sọ giờ phút này vừa vặn phát cháo còn có thể cầm một cái khoe sọ giờ phút này vừa vặn phát cháo còn có thể cầm một cái khoe sọ giờ phút này vừa vặn phát cháo bắt đầu một đám người điên cồm d â n c ố n g chen đến lều c h t h mang mang ăn, ăn vương thất o lang i i tại cháo nhìn n m ư thấy một cái khoai sợ đưa tới trước mắt của mình hắn ngẩng đầu liền thấy một đôi cười lên giống như tồn tại quang mang lựu truyện con người kia là một người mặc váy vải cắm mộc châm thiếu nữ miệng hắn nhẹ nhàng mở ra phản p h ấ t hơi kinh ngạc mặc dù cùng trong trí nhớ không giống nhau lắm nhưng hắn vẫn là nhận ra đối phương ngày xưa thiên khuyết đài hàn thả i nhi cái kia luôn là vòng quanh bên, bên cạnh hắn nói muốn cùng hắn cùng đi làm đại sự muốn cứu vớt lê dân thương sinh thiếu nữ đi qua gần một năm hắn cái đầu cao lớn không ít mặt cũng n ả y n ở vương thất lang nửa ngày mới phản ứng lại từ hàn thả i nhi trên tay tiếp nhận k h o a i sọ n h a tạ cắn một cái nói thật hắn không thế nào nếm qua khó ăn như vậy đồ vật thực tế là khó mà nuốt xuống hắn không rõ h o á sơn hải bán bộ thần tiên khai thác thần tiên đ ậ phủ mang theo tất cả thiên khuyết đ ạ i đệ tử cùng rời đi c ử u châu mà đi hàn thả nhi thân là thiên khuyết đ ạ i đệ tử không nên đi theo h o á c sơn hải rời đi c ử u châu rồi sao phía trên tồn tại một tôn thần tiên đại lao nhân vật đi hải ngoại tiên đảo làm cái tiên p h ụ thần nhân cho dù là hải ngoại man hoàng châu lục đó cũng là cao cao tại thượng tương lai đại đạo có hy vọng tại sao phải lưu tại c ử u châu lúc này gõ đồng la người đứng dậy tại trước đại thụ hướng về tất cả nạn dân kêu gọi từ cái này nơi này hướng mặt trước đi đều là nơi vô chủ mọi người có thể đi qua khai khẩn dụng đồng tự lập cây sinh triều đình cũng sẽ phát cho mọi người cây lối loại nạn dân bên trong có người hô to nghe nói nơi đó gặp thiên thai bị tiên nhân cho hạ xuống tiên h phạt khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái đây có phải hay không là thật cũng có người cười nhạo nói đều đến tình cảnh như thế này còn q u ả n được cái gì yêu ma quỷ quái gõ đồng la người hô đừng tin những n à y chuyện ma quỷ nơi này đã đến kinh kỳ ngươi xem một chút phía ngoài đồng ruộng còn có chúng ta không đều tốt sao vì cái gì có loại này nghe đồn kỳ thực là năm ngoái địa mạch bị phá ngàn giảm khô hạ năm nay địa mạch mặc dù vẫn như cũ tan g ã nhưng địa khí khôi phục không ít cái này ngày xưa kinh kỳ mặc dù không còn ngày xưa kho của nhà trời xưng hảo nhưng là cũng có thể trồng c h ọ n nhìn thấy tình huống này tất cả nạn dân một bên gặm khoe sọ một bên lộ ra tiểu dung chống rông trong mắt cuối cùng là xuất hiện một tia hy vọng q u y một chương hai trăm linh một kim giác đại nhân trong huyền thành từng nhà tại cửa ra vào đốt tiền giấy la lên người mất danh tự đại đa số đều là tại tế điện năm ngoái tại hai họa bên trong chết đi thân nhân cha ngươi lấy thêm một chút cầm đến phía dưới dùng đến phía dưới cũng không cần chịu khổ phù hộ con ta nương a ta nghĩ ngươi đi trên đường thư sinh cái này mới phản ứng được nguyên lai thanh minh thời tiết đã tới tại đường đi phía trước hàn thả i nhi ôm giỏ trúc đi trở về giỏ trúc dùng vải che kín bên trong còn có nửa cái còn lại khoe sọ trên đường cùng nhau cứu tế nạn dân mấy người đồng bạn nhau nhau rời đi xem ra ngày xưa thiên khuyết đài đệ tử mấy cái đều đặt chân tại tòa này huyền thành rốt cục đi tới một nơi hàn thả i nhi đẩy ra cửa gô đi vào trên cửa treo bảng hiệu từ ấu đường bên trong chuyển đến hải đồng vui cười đùa d ợ nâm thanh chơi liên tiếng cười to nương theo lấy thét lên khiến người ta cảm thấy đinh thái nhức ó c nhưng là hàn thả nhi trên mặt lại lộ ra tiểu dung bên trong đều là thiên thai nhân họa bên trong không có cha mẹ hải tử cùng ninh thanh giao bọn hắn mặc dù không có ninh thanh giao như vậy vật khí, nhưng là cũng so trong loạn thế đếm mãi không hết u ổ n g tử cô hồn muốn may mắn phải thêm t h á i nhi tỉ tỉ trở về a tỉ tỉ cứu người trở về tỉ tỉ hôm nay lại cứu bao nhiêu người bọn nhỏ nhìn thấy hàn t h á i nhi trở về lập tức như ong vỡ tổ xuống tới hỏi lung tung này kia hàn t h á i nhi tương bọn nhỏ kẹp ở trong ngực của mình thật giống như gà mái bảo hộ lấy các hải tử của mình cười từng cái sở lấy đầu của bọn hắn hô lấy tên của bọn hắn thừa dịp trời còn chưa có tối nàng lại tại viện tử dùng nhánh cây giáo bọn nhỏ viết chữ bọn nhỏ mặc dù làm ở mỹ nhưng là tại hàn thải nhi sụ mặt xuống hay là nghiêm túc học biết chữ vương thất lang ẩn nấp thân hình đứng tại trên đầu tường nhìn chăm chú lên hàn thải nhi lúc ấy quay chung quanh ở bên cạnh hắn thiếu nữ trở nên thành thục rất nhiều không còn giống như là đứa bé trở nên đáng tin cực khổ cùng trách nhiệm luôn là sẽ để cho người trưởng thành mặc dù trong này khả năng cũng có hắn một phần vương thất lang đứng tại trên đầu tường nhìn hồi lâu thẳng đến trời tối mới rời đi chấn an được bọn nhỏ nằm ngủ về sau hàn t h ả i nhi lại trong phòng bổ mấy món bọn nhỏ quần áo về sau mới thổi tắt đèn nàng từ đầu giường dưới gối đầu xuất ra một kiện đồ vật kia là một chương chỉ có thể che khuất nửa gương mặt con thỏ mặt nạ tinh xảo m à hoa mỹ tồn tại ngọc s ứ tính chất dưới ánh trăng một đạo mặc b ổ khoái công phục thân ảnh rơi vào trên cây động tác nhẹ nhàng đến thật giống như một con mèo đồng dạng hàn t h ả i nhi hàn t h ả i nhi nhìn về phía phía bên ngoài cửa sổ bạch miêu người tại sao tới đây rồi chính là ngày xưa tiên khuyết đài bạch miêu nhìn bộ dáng hắn bây giờ thành huyện thành bên trong bồ khoái bạch miêu nhìn xem ngồi tại trước cửa sổ hàn thả i nhi ánh mắt chuyển hướng nàng trên tay cầm lấy đồ vật đột nhiên nhữ mày còn đang suy nghĩ cái này sao sớm một chút quên đi hắn lợi dụng chúng ta tất cả chúng ta đều chẳng qua là hắn một con cờ bất quá chỉ là hắn thực hiện mục đích sử dụng công cụ sử dụng hết qua đi liền không có tác dụng hàn thả i nhi tương mặt nạ thu vào túi lầu nói ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ngày đó yêu ma hóa vì t h i ê n tử hắn hóa thành kim long đánh giết yêu ma thiết tử cuối cùng hạ lạc không biết tung tích ngày đó thiên tử lý huyền chết rồi quan tâm chân nhân chết rồi quảng thọ tiền tôn chết rồi chết nhiều người như vậy hắn cũng có khả năng không có trốn tới đâu nàng đầu vai có chút phát r u n có thể nhìn ra được tâm cảnh không bình tĩnh bạch miêu nhìn xem nàng trả lời ta hôm nay đến làm u ố n nói cho ngươi ta không sai biệt lắm cha được hắn là ai rồi hàn t h á i nhi không nói gì phản phất đang chờ lấy hắn nói nhưng là bạch miêu lại nói tiếp hắn hẳn là trường sinh tiên môn thiếu trưởng giáo về phần ngân giác hắn là thái huyền thượng nhân một cái khác thân t r u y ề n đệ t ử lục trường sinh hàn t h á i nhi hỏi ngươi xác định sao bạch miêu ta không xác định nhưng là trong thiên hạ có thể làm được loại chuyện này có thể có mấy người đâu trường sinh tiên môn đem chúng ta thiên khuyết đài đánh rơi cự thiên khiến sư phụ ngươi cùng ta sư huynh đều chết tại long đình thần tướng vây quất h ạ lúc này hắn vừa vặn xuất hiện cứu ngươi cùng chúng ta để chúng ta khăng khăng một mực đi theo với hắn quảng thọ tiên tôn cùng yêu ma thiên tử muốn tái hiện nhân t i ê n đạo hắn cần chúng ta cùng hắn thiên khuyết đài đến đối phó bọn hắn đợi đến chúng ta không có có giá trị lợi dụng về sau lại vứt bỏ chúng ta phía trước bạch miêu ngữ khí bình thản thật giống như đang nói người khác cố sự đến nơi này hắn trở nên kích động không thôi hắn muốn chúng ta lâm vào tử cảnh chúng ta liền lâm vào tử cảnh hắn muốn chúng ta m ạ ơn chúng ta liền m ạ ơn hắn cho chúng ta hy vọng chúng ta liền không tiếc hết thầy thay hắn sông pha chiến đấu từ đầu đến cuối chúng ta giống như bị hắn đùa bỡn tại trống trên lòng bàn tay chuột đầu dạng cho tới bây giờ liền không có cái gì thiên khuyết lý tưởng không có cái gì vì thiên hạ càng không có thương sinh đây hết thầy bất quá là bọn hắn những n à y trường sinh bất tử hạng người một cuộc c ờ thôi không có người quan tâm ngươi không có người quan tâm chúng ta càng không có người quan tâm thiên hạ này lê dân b ạ c h tính hàn t hải nhi ngầm đầu vương thất lang bạch miêu nhẹ gật đầu nghe nói đi cái kế đoạn thời gian trước bình định của la â khâu lâu nguyễn tam quốc lại giết nguyên thận cùng đại trưởng lao huyện mạch ba cưới Thần t h ú thôn thiên hồng trở về c ự u châu nhân vật cùng chúng ta nhìn thấy hắn thời điểm như thế không gì làm không được hô phong h o à n vũ mặt nạ ngã rơi xuống đất phát ra một tiếng v a n g giòn h à n t h ả i nhi đột nhiên bừng tỉnh sau đó động tác cứng nhắc xoay người n h ặ t lên s ắ c mặt nàng không có biến h ó a quá lớn hoặc là nàng đã sớm đoán được một chút chỉ là tại l ừ a gạt mình không đi đón tụ h cái này làm cho không người nào có thể dễ dàng tha thứ hiện thực đều lúc này nói nhiều như vậy làm gì dù sao đời này sẽ không lạ thế bạch miêu chầm ặ c sau một hồi lâu mới lên tiếng cũng thế dù sao sẽ không lạc thấy ta chẳng qua là cảm thấy đây hết t hệ cũng quá buồn cười lại quá đáng buồn ý khó bình ý khó bình a bạch miêu vác lấy đao rời đi mặc công phục hành tẩu tại trên đường phố tuần tra truy nã lấy trong thành làm điều phi pháp chi đồ mặc dù không còn là thiên khuyết đài đệ tử hắn vẫn như cũng dùng phương thức của mình thủ vệ chính mình đạo hàn thả nhi ngồi tại trước cửa sổ hái hạ đầu bên trên châm gái tóc tóc hai bụ sủ đối với gương đồng trải vớt sau đó nàng đột nhiên trông thấy để ở một bên giỏ trúc xuất ra đặt ở trong giỏ trúc còn lại nửa cái khoe sọ nhìn hồi lâu phảng phất đang nhớ lại cái gì đưa nó nhét vào miệm bên trong vừa ăn một bên lệ rơi lầy mặt t sáng sớm hàn thả i nhi tại quét dọn việt tử đột nhiên t h u y ể n đến tiếng gặp cửa hàn thả nhi đẩy ra môn nhìn ra đến bên ngoài đứng một cái c o n dương sách thư sinh thiếu nữ nhìn lấy thư sinh không nói gì thư sinh ngược lại là hay nói mở miệng liền như quen thuộc chỉ mình nói còn nhớ rõ sao ta chính là hôm qua ở cửa thành cái kia ăn n g u y ê đ ổ vật người đọc sách kia thư sinh nho nhã lễ độ cười thi lễ một cái tại hạ không phải chạy nạ chỉ là cái du lịch thiên hạ học sinh cho nên không thể ăn không ngươi phải trả tiền vương thất lan xuất ra một cái đồng tiền dùng hai tay đưa tới hẳn thải nhi trước mặt để nàng nhận lấy đồng tiền này nhìn như thường thường không có gì lạ kỳ thực là hắn chế tạo phụ tiền cùng loại với tiên nhân phụ chiếu ẩn chứa trong đó hắn lực lượng có thể coi như một cái căn cứ tình huống cùng địch nhân nhiều lần sử dụng hộ thân phủ phải biết hắn hiện tại thế nhưng là già lam thần tăng nhân quả luân hồi thân pháp lực thẳng vào tiền phật chi lưu nhìn xem hàn thả i nhi đón lấy đồng tiền nhìn xem hắn không nói lời nào vương thất lang có chút xấu hổ chỉ có thể nói một câu cô đ ư ơ n g tại hạ hôm nay muốn rời khỏi nơi đây trân trọng hàn thả i nhi nhẹ dọn g hỏi đi chỗ nào vương thất lang cười chỉ vào thiên địa trời đất bao la bốn biển là nhà đi xem một cái cựu châu địa phương khác du lịch tam sơn ngũ nhạc lãm giang hà biển hồ cái gọi là đi vạn dặm đường không bằng đọc vạn quyển sách nếu là du lịch chính là đi tới chỗ nào tính chỗ đó hàn thả i nhi nhìn một chút trên tay đồng tiền lại nhìn phía vương thất lang nguyên bản nàng không muốn nói chuyện nhưng nhìn thân ảnh của đối phương trong ánh mắt đột nhiên tuân ra một tia nhu hỏa đột nhiên nhịn không được hô to một tiếng kim giác đại nhân vương thất lang quay người rời đi thân ảnh lập tức cứng đờ dừng ở nơi đó hô lên sau khi đến nàng cũng nháy mắt hối hận nhìn xem vương thất lang cứng đờ bằng lưng nàng chậm rãi tương dối ra tay bông xuống thanh âm trở nên bình thản rất nhiều hoặc là ta nên gọi ngươi vương thất lang. Quy một chương hôm qua ở ngoài thành ngươi cóng dương sách đi tới thời điểm ta một chút liền nhận ra ngươi vương thất lang cảm thấy liền xem như lục trường sinh ở trước mặt đối phương đều rất khó nhận ra mình đi càng quan trọng chính là hàn thả nhi ngay cả mặt của mình đều chưa thấy qua lúc kia hắn vẫn luôn mang theo kim giác mặt nạ vì cái gì hàn thả nhi n ở nụ cười c ư ờ i đến không có gì vãng như vậy ngây thơ lãng mạn ta không biết mặt của ngươi nhưng là chính vì vậy ta nhớ được ngươi hương vị ánh mắt của ngươi cùng thế gian tất cả mọi người không giống nàng nhớ lại lần thứ nhất nhìn thấy vương thất lang lúc kia nàng cùng sư phụ giận dỗi trở về thời điểm tất cả sư huynh đệ hoặc là bị bắt hoặc là bị giết mà nàng bị long đình thần tướng bắt lại đang lúc tối lúc tuyệt vọng vương thất lang mang theo thiên khuyết người giống như thiên binh trên trời rơi xuống cứu nàng Nàng cách lưới đánh cá pháp khí bên trong bất lực nhìn đối phương, thật giống như thật nhìn thấy thần tiên.、Ta、lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, lúc ấy thật giống như thật coi là nhìn thấy trên trời tiên nhân là cách cá lực lúc coi pháp khí thật thật thấy thứ thấy thật thật thấy hạ phạm. lưới đối trời bất Ta ấy vương thất lang đ ỗ n g nhiên trầm m ặ t sau đó ngầm đầu thỏ đã lâu không gặp hai người bèn nhìn nhau cười cười cười hàn thải nhi nước mắt liền chảy ra ngươi tới gặp ta làm gì muốn hủy đi ta cuối cùng một tia ảo tưởng phải không nhất định phải rõ ràng nói cho ta trong lòng ta kim giác đại nhân không phải vì cứu vớt xương tinh trăm vạn bách tính mà chết ở nơi đó tên của hắn gọi là vương thất lang Đây hắn ế t thể từ b t đầu đ ế phần cũng u ố i không qua là m có có phải chúng ta lúc trước tín ngưỡng cái kia hoặc tiên h nhân không phải ngươi nói cho chúng ta biết sao chúng ta tu hành không là vì mình mà là vì một cái công đạo vì thiên hạ thương sinh dừng lại một chút thiếu nữ đột nhiên nín khóc mỉm cười chỉ là kia cười cảm giác so với khóc còn đau thương hơn chúng ta tin chúng ta cũng làm thật hàn hải nhi nhìn xem vương thất lang mặt trong ánh mắt có ước mơ có ngưỡng mộ cũng có oán ta sợ hãi nhìn thấy ngươi bởi vì ta không muốn nghĩ đáng sợ như vậy sự t ì n h ta sợ hãi mộng thấy ngươi bởi vì ngươi đã nói để ta cảm giác hết thể đều là hư giả ta gần nhất nghe tới tên của ngươi đều sẽ biết sợ bởi vì bọn hắn nói ngươi là vương thất lang là trường sinh tiên môn thiếu trưởng giáo ngay cả sư phụ của ta cùng tất cả mọi người chết đều tại nằm trong kế hoạch của ngươi chỉ là chỉ là vì lợi dụng chúng ta nàng nói đến đây đã nghẹn nào đến rốt cuộc nói không được hàn thả i nhi xoay người sang chỗ khác đừng tới nhìn chúng ta cũng tốt nhất không muốn gặp lại cửa gỗ phát ra một tiếng cực kẹt chập trấn đóng lại sáng sớm trên đường phố trên đường phố cửa hàng đã toàn bộ mở ra q u a y điểm tâm trải lên bước lên bước lên nhật khí giao hàng gào to âm thanh nối liền không dứt vương thất lang t h ở thật dài một cái tương trên lưng dương sách nắm thật chặt a bản chính là như vậy bị người c h ọ thủng liền không có cách nào giải thích á khẩu không trả lời được á khẩu không trả lời được ta coi là chỉ cần ta đủ mạnh báo ứng liền đổi u không kịp ta đ u ổ i kịp ta cũng đánh không thắng ta không nghĩ tới a báo ứng này vẫn thật sự cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau lắm vương thất lang núi bay một cước tương một cái cục đá đá ra thật xa tâm tình của hắn có chút kém vương thất lang coi là sương kinh qua đi hàn thải nhi bạch miêu cùng tất cả mọi người cùng một chỗ đi theo hoác sơn hải rời đi từ đây chính là thần tiên môn đồ kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương cố sự đã có một kết thúc hai người làm vì đánh bại yêu ma thiên tử phá hủy quảng thọ tiến tôn âm hữu anh hùng công thành lối thân hoàn mỹ kết cục không nghĩ tới cuối cùng vậy mà là như thế này ta tùy tiện nói một chút chém gió ép n g h e một chút là được khi cái gì thật đâu trong đám người vương thất lang tự quyết định lảo đảo từ cửa thành đi ra từ nơi này lại hướng phía trước xuyên qua mấy cái quận chính là đô thủy quận từ nơi đó thẳng xuống dưới có thể tiến vào dương châu hoặc là nói là nguyên thận cung nâng đỡ nô cốc lúc này vương thất lang trong tay háo đột nhiên một cái mộc nhân rơi xuống mộc nhân vừa mới rơi xuống liền bị nhân quả luân hồi kinh thần thông quan g mang b a phủ đầu gỗ chất liệu huyên hóa thành huyết n h một cái người sống sở sở xuất hiện tại vương thất lang trước mặt ai thứ gì tâm tình x a suốt vương tất h lang bị bỗng nhiên xuất hiện mới hộ pháp giật này mình đây là lần thứ hai h o ặ c m ộ t nhân khôi lỗi ngay cả chào hỏi cũng không đánh một chút liền trực tiếp u y ễ n hình thành vì mới hộ pháp vương tất h lang đến bây giờ cũng không có đại biết rõ ràng cái này mấu chốt trong đó đến cùng là cái gì chỉ ẩn ẩn suy đoán cùng b á t khổ có quan hệ nhưng là về phần cụ thể kích phát điều kiện là cái gì không rõ ràng đây là một cái tương toàn thân đều giấu kín tại tuyết mũ che màu trắng xuống thân ảnh nhưng nhìn dáng người cùng lộ ra ngoài tay hẳn là một nữ tử kế sinh đồng chú lao ôn thần chỉ nữ về sau lại một cái coi như ba nam hai nữ hay là rất cân đối vương thất lang nhìn đối phương mở miệng hỏi người là ai tên gọi là gì đối phương không nghĩ phản ứng hắn ngồi s ổ n trên mặt đất xoay người sang chỗ khác đồng thời cho hắn một cái hót vương thất lang nghĩ mau mau đến xem đối phương vải trắng phía dưới bộ dáng là dạng gì liền vây quanh đối phương phía trước không nghĩ tới cái này mới hộ pháp giống như cùng vương thất lang đ ư ờ n g lên k ỉ n h vương thất lang làm sao chuyển nàng từ đầu đến cuối tương cái hót nhắm ngay vương thất lang hai người giống như là c ẩ m cọ hai điểm một dạng vòng quanh quyển vương thất lang chuyển mười mấy quyển vội vàng không ngừng ngừng ngừng, ngừng. ta lấy ngươi chủ nhân danh nghĩa mệnh lệnh ngươi nói ra tên của ngươi cùng ta hảo hảo nói chuyện không nghĩ tới cái này vừa nói đối phương trực tiếp ngay trước mặt vương thất lang biến mất cứ như vậy biến mất không có dấu hiệu nào vương thất lang vây quanh nguyên điệu lại chuyển đường này dùng thân mắt nhìn trên trời dưới đất thậm chí còn vận dụng g i ả lam đại quang minh giới pháp vực đều không thể tìm tới đối phương hắn một bộ gặp quỷ bộ dáng đứng tại đối phương biến mất nguyên điệu nắm lấy cái hót chuyện gì xảy ra đi đâu rồi vương thất lang suy đoán cái này có thể là mới hộ pháp năng lực nhưng là có thể để hắn vận dụng đại quang minh giới pháp vực đều không thể tìm tới cái này liền không tầm thường dây vo nửa này vương thất lang cuối cùng vận dụng cái khác hộ pháp mới cùng một chỗ mới liên hệ với đối phương tìm tới tâm tích của hắn nàng không nguyện ý nói chuyện với vương thất lang ngược lại là cùng cái khác hộ pháp trò chuyện thật vui vẻ rộng lớn đại đạo bên cạnh bờ vương thất lang ngồi tại dương sách bên trên chỉ nữ tôn san san vừa đi vừa về buôn đ ầ u t r u y ề n lời từ trong miệng nàng vương thất lang biết được cái này mới hộ pháp nàng không có cái gì pháp lực thần thông không giống trước bốn người hùng có đủ loại cường lực sát phạt chi thuật nhưng là nàng lại có được một chỗ tên là ly hoán thiên không gian chỉ cần hắn trốn trong đó bất luận kẻ nào đều khó mà tổn thương nàng cũng vô pháp tìm tới nàng cái này không giống như là pháp vực pháp vực loại vật này vẫn như cũ vẫn tồn tại tại hiện thế cũng không có khả năng né tránh được vương thất lang con mắt càng giống là thần tiên động p h ủ loại đồ vật này nhưng là so với lúc trước hoác sơn hải kia tre chăm dặm thần tiên động p h ủ đến nói nhỏ đến thương cảm chỉ có có thể dung nạp mấy người lớn nhỏ mà lại trước mắt cũng không có cách nào để hắn tiến hành mở rộng đại khái chính là như vậy vương thất lang nhẹ gật đầu ly hoàn thiên lợi hại như vậy đây chính là trực chỉ không gian pháp thuật mà lại vương thất lang một nháy mắt liền nghĩ đến nhiều loại phương pháp vật dụng gặp phải nguy hiểm hướng bên trong vừa trốn tiên nhân cũng bắt hắn không có biện pháp gì tránh ở bên trong a m toán người khác quả thực chính là khôn cùng lợi khí cuối cùng vương thất lang đứng lên nhìn xem bị vải trắng che lại thân hình nữ tử nói đã ngươi mình không gọi là tự kia liền không có không có cơ hội về sau ta liền gọi ngươi ly hoàng cơ q u y một chương hai trăm linh ba đại ác nhân đêm dài đô thủy quận lâm giang xây lên vùng ven sông đều là quận thành phồn hoa nhất trợ từ lâu cửa hàng còn có bến cảng bến tàu cho dù là đêm khuya vẫn như cũ có thể nhìn thấy vùng ven sông hai bên bờ đèn đuốc trắng đêm không thôi ẩn ẩn chuyển đến tiếng đàn khúc hát nhưng là ở ngoại thành lại là từng mảng lớn bùi cỏ lau Cùng thế hệ cư chú cá này chống thuyền má sống thôn thế bắt hệ ở lấy má xóm. vương thất lang n hướng phía bụi cỏ lau chỗ sâu đi đến không đến bao lâu liền thấy một t o a bia vỡ bia vỡ bên trên rán lên bùn thấy không do làm phía trên khắp lấy cái gì tiếp lấy hướng về phía trước về sau về sau lại phát hiện một cái vứt bỏ bến đỏ cùng cái đỉnh thư sinh trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ chính là chỗ này cái này bùi có lau chỗ sâu vô danh bến đò liền bên trên còn có một người khác đang đợi đống lửa g i ấ y lên người này ngồi tại đống lửa trước ôm một thanh kiếm mang theo mũ rộng vành độc uống độc say con dương sách thư sinh đi tới mình vừa hỏi hắn mình ngồi ở nơi này được hay không huy ngại không ngại đi đối phương nhẹ gật đầu biểu thị để ý vương thất lang nhưng lại không biết khi đối phương đồng ý lập tức buông xuống dương sách ngồi tại hắn đối diện thư sinh mười phần như quen thuộc chắc tay nói ra mình vừa định tốt đi thuyền dùng vang dội danh hiệu dù sao tới đây đi thuyền đều là tà đạo ma đạo tri đổ hắn cũng liền nghị cai xứng đôi tại hạ đoạt mệnh thư sinh xin hỏi huynh đài danh hiệu đối phương liếc mắt nhìn vương thất lang vừa nhìn liền biết là một cái mới ra đời bao đầu tiểu tử nơi đó có người mình xưng hô như vậy mình t ư ở n g vô thọ đống lửa chập trờn cái này tưởng vô thọ trên mặt treo đầy b i thống vương thất lang ánh mắt chuyển di nhìn thấy dưới đỉnh bờ sông không có đốt hết tiền giấy trong sông còn nổi lơ lửng một chén liên đăng nhìn huynh đài bộ dáng này trên mặt tràn ngập cố sự a trong lúc rảnh rỗi không bằng nói một chút hắc bảo kiếm khách nhìn về phía vương thất lang đột nhiên cười khẽ một tiếng thật mới biết thư sinh một bộ ngây thơ ngây thơ bộ dáng thật mới biết hắc bảo kiếm khách hỏ tiếp không hối hận thư sinh c ư ờ i ngây ngô nói nghe một chút cố sự m à hối hận cái gì hắc bảo kiếm khách nhấc lên bình rượu nuốt một miệng lớn động tác hào phóng thần s á c thoải mái ta thiếu niên luyện kiếm mười tuổi thời điểm liền đã vượt qua thuốc phụ của ta bối phận mười bảy tuổi thời điểm cũng đã là giang đông một vùng không có đủ hai mươi tuổi thời điểm sư phụ ta tìm tới ta nói nguyện ý chuyển ta phương pháp tu hành ta liền theo hắn làm lên lấy tiền mua mệnh sống giết người tu hành đi theo sư phụ ba năm ta kiếm thuật cũng đã cùng hắn cân bằng cũng chính là ngày đó sư phụ để ta giết một nữ nhân hắc bảo kiếm khách trên mặt đều là kiêu n ạ o có lẽ là bởi vương ì luyện kiếm đều n kiếm h thế nào. v ư thất lang trông coi một bộ ta hiểu biểu lộ nữ nhân kia rất đẹp đi h á c bảo kiếm khách không có trả lời nhưng là khỏe miệng nâng lên đường cong đã nói rõ hết thảy ta mang theo nàng trở về giết sư phụ ta từ đây cùng một chỗ sông sáo thiên hạ chúng ta cùng một chỗ giết người giang đông một đời giang hồ quan phủ người tu hành không không nghe tin đã sợ mất mật ánh mắt của hắn bên trong hiện lộ ra hoài niệm tốt không được tự nhiên đến nơi này xuất hiện chuyển hướng hắc bảo kiếm khách ánh mắt thay đổi trước đó vài ngày nàng nói mệt mỏi muốn cùng ta sinh đứa bé nói h à i tử cũng không thể lại làm chúng ta hai việc này đi ta đáp ứng nhưng là từ hắc vực trên tay tiếp sống còn không làm xong ta liền cùng nàng nói ta đi diên đông đạo giết người giết cái này người cuối cùng liền thu sơn nàng về trước đi giang đông tìm một chỗ về sau sống yên phận địa phương chính là tại cái này ta đưa nàng bên trên thuyền sau đó hắc bảo kiếm khách thanh âm có chút n g ẹ y nào hắn uống một hớt rượu thuyền không còn người cũng không còn hắn tương bình rượu ném xuống đất trong thanh âm tràn ngập nổ khí ngươi nói thế đạo này có phải là gặp quỷ làm kẻ á c thời điểm không ai thu kết quả nghĩ làm người tốt thời điểm lại rơi đến cái chết không có chỗ trôn hạ tràng không khí yên tĩnh trở lại chỉ có thể nghe tới đống lửa hỏa tinh vỡ toang n h ỏ vụ nổ vang gió lạnh thổi qua khiến người ta cảm thấy một hơi khí lạnh hắc bảo kiếm khách nhìn về phía vương thất lang cố sự kể xong vương thất lang gật đầu rất thê t mỹ ì đây là không có truyền thừa kiếm tu thường dùng thủ đoạn kiếm khí cùng dương thần kết hợp với nhau xem ra tăng thêm mấy phần đi lực nhưng là tại chính thức kiếm tu trong mắt lại có vẻ lộn xộn không chịu nổi vương thất lang ánh mắt nhìn hắc bảo kiếm khách khoe miệng r ơ lên huyết h ả i liền sập kiếm khí kia vừa mới đến nơi vương thất lang mi tâm tựa như cùng đ ô n g tuyết tan giã hắc bảo kiếm khách muốn rách cảm bí mắt đây không có khả năng vương thất lang thổi ngụ khí hắc bảo kiếm khách còn chưa kịp thu hồi kiếm liền toàn thân hóa thành thắng cốc cuối cùng giống như đốt hết cho giấy đồng dạng tại vương thất lang trước mặt tàn đi vương thất lang đứng lên phủi phủi quần áo sau đó lấy đi đối phương thuyền lệnh lại ước lượng lấy trôi kiếm này trông thấy kia mũ dọc vành vương thất lang cũng cảm thấy không sai cầm lên mang tại trên đầu của mình không sai rất thích hợp, lần sau liền không sợ đột nhiên trời mưa đầu năm nay a ngay cả đầy tay máu tanh ác đồ cũng làm trọt như thế p h i í n tỉnh ngày thường giết người phóng hỏa trước mắt còn chờ mong mình có kết quả gì tốt làm cái gì đầu to mộng đâu lúc này nơi xa trên mặt sông một chiếc treo đèn lồng hát sắc lâu thuyền đột phá mê vụ m à x u ấ t nửa đêm giờ tí quỷ thuyền vụ hành phàm nhân n g ừ n g đường thần nhân lên thuyền còn xin chư vị thần nhân nhanh chóng lên thuyền chớ có lầm tanh giờ vương thất lang lên thuyền mà lên gã sai và tiếp nhận thuyền khiến cùng phụ tiền hắn nhìn thấy vương thất lang kiếm lại nhìn một chút kia mũ dọc vành đột nhiên kinh hô một tiếng Thị huyết、kiếm. Trên thuyền không ít tức tới mắt. không ánh quăng kiếm. người cũng lập tức quăng tới ánh mắt. vương thất lang sở, não hại nhất chuyển cái thằng này ngày bình thường mang theo mũ rộng vành c h e khuôn mặt đoán chừng cũng không có mấy người thực sự được gặp hắn hình dạng hắn ôm kiếm một bộ cao thủ bộ dáng nhìn xem kia gã sai vặt ánh mắt không sai nước sông dậy sóng gió gấp dâng lên thuyền tiến vào dương châu xa xa nhìn thấy kia cựu châu cột mốc biên giới trên thuyền có không ít người ở đây xuống thuyền bất quá vương thất lang không có hắn mục đích địa còn chưa tới là tô công quận bất quá đến nơi này trên thuyền có người nói khởi một việc lần trước h áp vực quỷ thuyền cũng là đến nơi đây đột nhiên liền không còn ta nói trách không được đoạn thời gian trước vẫn không có mở ra thuyền ngươi nói nơi này cũng không có cái gì làm sao thuyền đột nhiên liền không có rồi một đám tiếng xấu chiêu lấy khách lén qua sông bên trong tên là độc thủ dược vương người không biết từ nơi nào được đến tin tức ta nghe nói là từ trên trời đột nhiên rơi xuống một cái c ự t r ư ờ n g tương thuyền cho ăn lúc ấy một cái nguyên thần chân nhân cũng trên thuyền liền cùng châu chấu một dạng nhảy nhót một lúc sau trực tiếp chết rồi h ắ n trong ngực ôm hoa cánh tay nữ tử nhũ mày đừng ở chỗ này nói loại chuyện này khiến cho người ta sợ hãi vương thất lang nghe nói như thế lại đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai kia thị huyết kiếm bàn ương cũng là chết tại trên tay của ta hắn trước bởi vì huyết tế bách mục trần quân liên lụy tế tưởng vô thọ bàn ương lại thuận đường giết tưởng vô thọ đây đối với khát máu huyên lương một chiếc một sau tại hắn dưới lòng bàn tay trung phó hoàng t u y ể n chính mình là hết thệ thủ phạm thật phía sau màn lớn nhất đại ác nhân cái này tưởng vô thọ bị ta thu cũng không biết ta cái này đại ác nhân tương lai lại có vị anh hùng kia hào kiệt đến thu đầu thuyền bên trên đón do sóng vương thất lang cười tỏ không thôi q một chương hai trăm lẻ bốn không biết trần thánh v quận quận đến g không đồ vật thật tốt dùng toa này huyện thành từ từng cái phương diện để nói đã là viễn siêu bắc địa chín thành chín huyện thành gạch xanh ngoi xám tường trắng cửa son ngay cả phòng ở đều mang chút ý thơ câu nhỏ nước chạy cây xanh dơ mát tiểu hà lên thuyền công chống đỡ thuyền nhỏ từ trong thành xe qua hai bên bờ giặt quần áo phụ nhân các cô nương một bên đánh lấy quần áo một bên tán dốc với nhau phát ra tiếng cười đường cái không có cái gì lạ thường nhưng là gập gành cao thấp nhấp nhô bàn đá xanh hẻm nhỏ ngược lại là có chút ý tứ giang nam vùng sông nước lu h i ể n thị rõ ở trước mắt tô công quận trì hạ có m ộ ư ơ i cái huyện mà lại thêm là nhân khẩu dạy đặc nơi p h ồ n hoa đồng ruộn g vì n h i ê u đất lành vương thất lang cuối cùng là minh bạch vì cái gì đến nay trên triều đ ỉ n h còn nhớ mãi không quên dương châu luôn muốn một lần nữa thu hồi nơi đây bất quá đối với vương thất lang đến nói lại không phải chuyện gì tốt nhiều người như vậy hắn n u y n tử trong đó tìm tới già lam thần tăng truyền thế tri thân m cái, cái, vẹn vẹn cái, cái này đến cùng nên từ đâu tìm lên vương thất lang thân hình lẽ lên một cái liền biến mất ở đỉnh tháp xuất hiện tại trên đường phố đến nghi cách khoảng cách kim thụy tháp cách đó không xa một gian treo đẩy tranh chữ cửa hàng trước vương thất lang dừng bước ngầm đầu nhìn màu đậm sơn kim tấm biển bên trên viết đan thanh trai vén rèm lên đi vào liền thấy bên trái b à n t r ư ớ c ngồi một người ngay tại si mê nhìn xem một cuốn sách thỉnh thoảng ngoài miệng còn niệm niệm lại đại trên tay còn đi theo khoa tay chủ quán là một cái niên k ỷ không lớn thư sinh trên người có một cỗ nồng đậm m ù i sách thân hình gầy yếu vừa nhìn liền biết tay trói gà không chặt vương thất lang mang theo mũ rộng đành rủ xuống một vòng miếng vải đen c h e kín khuôn mặt khách quan muốn cái gì mình nhìn a chủ quán thấy chính mê mẩn ngay cả đứng cũng không nguyện ý đứng lên vương thất lang một bên đi làm vòng vừa nói có hay không tây du ký đối m ớ i ngầm đầu lên nhìn vương thất lang một chút hắn rất muốn nói nơi này không phải b ả n thư mà là bán tranh chữ bất quá bởi vì đối phương nói quyển sách này hắn còn thật sự có vừa vặn chính là hắn cầm tại trên tay bàn này chủ quán cầm trong tay thư phong trang lộ ra hỏi cái này vương thất lang tiến tới liếc mắt nhìn lộ ra tiểu dung rất thích đối phương nhẹ gật đầu đây còn phải nói cuốn sách này đã hỏa lượt đại giang nam bắc ai không biết ai không hiểu bất quá ta cái này đàn thanh trai là bán tranh chữ ngươi muốn là muốn mua sách mà nói đi phía trước doãn thị nhà in vương thất lang minh bạch xin hỏi cái này trai lang huyện lớn nhất thư tứ có thể trải hàng đến toàn bộ tô công quận là cái kia một nhà đối phương buông xuống trong tay thư xin hỏi các hạ là có chuyện gì vương thất lang n g ư ơ i vẫn chưa trả lời ta vấn đề đâu chủ có nói ai không biết ta doãn gia chính là trai lăng thành lớn nhất thư tứ phía trước cách đó không xa còn có ta doãn gia in ấn tác phường cùng nhà in toàn bộ tô công quận các huyện đều có ta doãn gia mắt xích nhà in n g ư ơ i chạy đến nơi đây đến hỏi ta doãn tẩm khẳng định là đã sớm biết ta đi k h á c giả vờ giả vịn nói thẳng là được là muốn ấn thư đi nếu như thuận tiện ta hiện tại ngược lại là nguyện ý đọc vừa đọc các hạ đại tác do n tầm một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng nghị vương thất lang những n à y xấu hổ xấu hổ che che lấp lấp tìm tới cửa để hắn xuất thư không là cái thứ nhất vương thất lang không nghĩ tới thuận lợi như vậy hắn từ trong ngực xuất ra một tràng giấy ta muốn tương cái này khắc ở tây du ký phong trang bên trên do n tầm một bộ không hiểu thấu biểu lộ ấn trên tây du ký hắn tiếp đi tới nhìn một chút trên giấy chỉ có mười mấy cái tự thoạt đ â u là được nhân gian cự thánh cố xưng đại thánh độ tận bể khổ chúng sinh nam tận thế gian chư ma phương chứng đại thánh đạo quả đằng sau liền hoàn toàn giống như vô tự thiên thư một cái từng chữ đều có thể xem hiểu thủ cùng một chỗ liền hoàn toàn xem không hiểu đây là đại thánh phục ma chú vương thất lang không định mò kim đ ấ y biển hắn chuẩn bị lợi dụng khởi thần thông của mình chỉ cần có người tụng s ư ớ n g đại thánh danh tự hay là niệm lên đại thánh phục ma chú hắn liền có thể thông qua thần thông chiếu xuyên hắn h ồ n phách nhìn thấy hắn đến cùng có phải hay không giả l à m thần tăng truyền thế chi thân nhưng là cái này đại thánh phục ma chú như thế nào truyền xuống đâu hắn chuẩn bị tương đại thánh phục ma chú khắc ở tây du ký bên trên để hắn lưu truyền thiên h ạ chỉ cần có người thông qua tụng cầm đùa này tu hành thành công tất nhiên sẽ tại toàn bộ Dương Châu cấp tốc sau đó lại tìm một nhóm đánh hát đêu làng đi thôn hát hí khúc lan truyền đại thánh uy danh chỉ cần già lam thần tăng truyền thế chi thân nhìn thấy nghe tới bất luận là hô lên tên của hắn hoặc là tụng một lần đại thánh phục ma chú hắn liền lập tức có thể tìm tới đối phương nhưng là trước mặt doãn tầm lục thể phan g thai có thể không nhận ra đây là vật gì đây là cái gì vương thất lang thần bị nói đại thánh phục ma chú doãn tầm hay là nghe không hiểu thứ gì vương thất lang vẫn như c ũ nói vật này chính là đại thánh phục ma chú là đại thánh lưu lại kinh chú chỉ cần ngày đêm tụng cầm đồ này liền có thể trừ tà hàng ma không rơi vào áp đạo doan tầm quả quyết c ự tuyệt không được ngươi này chỗ nào đến giang hồ p h í tử còn muốn thông qua tây du ký hãm hại lừa gạt ta d o a n thị nhà in thế nhưng là b i ể n chữ vàng làm sao có thể làm loại chuyện này đâu đi đi đi vương thất lang nói ra câu kia cư sĩ cũng không thể kháng cự chân ôn ta thêm tiền doan tầm vẫn như c ũ không đồng ý không được vương thất lang vì cái gì doan tầm cao ngạo nước cổ tồn tại người đọc sách ngạo khí bởi vì đây là đối thư chi nhân kinh nhuận viết xuống tây du ký là bực nào cao nhân nói không chừng liền là chân chính nhân vật thần tiên truyền thừa đồ vật ngươi này chỗ nào đến thứ gì cũng xứng ấn trên tây du ký quả thực ô đại sư kinh điển đi đi đi trong lúc nhất thời vương thất lang không biết hắn cuối cùng là khen mình đâu hay là chửi mình đâu bất quá hắn cũng không có cưỡng bức người khác dù sao biện pháp còn nhiều rất nhiều cũng không phải nhất định phải doãn tầm mới được mạng mội quấy giày cáo tử doãn tầm nhìn xem tia mang theo mũ rộng t à n h chi nhân quay người vén rèm lên r ồ i đi lắc đầu nói những người này a làm những gì không tốt đâu cả ngày liền nghĩ hãm hại l ừ a g ạ t túi l ầ u xuống lại phát hiện tấm tia sao chép lấy đại thánh phục ma chu giấy còn lưu tại trên mặt bàn hắn suy nghĩ một chút hay là thu vào chuẩn bị xuống lần nhìn thấy đối phương còn cho người kia thuận tiện hướng hắn lại tuyên truyền giảng giải một phen thánh hiền c h i ngôn vừa qua giữa trưa cầm t a y du ký doan tầm lưu lại một cái thư đồng trong tiệm đi c h ậ m chậm đi tới cùng một cái trên đường cái từ lâu dưới lầu tồn tại thuyết thư tiên sinh hám i ệ n g nói từ xưa đến nay chi sử truyền nói trời đất trên dưới chi thần l ờ i nói trên lầu còn có hát don g nhạc sĩ cùng nữ tử có thể nghe một chút tiểu khúc doan tầm trông mong ngồi tại lầu hai trên ghế ngồi chờ mong người nào đó ra sân rốt cục đến t i ê n ôm một cái lấy nhị hồ lao đầu cùng một cái ôm dài đàn nữ tử lên này doan tầm chỉ một tháng lập tức nửa đứng lên. nhưng là cái mông vừa vừa rời đi băng ghế lại sợ đối phương chú ý đến hắn thế là bức dứt bất an ngồi xuống nữ tử cùng phụ thân ngồi xuống lập tức bắt đầu hợp tấu h á t lên nghe nói là kinh thành bên kia truyền tới khúc phổ hợp tấu thanh em khiến người ta say mê để người không tự chủ được dùng ngón tay gõ lấy chân đi theo ngâm nga doan tầm n g ầ n đầu đột nhiên nhìn thấy kia đánh đàn nữ tử cũng đang nhìn hắn hai người ánh mắt đối mặt nữ tử n ở nụ cười xinh đẹp hắn hồn liền bị câu đi q một chương hai trăm linh năm tụ chú thấy thánh doan tầm nghe xong khúc lại lặng yên đi tới từ lâu phía sau việt tử kia hát dong cha con chính là một mực thuê ở chỗ、này. giờ phút này cái kia vừa mới đánh đàn nữ tử vừa lúc đang đứng ở trong sân giống như đang chờ người nào đó doan tầm bước nhanh đi tới hắn vươn tay kích động muốn ôm đối phương lại nhất thời ở giữa lại bông xuống phát hồ tình rừng hồ lễ cái này doan tầm diễn xuất là cái chính nhân có tử tiều huyên hắn cười khúc khích sợ cái đầu hô hào tên của đối phương nữ tử xoay người lại nhìn về phía doan tầm ngươi đến cảm ơn ngươi luôn là đến xem ta doan tầm nghe xong ngồi thẳng lên nói nghiêm túc yên tâm đi tiều huyên ta gần nhất đã sắp thuyết phục cha ta hắn nhất định sẽ đồng ý để ta cưới người nhập môn tiểu huyên nhìn xem doan tầm trong mắt đều là nhu tình mật ý doan lang không cần thiết thiếp thân bất quá chỉ là một hát dong trí nữ cho dù là làm thiếp cũng là ta phúc phận doan tầm lại kiên trì cực kỳ cùng trước đó cự tuyệt vương thất lang trong lòng của hắn cẩm liền sẽ không nhượng bộ ta là đọc sách c h i nhân đã nói liền tuyệt đối sẽ không sửa đổi nói muốn cưới người nhập môn liền nhất định phải là cưới hỏi đàng hoàng nói đến đây hắn đột nhiên n ở nụ cười cười đến có chút gà tặc thật giống như dùng cái gì tiểu thủ đoạn sau khi thành công cười trộn mà lại đại bá ta trở về hắn là cái chân chính đại hiền trước đó trên triều đình khi ngự sử chỉ cần hắn đồng ý cha ta liền không dám nói gì một đôi viên ư ơ n g thổ lộ hết tâm sự về sau cho đến màn đêm bông xuống mới lưu luyến không rời tách ra trở lại đan thanh trai khóa môn d o a n tầm mang theo thư đồng cùng một chỗ dọc theo đường đi về nhà trên đường hắn còn hử phát tiểu điều chuẩn bị đi trở về về sau nhất cổ tác khí thuyết phục mình đại bá sau đó dùng đại bá uy thế áp đảo cha của mình nhưng mà đến nhà cổng lớn miệng hai người lại đột nhiên d ừ n g bước trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng chỉ thấy ánh trăng chiếu rọi xuống một cỗ thi thể ngược lại tại cửa ra vào trên bậc thang máu tươi bắn tung tóe nhuộm đỏ cửa sơn cùng treo tại cửa ra vào bên cạnh bờ đèn lồng lưu đại hai người lập tức thấy rõ ràng thi thể là ai chính là trong nhà sai v ậ t loảng xoảng đột nhiên nổ vang để thân thể hai người l ắ c một cái lại một cỗ thi thể ngã vào cổng phá tan tre đại môn đại môn mở rộng lộ ra viện từ cảnh tượng bên trong còn có kêu thảm tiếng kêu trên cũng đồng thời cũng làm cho ngoài cửa hai người hiện lộ tại bên trong sát thủ trước mắt doãn tầm ánh mắt năm năm nhìn xem bị cơ hồ bị tàn sát đến không còn gia đinh nô bục đầy đất thi thể máu chạy thành sông mặc dù không có nhìn thấy cảnh tượng bên trong nhưng là nội trạch cũng đồng d ạ n g gặp đ ầ u thủ d o a n tầm giương mắt lên nhìn nhìn về phía những cái kia tay cầm trường đao chi nhân hô lên thân phận của bọn hắn hồng ý thế môn đối phương mặc dù đổi quần áo nhưng là thường dùng đao lại không có cách nào tùy tiện thay đổi d o a n tầm một chút liền nhận ra cầm loại này đao là ai đây là một cái giang hồ một phái nhưng là ở sau lưng của hắn chính là một cái tên là huyết ý thế hầu người tại toàn bộ tô công quận đều tiếng tăm lừng ấy hơn nữa còn l à n ô quốc phòng hầu gia mà lại người này là một cái người ô tiên doan tầm đại bá đoạn thời gian trước vạch tội cái này huyết ý hầu cấp giật hài đồng lấy hài đồng tinh huyết l u y ệ n đan chỉ là cuối cùng điều tra nhưng không tìm được chứng cứ không có có thể làm gì cái này huyết ý hầu ngược lại đại bá của hắn bị triều đình cho bãi chức quan bây giờ xem ra đối phương đây là trả thù đến dinh t g ự bên ngoài trận mắt hốc mồm nhìn xem bên trong thân ảnh lập tức gây nên tay cầm đồ đ a o chi nhân chủ ý trong viện ngay tại triển khai đồ sát đột nhiên dừng lại tất cả che mặt sát thủ đồng thời đồng loạt nhìn về phía bên ngoài trong đó người đầu lĩnh mạnh n lại lại với nhau chuyện gì xảy ra còn có cái cá lọt lưới không có trở về ngươi đến cùng là thế nào làm việc vừa dứt lời loảng xoảng môn tiếp lấy lại phát sinh một thanh â m vang lên quan bế bên trên lại bắn ra chỉ là lần nữa mở ra về sau ngoài cửa hai bóng người đã biến mất không thấy gì nữa hai người co cẳng liền chạy dọc theo đường đi đoạt mệnh phi nước đại truy bên trong triển khai đồ sát hồng y di hẻ môn đệ tử vội vàng giết tất cả mọi người sau đó đổi tới một đường truy sát ngay cả trên đường một cái tuần tra ban đêm gõ mò cầm canh người đều không thể may mắn thoát khỏi tại khó bị dẫn đầu sát thủ thuận tay một đao chém thành hai đoạn dồn nội tạm vẩy xuống đầy đất tia gõ mò cầm canh người trên mặt đất bỏ mười mấy mét mới cuối cùng chết đi cuối cùng đổi u tới bờ sông ngay cả từ đầu đến cuối đi theo ở bên người thư đồng cũng bị g i ế t doan tầm lại rơi xuống đến trong sông không thấy bóng dáng hồng y dì hay môn sát thủ đứng tại trên bờ sông nhìn xem mặt nước muốn tìm ra kia doan tầm tung tích những n à y giang hồ chi nhân dù sao không phải người tu hành không có thần thức tăng thêm trong đêm một mảnh đèn k ị t cái này sông cũng là bốn phương thông s u ố t xuyên qua trong thành từng cái mương nước nghĩ phải dựa vào mắt thường đi tìm quả thực giống như lên trời chạy rồi hầu ra cũng đã có nói tuyệt đối không thể lưu lại hậu h o ạ tìm tới hắn chản thảo trừ căn doan tầm leo ra sông toàn thân nước súng tại bên bờ đại t h ở phì phò hắn ôm mình ngồi sồn trên mặt đất run lầy bẫy không biết là đông hay là bị hủ không biết qua bao lâu hắn mới b ớ t đau tới hắn không biết người nhà có phải là đều chết rồi không biết mình cha mẹ có phải là vẫn còn nhưng là hắn biết mình nhất định phải lập tức động làm sao bây giờ làm sao bây giờ đắc tội người tu hành đối với phạm nhân mà nói quả thực giống như là gây lên trời thai hắn không có khả năng theo dựa vào mình lực lượng đi đối phó một cái triều đình hầu g i a hơn nữa còn là một cái người tu hành hắn lập tức nghĩ đến đi tìm mình thế giao thuốc phụ triều đình lễ bộ thị lan hắn chỉ có thể lại mượn dùng triều đình lực lượng tới đối phó kêu huyết ý hề hầu nhưng là trước khi rời đi hắn lại đi cái kia quen thuộc tiểu viện hắn muốn dẫn lấy tiểu huyên cung rời đi khả năng này là hắn sau cùng thân nhân hắn không thể đem đối phương một người lưu tại nơi này hắn đổi một bộ quần áo bởi vì chân chật một chút đi lại tập tên đi lung la lung lay do a n t ầ m cẩn thận từng ly từng tí hướng phía mục đích tới gần chuyển qua một cái ngõ nhỏ liền tới đến t i ể u lâu cách đó không xa nhưng mà nhìn thấy lại là trong cựu lâu đen kịt một màu hắn đột nhiên cảm thấy không lành hắn lập tức quay người chuẩn bị rời đi lại đột nhiên nghe tới cái gì thanh âm kỳ quá kéo kẹt thanh âm kia là từ t i ể u lâu phương hướng mà đến t i ế t tấu đều nhịp hắn quay đầu lại tập trung nhìn vào hắn cám mê vụ t ắ n đi hiện lộ ra bóng tối bên trong hình dáng t i ể u lâu phía trước treo một bộ lại một c ỗ thi thể thanh âm kia chính là thi thể lay động t ú n động dây thừng thanh âm mà lại dán tại phía trước nhất là một cái toàn thân trần chuổi nữ tử hắn lập tức lệnh cả người tay chân r u lên do n tầm bước nhanh đi đến dưới t i ể u lâu mặt hắn cũng nhờ ánh trăng thấy rõ ràng kia nữ thi khuôn mặt hắn toàn thân trần c h u i tóc hai bù sủ đầu lâu hướng xuống trong mắt nhìn chòng chọc vào hắn chết không nhắm mắt tích đáp tích đáp Máu m thuận tươi A Ach n xuống, thấp a vặn doan tầm, tầm, sẽ... tầm, tầm quỳ trên mặt đất nắm lấy tóc của mình trong mắt giống như muốn từ trong hốc mắt trường ra ngoài nâng cao sống lưng cùng cổ hé miệng không ngừng gào ghét trong bóng tối cái này đến cái khác thân ảnh đi ra chính là hồng ý gì hay m ộ t n g ư ờ i có người đắc ý nói tiểu tử này quả nhiên đến tìm hắn nhân tình đến dẫn đầu sát thủ hai tay để trần ngay cả khuôn mặt đều không định che lấp hắn đã đem doãn tầm xem như một người chết hắn tiến đến quỷ gối dưới thi thể doãn tầm bên t h a y nói nữ nhân của ngươi coi như không tệ nói xong phát ra càn rỡ cười to tất cả những người khác cũng cùng theo nợ nụ cười doãn tầm lập tức đứng lên muốn rách cả mỹ mắt hướng phía trên người đối phương đánh tới a lại bị đối phương một cước đạp bay trên mặt đất miệm phun màu tươi t i ế ác đổ tương đao gác ở trên cổ hắn chuẩn bị tương đầu của hắn chặt đi xuống lấy về giao nộp người tiểu tử này ngươi nói ngươi thành thành thật thật chết trong nhà là được chạy cái gì xem đi hại chết n g ư ơ i n h â n tình đi đây đều là ai sai đây đều là lỗi của ngươi a ha, ha ha ha ha sắp chết thời khắc doãn tầm trước mắt trống rỗng lúc này không biết vì sao trong lòng đột nhiên hiện lên vào ban ngày nhìn qua tấm kia giấy vàng là kêu mang theo ngũ rộng thành c h i nhân lưu lại gọi đại thánh phục ma chú đồ vật từng cái chữ triện tán phát ra quang mang từ trước mắt mình phất qua nhân gian c ử thánh cố xưng đại thánh độ tận bể khổ chúng sinh nam tận thế gian chư ma phương chứng đại thánh đạo quả hắn không tự chủ được cùng theo tụng hát lên nhân gian cự c thánh cố xưng đại thánh độ tận bể khổ mỗi chữ mỗi câu giống như nhập ma trướng hồng y di môn đao khách nhóm từng cái cười ha, ha ha ha ha ha ha người này người này có phải là cái kẻ n g u đều lúc này còn đọc cái gì chú tiểu tử lão thiên gia đều không gánh nổi ngươi ta nói nhưng là mới chỉ mấy hơi thở tất cả mọi người tiếng cười im bặt mà dừng ha ha ha ha chán bởi vì doanh tầm trên thân phát ra kim quang thuần túy mà nặng nghề tồn tại một loại to lớn vô biên cảm giác thiêng liêng thần thánh thứ gì tòa ánh sáng tòa ánh sáng hắn đọc là cái gì chú dẫn đầu hồng y dì hải môn sát thủ lập tức cảm thấy không thích hợp hắn trường đao lập tức dùng sức vạch xuống đi nhưng là chém vào d o i n tầm trên cổ lại bị ngăn trở mặc cho hắn ra sao dùng sức cũng c h ặ t không phá kim còn kia hắn lập tức gấp vội vàng lui lại lại kêu gọi bọn thủ hạ cùng tiến lên tình huống như thế nào gặp quỷ nhanh giết hắn giết hắn tất cả mọi người cảm thấy không thích hợp như ong vỡ tổ đi lên cùng nhau chém vào đầm về gió tầm nhưng là hắn giờ phút này giống như biến thành một tôn kim nhân đao kiếm chém vào hắn trên thân phát ra khanh khanh thanh thúy tiếng vang do n tầm toàn thân tắm rửa lấy kim q u a n g sắc mặt từ bắt đầu giữ tợn tuyệt vọng hoảng sợ từng chút một biến thành bình tĩnh do n tầm cảnh tượng trước mắt toàn bộ biến mất hắn cảm giác mình rơi vào khôn cùng kim sắc liên hải bên hai quanh q u ầ n ngàn vạn người tụng hát đại thánh phục ma c h ú kinh c h ú âm thanh còn có thật lớn cầu nguyện triều b á i đại thánh thánh hào thanh âm hắn tại kim sắc sen trong biển đi làm vòng phản phất cảm giác được mình đi tới một cái thế giới khác ánh mắt ngược dòng tìm hiệu quan mang xen phần cuối của biển một tôn kim thân thánh tượng ngồi ngay ngắn khổng lồ thân hình che lại phương tiên đ ị a n à y doan tầm tự lẩm bẩm nước mắt từ h ố c mắt chạy sôi mà hạ đại thánh thánh tượng phát ra k h ẽ than thở một tiếng giống như hồng trung thanh â m từ bốn phương tám hướng chuyển đến khổ hải vô nhai chúng sinh từ độ ngoài thành nơi nào đó thổ địa miễu bên trong vương thất lang chỉ có thể ở đây chấp nhận một đêm bị doan tầm tự tuyệt về sau hắn liền rời đi trai lang huyện chuẩn bị đi toàn bộ tô công quận các huyện đi một chút hành động trước đó thăm dò rõ ràng tình huống là vương thất lang thói quen tốt đống lửa trước nhắm mắt tính t ọ a vương thất lang đột nhiên mở mắt trong mắt phản chiếu xuất kim thân thánh tượng còn có vô biên kim liên c h i hải chuyện gì xảy ra có người tụng chú rồi q u y một chương hai trăm linh sáu thiên kinh thần chú thổ địa miếu bên trong vương thất lang ánh mắt nháy mắt theo d õ n tầm tụng chú xuyên qua đến chai l a n g huyện bên trong nhìn thấy kia bị bao bọc vây quanh d õ n tầm cũng nhìn thấy trên t i ể u lâu treo từng c ỗ t h i thể hắn n g á y mắt minh bạch đến tột cùng phát sinh thứ gì vương thất lang dùng nhánh cây chấp chấp đống lửa để ngọn lửa vợn hơn một chút ngoài miệng đồng thời nói những này bản địa người tu hành thật đúng là không có quy củ nguyên thật cung không được bất quá giờ phút này hắn đột nhiên trong đầu t r ồ i lên một cái ý niệm khác nếu như lúc c h i ề u doãn tầm không có cự tuyệt hắn có phải là chính là một loại khác kết cục hắn phía sau năm vị hộ pháp từng cái hiện hiện mặc tinh xảo hồng y đồng tử xử lấy quải trượng lao giả eo đeo ra xanh hồ lô thư sinh rắn người bạo tạc chỉ nữ còn có một cái quay lưng đi giống như đốt giấy để t ă n g nữ quỷ ly hoàng cơ chỉ nữ tôn san san mở miệng hận hận, hận nói giết bọn này xuất sinh chú lao thở dài nhân sinh không như ý tám m chín phần mười không gì hơn cái này thảm liệt cũng là hiếm thấy sinh đồng hai tay cắm trong ngực nghe tới muốn giết người hắn lập tức hứng thú giết người ta nguyện xuất thủ tương trợ cho hắn cái thiên phú pháp thuật vương thất lang quay đầu nhìn về phía sinh đồng ngươi còn có thể cho tu hành đại thánh phục ma chú người thiên phú pháp thuật sinh đồng mặc dù nhìn qua mềm nhất lại là cái thứ nhất xuất hiện hộ pháp nắm giữ lực lượng cũng nhất là tinh thâm hắn ôm ngực ngầm đầu một bộ gọi ngươi ngày bình thường không chú ý ta không biết ta đã sớm xưa đâu bằng nay biểu lộ nói sĩ biệt tam nhật đương quát mục tương khán chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn kim liên tri hải doãn tầm quỷ gối kim thân thánh tượng phía dưới đau khổ cầu khẩn đại thánh ta nguyện đời đời kếp kếp bái ngươi vi tôn tạo điều kiện cho người vị thần chỉ cầu giết hết huyết hải thâm cựu chi địch đại thánh không có chút nào đáp lại nhưng là tản ra vạn trượng kim quan g tượng thần phía dưới một hộ pháp tôn giả xuất hiện hắn đạp trên hoa sen mà đến từng bước một đi đến doãn tầm trước mặt doãn tầm cực lực muốn nhìn rõ ràng đối phương nhưng là cảm giác kia thật giống như nhìn thẳng thái dương chỉ có thể nhìn thấy kim sắc vạn vẹo hình dáng mà không nhìn thấy đối phương hình dạng hộ pháp tôn giả tương tay đệ tại doãn tầm trên đầu hắn m i tâm lập tức xuất hiện sát sinh đồng t n ký cảnh tượng này cùng ngày xưa vương thất lang cùng lục trường sinh xuống núi thời điểm thái huyền thượng nhân ban cho hai bọn họ một môn thần thông cùng một môn t i ê n phú pháp thu quan g mang t á n đi doãn tầm ý thức cũng từ đại quang minh d ư ớ i hư tượng bên trong lui ra trên thân kim sắc quang mang dần dần t ố i lui hồng y d i h a môn sát thủ đầu lĩnh lập tức phát ra được hắn lập tức vung đao mà hạ nhưng là doãn tầm tốc độ nhanh hơn hắn một phát bắt được hắn cầm đào tay chết doãn tầm nhuộm vết máu mặt nhìn đối phương phát ra giống to một tiếng hồng y d i h a môn thủ lĩnh lập tức cảm thấy không thích hợp hắn ngũ tạm lục phủ giống như nháy mắt đều xoay lại với nhau a thả ta ra thả ta ra máu tơi không ngừng từ thất khiếu chi bên trong chạy sôi mà xuất trong chốc lát hắn liền thê thảm cực kỳ thống khổ chết đi. hắn không có sát sinh đồng loại kia c ư ớ p đoạt sinh cơ gần như có thể nói là không chết năng lực nhưng là hắn chỉ cần chạm đến đối phương huyết nhục nháy mắt liền có thể tương hắn huyết nhục bên trong sinh cơ phá hủy v ạ n mẹo đối phương nội tạng phá hủy đối phương đại não giết chết cái thứ nhất cựu địch do n t ầ m tiếp lấy nhìn về phía những người khác nên đến p i ê n các ngươi tất cả mọi người nhìn xem chết được không minh bạch thủ lĩnh bị cảnh tượng này dọa đến hồn phi phách tán quay đầu liền chạy nhưng là do tâm lập tức đuổi theo có người quay đầu phản kháng nhưng là trong chớp mắt liền bị giết chết do tâm đánh nhau không có cái gì trước pháp nhưng là tại khai thần thức tình n g giới những người khác động tác hắn thấy thật giống như thả trầm mấy lần tăng thêm hắn kêu phá hủy sinh cơ pháp t h u ậ t trang diện có thể nói là, là nghiêng về một bên phạm nhân cùng người tu hành kém một đường chính là thiên địa khác biệt đây là doan tầm sẽ không dùng h u y ễ n thuật tình hồ giới hắn nếu là thuần thục nắm giữ h u y ễ n thuật một ánh mắt đi qua là đủ quyết phân thắng thua ở đây những này giang hồ đao khách bất luận đao pháp cao bao nhiêu thân thể rèn luyện đến mạnh cỡ nào loại này trực chỉ hồn phách pháp thuật đối phương căn bản là không có cách ngăn cản nghĩ làm cho đối phương chết như thế nào đối phương liền chết như thế nào truy mấy con phố doan tầm cuối cùng tương những người này từng cái g i t chết ngay cả mấy cái trốn ra hỏa đều không thể tránh thoát doãn tầm tìm kiếm chết tại trên tay hắn t h ằ n g đến giết hết quân giặc doãn tầm điên của mới hoàn toàn bình định số g ư ớ i hắn về đến nhà quỳ gối trước cửa nhà tụng hát đại thánh phục ma chú phảng phất là đang siêu độ vang hồn cuối cùng một thanh đại h ỏ a đốt tất cả trong b i ể n l ử a hắn gọi ra một cái danh tự huyết y thể hầu sau đó thân hình biến mất tại hỏa hải trước đó vô tung vô ảnh hồng y hiệa môn sát thủ vừa mới chết hết cũng không lâu lắm doãn tầm nghĩ muốn tìm huyết y t h hầu liền đi tại chỗ hắn xuống tại dưới tay mình trên thân pháp thuật để hắn cảm thấy những người này tử vong. phế vật giết mấy cái p h à m nhân kết quả biến thành dạng này huyết y dì hầu nhìn xem thi thể đầy đất sau đó phát hiện không thích hợp có người tu hành đ ú n g tay rồi huyết y dì hầu bắt lấy tia thủ lĩnh đầu lâu siêu hồn lấy ảnh xem hết toàn bộ quá trình về sau huyết y dì hầu triệt để kinh ngạc đến ngây người hắn bung ra thi thể xưng ơ sờ ngay tại chỗ con ngươi thả mắt t o t r ò n tròn, tròn. liền chẳng khác nào gặp ma giết tất cả mọi người vậy mà là một cái tại hôm nay trước đó còn không thông tu hành cũng không có khả năng tu hành phạm nhân làm sao có thể không có tiên căn người làm sao có thể tu hành hãn tử đâu tới đây dương thân pháp thuật hắn cũng chú ý tới d o a n tầm là tại niệm một đoạn chú ngữ qua đi liền đột nhiên trở thành người tu hành còn có một môn pháp thuật nhưng là đây quả thực là không thể tưởng tượng chỉ cần niệm chú liền có thể tu hành liền có thể đánh vỡ tiên phạm c h i cách liền có thể có được dương thần pháp thuật đây là cái gì tiên kinh thần chú huyết y di hầu xuất thân cao quý nhưng là kẹt tại âm thần cảnh nhiều năm chưa có thể đột phá bây giờ nhìn thấy có người niệm cái chú vừa vào cửa liền có thi triển dương thần pháp thuật lực lượng quả thực đem hắn nhận biết triệt để đánh vỡ huyết y di hầu trên mặt lập tức lộ ra quân hỷ nếu là mình có thể có được môn này tiên kinh đâu đây chẳng phải là dương thần trong nháy mắt có thể phá nguyên thần có hy vọng mà lại cái này kinh chú ngay cả phạm nhân cũng có thể tu hành về sau hắn chẳng lẽ có thể bằng vào kinh này khai sáng một môn phái khi hoàn toàn không có bên trên láo tổ hắn trong lòng phát ra gầm thét tìm tới hắn nhất định phải tìm tới hắn mặc dù đối phương tồn tại một môn dương thần pháp thuật nhưng là huyết y dì hầu trên tay có lấy một kiện pháp khí làm sao có thể hư một cái h ô m qua còn là phạm nhân may mắn hắn muốn bắt được hắn cướp đoạt trên tay hắn môn kia tiền kinh thần chú doan tầm tìm huyết y dì hầu huyết y dì hầu cũng đang tìm hắn hai người ở trong thành quân một vòng ngược lại ai cũng không có đụng phải ai thường đông về sau hai người rốt cục tại thành đông gặp mặt nhau cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt huyết y dì hầu nhìn cả người huyết y dì h ầ chật vật đến cực điểm bộ dáng do n tầm do n tầm ngươi thế nhưng là để bản hầu tốt một chầu tìm a do n tầm nhìn xem người mặc huyết sắc bảo phục trung niên vương hầu phát ra gầm lên giận dữ huyết y dì hầu ngươi phát r ổ nhuần máu như tê dại hôm nay cái này khảm ngươi là không qua được hai người vừa xác nhận thân phận của đối phương chính là toàn lực xuất thủ chém giết do tầm muốn giết huyết y dì hầu báo thủ huyết y dì hầu thì là muốn từ trên thân do tầm cầm tới vận mình muốn huyết y di hầu trên thân huyết y là ngày xưa huyết thần giáo bị đại tuyên vây quét hủy diệt về sau hắn bên trong một cái đệ tử lưu lại một kiện pháp khí hắn không chỉ có thể ngăn cản pháp thuật còn có thể giống như l ư ỡ i dao cắm vào địch người thân thể rút khô đối phương huyết dịch nhưng là hai người một phen giao chiến lập tức phát hiện không thích hợp không dùng được do a n t ầ m phát phát hiện mình kia không thể ngăn cản pháp thuật bị đối phương chặn lại làm sao rút ra không được huyết h u y ế t y di hầu cũng phát hiện mình cái kia có thể tùy tiện rút khô người sống máu tươi pháp khí vậy mà không dùng được hai người đều là tu sĩ thân thức g a chỉ phía dưới cận chiến tám lạng nửa cân tốc độ không tính là nhanh đến mức khó m à tiếp nhận nhưng là phản ứng tại phạm nhân xem ra thật giống như thiên nhân so đâu chính là pháp thuật nhưng là giờ phút này hai người pháp thuật vừa vặn người này cũng không thể làm gì được người kia tình huống liền lộ ra phá lệ cháy bỏng giang nam vùng sông nước ẩm thấp hẻm nhỏ doãn tầm vung tay lên lòng bàn tay một cái nhỏ bé vòng xoáy tương tưởng cao mở ra một cái động lớn huyết y hầu chân không chạm đất giống như dẫm đạp tại không trung trên thân huyết y g ó c áo không ngừng hóa thành châm gai nhọn đâm ra lại bị doãn tầm dùng tay ngăn trở dù là đông chúng cũng vô pháp từ doãn tầm thể nội rút ra máu tươi đối phương thật giống như tương trong cơ thể mình sinh cơ khóa lại hai người đánh thở hồng hộc phá hủy hẻm nhỏ lấp kín tầm lây trực tiếp xuất hiện tại trên đường cái vừa mới hai người động tĩnh liền gây nên không ít người chú ý giờ phút này trên đường cái cẳng là có người trực tiếp nhận ra hai người dù sao hai người tại trai l a n g huyện đều không phải hạng người vô danh một cái là cao cao tại thượng triều đình hầu gia một cái là thư hương môn đệ công tử ven đường một cái cầm quạt xếp công tử ca lập tức hô đây không phải hầu ra sao chọn thùng nước lao hán cũng hô lên mặt khác tên của một người cái kia không phải doãn gia đại công tử sao hai người bọn họ đánh như thế nào bắt đầu tiên nhân bọn hắn dùng chính là pháp thuật hai người bọn họ là tiên nhân a doãn gia đại công tử vậy mà cũng là tiên nhân doãn tầm nhìn thấy nhiều người như vậy nhìn không được cười to ha ha ha huyết y thể hầu n g ư ơ i không nghĩ tới ta cũng có thể có hôm nay n g ư ơ i cho rằng tu thành mấy môn tạp pháp liền có thể vô pháp vô thiên sao trời không bắt ngươi ta đến thu doãn tầm giống to n g ư ơ i thân là t r i ề u đình phong hầu gia cướp giật hài đồng luyện đ a n bị đại bá ta về tội vậy mà thẹn quá hóa giận giết cả nhà của ta hôm nay ta liền muốn tương bộ mặt của ngươi để lộ làm cho tất cả mọi người nhìn xem ngươi đến cùng là cái gì mặt hàng người y mắt. Trên hôm i người cùng, cùng n h qua mới chỉ là cái phạm nhân không biết dựa vào từ nơi nào được đến một bộ thiên kinh vậy mà trong vòng một đêm thành người thu hành còn bị không sai ta doan tầm đến thần nhân tặng tiên thư dù là không có tư chất trong vòng một đêm cũng tu thành vô thượng pháp môn còn phải một môn dương thần pháp thuật nhưng là cái này tiên thư đã bị ta giấu đi không có cái này tiên thư các ngươi dù là bắt đến ta cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng ta dương thần pháp thuật trực chỉ thần hồn đủ để cho ta trước khi chết đánh tan hồn phách hắn cười to xong sau đó dùng pháp thuật mở rộng thanh â m của mình dùng thân thức chấn động cực lực hô lên ta chính là do a n tẩm đến tiên kinh một bộ tên là đại thánh phục ma chú phàm nhân tụng chú có thể khai t i ê n căn thông t i ê n đạo người tu hành tụng chú càng có thể đến đại thánh ban thượng pháp thẳng thụ dương thần pháp thuật ai có thể giết huyết y dì hầu thay ta báo huyết hải thâm c ứ u ta do a n tẩm nguyện lấy tiên kinh đem t ạ n thanh â m t ầ n g tầng lớp lớp hướng phía nơi xa khuyết tán mà đi hắn cực lực huyết đại đại thánh phục ma chú tác dụng phản phất sợ người khác không động tâm huyết y dì hầu sắc mặt lập tức thay đổi hắn biết lần này sự tình triệt để đại phát hắn nếu là hôm nay có thể từ trên thân doãn tầm được kinh thư hoặc là giết đối phương còn tốt thuận thế hiến cho triều đình có lẽ còn có thể xoay người nếu để cho cái này doãn tầm chạy hắn liền thật chết chắc ngấp nghẽ tiên kinh c h i nhân sẽ liên tục không ngừng mà đến muốn giết hắn đến thu hoạch tiên kinh chớ nhìn hắn là cái gì triều đình vương hầu người tu hành tại cái này nho nhỏ c h a i lăng huyện tựa như là một tay che trời nhân vật nhưng là tại chính thức đại nhân vật trong mắt hắn cũng bất quá chỉ là cái không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật người muốn chết huyết gì hầu cấp tốc tiến lên muốn giết do tầm huyết y t h hầu ta nhưng ó i q ư mà vừa mới thấy cảnh này nghe tới những lời kêu người nhiều vô số kể trong đó có thành nội một chút giang hồ môn phái cùng tồn tại mấy tay thô thiện pháp thuật người tu hành cách mấy con phố đầu đường một cái một mực chú y đến bên này đoán mệnh lao đạo đột nhiên đứng lên đại thánh phục ma chú còn thật sự có bực này tiên kinh hắn không lớn dám tin tưởng nhưng là có doãn tầm dạng này một cái ví dụ sống sờ sờ ở trước mắt hắn lại không thể không tin tưởng hắn s á c mặt biến đổi mấy lần sau đó lập tức thu hồi sạp hàng đối ngồi tại trước sạp một cái tính nhân duyên cô nương nói thu q u á n thu quán có chuyện gì ngày mai lại đến hắn vội vàng rời đi đi tới phía sau cuối hẻm xuất ra một cái ố vàng hạt giấy thổi một ngụm hạt giấy này vậy mà bắt đầu chuyển động bẩm báo môn chủ trai lăng huyện xuất tiên thư căn hệ trọng đại mời nhanh chóng phái người lên đây n i ê m chú kiếm chỉ đi hạt giấy lập tức bay xa dương cánh hướng phía trên trời bay đi thành nam một cái giang hồ môn phái phân đà hai cái chạy thở hồng hộc chẳng hán tại đường bên trong vừa nói xong vừa nhìn thấy chẳng cảnh công đường phân đà đà chủ phàm nhân cũng có thể tu hành nói đùa cái gì nhưng là hai người lại kiên trì nói là thật một người trong đó còn nói rất có lý có theo thiên chân vạn s á c chúng ta cùng trên đường nhiều người như vậy toàn bộ đều tận mắt thấy kia doan gia công tử dùng da pháp thuật còn cùng kia huyết y thì hầu đánh cái bất phân cao thấp huyết y thì hầu trên tay có thể là có một kiện pháp khí một bên một cái tư t h ụ tiên sinh bộ dáng người đứng lên mở miệm nói ra ta cảm không đến cậy. bao lâu một đám sai dịch quan binh cùng mấy cái đạo nhân đến nơi vừa mới hết y gì hầu cùng dõi tầm đấu pháp giao chiến địa phương tương trên đường vừa mới nhìn thấy cùng nghe tới những lời kêu người toàn bộ đều cầm xuống đồng thời còn tương do n phủ đan thanh trai cùng tiểu lâu phong tỏa đang điều tra cả cái sự tỉnh từ đầu đến cuối nhất là doãn tầm người này tô công quận trên dưới quan lại cùng nô quốc đạo chính tin người một bên muốn từ trong miệng những người này biết toàn bộ tình huống một bên lại muốn áp chế phong tỏa ngăn cản tin tức nhưng là loại tin tức này nếu là ngay từ đầu bộ phát thời điểm liền đè xuống còn có thể che giấu được bây giờ cái tràng diện này như thế nào che chống đỡ được từng đạo tin tức thông qua đủ loại con đường không ngừng hướng về bên ngoài phát ra nhất là tảng đá rơi vào mặt hồ nhấc lên tầng tầng vận sóng tin tức từ trai lăng huyện ra bên ngoài truyền bá cho đến tô công quận cuối cùng thậm chí thẳng tới nô quốc vương đ ô kim nam phủ trong lúc nhất thời trai lăng huyện xuất hiện tiên kinh tin tức giống như kinh đảo hải lãng c u ố n lên vô số người ánh mắt tất cả lớn nhỏ tu hành m ô n phái giang hồ khách triều đình mật thám cùng vệ sĩ thế g i a m ô n việt người nhao nhao hướng phía nơi đầy chạy đến q u y một chương hai trăm linh bảy báo ứ n g xác đáng kim nam phủ so tô công huyện còn muốn đi về phía nam nơi này nhiệt độ không khí đã hơi có chút tiến vào tháng sáu hương vị tràn ngập phương nam vùng sông nước phong cách trong hoàng cung mặc đơn bạc cung nữ phụng dưỡng tại hai bên trong đại điện không thấy thiên tử mà là tụ tập ở không tính lớn chất điện một vị mặt chữ q u ố c dâu q u a y nón trung niên đế vương long bản hồ cứ đại mã kim đao ngồi tại trên long ỉ quan sát một chiếc gương bắn ra đến hình tượng đêm đen như mực ảm đạm nguyệt treo đầy thi thể lâu còn có quỷ trên mặt đất người đọc sách ha ha ha ha ha. người này người này có phải là cái kẻ ngu đều lúc này còn đọc cái gì chú tiểu tử lao thiên gia đều không gánh nổi ngươi ta nói đây là một cái tăng nhân dùng gương lõm đem trước tại trai lang huyện siêu hồn mà đến hình tượng hình chiếu ra nô đế vốn là đại tuyên tại phương nam trấn thủ tướng quân sau bị nguyên thận cung nâng đỡ leo lên đế vị trên thân tự nhiên có được một cỗ t h ư ở n g nhân không có túc s á t chi k h í bất quá đắm chìm ở giang nam ôn nhu hương lâu thân hình dần rộng trên mặt cũng không có ngày xưa cơ nghị khi hình tượng phát ra đến dõi o tầm trên thân b ộ c phát ra kim quang thời điểm nô quốc thiên tử lập tức đứng lên sau đó hình tượng dõi o tầm mở mắt bắt lấy thích khách tay nháy mắt diệt tận sinh cơ tương hắn ngược sát hắn hổ trong mắt càng là tách ra tham lam cùng khát vọng hà quang vậy mà là thật thằng đến xem hết toàn bộ hình tượng nô đế mới ngồi xuống hắn đối tay kia cầm gương lom tăng người nói tìm tới cái này dõi tầm bất luận là giết y gì hầu cũng tốt hay là giết hắn cũng tốt tóm lại nhất định phải tương bộ này tiên kinh cho chấm mang về tăng nhân một tay dựng thẳng tại trước ngực mặt lộ vẻ từ bi chi sắc vậy hạ nay huyết y g ì hầu làm nhiều việc á ắ t át gặp át quả chỉ cần trừng trị này huyết y g ì hầu chắc hẳn kia doãn tầm tất nhiên nguyện ý tương cái này tiên kinh phụng tại bệ hạ nô đế hơi không kiên nhẫn cầm về là được chỉ muốn các ngươi làm được chấm liền đồng ý ngươi trước đó yêu cầu nói xong câu đó tăng nhân lập tức tạ ơn l ù i xuống nô đế lại hỏi hướng bên người một người mặc quan phục người đúng rồi đạo chính ty bên kia nhưng có cái gì đáp lại nguyên thận cung đâu lịch triều lịch đại đến nay hoàng gia không phải chưa từng xuất hiện có tu hành căn cơ người nhưng là thập đại tiên môn phần lớn là lựa chọn một chút không có tu hành căn cơ người vì đ ế vương cái này nguyên nhân trong đó đại đa số người đều nghĩ đến thông thấu phạm nhân dù là lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể đủ ý vào tiên môn người tu hành thì có thể ý vào chính mình thần thông vĩ lực quy vào một thân c h i nhân từ căn bản cùng ý nghĩ bên trên đều không giống nếu là lại tay cầm thiên tử quyền hành liền càng thêm khó mà trực khống nếu để cho nguyên thận cung biết hắn tìm kiếm siêu phàm thoát tục c h i đạo sao lại không ngang ngược ngăn cản thậm chí sẽ dẫn phát một hệ liệt phản ứng dây chuyển nhưng là để ngô đế từ bỏ cơ hội này cái kia cũng là không thể nào mặc quan phục nam tử đứng dậy tay cầm ngọc khuê chắp tay nói đạo chính t i bên ngoài không có bất kỳ cái gì đáp lại nhưng là đã phái người đi trai lăng huyện xem xét về phần tiên cung bên kia vài ngày trước thái huyền thượng nhân cùng phong đô đại đế xuất thủ không chỉ tiên môn đệ tử tử thương thảm trọng ngay cả phúc địa cũng có một nửa bị hủy bởi trường sinh tiên môn hai tiên t r i thủ nói đến đây hắn dừng lại một chút thanh âm cũng nhỏ đi rất nhiều nghe nói tiên chủ cũng tại trường sinh tiên môn hai tiên thủ bên trên thụ chút tổ thương bây giờ ngay tại tinh dưỡng nguyên thận cung v ộ i vàng chữa trị phúc địa lại chết tương gần một nửa đệ tử vô tâm bận tâm thế gian sự tình nguyên thận cung thuộc về thủ cựu đạo môn thế lực không giống trường sinh tiên môn cùng di sơn tiên tông như vậy hùng tâm mừng mừng nghĩ đến khai cương thác thổ truy cầu cảnh giới càng cao hơn trường sinh tiên môn nghĩ hết biện pháp tương tay cắm vào nhân gian mỗi một góc trắng trận sắt phong thần chỉ mà lý niệm của bọn hắn chính là mình là cao cao tại thượng tiên phạm trần không đáng giá nhắc tới chỉ cần không ảnh hưởng địa vị của bọn hắn cũng hưởng thụ trường sinh liền có thể nô đế nghe xong trong lòng mừng rỡ như thế cái thuộc về hắn tốt cơ biết l hắn, hắn, hắn mấy ngày h n chưa từng động đậy qua một bộ sớm đã đem sinh tử không để ý khi thế hắn biết bên ngoài không biết bao nhiêu người đang ngó chừng hắn lại không có chút nào e ngại như vậy không chút nào chuẩn bị trốn bỏ mạng tư thái phản mà không xuống mà có ai đi tất a y với hắn.、Lần、thứ h Lần n sợ hạ thủ rơi vào cả ô mọi người tương mục tiêu đều đặt ở giống như chó nhà có tang đồng dạng tại tô công quận đảo vong huyết y dì hầu trên thân chỉ muốn cầm tới này huyết y dì hầu đầu tự nhiên liền có thể tìm tới tiên kinh hạ lạc đến lúc đó lại ra tay dù là người cạnh tranh lại nhiều chí ít sẽ không lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng đại giang bên bờ một đám mặc các loại quần áo rõ ràng không thuộc về cùng một cái thế lực người tụ tập cùng một chỗ cầm đầu mấy từng cái người mặc cầm b à o âm thần cảnh tu sĩ mang lấy hai cái hài đồng trên trời còn có hai cái điều khiển lấy thần b i n h dương thần cảnh mà phía dưới một người mặc huyết sắc bảo phục nam tử chật vật đến cực điểm dùng kiếm sử trên mặt đất ẩn nút nhiều ngày huyết y thì hầu rốt c ụ c bước ra phía sau là đại giang quần quận sóng lớn trước mặt cùng trên trời đều có người v à ngây hắn đã không có đường lui bất luận là ai đều đã nhìn ra được huyết y thì hầu đã là cùng độ mặt lộ v ậ y giết hắn người cũng không nóng nảy tương đào gác ở huyết y thì hầu hai đứa bé trên cổ nghe hải t ử khóc t h é t cùng tiếng kêu to ha ha ha, ha. huyết a h y thì hầu ngươi cái này giấu đầu lộ lôi chuột cuối cùng vẫn là bị lao tử cho bắt được đi huyết y thì hầu ngươi vươn cổ từ lục đi ta cho ngươi lưu đầu toàn thấy cũng tha con trai của ngươi nữ tính mệnh huyết y thì hầu ngươi không phải rất có thể chạy sao lại chạy một cái ta xem một chút từng cái tản ra nhẹ răng cười tà đạo tu sĩ thật giống như trêu bửa chuột trêu bửa lấy huyết y h ì hầu trốn trôn tranh t r a n h mấy ngày huyết y g ì hầu trong bóng tối mắt thấy mình hầu phụ bị những n à y giang hồ khách cùng tà đạo tu sĩ huyết tẩy h nhìn xem gia quyến của mình bị tàn sát t r o n g không bây giờ mắt thấy ngay cả sau cùng huyết mạch một đôi nhi nữ cũng muốn không đánh nổi cha cứu ta ta sợ hãi cha hải tử vươn tay một bên khóc một vừa nhìn bọn hắn trong ngày thường sùng kính nhất cùng lớn nhất chỗ dựa không gì làm không được phụ thân không sai mà trên mặt của đối phương giờ phút này cũng lộ ra bất lực biểu lộ song đồng giống như mất đi quang trạch mắt cá chết nhìn lấy bọn hắn hai huyết y dì hầu cười thảm lấy nhìn xem con của mình lắc đầu thật xin lỗi c h a cứu không được các n g ư ờ i hắn bản thân liền là tà đạo chi nhân hắn đương nhiên biết mình cho dù chết tại nơi này hai đứa con cái cũng không thể có thể sống sót không có người lưu lại mối họa như vậy hắn lưu lại do a n tẩm bây giờ đổi lấy hạ tràng chính là sáng loáng vết xe đổ trước mặt những này tà đạo ma đầu há lại không biết đạo lý này huyết y hầu ngửa mặt lên trời nhìn lên trên trời nhuốm máu dáng mây nhắm mắt lại đây chính là báo ứ n g sao hắn mở to mắt về sau lập tức nhìn thấy trên thân huyết y đột nhiên phát động hướng phía phía trước đâm tới mấy cái tà đạo tu sĩ、si、đã sớm đề phòng hắn chỗ đó có thể sẽ trúng chiêu nhưng là huyết y dì hầu mục tiêu căn bản cũng không phải là bọn hắn mà là hắn hai đứa bé siêu pháp khí lấp loe quang mang xẹt qua hai đứa bé nháy mắt chết tại đ ư ờ n g trường không có thanh âm tất cả mọi người đều mắt trợn tròn nhìn xem huyết y dì hầu tất cả mọi người ở đây không ai từng nghĩ tới này huyết y dì hầu vậy mà như thế như vậy tàn nhẫn lần này huyết y dì hầu cũng điên hắn cuồng tiếu không ngừng trong mắt chảy ra huyết lệ ha, ha ha ha ha ha ha. không còn tất cả đều không còn đến a đến a bản hầu đầu lâu liền ở đây các ngươi tới lấy a huyết y dì hầu xé vỡ cuống họng tiếng giống giận giữ lộ ra nhọn sắc vô cùng hắn nâng lên mình xử lấy thần bình t r ư ờ n g kiếm mũi kiếm lướt qua trước mặt mỗi người chuyển động thân thể của mình ngửa đầu nhìn trên trời hai cái dương thần hai cái dương thần hạ lệnh giết hắn âm thần dương thần cảnh người tu hành ở một bên l ư c t r ậ n thi triển pháp thuật không ngừng làm hao mòn lấy huyết y dì hầu pháp lực cũng tại máu của hắn áo pháp khí phía trên tăng thêm lấy cái này đến cái k h á c miệng vết thương càng nhiều hơn chính là một chút bị lợi ích thúc đẩy rang hộ khách giống như pháo hôi đi lên lớp huyết y dì hầu mệnh thời ả n ra mùi ư ơ n g đ khắc hướng phía h n u này quanh huyết y d ì hầu quả nhiên là giống như mười tám tầng địa ngục leo ra ác quỷ bất quá xuất hiện tình huống này cũng biểu thị hắn cái này ngày xưa bắt nguồn từ huyết thần giáo pháp khí bị phá đã lại không cách nào lại bảo vệ hắn ngay cả trong ngày thường chỗ r ử a lớn nhất pháp khí đều bị phá hắn đã muốn tránh cũng không được không thể trốn đi đâu được a dùng hết toàn lực trong tay thần bình tương một tên âm thần cảnh tà đạo tu sĩ giết chết huyết y di hầu ngay cả kiếm cũng không đủ sức rút ra trực tiếp ngã vào nước sông trô nước cạn bên trong cách khác k h í phá cũng được nhanh cùng tiến lên giết hắn giết hắn cầm tới đầu của hắn liền có thể đổi lấy hoàng kim và lượng chặt xuống huyết y di hầu đầu lâu công tử nói tiên kinh nguyện cùng chư vị cùng hưởng tất cả mọi người kích động không thôi như ong vỡ tổ vật lên thật giống như chia ăn thao thiết thị yến linh cầu đột nhiên bầu trời chuyển đến hai tiếng kêu t h ả g thiết tất cả mọi người dừng bước trong đó mấy vị âm thần cảnh tu sĩ nhìn về phía trên trời lập tức trên mặt lộ ra kinh hoàng biểu lộ liên tiếp lui về phía sau trên trời kia hai cái điều khiển lấy thần binh tà đạo dương thần hóa thành thi thể rơi xuống trên mặt đất đông một bộ rơi tại trên bờ phù phù một bộ rơi tại trong nước một cái đầu người bên trên có một cái vạn chữ ấn một người trước ngực tồn tại một cái vạn chữ ấn ngay sau đó một cái bao trùm mấy chục mét trưởng ấn từ trên trời giàn xuống、Thướng、phía ở đây mấy vị tà đạo âm thần mà đi chạy a nhưng là lời còn chưa dứt trưởng ấn liền đánh vào mặt đất ấn ra một cái cự đại vết lõm vừa mới còn diễu võ dương ai tà đạo người tu hành đều chết dưới t r ư ở n g về phần những cái kia phụ thuộc mà đến giang hồ khách người tới nhìn đều không có nhìn nhiều mặc cho thứ tư tán bỏ chạy thiên lên một cái tăng nhân chậm rãi đi xuống dưới chân nhấc lên từng tầng từng tầng vận sóng phản phất chân đạp không phải không khí mà là mặt nước a di đà phật hắn nhìn về phía kiệt lực nằm tại sông trên gành bãi huyết ý hầu huyết ý hầu thế gian chi áp đổ ngàn vạn như cùng ngữ như vậy cực các chi nhân lại là không nhiều ác giả á báo thì chủ thi hành áo quả hôm nay có này ác báo cũng là nên huyết y dì hầu nghe nói như thế nhắm mắt lại nước mắt từ khỏe mắt trở xuống doan tầm chết cả nhà cả nhà hắn cũng như hắn lấy hai đồng l ư y ệ đan cuối cùng một đôi nhi nữ cũng thai vạ bất ngờ chết thảm quả như là báo ứng s ắ c đáng a huyết y dì hầu nằm trên mặt đất nói ra sau cùng lời nói trên trời một đạo vạn chữ kim quan g rơi xuống giống như một chiếc đại ấn đem hắn đánh chết ngay tại chỗ q u y một chương hai trăm linh tám đại thánh thể nguyện trai lang huyện kim thủy tháp thượng doan tầm ngồi xếp bằng t ụ chú trong mấy ngày thân hình của hắn đã khô gầy đến giống như tuổi khô tình trạng nhưng là ánh mắt của hắn lại càng ngày càng sáng chân trời trời chiều lại lần nữa từ đỉnh tháp cửa sổ nhỏ trước rơi xuống hắn rốt cuộc đã đợi được mình muốn đáp án một thân ảnh hướng phía kim thủy tháp mà đến hấp dẫn t r a i lăng huyện bên trong chỗ tối cái này đến cái khác ngấp nghe tiên kinh người tu hành ánh mắt tăng nhân dẫn theo huyết y dì hầu thi thể từng bước một đi tới tháp h ạ n hắn nhìn về phía kim thủy tháp trên cùng cái k i a đối mặt mặt trời lặn tụng chú vào chỗ thân ảnh thở dài một hơi doan tầm thí chủ huyết y dì hầu đầu ngươi doãn thị nhất tộc cả nhà bây giờ cũng bị người rét tận thân quyến hắn giết người vợ cuối cùng cũng bị người làm cho tự tay giết mình một đôi nhi nữ. trong nhân thế bi thảm nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi ai đoan o a n tương báo cuối cùng cũng có tận lúc thí chủ cũng là thời điểm nên bông u xuống thi thể trôi nổi mà lên rơi vào đ ỉ n h tháp doan tầm mở mắt nhìn xem huyết y hầu thi thể hắn sau cùng ánh mắt lộ ra thống khổ còn có thật sâu tuyệt vọng huyết y h i hầu trong lòng lập tức dâng lên khôn cùng thoải mái nhưng là chỉ là duy trì một lát về sau t h ư ợ n h ư cùng mây khói t ắ n đi tùy theo mà đến là vô cùng mầm ị t trong ngực thống khổ vẫn như cũ không cách nào bông xuống dù là đại thù được báo mất đi đồ vật chính là mất đi không có khả năng trở về huyết ý di hầu là thua cho hắn thế nhưng là hắn cũng không có thắng đây là một cái từ bắt đầu cũng đã chú định tất cả mọi người là thua cái bẫy do n tầm từ trong ngực lấy ra một vật liếc mắt nhìn liền từ kim thủy tháp đỉnh thắp ném đại thánh phục ma chú là ngươi ố vàng trang giấy từ doan tầm giữa ngón tay bay xuống hấp dẫn ánh mắt mọi người tất cả mọi người nín thở biết thời khắc mẫu cho đến trong lúc nhất thời trai lăng huyện bên trong từng đạo nguyên thần pháp tướng phóng lên tận trời trọn vẹn năm vị nguyên thần chân nhân hiện lộ ra khí t ứ c bầu t r ờ i một đạo lại một đạo điều khiển lấy pháp khí cùng thần binh thân ảnh đồng thời xuất hiện hướng phía kim thủy tháp mà tới cùng lúc đó chân trời trời chiều cũng triệt để rơi xuống doan tầm ngồi tại kim thủy tháp đỉnh nhìn xem toàn bộ thế giới lâm vào vô biên h ắ cám tâm cảnh cũng theo đó rơi vào thâm viên luyện ngục hắn nhìn xem kia vì tranh đoạt tiên kinh thần chú mà ra tay nguyên thần pháp tướng nhìn xem kia từng chương điều khiển lấy pháp khí mà đến tham lam gương mặt không khỏi cảm giác trong nhân thế này đủ loại thật giống như luyện ngục ma thổ nhân thế như vực sâu chúng sinh nhật ma doan tầm tự lẩm bẩm thế nhân đều đọa bệ khổ nhân dân quần ma lập vũ đại thanh a ngươi nói khổ h ạ i vô nhai chúng sinh từ l ộ kia vì sao lại muốn ở trong nhân thế lưu lại bộ này kinh thư là không đành lòng nhìn cái này chúng sinh trầm lớn sao doan tầm giờ phút này hắn tâm cảnh một nháy mắt vô cùng phù hợp kia kinh thư đ ạ i thệ nguyện khi hắn nói ra câu nói kia thời điểm tọa hạ một đoá kim liên đột nhiên nở rộ đông đông vừa mới xuất thủ đại thánh phục ma c h ú trang giấy tất cả mọi người đột nhiên nghe tới hư bầu trời vang lên tiếng trung kia tiếng trung du dương trực tiếp vang vọng dưới đáy lòng phản phất đang cảnh cáo lấy bọn hắn lại hình như tại tỉnh lại chúng sinh trong đáy lòng tiện niệm tất cả mọi người lập tức dừng lại bộ pháp nháy mắt thu tay lại kinh nghi nhìn về phía thiên cung ngay cả nguyên thần chân nhân cũng nháy mắt thu hồi nguyên thần tự mình leo lên chỗ cao nhìn về phía kim thủy tháp chuyện gì xảy ra ở đâu ra tiếng chuông thời khắc này kim thủy tháp phía trên do tầm trên thân giấy lên kim sắc quan mang thay thế trời chiều lấp lánh tại toàn bộ trai lang huyện kim thủy tháp hóa vì nhân gian hải đăng chiếu sáng thế gian kim quang l ư ớ t qua từng đoá từng đoá liên hoa nở rộ ra trong lúc nhất thời đầy đất liên hoa n g ô nở từ giữa không trung chuyển đến vô số người tụng hát đại thánh danh tự tháp cao phía trên doan tầm lại lần nữa nghiệm lên đại thánh phục ma chú lần này cảm giác hoàn toàn không giống h á n triệt để cảm nhận được đại thánh kia vĩ nạn ý chí còn có kia độ tận c h ú n g phục tận c h ư ma đại thệ nguyện kim liên bỗng nhiên thông suốt giới tỏa ra ánh sáng nhân gian cực thánh cố xưng đại thánh độ tận bể khổ chúng sinh phục tận thế gian c h ư ma phương chứng đại thánh đạo quả toàn bộ thế giới kim sắc quang mang xoay tròn p h ả n phất cải thiên hoán niệm doan tầm lại lần nữa đi tới kia phiến kim liên tri hải đại quang minh giới lần này doan tầm không còn là đứng tại chỗ mà là từng bước một hướng phía đại thánh đi đến liên hải bên trong kim liên không ngừng sinh trường hết thảy đều tại vây quanh doãn tầm biến hóa hóa thành dưới chân hắn cầu thang cuối cùng hắn đi tới tôn kia thông tiên triệt địa vĩ nạn thánh tượng dưới chân quỳ gối đại thánh trước mặt đại thánh t a minh bạch doãn tầm nguyện đi đại thánh chi thể nguyện độ tận bể khổ chúng sinh hàng phục thế gian c h ừ ma hắn n g h n h đầu hô to tự tự kiên nghị quả quyết đời đời kếp i k i ế p vĩnh viễn không hối hận vứt bỏ tiếng nói chuyên g a ngồi xếp bằng đại thánh thánh tượng đột nhiên chấn động giống như hoàng kim đổ bê tông đầu ngón tay dối ra đắp tiếng vang lanh lấy giống như tiếng chung vận sóng một giọt dòng máu màu vàng nóng nhỏ xuống tại doãn tầm trên thân tương doãn tầm đục bao trùm kim thủy tháp phía trên ngồi xếp bằng doãn tầm lập tức nhìn thấy hắn toàn thân bị một tầm kim sơn bao trùm hướng phía hắn thể nội thẩm thấu hắn đây là đăng kế thừa thần ma chi huyết đại thánh thần ma chi huyết còn có kim thân phật bộ phận lực lượng lộ t sát thành thánh nhận thần phật chi lực giống như trèo lên trời thu hoạch được lực lượng bởi vậy cũng nhất định phải trải qua kiếp số lập tức nhìn thấy hư không sinh ra các loại kiếp số hướng phía doãn tầm tập k kế í c tới kiếp khí nhập thể doãn tầm nhục thân trực tiếp sinh cơ đoàn、tuyển. giống như gỗ mục t ả n g đá văn ngân dần dần leo lên thân thể của hắn nhưng là doan tầm giống như mày mày không cảm giác được kia t h ố n g khổ nếu là đã đem hắn không để ý lòng có cầm sinh tử đã không đáng sợ nữa doan tầm nhục thân một nháy mắt ra đi trẻ tuổi khuôn mặt mọc ra đồ ố đen sinh ra nếp hốn mỗi cái lỗ chân lông đều t ả n m á t ra hôi thối tiếp lấy một cỗ bệnh khí khói đen từ hắn trên thân lan tràn ra ốm đau c u ố n thân dày vò lấy hắn sau đó đáng sợ nhất đến chết nhục thân trong chớp mắt hư thối doan tầm hóa thành một bộ bạch cốt xếp bằng ở kim liên phía trên sinh lão bệnh tử luân hồi Bất quá một quá nhưng mắt, doan t là người i này vừa mới tới gần còn chưa kịp tiếp xúc đến do hiện tầm lại phát hiện trên người mình cũng đồng dạng xuất hiện sinh lão bệnh tử chi kiếp dấu hiệu hắn dọa đến một nháy mắt quay người mua trốn nhưng lại đã tới không kịp a đây là vật gì nhân kiếp sau nàng nháy mắt cũng đi theo doãn tầm hóa thành một cỗ hải cốt từ kim thủy tháp thượng rơi xuống tại đây tháp hoa thành tán loạn c u n g xương mà doãn tầm mi tâm lại ở thời điểm này sinh ra k i m quang toàn thân huyết nhục giống như tuyến đoàn giao thoa không ngừng sinh ra nhìn kỹ có thể nhìn thấy xương cốt của hắn giống như kim thiết huyết nhục bên trong lẩn chứa ngân s ắ c giờ khác này doãn tầm nhìn qua nhiều hơn mấy phần thần thánh cảm giác giống như từ trên trời đi xuống thiên nhân sau đó liền đến p h i ê n thần hồn doãn tầm trước mắt xuất hiện lần lượt từng thân ảnh phụ mẫu h u n h đệ thúc phụ đại bá thân bằng hảo hữu hắn sợ hận sợ cầu sợ chất một nháy mắt đều ở trước mắt lướt qua những vật này mang đến cho hắn sung sướng cũng mang đến cho hắn k h ô n cùng thống khổ thì nộ lo vui cuối cùng đều là công giá tràng ái b i ệ t l y e hoán tăng hội cầu bất đắc ngũ âm xí thịnh yêu mà b i ệ t l y ghét mà gặp mặt cầu không được ngũ âm hừng hực đều h i y ê n hóa thành tâm ma muốn kéo hắn rơi vào hát đám nhưng là doan tầm động cũng không hề động thân hôn của hắn tại cái này tứ k i ế p bên trong cũng thuế biến b ệ khổ độ tận thuế tận phạm thay n h ụ thể của hắn cùng thần hồn hòa làm một thể từ đây không có thần hồn biến thành giống như thượng cổ thần mã hậu duệ tồn tại hoặc là thôn t i ê n hống doan tầm mở to mắt sau lưng hiện lộ ra giống như nguyên thần pháp tướng hư ảnh kim thủy thắp hạ cái này đến cái khác người tu hành nhìn thấy màn này bọn hắn nhìn thấy doan tầm trải qua kiếp số khởi tử hoàn sinh trắng cảnh cũng nhìn thấy kia dương thần chạm đến một nháy mắt liền chết đi cảnh tượng bây giờ nhìn thấy cái này nguyên thần pháp tướng triệt để nhịn không được tứ phương cắt n g ó ngách tiếng ồn ào một mảnh tất cả mọi người sắc mặt k ị biến dạ nơi xa một vị nguyên thần thu hồi mình pháp tướng ánh mắt nhìn doan tầm há to miệng nguyên thần một bên khác một cái dơ phướn dài đoán mệnh lão đạo thì thầm lên mà phía dưới từng cái âm thần cảnh cùng dương thần cảnh lại triệt để lâm vào điên cuồng đây là nguyên thần a một khi đốn ngộ thẳng vào nguyên thần cái này là thật giả nguyên lai thật sự có đốn ngộ loại chuyện này một khi đốn ngộ liền có thể thẳng lên đ ỉ n h phong kia đứng tại tháp xuống hòa thượng cũng trận mắt hốc mồm tu sĩ khác thậm chí nguyên thần nhìn không ra đây là cái gì nhưng là hắn nhưng nhìn ra đến n à y chỗ nào là cái gì nguyên thần đây là la hán thần a la hán thần a nghe nói thượng cổ trung cổ thời điểm có thánh hiền tiên phật phát hạ đại t h ệ n g u y ệ n cái này kinh chú hẳn là chính là thời cổ thánh hiền đại t h ệ n g u y ệ n truyền thừa cùng loại kia tuyệt đỉnh tiên phật trí thủ sở lấy mới có thể để người tụng chú liền có thể cảm ứng được loại kia thời cổ tiên phật lực lượng tiếp nhận hắn kia vĩ nạn sức mạnh bất hủ doan tầm cất bước đi ra kim t h ủ y tháp nhìn hướng phía dưới ngựa nhìn lấy mình tất cả mọi người sau đó chân đạp liên hoa từng bước một t r è o lên tới bầu trời rời đi hắn phải đi hoàn thành hắn nên hoàn thành nhiệm vụ đi kia là đại thánh c h i cao vô thượng t h ế nguyện cũng là lời hứa của hắn cùng lý tưởng thắp xuống cái kia vừa mới bởi vì hắn hiện hóa ra dị tượng cũng dần dần thu hồi tạm biến đợi một chút chờ một chút bần tăng chờ một chút bần tăng kim thụy tháp xuống hòa thượng lúc này lại nhảy lên một cái, truy tìm Ngay cả cùng nhau đi kế kế thời thế gian h lại đại t h h này còn ma chú t i có cái gì so cái này càng rung động lòng người càng khiến người ta kinh hại sự tình phía dưới đám người không có một cái không vì chi động tâm vì lâm vào điên cuồng thiên kinh thần chú chân chính tiên kinh thần chú chỉ cần có thể đạt được nó liền có thể cùng kia do tẩm thậm chí được đến thời cổ tiên phật truyền thừa tất cả mọi người trong óc toàn bộ bộ phát ra ý nghĩ này thêm vị nguyên thần chân nhân đồng thời xuất thủ đụng vào nhau ầm ầm kim thủy tháp nháy mắt không có nửa khúc trên vô số người vì kia một tiên ố vàng t r a n giấy g xốc lên lại một lần s á t lục q u y một chương hai trăm linh chín công giá tràng tô h công quận thanh s u â n huyện một gian gạch xanh ngói xanh y nấn làm trong phường ngay tại trong đêm y nấn lấy bản mới tây du ký vương thất n có đại h h n lang n mấy bút phát h oan đ ế giản vương thất an vị tại trên nóc nhà nhìn xem phía dưới sách từng quyển từng quyển ấn ra cho đến trồng chất như núi đỉnh đầu tròm sao lửng lánh vương thất lang trong lòng cũng vui vẻ thêm tiền một chiêu này mặc dù trên người doãn tầm thất bại nhưng là đối với những người khác đến nói hay là không có gì bất lợi giờ phút này hắn thần đình thức hại lại đ ố n g nhiên xuất hiện biến hóa đại quan g minh giới bên trong một đoá nguyên thần cấp kim liên đột nhiên chìm vào thần đình đáy biển mà tâm viên thánh tượng phía dưới quý doãn tầm mệnh cách tượng đá đột nhiên động tượng đá từng bước một hướng phía tâm viên thánh tượng tới gần cuối cùng trực tiếp dung nhập trong đó ừ n đây cũng là vương thất lang nương tựa theo thiên nhĩ thần thông tiếp nhận đến hương hỏa lại nhiều cũng chỉ có thể ngưng tụ ra một tia truyền thừa thần hào hắn cũng không phải quỷ tiên thần tiên khó mà bằng này trực tiếp chuyển hóa thành thực lực mà giờ khác này doan tầm mệnh cách tượng đã dung nhập tâm viên thánh tượng bên trong tâm viên thánh tượng vậy mà biến lớn một điểm chỉ là từ nay về sau doan tầm không có mệnh cách hắn mất đi giữa thiên địa vị trí hắn kế thừa vương thất lang đại thánh thần ma chi huyết trở thành vương thất lang một bộ phận là hắn ý chí cùng thể nguyện diễn sinh là hắn đời đời kiếp kiếp phụ thuộc vĩnh hằng bất hủ đi theo vương thất lang thậm chí có thể cảm giác được dù là mình chết rồi l ụ c thân hóa thành hư không thân hồn phá diệt chân linh tan hết nhưng là chỉ cần mệnh cách không có bị đánh vỡ liền có thể tại hắn trên thân thu hoạch được c h ú sinh vương thất lang nhìn xem một màn này hắn cảm thấy hết sức quen、thuộc. Động c h âm thiên tử lấy ngày xưa bành thọ vương tiên thi làm căn cơ nghịch t i ê n chứng đạo nhân t i ê n nuốt tận chúng sinh mệnh cách tất cả trong thành người cuối cùng hóa thành trì chắc nhân c h ẳ n g cảnh hắn nhưng là rõ m ồ n một trước mắt hắn ngay từ đầu còn không có cảm thấy cái này đại t h á n h phục ma chú như thế nào chỉ cảm thấy có thể coi như một cái tổ kiến thế lực dự bị giờ phút này hắn mới thật sự hiểu cái này đại t h á n h phục ma chú châu đáng sợ đây là cái gì nhân tiên lực lượng sao hay là phật đà lực lượng cái này liền là chân chính vĩnh hằng bất hủ hắn quay đầu hướng phía trai lang huyện nhìn lại giờ phút này nơi đó tất cả mọi người tại tranh đoạt lấy mình lưu lại đại thánh phục ma chú tất cả tụng sướng đại thánh phục ma chú thu hoạch được lực lượng chi nhân không chỉ đều lại biến thành ta tín đồ cuối cùng còn sẽ trở thành ta mệnh cách một bộ phận trai lang huyện s á t lục còn không có ngừng trong đêm tối trong thành phương hướng khắp nơi đều là tiếng la giết triều đình đạo chính t i giang hồ muôn phái tu hành muôn phái tà đạo độc hành hiệp không biết bao nhiêu cái thế lực người chính đang chém giết lẫn nhau kim thủy tháp chỉ còn lại một nữa hắn xuống khắp nơi đều có thi thể tới gần tường thành đều bị oanh sập một nửa trong thành trong nước sông còn nổi lơ lửng không ít g i a n g hồ khách người tu hành thi thể thiên kinh rơi tới chỗ đó chỗ đó chính là thây ngang khắp đồng thiên kinh tại kia giao ra thiên kinh giết hắn giết hắn cái này là của ta cái này là của ta tất cả mọi người liều lĩnh tranh đoạt tất cả mọi người r ế t đỏ cả mắt ngay cả mấy cái nguyên thần chân nhân đều điền hắn bên trong một cái n ụ c thân bị phá hủy tại chỗ vẫn lạc tại trai lang huyện cuối cùng tiên h kinh số dễ hẳn tay nửa đường còn có người cầm giả trang giấy khắp nơi vùng lừa gạt không ít người. người người đều đang gọi lấy tiên kinh ở đâu nhưng lại cũng không biết ở đâu không biết bao nhiêu người vì một tờ giả trải qua chết không chịu v ư ơ n g tay cuối cùng chết thảm độc thủ dược vương cơi hát vực quỷ thuyền vốn là đi ngang qua dương châu nửa đường bên trên nghe nghe tiên kinh xuất thế liền nhịn không được trong lòng tham nghiệm mang theo phu nhân của mình rết tới đây một phen chém rết qua đi hãng từ một cỗ thi thể trong tay đoạt lấy một t r a n g giấy mặc dù lập tức cất vào trong l ự c nhưng là cũng bị phụ cận mấy người phát hiện tại đây đồ vật ở đây độc thủ dược vương ta nhận ra ngươi giao ra tiên kinh một tiếng hô to hát c bên trong không biết bao nhiêu tinh hồng ánh mắt tham lam nhìn sang lại một phen l i ề u mạng đại chiến nhấc lên nàng tuy nhiên là dương thần cảnh giới bên trong cao thủ lại am hiểu dùng độc nhưng là cũng chịu đựng không được nhiều người như vậy vây công cuối cùng hắn chạy ra ngoài thành bị ép vào tuyệt cảnh thời điểm vậy mà tương mình đồng sinh cộng tử phu nhân kéo đến trước mặt làm tấm mục phu quân phu nhân không dám tin nhìn xem hắn cuối cùng bị v à i kiện thần binh xuyên qua lồng ngực độc thủ dược vương tàn nhẫn đến cực điểm không chỉ hại chết phu nhân của mình còn dùng t à pháp tương hắn chế thành độc thi cầu vật truy ta để các ngươi biết ra ra lợi hại ẩm ẩm hắn tương độc thi ném tới truy hắn trong đám người thi thể nháy mắt giống như một trái bóng da bành trướng nổ tung lập tức không biết bao nhiêu người bên trong thi độc ngã xuống đất không d ậ y nổi độc thủ dược vương thừa dịp cơ hội này thoát khỏi truy sát xông vào trong rừng trốn nhưng là vẫn như cũ tồn tại mấy người đi sát đằng sau sau lưng hắn đợi đến hắn cuối cùng từ truy sát trong tay địch nhân đào thoát đã chỉ còn lại một cánh tay về sau đoán chừng hắn không thể để cho độc thủ dược vương phải gọi độc thủ dược vương hắn toàn thân vết máu một cái tay cụt từ trong n ự c xuất ra kia ấ vàng tràn giấy cẩn thận nhìn một lần về sau phát ra cực kỳ đắc ý cười to là thật là thật ha ha ha, ha, ha. ha ha ha đại o n thánh phục mà chú là ta trường sinh bất tử cũng là của ta xác nhận tiên kinh là thật nhưng là này mà không thể ở lâu độc thủ dược vương che cánh tay cuối cùng trốn vào xa xa một cái huyện thành thanh xuân huyện hắn ở chỗ này tồn tại một cái an toàn trụ sở hắn chuẩn bị ở đây mua chút thuốc một bên tính dưỡng chữa thương một bên tu hành kia tiên kinh ẩn nút mấy ngày một lần nữa rời núi hắn sẽ không còn là ngày xưa cái kia độc thủ dược vương là dược vương chân nhân không nghĩ tới tại thanh sơn huyện trên đường phố hắn lại đụng phải một cái thân ảnh quen thuộc là tại hắc vực vì trên thuyền đồng hành cùng nhau từ trung châu đến dương châu nhân vật nhìn xem kia mang theo mũ rộng ảnh bên hông vác lấy thị huyết kiếm thân ảnh là ngươi hai người bốn mắt t ư vọng một biểu lộ đề phòng đến cực điểm một biểu lộ thành thơi hài lòng vương thất lang trong tay cầm một quyển sách tại trong hẻm nhỏ vừa đi một lần nhìn ngẩng đầu phát hiện trước mặt độc thủ dược vương nguyên lai là độc thủ dược vương a hay ngộ độc thủ dược vương không nói gì nhưng là hắn lại nhìn thấy vương thất lang quyển sách trên tay hắn con ngươi co r ụ t lại mặc dù không thể nhìn toàn nhưng là phong trang bên trên trước hai câu rõ ràng cùng n g ư ợ c mình bây giờ cất đại thánh phục ma chú mở đầu giống nhau như lúc độc thủ dược vương lập tức gấp ngươi trên tay cầm lấy cái gì vương thất lang nâng lên sách cái này t h dù ký a chưa có xem sách bị triệt để dựng lên độc thủ dược vương cũng nhìn thấy toàn cảnh hắn tân tân khổ khổ được đến đại thánh phục ma chú cứ như vậy quang minh chính đại in ở phía trên mà lại mặt trên còn có nguyên bộ đại thánh chân dung so sánh dưới trên tay hắn ngược lại càng giống là đồ lầu độc thủ dược vương trận mắt hốc mồm miệng há lấy phảng phất không biết như thế nào khép lại ánh mắt đờ đẫn ngẩng đầu nhìn vương thất lang sau một hồi lâu hắn giống như mới hồi phục tinh thần lại g i a ngôi m phát r u n mà hỏi người nơi nào đến vương thất lang hào phóng đến cực điểm muốn đưa ngươi độc thủ dược vương cứng nhắc tiếp nhận lại nhìn thấy vương thất lang lại từ trong n g ư c xuất ra một bản phía trên cũng trộp lấy đại thánh, phục ma chú, cũng có được đại thánh quan tưởng chân dung vừa v ậ n ta mua hai bản độc thủ dược vương giống như nhận cái gì kích thích thanh âm lập tức thay đổi hắn cắn hàm răng chứng trong mắt nhìn xem vương thất lang ta hỏi ngươi cái này là thế nào đến vương thất lang chỉ vào xa xa nhân cùng nhà in phía trước nhân cùng nhà in mua mười văn tiền một bản kích động như vậy làm gì lại không phải thứ gì đáng tiền độc thủ dược vương trái tim đột nhiên ngừng nửa ngày không t h ở đổi trong óc không ngừng quanh quẩn vương thất lang câu nói kia lại không phải thứ gì đáng tiền lại không phải thứ gì đáng tiền lại không phải cái gì lúc này đầu đường mấy cái hải đồng cãi nhau ầm ĩ trải qua tiểu nhi kia dơ vừa mua thoại bản hô to có trông thấy được không mới n h ấ t bản trang địa còn mang họa đâu trong sách nói nghiệm cái này chú liền có thể được đến đại thánh phù hộ cái gì yêu ma quỷ quái còn không sợ mấy cái khác hải tử cũng chen chúc một chỗ cho ta xem một chút ta muốn nhìn ta muốn nhìn độc thủ dược vương nhìn xem đứa bé kia trên tay cầm lấy sách lại nhìn một chút trên tay mình sách trực tiếp quỷ trên mặt đất hắn chết phu nhân đoạn mất một cánh tay thủy một kiện pháp khí lấy mạng tương bắc được đến đồ vật cuối cùng chính là phía trước thư tứ mười văn tiền thoại bản bên trên in đồ vật ngay cả đầu đường tiểu nhi đều có thể mua được đồ vật không phải giá trị mười văn mà là mua thoại b ả n t ạ n vương thất lang từ độc thủ dược vương bên người đi qua vụ vô, vô bở vai của hắn khắc kích động như vậy nghĩ thoáng một chút độc thủ dược vương vì không biết bao lâu mới bỏ lên được rồi không đáng tiền liền không đáng tiền đi là thật liền tốt doan tầm có thể tu hành thành ta liền cũng có thể hắn mua chút thuốc trở lại chỗ ẩn thân của mình phối dược ngừng lại thương thế trên người sau đó ngồi xếp bằng nhập định bắt đầu tu hành t ụ n g chú một lần lại một lần lại phát hiện không có bất kỳ cái gì tác dụng hắn rốt cục nhịn không được một lần nữa từ đầu đến đuôi nhìn một chút kia tiến thư không sai a vì cái gì ta lại không được hắn lại lấy ra kêu bản tây du ký cùng trên tay mình tiên kinh tiến hành so sánh liền phát hiện vấn đề tại tây du ký phong trang phản diện bên trong in mấy chữ tâm thành thì linh tâm tính thấp kém người không thể tu hành、Phúc. hắn phun ra một n g ụ m máu thật xa nhuộm đỏ vách tường cũng ố trên đó tranh chữ dùng mệnh đổi lấy đồ vật không chỉ không đáng tiền lại còn là cái bài trí c ầ u vật lừa đảo lừa đảo toàn đạp mã là lừa đảo độc thủ dược vương đem trên tay sách sẽ thành một đoàn như là lên cơn điên tương trong phòng đồ vật tạp cái nháo n h u ẹ lúc này Từng đạo linh quang sông vào thanh xuân huyện lơ lửng tại trên không độc thủ dược vương chỗ ẩn thân bên ngoài cũng xuất hiện đại lượng thân ảnh tương nơi đây bao bọc vây quanh độc thủ dược vương giao ra tiên kinh có nguyên thần chân nhân sử dụng pháp thuật truy tìm lấy độc thủ dược vương tung tích truy đến nơi đây quy một chương hai trăm m ư ơ i thế nhân đều tụng phục mà chú trên biển mây một chân người đạp liên hoa h u y ễ n h ì n h mà đi sau đó một vệ kim quang theo đuổi không bỏ tôn giả xin dừng bước hai người một chức một sau đi tới một cái ngọn núi phía trên rơi vào trên đỉnh núi doan tầm nhìn về phía hòa thượng hán chu sát huyết y hầu kia cùng hung cực gác má đầu đối nó lòng có hào cảm. hắn o cảm. h không rõ hòa thượng này rõ ràng vì đại thánh phục ma chú mà đến vì sao cuối cùng giống như bỏ đi như dày rách bỏ qua thần chú truy hướng hắn doan tầm mở miệng hỏi vì sao xương ta là tôn giả hòa thượng làm cái vai trào em thay nói từ trung cổ kỷ nguyên kết thúc đến nay trung cổ các nước thần triều đều số hủy diện thời cổ tiên phật không biết tung tích cận cổ đến nay lịch triều lịch đại trận có lấy kim thân chứng đạo người lại không người có thể tu thành la hán thân mà chỉ có tu thành la hán thân mới có thể chứng thành la hán quả vị đạo này không thua tại đạo môn quỷ tiên đại đạo quỷ tiên có thể chứng đạo thần tiên đ ã thông thông hướng bất hủ nhân tiên đại môn phật môn cũng có la hán quả vị bồ tát chính quả phật đà chính quả hòa thượng ánh mắt nhìn doãn tầm ánh mắt tách ra dạng dỡ quan huy phản phất nhìn thấy cận cổ đến nay phật môn hy vọng ngươi có thể tại đương thời tu thành la hán thân người tất nhiên là tôn giả cũng là bị thời cổ tiên phật chọn chúng đại thệ nguyện người thừa kế doãn tầm rốt cục lộ ra m ỉ m cười ngươi cũng nghe đến đại thánh thề nguyện hòa thượng gật đầu cảm thán nói độ tận bể khổ chúng sinh hàng phục nhân gian chư ma lớn như thế thề nguyện cũng chỉ có thời cổ đại thánh có thể thi hạng ta hàng yêu tự nhiều đời người kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên cuối cùng cũng thủ không được nhất phương bình an bực n à y độ tận bể khổ chúng sinh đại thiện nguyện quả nhiên là không dám tưởng tượng do n tầm nhìn xem hòa thượng hỏi tên của hắn cái này cũng đại biểu cho hắn tán thành đối phương ngươi đến tột cùng là người phương nào không h u y ế n hòa thượng rốt cục mở miệng nói ra lai lịch của mình bần tăng pháp hiệu không h u y ế n xuất thân từ hàng yêu tự vốn là linh châu môn phái linh châu tuy là trung nguyên cựu châu một trong nhưng là chỗ xa xôi tới gần thập vạn yêu quật yêu họa không ngừng ma vật liên tục xuất hiện những năm qua dựa vào linh châu tu hành môn phái trấn thủ thập vạn yêu quật yêu ma dược vương không người dám vượt lôi trì một bước nhưng là từ từ năm trước bắt đầu liền hoàn toàn không giống nói đến đây không h u y ễ n h ỏ a thượng ánh mắt lộ ra một chút sợ hãi doan tầm cũng nhìn ra linh châu xảy ra chuyện gì không h u y ễ n h ỏ a thượng nhìn về phía linh châu phương hướng phản v h ấ t lại lần nữa nhìn thấy kia phô thiên cái địa yêu ma tại cái kia ma nữ áo đỏ dưới kiếm phong giống như sóng lớn đánh thẳng vào linh châu bình chướng yêu khí như hải kiếm quang như sông từ năm ngoái bắt đầu thập vạn yêu còn xuất một tôn thiên yêu yêu thần tay cầm ma kiếm hiệu lệnh mười vạn yêu ma tự xưng yêu ma tri chủ phô thiên cái địa yêu ma sung kích linh châu cùng thanh đế tiên phái đại chiến tại bên cảnh mặc dù cái này yêu ma chi chủ bị thanh đế tiên phái đánh lui nhưng là ta hàng yêu tự gần nửa người vong diện tại yêu họa ngay cả tự chủ đều tại trọng thương về sau thọ hóa thế là chúng ta liền tới dương châu bây giờ tại dương châu nâng đỡ chân long thiên tử không h u y ễ n hòa thượng nói tới thiên tử tự nhiên là ngô đế triệu thế quang mà không phải đại tuyên thiên tử lý hoàng doan tầm gật đầu lộ ra vẻ kính lệ hàng yêu p h ụ c ma c h ấ n thủ nhất phương hàng yêu tự cùng cao tăng c h i đức tại hạ bội phục không n u y ễ n hòa thượng nói tiếp tôn giả phải chăng kham phá âm dương hôn nhất tri đạo doan tầm như thế nào âm dương hôn nhất tri đạo không n u y ễ n hòa thượng vỗ lậu vô tướng dương thần cùng đục thân liền thành một khối là vì la hán c h i thân doan tầm gật đầu xác định về sau không h u y ễ n hòa thượng kích động không thôi thật là la hán thân không h u y ễ n hòa thượng vội vàng thi lễ hành lễ tôn giả có thể nguyện theo b ẩ n tăng cùng một chỗ về kim nam phủ nâng đỡ chân long thiên tử doan tầm cười nói cái gì chân long thiên tử cùng ta có liên c a n gì ta lại không tham mộ quyền thế của hắn phú quý càng không được vàng bạc của hắn châu á o nói xong doan tầm liền muốn quay người rời đi không viễn hòa thượng lại quay tới đến trước người hắn mở miệng hỏi tôn giả ngươi một người có thể độ mấy người doan tầm mở miệm độ nhìn thấy chi nhân hằng nhìn thấy chi ma không h u y ễ n hòa thượng lại nói nhập kim nam phủ có thể độ một châu chi nhân vạn n g ư ờ i tướng tử chúng sinh tụ chú có thể độ người trong thiên hạng doãn tầm quay đầu nhìn về phía không h u y ễ n hòa thượng sau một hồi lâu rốt c ụ c nói、Tốt. ta ố t t tùy ngươi nhập kim nam phủ không h u y ễ n hòa thượng ngay trước mặt doãn tầm quỳ xuống chắp tay trước ngực mời tôn giả truyền ta hàng yêu tự đại thánh chi thề nguyện doãn tầm tương tay vô tại không h u y ễ n hòa thượng cai trán toàn thân tắm rửa lấy kim quang đại thánh chi nguyện thế nhân đều có thể thực tiễn kể từ hôm nay ta liền không gọi nữa doãn tầm liền gọi phục ma tôn giả không h u y ễ n h o à thượng b á i kiến phục ma tôn giả hai người cùng nhau hướng phía kim nam phủ mà đi kim nam phủ đạo chính t i phủ nha độc thủ dược vương thi thể cùng t i ê n kinh bày ở một đạo nhân trước mặt đạo nhân sau khi xem xong đối phía dưới quỷ đạo c ó n ó i nhất định phải tìm tới kia doan tẩm ta luôn cảm giác cái này phía sau có vấn đề nhưng là đạo chính t i tất cả mọi người dù là lật khắp tô công quận vận dụng dương châu các nơi lực lượng cũng không có cách nào tìm tới cái này doan tẩm hắn thật giống như đã rời đi dương châu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đạo chính ty tất cả mọi người không ngờ đến cái này doan tẩm đã tiến vào kim nam phủ ngay tại dưới mỹ mắt bọn hắn công khai đi tới ngô quốc hoàng cung đại nội thô công quận vương thất lang một đường du sơn ngoạn thủy đ á p lấy một chiếc ô bồng thuyền nhỏ dọc theo nước sông mà xuống thưởng thức hai bên bờ cảnh s ắ c t h â n đình trong thức hải chuyên đến tụng chú thanh â m càng ngày càng nhiều lấy vạn tính toán chi nhân la lên đại thánh chi danh nhưng là trong đó chỉ có trong đó số ít căn tính thâm hậu chi nhân có thể dung chuyển tâm viên thánh tượng tâm viên thánh tượng mỗi bay xuống một cây truyền thừa thần hảo không bao lâu liền có một tôn mệnh cách tượng đá phủ phục tại tâm viên thánh tượng phía dưới lại có một cái tri chú chi nhân mặc dù vẫn không có tìm tới giả lam thần tăng c h u y ể n thế c h i thân nhưng nhìn trước mắt tình huống này hắn tin tưởng hẳn là không bao lâu vương thất lang nằm ngang ở đầu thuyền dùng mũ rộng b à n h tre kín khuôn mặt trên thuyền dựng lên cần câu một bộ người nguyện mắc câu bộ dáng một bên chỉ nữ tôn san san quyệt miệng nói c h u y ể n ra đi c h u y ể n ra đi đến lúc đó nói không chừng kia nguyên thận c u n g chủ cùng cựu thiên kiếm phái tiên nhân đều đến tụ trú trực tiếp bắt được ngươi tôn san san mặc dù không nói gì lời hữu í c h nhưng là nhưng thật ra là đang nhắc nhở vương thất lang phải cẩn thận sinh đồng liễn không giống chủ nhân đừng nghe nàng nữ đầu tóc mở mang hiệu b i ế ngắn vương thất lang không n chút nào ế l hư hắn trả không nổi để thai hỏa ma thần chú sát tiên nhân đại giới càng bởi vì thiếu huyết phụ đăng cái này tiên khí thể xác không có cách nào trực tiếp thi triển chú thuật nhưng là tiên nhân muốn chú sát hắn liền hoàn toàn không giống tô h công quận bên trong liên quan tới đại thánh phục ma chú truyền thuyết không ngừng l à n tràn liên đ ố i lấy bản mới tây du ký thoại bản cũng bàn đ i ê n mười cái huyện thành cũng bắt đầu diễn ra liên quan tới tây du ký vợ kịch mấy cái gánh hát chạy lượt m ư ờ i dặm tám hương mở đầu liền muốn tương cái này đại thánh phục ma chú hát một lần tụng chú chi nhân chỉ cần trong đó hữu tâm hướng chính đạo có đại trí tuệ tâm tính thượng giai người thiếu người tụng kinh mấy lần thêm người tụng kinh một lần lộ ra đại thánh thể nguyện cảm n i ệ m thần chú chi ý liền có thể có thể làm lộ ra giới liên hại đi tới đại thánh t ư ợ n g thần phía、dưới. đ ế những Ban t ư này thông qua tụng chú mở ra con đường tu hành chi nhân từng cái dấu kín từ một nơi bí mật gần đó trở thành đại thánh tín đồ tiến thêm một bức tường cái này đại thánh phục ma chú truyền tụng ra trong lúc nhất thời đại thánh phục ma chú truyền bá tốc độ có loại thế không thể đỡ xu thế không chỉ bao trùm tô công quận chư huyện càng là hướng phía tô công quận bên ngoài lan tràn mà đi q u y một chương hai trăm mười một là lòng chấm không đủ thành sao kim nam phủ nô quốc hoàng cung không h u y ễ n hòa thượng bước qua nước khúc lan g kiểu xuyên qua lâm viên cùng cung điện hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau xa hoa cung đình đi tới thiên tử ngự thư phòng bên ngoài vậy hạ không h u y ễ n đại sư cầu kiến nô đế triệu thế quang sớm liền biết được không h u y ễ n hòa thượng trở về giờ phút này chính trong thư phòng lo lắng d i bước nhưng là tại không n u y ễ n hòa thượng tiến trước khi đến lại trở lại trên chỗ ngồi đóng vai thành một bộ bình tĩnh bộ dáng nhìn xem hòa thượng tiến đến hành lễ qua đi hắn liền hỏi đ ạ mà lại tiên Có được thể từng đến kinh k h bất quá là ngoại vật thế nhân sở cầu sở truy bất quá là bề ngoài tối ra mà thôi mà không biết trong đó trí bảo vì sao Bần Tăng mang về một người, người này một mới nói nói về lần à l này trong điện n h mấu chỉ ố t m còn lại hắn cùng không nguyễn hòa thượng hai người hắn bước nhanh đi tới không nguyễn hòa thượng trước mặt không kịp chờ đợi mà hỏi người này là ai không h u y ễ n h o a thượng tu thành la h á n thân phục ma tôn giả nô đế hay là nghe không hiểu tâm tình của hắn có chút vội vàng sao động nhưng là giờ phút này hay là nhẫn mại tính tình hỏi la h á n thân phục ma tôn giả đó là cái gì không h u y ễ n h o a thượng thanh â m bản liền mang theo một cỗ cảm giác tang thương một nháy mắt đem nô đế dẫn hướng thời đại trung cổ tuyến nguyệt trung cổ thời điểm thượng cổ thần thú hành t ẩ u ở đại địa thần ma hậu duệ chư tộc săn sát trường sinh bất tử hạng người không đếm được tiên triệu thần đình liệt tại tư phương la han chính là thời đại trung cổ so sánh thần ma hậu duệ tồn tại họ có thể sánh vai thiên nhân nô đế triệu thế quang bao nhiêu năm không h u y ễ n hòa thượng nhìn chăm chú lên triệu thế quang chậm rãi nói thiên nhân c h i thọ một n g à n năm một câu triệt để đem nô đế triệu thế quang đánh xuyên hắn không cách nào tưởng tượng một n g à n năm tuổi thọ là d ạ n gì g dù là bây giờ tồn thế quỷ tiên đều không có mấy cái có thể sống đến một n g à n năm nô đế trong miệng la hét người này bây giờ tại nơi nào không h u y ễ n hòa thượng bây giờ liền ở bên ngoài nô đế m a u mời tôn giả phục ma tôn giả đã thay đổi một thân t u ầ n quần áo màu trắng tóc cũng không hề dùng cây chân buộc lên cứ như vậy tạt ra phê đầu phát ra đi chân đất đi vào trong đó lại không khiến người ta cảm thấy lôi thôi ngược lại tồn tại một loại không dày bụi bặm cảm giác thiêng liêng thần thánh hắn làn r a giống như kim ngọc thản r a tinh tế quang trạch hết thẻ ô h ế cùng dơ bẩn thế gian tất cả ghê tởm đều không thể rơi vào hắn trên thân một nháy mắt ngô đế liền ẩn ẩn tin tưởng người này trước mặt có được kiên so sánh thần má hậu duệ là hạ thân cả hai trò chuyện vui vẻ trực chỉ đêm khuya phục ma tôn giả nghĩ muốn nhờ ngô đế lực lượng đem lại thánh thể nguyện cùng thần chú tạm tử phương Mà ngô đế triệu thế quang muốn thì là ngô quang đế thế triệu thì phục ma tôn giả như hắn vậy là tâm h n còn c thành cao vô ư như như là, là đủ nô g đế lập tức yên lòng hắn khát cầu trường sinh bất tử tâm là như thế thành khẩn là như thế không tiếc hết thảy tin tưởng đại thánh là có thể cảm ứng được tắm rửa thay quần áo đốt hương phụng thần cầu nguyện thụ kinh điểm đầy hương đến rộng lớn đại điện bên trong thay đổi một m ạ c áo trắng nam tử trung niên dựa theo trình tự thành kính tiến hành mỗi một bước sợ sai một bước nô đế triệu thế quang xua tan tất cả mọi người một mình trong đại điện một người đối mặt với đại thánh tượng thần lễ bái trên mặt đất tùng hát phục ma thần chú trong mắt tràn đầy thành kính còn có khát vọng cùng chờ đợi nô đế trong miệng đọc lên đại thánh phục ma chú một nháy mắt ở xa mấy ngàn dặm bên ngoài vương thất lang lập tức cảm ứ n g được tinh đầu rơi vào trường hạ đêm chập trùng dạng nổi lên k i n h chu k i n h chu đầu thuyền mũ rộng v à n xuống khuôn mặt một nháy mắt lộ ra tiểu dung khỏe miệm dơ lên nô đế triệu thế qu nếu là bình thường thời điểm nô đế có chân long khí che chở còn có đạo chính t i cùng nguyên thận cung trông coi vương thất lang tiếp xúc cùng ảnh hưởng đến hắn quả thực khó như lên trời không cẩn thận bại lộ mình còn phải t h i ệ t thoại lớn nhưng là hắn cái này mình đưa tới cửa vậy liền hoàn toàn không giống thâm viên thánh tượng chấn động ngàn vạn người cùng nhau tụng hát thần chú một sợi thần hào xuyên tấu h quang r ơ i r ơ i đáy rơi vào kim nam phủ trong hoàng cung một lần lại một lần tụng chú nô đế triệu thế quang tại thiên sắp tráng bệnh thời khắc đột nhiên cảm giác trước mắt tỏa ra ánh sáng trói lọi đây là đâu nô đế triệu thế quang thất thần đứng tại đại quang minh giới trung、ương. hắn nhìn thấy kia vô biên quan g minh chi giới cũng nhìn thấy chưa cuối kim liên hải dương cuối cùng n g ầ n đầu kia chân trời vĩ nạn kim thân thánh tượng hiện hiện ở trước mắt giờ khắc này triệu thế quan cảm giác hồn phách của mình giống như đều bị thanh tẩy một lần trở nên thông thấu mà nhẹ nhàng ánh mắt của hắn rung động sau đó bước chân lại không tự chủ được hướng phía kim thân thánh tượng mà đi từng bước một đạp trên liên hoa mà đến đi đến thánh tượng phía dưới đại thánh mời ban thưởng ta vô thượng phát m ô n cùng ta trường sinh bất tử ta nguyện vĩnh viễn cung phụng đại thánh vĩ nạn kim thân thánh tượng nghe tới đế vương nguyện ý cung phụng hắn lại không có bất kỳ cái gì mừng、rỡ. mà là ẩn ẩn chuyển đến thở dài một tiếng p h ả n phất đang than chúng sinh s i h u y ễ n thán đế vương cỡ nào ngu muội sau đó vô tận kim liên tối lui vĩ nạn kim thân thánh tượng ẩn ấp triệu thế quang không rõ chuyện gì xảy ra doa đến hồn phi phách tán đứng tại kim liên c h i hải bên trong không biết làm sao hết thệ tiêu diệt về sau xuất hiện chính là bệ khổ vô biên triệu thế quang từ chỗ cao rơi xuống rơi vào trong bệ khổ hắn dạy rủa thời khắc nhìn thấy nơi xa một cái mang theo mũ rộng vành nam tử ngồi ngay ngắn khổ trên biển ở vào một tòa hoang vu đảo hoang bên trong hắn ngáy mắt minh mạch kia là một tôn tiên phật hắn chìm tại trong bệ kh t chỉ có chân chính mệnh cách không phạm nhân mới có thể nhìn thấy tiên phật tri thân hắn liệu mạng hướng phía kêu đảo hoang bơi đi muốn đi kêu tiên phật trước mặt hướng hắn khẩn cầu câu hắn độ mình thoát ly khổ hải câu hắn ban cho mình muốn hết thảy mà ở bể khổ bơi qua thời điểm hắn đột nhiên nhìn thấy dưới đáy nước cảnh tượng phía dưới có đồ vật ánh mắt tụ tập hắn cũng rốt cuộc thấy rõ ràng trong bể khổ là cái gì là cựu châu đại địa là hải ngoại châu lục là vạn vật sinh linh nghỉ lại thiên địa đây là cựu châu chỗ thiên địa hắn bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai đại thánh nói tới bể khổ chỉ chính là thiên địa chúng ta chính là kia trầm luân tại sinh tử kiếp số ở thiên địa bên trong không được siêu thoát chúng sinh kia tiên p h ậ t tồn tại không nhìn phía dưới thiên địa cũng không nhìn bể khổ mà là nhìn về phía bờ phía bên kia đột nhiên mở miệng nhìn thấy sao đó chính là bị ngã triệu thế quang không biết đối phương có phải là tự n ủ hoặc là nói trước mặt đây hết thể chỉ là tuế nguyệt t r ư ờ n g hà bên trong lưu lại một đoạn huyết ảnh hắn chỉ có thể theo tiên phật ánh mắt trông đi qua lại cái gì đều không nhìn thấy chỉ có thể nhìn thấy bóng tối vô tận hắn không rõ tự lẩm bẩm bị ngạn là cái gì mang theo mũ rộng vành thân ảnh lại mở miệng trả lời hắn siêu thoát hết thể cảnh giới chân chính vĩnh hằng bất hủ n ô đế triệu thế quang nghe tới vậy chân chính vĩnh hằng bất hủ mấy chữ một nháy mắt toàn thân đều kích thích một lớp da gà linh hồn đều đang phát tán ra khát vọng bốn chữ này phảng phất là thế gian toàn bộ sinh linh khao khát là một đời lại một đời bể khổ chúng sinh thể nguyện xâm nhập hồn phách của bọn hắn là cấn tại bọn hắn chân linh triệu thế quang còn muốn tiếp lấy hỏi chút gì k i u tiên p h ậ t lại tại khổ trên biển đứng lên bể khổ nhấc lên sóng lớn chân trời dâng lên đại nhật liệt dương tiên p h ậ t nghiêm hoa nhất yếu vượt qua bể khổ mà đi thông hướng bị nạn g biến mất không thấy gì nữa mà cách đó không xa đảo hoang bên bờ lưu lại từng tôn hộ pháp tự thần nô đế triệu thế quang từ phía trên nhìn thấy mình muốn hết thảy trường sinh bất lão pháp thiên tự địa di sơn đảo hải nhưng mà hắn làm sao liều mạng hướng phía kêu đảo hoang thượng du đi nhưng thủy trung không cách nào lên bờ chấm luân bể khổ không cách nào tự k ề m chế loại kia mong m à không được loại kia trầm luân mê thất thống khổ thật sâu khắc vào trái tim của hắn hắn tử trong n g ộ n g tỉnh lại hô to chấm trường sinh chấm trường sinh triệu thế quang giờ phút này mới phát hiện trời đã lạnh hắn đứng dậy mới phát hiện mình khai thức hải trong thức hải là hắn âm thần hóa thành tượng đá như là trước kia hắn tất nhiên hưng phấn đến không kềm chế được mà giờ k h ắ c này hắn chỉ cảm thấy thất vọng mất mát dù sao b ể khổ bơi qua hắn khoảng cách đụng chạm đến trường sinh chỉ thiếu chút nữa chỉ cần lại cố gắng một điểm leo lên bên bờ liền có thể cầu được trường sinh nhưng mà liền kém như vậy một kia hắn làm sao cũng vô pháp t ừ trong bể khổ thoát ly m à xuất là lòng chấm không đủ thành sao nhìn thấy bể khổ chúng sinh nhìn thấy siêu thoát hết thể bị ngạn nô đế muốn càng nhiều hắn cũng muốn giống như kia tiên phật ngồi ngay ngắn trên mở, nhìn xuống bể khổ chúng sinh thậm chí tìm kiếm kia siêu thoát bị ngạn q một chương hai trăm mười hai chuyển thế chi nhân tây mất trấn một cái mười hai mười ba tuổi hải tử vì một cái ô m hải tử phụ nhân cùng một người mặc cầm y mang theo mấy cái lưu manh phú gia công tử đánh lên phú gia công tử rõ ràng là nghĩ muốn mạnh mẽ bắt đi phụ nhân kia nhưng là bị đối phương một quyền đánh cho máu mũi chạy dòng đánh cho ta dùng sức đánh đánh chết hắn lật trời tại cái này tẩy n g u y ệ t trấn còn có người dám cùng lão tử đối n ị c h phú gia công tử thẹn quá hóa giận kêu gọi sau lưng lưu manh bên trên lâm thủy sinh mặc dù tuổi nhỏ nhưng là ngày thường một bộ cường tráng cao lớn tốt thân thể một người đối một đám cũng không thấy chút nào yếu thế hắn bị người đánh mấy quyền đều vô sự nhưng là đối phương chỉ cần bị hắn đánh lên một vòng đá lên một cước v g mình ngã xuống đất dấu kín từ một nơi bí mật gần đó người nhìn lâm thủy sinh bị đánh cho mặt mũi bầm dập dù là đối phương xuất ra d u ệ khí đều vẫn như cụ không tiếc hết thể cản ở phía trước hào tiểu tử lâm thủy sinh đúng không người chờ đó cho ta chờ đó cho ta bản công tử muốn người đẹp mặt cuối cùng phú ra công tử mang theo người chật vật thoát đi trong miệng còn hô to ngoan thoại loại người này ngoan thoại cùng loại kia lân yếu sợ mạnh lưu manh không giống thích sĩ diện công tử ca nói ra ngoan thoại kia là muốn thực hiện vương thất lang cuối cùng là minh bạch vì cái gì một cái một giáp hắn luân hồi nhiều lần như vậy cái này một cỗ thích xen vào chuyện của người khác làm người can thiệp vào tính xấu trên tay lại không có xen vào chuyện bao đồng lực lượng có thể có kết quả gì tốt lâm thủy sinh xoay người các ngươi không có sao chứ kia được cứu phụ nhân cũng không dám nói chuyện cùng hắn giống như tránh ôn thần đồng dạng né tránh hắn nhìn lắm thành quen dọc theo đường đi đi thẳng đến cùng đi tới bên hồ tại cổ xưa dưới thềm đá ôm lên nước hồ sắt trên thân bùn đất tám vết thương trên người tích tích phương nam thiên lúc này chính là mùa mưa mưa nhỏ rơi vào thị trấn dòng nước dọc theo b à n đá xanh đường đi cùng thềm đá chớp xuống chuyển vào liền nhau tẩy giữa n g u y ê n hồ lâm thủy sinh nhìn xem nước hồ kích thích gợn sóng trong nước phản chiếu cái bóng phật nói chúng sinh bình đẳng vì sao ta nhưng không nhìn thấy đâu sau lưng trên cây lại chuyển đến thanh âm chúng sinh bình đẳng như lời ngươi nói chúng sinh là chỉ chỉ người đâu hay là ngay cả chim thú cá trùng cũng lồng r ộ n trong đó cái gọi là bình đẳng lại chỉ là dạng gì bình đẳng là sinh mệnh bình đẳng đâu còn là tuyệt đối bình đẳng thiếu niên nhìn về phía phát sinh thanh em địa phương liền nhìn thấy tráng kiện trên nhánh cây n g ồ i một người người kia mang theo mũ rộng đành mặc một thân rách nát lại tồn tại miếng vá quần áo cái này trang điểm rõ ràng có chút lôi thôi cùng lộ ra vô cùng bẩn nhưng là không biết vì cái gì lại cảm giác đối phương mười phần sạch sẽ thậm chí so mặc vào toàn thân áo trắng công tử văn nhã còn sạch sẽ hơn có lẽ là bởi vì mũ rộng đành tre lấp lại ở lần hiện lộ ra cái cầm cùng k h o miệng cũng có lẽ là bởi vì kia một đôi hiện đến hoàn mị không một tì vết hai tay để người cảm thấy hắn tất nhiên là một cái hoàn mỹ hoàn mỹ chi nhân lâm thủy sinh hỏi nếu là chỉ người bình đẳng đâu chỉ ít để mỗi người đều có được nhìn thấy hy vọng cơ hội đi đối phương đã nói nếu như là tại cái khác đại thiên thế giới có lẽ còn có một chút xíu khả năng tại phiến thiên địa này không có khả năng lâm thủy sinh không rõ đối phương vì cái gì khẳng định như vậy vì cái gì trên cây chi nhân trả lời bởi vì cái này thiên địa có người tu hành có người sinh ra chính là nhục thể p h a m thai có người d á n g sinh chính là tiên thần tri loại phàn cảnh người tu hành liền đã có thể khống chế ngũ giác điều khiển ngũ hành hóa thành nguyên thần trốn sang ngàn dặm nếu là thành tiên nhân kia càng không được bực này người mặc dù xưng là tiên nhân kỳ thực ngay cả nhân thân đều không có tán thị vô hình tụ thành sơn hải nhật nguyện có thể di sơn đạo hải có thể hô phong hoán vũ ngươi nói bực này người tu hành cùng phạm nhân nói cái gì bình đẳng ngươi tin không lâm thủy sinh ngươi là ai là tới tìm ta sao người kia ngồi trên tảng cây trả lời hắn ta gọi già lam hắn cảm thấy cái tên này rất quen thuộc phản phất từ nơi nào đã nghe qua nhưng lại lại thế nào cũng nhớ không nổi tới trên cây người nhảy xuống tới bàn ngồi đối diện hắn Từ、trong ừ t ngực xuất ra một quyển sách c ổ tịch trong đó tồn tại đại mộng thần kinh huyền thiên âm dương sách bảo khí ấn bất d i ệ t kim thân thiên kiếm phổ các loại một đống lớn phương pháp tu hành sách vợ đều là trực chỉ tiên đạo thấp nhất cũng là nguyên thần c h i đỉnh vô thượng bí sách ẩn chứa thông thiên c h i tiên thuật đối phương cười nói ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ là vạn người không được một tu tiên kỳ tài hôm nay chuyên tới để chỉ dẫn ngươi nhập đạo tới tới tới tuyển một b à n đi lâm thủy sinh c u i người liếc mắt nhìn những cái kia tiên sách a xem k h n g hiểu khác nhau ở chỗ nào sao vương thất lang lôi kéo lâm thủy sinh nháy mắt mang theo hắn cùng nhau rơi vào viễn cảnh thiên n i ệ trong ảo cảnh có người một g i ấ c chiêm bao ba ngàn giới đem sâu kiến x ả o h u y ệ t hóa thành trong ngộng vương triều có người nịch trạm âm dương k h á m phá sinh tử có người hóa thân tiên khí bảng môn chứng đạo có người luyện vị kim thân khai vô thượng quang minh trí giới có người hóa thân kiếm tiên sát phạt vô song một kiếm cắt đ ứ t thiên cung lâm thủy sinh ha to miệng nhìn xem tia từng cái có được hủy thiên d i ệ t địa vĩ lực tồn tại vương thất lang nhìn thấy hắn bộ dáng này hài lòng nhẹ gật đầu một lần nữa trở lại hiện thực lâm thủy sinh đột nhiên hỏi ta tu hành cái này có phải là liền không thể tu hành cái khác pháp muốn rồi vương thất lang cho là hắn là đại nhân không làm lựa chọn đại nhân toàn bộ lập tức t r e o tức nói người chỉ có một bộ h ồ n phách khiến p h á p m ô n liên quan đến linh hồn biến hóa c h i diệu tu hành một loại tự nhiên liền khó mà lại tu hành cái khác mà lại luyện lại nhiều p h á p m ô n phần lớn thời gian cũng không kịp người khác một cái p h á p m ô n lợi hại tựa như là mười cái dương thần đình phong cũng đánh không lại một cái phế nhất vật nguyên thần lâm thủy sinh lắc đầu ta không phải chê ngươi p h á p m ô n không thật lợi hại chỉ là những p h á p m ô n này hắn để tay xuống nhìn xem vương thất lang cười nói chỉ có thể từ độ không thể độ người vương thất lang kinh ngạc đến cực điểm làm sao chưa nghĩ đến đến hắn vậy mà lại từ bỏ loại cơ hội này lâm thủy sinh nói mấy ngày trước đây thị trấn đi lên một cái diễn kịch đèn chiếu diễn chính là đại thánh hàng yêu phục ma cố sự ta cùng thị trấn bên trên hải tử đều rất thích ta hỏi hắn rất nhiều liên quan tới đại thánh cố sự cuối cùng hắn nói cho ta hắn đến tại một cái tên là đại thánh tông địa phương nơi đó đều là giống như ta tâm hướng quang minh chi nhân h ỏ i ta có nguyện ý hay không cùng hắn đi hắn nói chỉ cần tâm hướng quang minh có hàng yêu phục ma c h i dũng có độ tận chúng sinh c h i tâm người người đều có thể tu hành người người đều có thể thành đạo hắn dừng lại một chút lộ ra một cái tràn ngập tường hòa ý vị tiêu dùng không giống như là người trẻ tuổi càng giống là một cái khám phá thế tục cao tăng ta chuẩn bị cùng hắn đi vương thất lang biết cái này đại thánh tông là thông qua tụng cầm đại thánh phục ma chú bước vào tu hành c h i môn tu sĩ lẫn nhau liên hợp lại khai sáng một cái thế lực các nơi đều có cùng hắn nói là một môn phái không bằng nói càng giống là một cái liên minh chỉ là vương thất lang lại không nghĩ tới hắn dùng đến tìm kiếm lâm thủy sinh một cái thủ đoạn cuối cùng diễn sinh ra đến đổ vật lại đem lâm thủy sinh kéo vào đây là cái gì trời xuôi đất k i ế n hay là thiên mệnh sở định người muốn tu đi đại thánh phục ma chú gia nhập đại thánh tông lâm thủy sinh nhẹ gật đầu、ừ. hắn nhìn xem vương thất lang con mắt lộ ra hy vọng hào quang tụng cầm đại thánh phục ma chú tất cả thiện tâm hướng đạo chi nhân đều có thể tu hành mỗi người đều có thể được đến đại thánh p h ù hộ không nhận ngoại mà sở nhiễu ta nghĩ thoáng sáng tạo một cái tất cả mọi người có thể thành đạo một cái chúng sinh bình đ ẳ n g thế giới cực lạc một cái không có thống khổ tịnh thổ c h i quốc vương thất lang nghe hắn nói ra lời nói này rốt cuộc không cần đi hoài nghi hắn chính là ngày xưa già lam thần tăng c h u y ể n thế c h i thân vương thất lang n g ư ơ i biết không rẻ nhất đồ vật thường thường cuối cùng cần muốn trả ra đại giới liền càng thảm trọng cái này đại giới ngươi không nghĩ lâm thủy sinh rõ ràng không phải loại kia bị người nói hai câu liền sẽ thay đổi chủ ý người ngươi lại không phải ta làm sao biết ta có muốn hay không đâu vương thất lang thật sâu nhìn lâm thủy sinh một chút ngươi nếu là hối hận liền tới đây tìm ta nói xong vương thất lang liền biến mất ở mặt hồ màn mưa bên trong sương mù mông lung trên mặt hồ giống như đến một chiếc thuyền nhưng là không đợi hắn thấy rõ liền đi mưa còn tại hạ tích tắp thanh â m chiếu lọt vào trong hai lâm thủy sinh trong lúc nhất thời không p h â n rõ làm ì n h rơi vào trong n ộ n g mà làm n ộ n g cảnh hướng hắn q u ă n tới q một chương hai trăm mười ba trường sinh tiên môn tương lai mưa bùi mông、lung. ấ đồng thuyền t r e o thuyền du ngoạn mặt nước vương thất lang đem mình lấy ra tiên sách thần điện lật tới lật lui nhìn ngoài miệng nói thầm nói ta đây có phải hay không là làm cho quá m ộ t mạc một chút nếu là làm cái ngọc dàn gì hoặc là k h ắ p vào phía trên chiếc thần đ ỉ n h k h ắ p trực tiếp ra sân đến giấc g ộ n g bên trong truyền đạo k i u lâm thủy sinh há có thể không mắc câu ôn thần nhưng lại có không giống cách nhìn chủ nhân khỏi phải để bài lâm thủy sinh cũng không phải người bình thường mà là cổ đạt tự thánh tăng truyền thế hắn có thể lần lượt luân hồi há có thể là khắc không mục đích hết thệ có lẽ đã sớm tại trăm năm trước đã chú định chủ nhân ngươi không phải đến độ hắn thanh đạo mà la đến thay hắn hoàn thành nhân quả ôn thần một câu hơi có chút điểm t ỉ n h người trong lộng hàm ý vương thất lang đột nhiên nghĩ rõ ràng cái gì mỗi cái nhân quả luân hồi chi nhân đều có trong lòng chấp h nhiệm hắn nếu là cưỡng ép dẫn độ lâm thủy sinh nhập đạo có lẽ cuối cùng còn không có cách nào hiểu rõ nhân quả l i ê n như là trèo cây tìm cá chỉ có chấm dứt hắn kiếp trước chấp h nhiệm mới có thể chân chính kết thúc cái này nhân quả dây dưa bất quá một bên chỉ nữ tôn san san lại tại chế nhạo lấy vương thất lang nàng thích nhất chính là nhìn ngày bình thường không gì làm không được hắn kinh ngạc ai a thảm a nhìn ngươi tặng cái gì pha bí tịch người khác một bản không vừa ý vương thất lang không nóng không đội đúng vậy a nhớ ngày đó cái nào đó tiểu nương tử vì một bản dương thần bí tịch một thanh không đáng tiền pháp khí cho ta làm châu làm ngựa cuối cùng không chỉ cái gì đều không có mò lấy còn sẽ mình tính cả đời đợi kiếp kiếp đều bán cho ta ngay cả sợ cái này phá bí tịch cơ hội đều không có a ai nha cái gì gọi là thảm a đây mới gọi là chân chính thảm a cái này chỉ là ai không cần nói cũng biết thôn s à n s à n lập tức ấp n g ư ờ i nói người nào n g ư ờ i khi đó uy bức lợi d ụ s g xử suất các loại hạ lưu thủ đoạn vương thất lang lập tức đánh gãy ai ai, ai. chú ý a ta cùng ngươi lúc trước có thể là công bằng giao dịch một tay giao tiền một tay giao hàng cho tới bây giờ liền không có cái gì vì bước lợi dụng còn hạ lưu ngươi cái này gọi phỉ bán biết không phỉ bán ngươi biết không hai người mặt đối mặt đấu lấy miệng làm cho túi bụi đồng thời bốn cái tay giống như mái trèo xoay tròn và chạm nhưng là rất rõ ràng luận cái nhau tôn san san chỗ đó là một mép trượt một thất vương thất lang đối thủ bằng không lúc trước cũng sẽ không bị hắn lắc lư đến xoay quanh hắn mấy câu liền bị vương thất lang đâm thủng phòng tuyến rất nhanh liền thụ trợ tôn san san thở phì phì phồng lên miệng một đầu đè vào vương thất lang trên thân giống như muốn đem hắn dồn xuống thuyền đi làm thế nào cũng không đẩy được hắn vương thất lang đắc ý cười ha ha có trông thấy được không có trông thấy được không đạo lý giảng không thắng liền bắt đầu chơi xấu nhưng là vô dụng chính nghĩa một phe là sẽ không hướng tà ác khuất phục chú lao lúc này xuất hiện bưng lấy một khối tán phát ra quang mang ngọc thạch phủ chiếu chủ nhân trưởng giáo phủ chiếu có động tĩnh hẳn là trưởng giáo chi tôn tại truyền triệu ngươi có thể là có chuyện khẩn cấp gì vương thất lang hắn lấy tôn san san đầu sư phụ tìm ta lúc trước hắn đem mình khống chế ngô đế triệu thế quang cùng tìm tới giả làm chuyển thế chi nhân tin tức nói cho thái huyền t h ư ợ n nhân hắn hẳn là bởi vì chuyện này đến tìm hắn lần này gặp mặt là tại tam thập lục trọng tiên h nhất trọng tiên h nhật thần điện một làn khói mù hiện hóa ra vương thất lang thân ảnh hắn lập tức trông thấy trong điện vẹn vẹn có thái huyền thượng nhân còn có thiên h à n g chân nhân cùng lỗ sư thúc những ngày gần đây trường sinh tiên môn thế nhưng là bận bịu i đến kịch liệt đại đa số người đều hợp vương thất lang đồng dạng tại cựu châu các nơi hối hả ngược xuôi dạng này t ề tụ một đường cơ hội thế nhưng là khó gặp Bái kiến sư tôn. Bái kiến thiên hằng chân nhân nhìn thấy vương thất lang bộ này mang theo mũ rộng vành mặc một mạc bộ dáng nhịn không được bật cười cái này không giống như là chúng ta cái k i a anh tư bừng bừng phân chấn bị các phái xưng là đạo thể tiên chủng thiếu t r ư ở n g giáo a lỗ trưởng lão lại cảm thấy không thế nào sai ngược lại cảm thấy vương thất lang trở nên trầm ồn không ít xâm nhập hiểm đ ị a s ắ á c thực hẳn là điệu thấp một chút trường giáo c h i tôn thái huyền thượng nhân không có cái gì biểu lộ hắn trực tiếp mở miệng hỏi thất lang ngươi trưởng không lấy ngô đế lại tìm đến giả lam chuyển thế c h i thân vương thất lang gật đầu ngô đế triệu thế quang đã tu hành đại t h á n h phục ma chú bây giờ mệnh cách trên tay ta dù là nguyên thần cùng chủ đích thân tới cũng đừng nghĩ lại đoạt lại đi mà lại bây giờ nguyên thần cung ngay tại phong bế sơn môn trình đốn tạm thời chỉ có đạo chính t i mấy người chủ trì thế gian sự t ì n h chỉ là mấy cái nguyên thần chân nhân trong thời gian ngàn ứng sẽ không phải phát hiện ta nhưng là giả lam c h u y ể n thế chi nhân lâm thủy sinh bề ngoài như không nguyện ý đi theo ta tu hành hãn tồn tại kế hoạch của mình cùng ý nghĩ thái huyền thượng nhân gật đầu không có sách giả lam c h u y ể n thế chi nhân nô đế triệu thế quang trên tay ngươi đây có lẽ là một cơ hội thiên h à n g chân nhân cùng lỗ trưởng lão cũng gật đầu lỗ trưởng lão mở miệng nói ra bây giờ phương bắc đã định âm ti chư thần sân thần thủy chủ cũng lần lượt sắc phong hơn phân nửa phong đô đại đế cảnh giới cũng vững chắc Thiên thời điệu lợi n cùng cùng bây n h giờ thất lang còn mang theo già lam nhân quả luân hồi thân tăng thêm trưởng giáo trí tôn phong đô đại đế thái sơn đại đế cùng thôn tiên hống ta đại tuyên có chừng nằm tôn tiên nhân chiến lược luận cựu châu từ ngàn năm nay khi nào có môn nào phái nào có thể như cùng ta t r ư ở n g sinh tiên môn như vậy lúc này chính là ta trường sinh tiên môn đình phong không xuất thủ chờ đến khi nào vương thất lang nghe bọn hắn kiểu nói này cũng cảm thấy lúc này đúng là cái cơ hội tốt hắn lại hỏi tiếp nhưng là sư phụ lâm thủy sinh làm sao bây giờ ta muốn hay không đem hắn mang về trường sinh tiên môn nếu để cho bực này tiên phật hạt giống lưu lạc bên ngoài về sau sẽ, sẽ không khiến cho vấn đề gì hắn mặc dù có lòng tin trưởng khống tu hành đại thánh phục ma c h ú chi nhân nhưng là vừa nghĩ tới đối phương là già làm chuyển thế c h i thân liền không có như vậy có lực lượng đến lúc đó lại toát ra một cái thập đại tiên môn tông môn làm sao bây giờ từ h p đại t hôm nay tuổi bắt đầu trường sinh tiên môn cùng di sơn tiên tông liền đã không còn chiêu thu đệ tử cũng không còn tiếp nhận khách khanh trưởng lão vương thất lang không rõ đây là ý gì thái huyền thượng nhân nói tiếp qua không được bao lâu cựu châu không còn cần trường sinh tiên môn càng không cần thập đại tiên môn tông môn các cứ thời đại tức sẽ thành lịch sử trường không cựu châu chỉ có thiên đình địa phủ vương thất lang lập tức đứng lên hắn khiếp sợ nhìn xem thái huyền thượng nhân hắn lại vớt d â u mà cười thanh âm trở nên hồng lớn lên chúng ta chính là thiên đình chúng ta chính là tam thập lục trọng tiên tất cả trường sinh tiên môn đệ tử đều sẽ thành tam thập lục trọng tiên tiên thần thiên quan về sau cựu châu nếu là xuất hiện quỷ tiên la hán yêu tiên kiếm tiên cũng chỉ có thể đủ phi thăng tam thập lục trọng tiên cũng chỉ có thể đủ phi thăng tam thập lục trọng tiên về sau không có trường sinh tiên môn bọn hắn cũng không còn cần gì t r i ề u thu đệ tử bởi vì toàn bộ cựu châu tất cả tông môn đem sẽ trở thành thiên đình một bộ phận đệ tử của bọn hắn chính là tam thập lục trọng tiên đệ tử không cần đi quản kia lâm thủy sinh hắn kết cục đã được quyết định từ lâu đó chính là trở thành tam thập lục trọng tiên một phân tử trở thành thái huyền thượng nhân khai sáng thời đại bên trong một viên không có cái gì đạo phật chi tranh không có cái gì tiên môn c á t cứ thái huyền thượng nhân nhìn về phía vương thất lang vừa cười vừa nói bất quá đây hết thảy đều cần nhất thống cựu châu thất lang nhân cơ hội này Cầm xuống nguyên thật cùng, chu cửu chương Tích tích Rách tích chạy nước, nước cái kiếm một tâm minh. xuống nguyên Quy quan xuôi thiên hướng nát ngói trong phòng tích táp chạy xuôi nước, rơi vào tiếp nước trong thanh tiếng vang. thúy thật diệt táp tiếp phát phái. hũ rơi đáp, đáp. ra vào lâm thủy sinh ngay tại thu dọn đồ đạc trong nhà không có bất kỳ người nào phụ lao sớm đã chết đi đầu năm nay đại đa số số tuổi thọ cũng liền ba mươi bốn chợ lâm thủy sinh mặt trên còn có cái huynh trưởng sinh hạ hắn thời điểm đã là cao tuổi huynh trưởng bởi vì hắn xen vào việc của người khác một lần lại một lần chọc kiến thức cuối cùng cùng hắn phân nhà cũng coi là không có chút nào lo lắng cũng không có cái gì muốn thu thập dù sao cũng là nghèo đồ bốn vết tưởng chỉ là mang lên một chút thường ngày sử dụng c h i vật két két loảng xoảng khóa lại môn thời lâm thủy sinh mặt trên tuân gia tiểu dung hắn liền muốn đi theo đi đại thánh tông người đi rời rạc thiên hạ tìm tìm bọn hắn thuộc về tìm kiếm giải cứu chúng sinh cùng trong lòng cực khổ phương pháp cổng viên kia trải qua mấy đời người hoa quê trên cây lại lần nữa xuất hiện cái k i a mang theo mũ rộng về người lâm thủy sinh không quay đầu lại thật giống như cảm giác được đối phương ngươi lại tới là đến tiễn ta sao trên cây mũ rộng về người hỏi hắn ngươi nguyện vọng tia thật trọng yếu như vậy sao Những, những、so、n g lâm thủy sinh cũng n cười theo á c cứu rôi, nụ cười của hắn cùng vương thất lang hoàn toàn không giống vương thất lang cười là không chút kiên g kỵ phong túng hắn cười giống như nhìn thấu nhân thế trí tuệ có một số việc không chờ mong đi thực hiện nhưng là dù sao cũng phải có người đi làm thật giống như giúp đỡ chính nghĩa đồng dạng có lẽ chân chính chính nghĩa vĩnh viễn không cách nào chân chính thực hiện thế nhưng là dù sao cũng phải có người đi làm đi chỉ cần làm dù là không thể thành công cũng có thể tại thế nhân trong lòng in dấu lên một đầu thông hướng quang minh đại đạo lâm thủy sinh mặc dày cỏ dọc theo sáng sớm đường lát đá đi ra thị trấn bên ngoài là một mảnh hoang dã cùng r u ộ n g đồng đầu chấn đứng một đám người còn có chứa đầy xe ngựa nam nữ giả trẻ tề tụ một đường nhìn về phía lâm thủy sinh bọn hắn là một cái hí đoàn trong đó có hát hí khúc gánh hát có khỉ làm siết hí kiếm đánh xiếc còn có biểu diễn kịch đèn chiếu sư phụ làm đàn đào kép trong đó còn có không ít trôi giạt khắp nơi hải tử chính là những người này thu dưỡng bọn hắn chính là đại thánh tông một cái xuất thân từ tầng dưới chót nhất người bình thường tu hành thế lực những người này phần lớn đều là đã có tuổi cũng trải qua các loại cực khổ trên tay mọc đầy vết chai gió thổi ngày sơn trên mặt tre kín khe ránh có lẽ cũng chính bởi vì vậy tâm tính mới như thế nào phù hợp đại thánh phục mà chú hoan n ê n lâm tiểu huynh đệ lâm thủy sinh beo lấy b a phục đối tất cả mọi người mái xin chiếu cố nhiều hơn hắn đi tới dung nhập trong đám người chúng ta đi đâu Đi trong đêm lâm thủy sinh lần thứ nhất đọc lên đại thánh phục ma chú không có cái gì trai r i i tắm rửa không có tráng lệ đốt vân hương tinh thất chỉ có một bản lật đến nếp ốn tây du ký phối hợp đơn sơ đại thánh t r â n dung chỉ có đỉnh đầu tinh không chỉ có hoang dã rừng tây còn có bên cạnh tiếng máy như sấm thiếu niên tựa ở trên tảng đá mượn đống lửa liếc nhìn trên tay sách như nhặt được trí bảo là vì đại thánh khi niệm đến thứ m ư ơ i lượt mở đầu thời điểm hắn liền cảm giác toàn bộ tâm bình tĩnh lại ánh mắt ẩn ẩn phản chiếu xuất k i m quang kim quang bên trong có thể nhìn thấy liên hoa đ ô n nở thiếu niên cảm giác một đoá liên hoa đem mình b a o khỏa mang theo hắn cùng một chỗ rơi vào khắc một phương thiên địa. m à toàn bộ trong doanh địa, tất cả mọi người đột nhiên đứng lên tính cả vừa mới còn tại ngủ say người cũng đều xoay người nhìn về phía lâm thủy sinh có người lộ ra tiếu dung có người cảm thấy ngạc nhiên một chút niên g h kỷ cùng lâm thủy sinh đại hải tử thì là áo ước thành công hắn thành nhanh như vậy một cái tựa ở vào ảnh toa người trên xe ảnh ta đã sớm nói hắn nhất định có thể làm được người dẫn đầu lại mở miệng nói ra nhập cảnh nhanh cũng không có nghĩa là cái gì chỉ có chi hành hợp nhất chỉ có thực hiện đại thánh chi thể mới có thể chân chính chứng được đạo quả đại quang minh giới thiếu niên đứng kim liên chi hải bên trên hắn cảm giác toàn bộ liên hải đều đang hoan hô tất cả kim liên chập trần đem kim quan g tuân h ư ớ n g hắn phô thiên cái điệu h u n h quang giống như vô số đ o m đóm đem hắn b a o lấy ánh mắt thiếu niên trong mắt chỉ có chân trời đại thánh hắn từng bước một đi đến đi tới thánh tượng phía dưới ngựa đầu nhìn lại thông tin triệt đ i ệ thánh tượng hắn căn bản không nhìn thấy đỉnh mình đại hắn trước mặt giống như là dưới chân núi thái sơn sâu kiến người thiếu niên thì thầm nói ra độ tận chúng sinh Hàng phục chư ma. đại thánh cái kia sợ không phải lần đầu tiên đọc lên cái này đại thánh thể nguyện trong lòng càng là ngàn vạn lần nhai nuốt lấy cái này kinh văn nhưng là mỗi một lần nói ra thiếu niên đều cảm giác được cái này thể nguyện vĩ đại không nhiều niệm một lần trong lòng liền thêm ra mấy phần hướng tới ta có lẽ không có đại thánh như vậy v ĩ n ạ n thể nguyện cũng không có độ tận chúng sinh đại trí hàng phục chư ma đại dũng nhưng là lâm thủy sinh cũng có được lòng của mình đại thánh kim giới khuôn mặt lâm thủy sinh quỳ xuống đất phát thệ ta nguyện phát thể nguyện dùng thân này đi thực tiễn một cái thông hướng không có thống khổ cực lạc chi pháp khai sáng một cái giải cứu chúng sinh thoát ly khổ hại tịch thổ câu đại thánh ban thưởng ta vô thượng pháp chỉ dẫn ta tiền hành c h i đạo tay làm n â n g đài s e n hình dạng túi đầu l ê mái vừa dứt lời thông tin ê triệt địa thánh tượng chấn động vô tận quang mang lồng tụ ở trước mắt tám tôn hộ pháp tượng thần tại đại thánh phía dưới xuất hiện trong đó thứ năm tôn đột nhiên chấn động tản mát ra quang minh lâm thủy sinh mi tâm xuất hiện một vòng đạo ngân vô tận phức tạp thần văn phủ chú từ bốn phương tám hướng hướng phía hắn v ọ t tới khắc sâu vào trong thần hồn của hắn thiếu niên cảm giác ý chí của mình tính cả một phương tiên điệm ộ t cái chật hẹp thiên đ i ệ nhưng lại vượt qua thiên đ i ệ bên ngoài không thuộc lục đạo bên trong đây là ly o á n cơ ly ho Cái này giống này n hộ ư m t cái h ạ t một giống, c á p thân giới cực lạc thông hắn đến ban thưởng hộ pháp thân thông loại người này trong bọn họ cũng chỉ có một cái đó chính là hí đoàn người dẫn đầu toàn bộ đại thánh trong tông cũng lác đắc không có mấy chỉ có loại kia được đến đại t h á n h y chi tán thành chi nhân mới có thể được ban cho cho thần thông hoặc là cũng chỉ có thể phá vỡ ngũ thức nhập bể khổ kiếp thời điểm mới có thể cung phụ n g một tôn hộ p h á p thần nhưng là người dẫn đầu lại lắc đầu nói ra lâm thủy sinh cùng hắn khác biệt hắn đến chính là hoàn chỉnh hộ pháp thần thông tất cả mọi người nhìn xem lâm thủy sinh đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lâm thủy sinh cuối cùng vẫn là lựa chọn tu hành đại thánh phục ma chú hắn đột nhiên có chút c ả m thán có nhiều thứ là trải qua đời đời kiếp kiếp đều không muốn từ bỏ sao không có nghĩ đến cái này thời điểm lại một bộ hoạt mục nhân khôi lỗi hóa hình đây là một bộ đầu gỗ t ư ợ n g thần đông nhiên xuất hiện tại ô đồng thuyền trong k h o a n g thuyền ngồi tại vương thất lang đối diện mang theo mũ rậm vành từ bên ngoài nhìn chính là bây giờ trang phục của hắn nằm nghiêng tại vương thất lang bên cạnh nhìn xem thoại bản tôn san san đột nhiên ngầm đầu kinh ngạc phát hiện xuất hiện hai cái vương thất lang hở chuyện gì xảy ra làm sao đột nhiên có hai cái hắn lập tức đứng lên đi đến ở giữa túi người xuyên thấu qua mũ rộng b à n h đi phía trái nhìn là vương thất lang a đây là thật lại hướng nhìn phải lại phát hiện mũ rộng b à n h xuống là tên hoàng thượng ừ m đây là ai không phải lâm t h ủ y sinh là già lam bồ dáng vương thất lang lại lập tức biết lần này xuất hiện hộ pháp là cái kia hẳn là ngũ âm xí thịnh hắn mở miệng hỏi người là cái gì đối phương đáp nói hoàng nguyện tăng vương thất lang quen thuộc trực tiếp hỏi có gì pháp thuật hoàng nguyện tăng có thể đem hương hỏa chi lực chuyển hóa thành một loại kỳ lạ n g ư ờ lực vương thất lang phi thường ngạc nhiên chuyển hóa hương hỏa loại chuyện này chỉ có quỷ tiên mượn nhờ minh thổ mới có thể làm được trực tiếp nuốt chúng sinh hưng ơ hỏa thì càng là chỉ có thần tiên mới có thể làm đến sự tình vương thất lang như vậy hoàn nguyện tăng chính là chỉ cho hoàn nguyện lực ý tứ rồi hoàn nguyện tăng cái gọi là nguyện lực chính là chúng sinh nguyện muốn cùng cầu nguyện hoàn nguyện tự nhiên là đáp lại chúng sinh cầu nguyện vương thất lang kinh hỉ không nghĩ tới cái này chuyển hóa nguyện lực vẫn chỉ là hắn cơ bản năng lực nhìn hắn cái này cái gọi là hoàn nguyện tự nhiên là hẳn là còn có thể thực hiện người khác nguyện n cái này tám cái hộ pháp sau bốn cái vượt quá tưởng tượng lợi hại a hắn quay đầu nhìn một chút cả ngày ăn uống thả cửa cùng đại gia một dạng tôn san san lại nhìn một chút vệ s á t vô nao sinh động thầm nghĩ trong lòng cùng trước bốn cái hoàn toàn không cùng đẳng cấp a đang nghiên cứu hoàn nguyện tăng tôn san san chú ý tới vương thất lang ánh mắt ngẩng đầu lên nhìn ta làm gì vương thất lang không có việc gì nhìn ngươi thật thông minh ngay cả ta là thật hắn là giả cũng nhìn ra tôn san san cao hứng đó là đương nhiên sau đó nàng lại tiếp một câu thật khỉ giả khỉ ta có thể nhìn không ra sao khi cô mãi mãi ta là đường tăng a vương thất lang một cất sách tại nàng đào trên ông đưa nàng đổi ra k h o a n tàu thông qua cùng m ớ i hộ pháp t i n h tế giao lưu hắn cũng triệt để minh bạch đối phương năng lực chúng sinh hướng hoàn nguyện tăng cầu nguyện chỉ cần đối phương càng thành kính cung phụng hương hỏa càng nhiều nguyện lực góp nhặt một khi đạt tới thực hiện nguyện nghị cánh cửa hoàn nguyện tăng liền có thể giúp đối phương thực hiện nguyện vọng tỷ như ngươi nếu là cầu nguyện chữa bệnh cứu tế nguyện lực cùng tích lũy đủ rồi tự nhiên liền có thể hóa thành pháp thuật trị bệnh cứu người ngươi nếu là cầu nguyện muốn khử hai hàng a nguyện lực cũng có thể sẽ giúp ngươi thực hiện nhưng là đầu tiên ngươi đến thành kính cầu nguyện góp nhặt đủ nguyện lực ngươi nếu là trông cậy vào mỗi ngày đập mấy cái đầu liền muốn cầu cái kim sơn ngân hải kia là không thể nào vậy ngươi có thể thực hiện cái gì cầu nguyện không gì làm không được hoàng nguyện tăng cái gì đều thực hiện không được vương thất lang không rõ hoàng nguyện tăng nói bởi vì không có cầu bất đắc vương thất lang nói tiếp vì sao cần cầu bất đắc hoàng nguyện tăng chỉ có hắn xuất hiện nguyện lực mới có thể thôi động vạn tượng chi lực về hứa các loại cầu nguyện chúng sinh sở cầu vương thất lang minh bạch hẳn là cái này bát khổ sau bốn khổ hay là cái nguyên bộ kim nam phủ lại đi về phía nam c h ă m dặm bên trong chi địa sóng đức hồ chính là nguyên thận cùng sơn một chỗ núi cao tre chân trời thân trí ẩn nấp tại yên hà bên trong khảm vào vách núi treo leo tiên cung bên trong một người mặc thải sắc sức tưởng tượng áo bảo nam tử đứng thẳng ở tuyệt bích hành lang trước đó nhìn phía xa vạn dằm non sông cựu châu đại địa hắn tại đêm khuya bừng tỉnh mang trên mặt hoảng loạn thân là quỷ tiên k h á m phá sinh tử cảm lộ đại đạo dù là không thông diễn toán tiên cơ chi thuật cũng có được một chút đối với từ nơi sâu xa đối với nguy cơ cảm ứng hắn mộng thấy mình chết rồi chết bởi một tôn phật dưới lòng bàn tay còn chứng kiến thận long bị thôn tiên hông cắn một cái gây thành vì hai đoạn huyết vùng sơn nhạc phía trên thần tiên k h ó như lên trời như thế nào mới có thể trường sinh bất tử c ù n này xem ra ta là chạy không thoát. h u y ễ n hải sinh tính cách có chút mềm yếu không giống hoác sơn hải như vậy thái thượng vong tình cũng không có thái huyền thượng nhân như vậy khí thôn vạn giảm chi thế liền âm thiên tử như vậy quyết tử đánh cược một lần khí khái đều không có từ hắn mấy lần đối mặt trường sinh tiên môn đều là nhượng bộ liền có thể nhìn ra được và ảnh dưới vách đá thần trì đột nhiên nổ vang nhấc lên sóng lớn một đầu thận long từ bên trong thần trì ngao du mà lên biến thành một nữ tử rơi vào tiên cung bên trong nữ tử ôm Nguyên thận cung chủ hải sinh, ôn nu chân ăn hắn phu quân không có chuyện gì ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi chúng ta còn có thời gian rất lâu khoảng cách ngàn năm thời hạn còn có thật lâu h u y ễ n hải sinh quay đầu lại đối với mình phu người nói không sai biệt lắm nên bắt đầu không chờ được thái huyền thượng nhân đã chuẩn bị xuống tay với chúng ta ta mộng gặp bọn họ đánh tới cửa ta thân tử đ ạ o tiêu ngay cả ngươi cũng mất mạng thôn thiên h ố n g thôn thiên thuật h ạ n đ ã đấu không lại vậy coi như ta h u y ễ n hải sinh phục cái này mềm h u y ễ n hải sinh ôm phu nhân đem mình giấu vào ngực của nàng trong ngực kinh k h ủ n g mộng cảnh cùng đối với sinh tử cảm ứng hắn sợ nếu là tại trước đó hắn hay là không sợ hãi thậm chí có lật tung đại tuyên ý đồ nhưng là bây giờ thế cục không giống trường sinh tiên môn quật khởi chi thế quá mức dọa người thái huyền thượng nhân cùng phong đô đại đế thái sơn đại đế giống như ba hòn núi lớn ép trong lòng của hắn chớ nói chi là trong ngộng còn có kia hóa thành kim thân phật vương thất lang cùng thần thú thôn t i ê n hống n a m tôn tiên thần chi lưu nhân vật đánh tới cửa hắn bây giờ không có dũng khí cùng đối phương đấu nhưng là huyễn hải sinh thân là quỷ tiên hay là bản thể dung nhập minh thổ quỷ tiên chạy được hòa thượng chạy không được miếu hắn bị đóng đinh tại dương châu phiến đại địa này phía trên trường sinh tiên môn đánh tới cửa hắn hoặc là đánh lui đối phương hoặc là thân tử đạo tiêu chạy là chạy không thoát Bất quá nghe hắn lần này phản phất có biện pháp nào để cho mình thoát khỏi cái này hạn chế thận long hóa thành nữ tự hỏi ngươi nghĩ muốn nhờ thượng cổ long thần bất hủ đại đạo thi triển nam kha tiên thuật nhưng là nam kha mộng giới vừa m ở chúng ta khả năng mãi mãi cũng khó mà trở lại nhân gian h u y ễ n hải sinh nói vậy liền không trở lại mang nhiều một số người đi vào ngươi ta cùng hưởng tiêu giao tự tại chỉ cần ngươi cùng với ta ở nhân gian hay là tại nơi khác khác nhau ở chỗ nào sao thận long cùng chân long không giống cũng không phải là long mạch diễn hóa mà thành chính là thượng cổ thần ma hậu duệ cũng thuộc về thần thú bên trong một loại là thần thú tự nhiên liền giống như thôn thiên hống cũng không có hoàn chỉnh mệnh cách hắn mệnh cách bản liền có thể truy tố đến thời đại thượng cổ một cái nào đó v i n h hằng bất hủ đem dấu ấn đại đạo ở thiên địa thần ma t h ậ n long hóa thành nữ tử gật đầu nói tốt ta ta theo phu quân phu quân đi cái kia ta liền đi n à t h ậ n long hóa hình mà lên huyễn hải sinh mượn nhờ tiên c u n g t h i triển tiên thuật cả hai một người từ hư giữa không trung mượn tới thượng cổ long thần bất hủ đại đạo chi lực một đem trong truyền thuyết nam kha tiên thuật bám vào thượng cổ long thần bất hủ đại đạo phía trên phát huy ra toàn bộ nguyên thận cung sơn môn phúc địa đột nhiên bị một trận ảo mộng sương ngủ bao phủ sương ngủ giống như vòng xoay xoay xoay tr bao trùm mấy chục g i ả m sương mù thu nhỏ đến mấy g i ả m thậm chí thẳng đến lấy trượng tính toán cuối cùng toàn bộ sơn môn phúc địa đều biến mất ngay tại chỗ sơn môn phúc biến thành một đoàn mấy chục mét mây mù cao vút trong mây dây núi biến thành g i ả sơn kéo dài bao nhiêu g i ả m thần chỉ phảng phất tiểu đường mà nguyên thận cung bên trong sơn môn đệ tử thì biến thành con kiến sâu b ọ một kích cỡ tương đương huyễn hải sinh lấy trung cổ truyền thừa xuống tiên thuật đem toàn bộ sơn môn phương viên bao nhiêu dặm phúc địa đều thu nhỏ hàng trăm hàng ngàn lần mà lại có thể nhìn thấy hắn còn đang không ngừng thu nhỏ phảng phất muốn thu nhỏ đến to bằng hạt cải thu nhỏ đến rời đi phương thiên địa này. khi toàn bộ nguyên thận cung sơn môn phát sinh kịch biến thời điểm từng đạo nguyên thận cung phủ chiếu cũng phát hướng dương châu các nơi kim nam phủ cùng các quận huyện lệ thuộc vào nguyên thận cung thế lực đều thu được toàn bộ ngô quốc toàn bộ đều bắt đầu chuyển động q một chương hai trăm m t mươi sáu nguyên thận cung không thấy ngô quốc kim nam phủ đạo chính ty ngay tại phiên thiên phúc điều tra trai lăng huyện bên kia tỉnh gần nhất một cái tên là đại thánh tông môn phái cấp tốc bắt đầu l a n tràn ngay cả kinh thành đều có môn phái này người nếu là môn phái bình thường như vậy quật khởi cũng cũng sẽ không để đạo chính ty như vậy chú ý mấu chốt là cái này đại thánh tông đều là một chút không có tiên cần đám dân quê một khi liền bước vào tu hành chi môn mà lại số lượng càng ngày càng nhiều bọn hắn bất quá có chút lời biếng cái này đại thánh tông liền như là tinh hỏa liêu nguyên khuyết tán ra càng đáng sợ chính là những n à y đại thánh tông người tu hành chỉ cần tụng chú liền có tỷ lệ nhất định tu hành cái này không phải do đạo chính ty không chú ý đại thánh tông, tu hành chính là kêu ma kinh đại thánh phục ma chú đạo chính ti ti chính phẫn nộ đến cực điểm làm sao lúc này mới phát hiện các người giám sát các quận chính là như thế giám sát phía dưới một đám đạo nhân túi đầu không nói dù sao bọn hắn thế nhưng là cao cao tại thượng người tu hành trong n à y thường coi như chú ý cũng phần lớn là đặt ở q u y ề n quý các chuyển thừa nhiều năm môn phái phía trên nơi nào sẽ đi chú ý những n à y đám dân quê đạo chính ti ti chính tưởng tượng cảm thấy không thích hợp nhớ tin tưởng mình thế nhưng là tự tay đem khả năng này dính đến thời cổ không biết tôn kia tiên phật kinh thư cho hủy bọn hắn tu hành đại thánh phục ma chú là nơi nào đến cái này ma kinh không phải bị chúng ta thu hồi lại vì sao chẳng lẽ là cái k i a doãn tầm trở về rồi đối phương đáp nói để ti chính tuyệt đối không ngờ rằng có chợ thư tứ bên trên mua có mình ghi chép cũng có đầu đường tiểu nhi đem cái này xem như ca g i a o chuyển sướng ngay cả hát hi đều sẽ đem một đoạn này thêm đến bên trong đi ti chính bây giờ dương châu cảnh nội chuyển đến khắp nơi đều là a về phần doãn tầm người này trước mắt đã không biết t â m tích của hắn ti chính nháy mắt mắt tròn váng đối phương vậy mà như thế điên cuồng nơi này chính là dương châu nguyên thận cung địa giới có còn vương pháp hay không còn có hay không đem bọn hắn để vào mắt tuy chính giận không kèm được lập tức để triều đình hạ chỉ, phong cấm này tả thư ma kinh truy nã tất cả đại thánh tông yêu nhân nhất định phải thừa dịp lấy bọn hắn còn không có có thành tựu trước đó nhất cử đem bọn hắn tiêu diệt mặc dù nói như vậy nhưng là kỳ thật tất cả mọi người biết đã hơi trễ loại này tụng chú liền có thể để người tu hành kinh chú một khi truyền bá ra chỗ đó là có thể tùy tiện cấm thiệt hạ lệnh để triều đình hình phong cấm đoán chừng cái thứ nhất cất giữ chính là triều đình những này quan lại cùng thế gia m ô n thiệt phía giới đạo nhân cũng nghị luận ở mỹ bọn hắn cảm thấy chuyện thế này chỉ dựa vào một cái doãn tầm là khó mà làm được là trường sinh tiên môn hay là di sơn tông lại dở cho quỷ sẽ không thật là thời cổ tiên phật trở về đi làm sao lại có bực này ma chú nhục thể phàm thai đều có thể tu hành quả thực chính là không thể tưởng tượng đột nhiên đạo chính ti phía sau điện đường tỏa hào quang rực rỡ tất cả mọi người sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên không đến bao lâu liền có người từ phía sau đến đây bấm báo ti chính. Sơn môn phù chiếu. Đạo chính ti, ti chính xem xét trên mặt giận không kèm được lập tức thu liễm vừa mới rõ ràng còn vì đại thánh tông sự tình nổi nóng trong nháy mắt liền lại hình như hoàn toàn không thèm để ý đại thánh tông sự tình trước để ở một bên chúng ta có chuyện trọng yếu hơn Nô、Quốc、Hoàng Cung Quốc đạo i Nội. Triệu Nô Đế thế Quang nghe Đế đ Thế ạ chính ti ti chính nói n x o gật l p ứ c đầu đúng vậy tiên h nhân chuẩn bị chúc phúc tại bệ hạ đây chính là lịch triều lịch đại bao nhiêu ngày tử mong mà không được sự tình bệ hạ quả nhiên là hồng phúc tề thiên là có thiên mệnh mang theo chi nhân a tiên nhân pháp chỉ ta đã truyền xuống còn lại làm phiền bệ hạ đi chuẩn bị ti chính không có chút nào hỏi ngô đế triệu thế quang có đồng ý hay không liền dẫn hai cái đạo đồng rời đi hoặc là nói hắn liền không có cảm giác đối với mới có tư cách cự tuyệt tiên nhân pháp chỉ triệu thế quang nhìn đối phương bóng lưng rời đi thấy thế nào thế nào cảm giác không thích hợp đệ nhất chuyện này rất đột nhiên làm sao đột nhiên liền muốn đích thân tới kim nam phủ ngay cả cái bắt chuyện đều không có thứ hai chuyện này không hợp với lẽ thường tiên nhân muốn kim nam phủ toàn bộ bách tính đốt hương cầu nguyện ra đường cung nên làm gì nếu là phái người đệ tử đến đây thích trang bực này phái đoàn còn dễ hiểu đường đường tiên nhân hành động như vậy liền có vẻ hơi rơi phần nguyên thận cung đây là muốn làm gì triệu thế quang bí mật triệu kiến h à n g yêu tự không h u y ễ n đại sư cùng có được l à h á n thân phục ma tôn giả trừ nguyên thận cung bên ngoài những người này chính là trên tay h á n lớn nhất át chủ bài chấm trong lòng cảm giác rất là sầu lo không biết hai thế năng không nói một chút cái này nguyên thận cung đến cùng là muốn làm gì triệu thế quang lo lắng ngồi tại b à n trước chẳng lẽ cái này nguyên thận cung phát hiện chấm bắt đầu tu hành rồi phục ma tôn giả lắc đầu b ậ hạ trong cung có chân long khí che lấp thường nhân không có khả năng nhìn trộn suất hư thực không nguyễn hòa thượng nghĩ lường này hắn cũng cảm giác ở trong đó ý v ậ n không đúng hắn đột nhiên liên tưởng đến cái gì sắc mặt đại biến đứng lên cái này nguyên thật cung chớ không phải là muốn sinh tế kim nam p h ụ đi triệu thế quan g một cái giật mình muốn đứng lên không nghĩ tới dưới chân mỗi ổn cái ghế loảng xoảng lập tức ném xuống đất cái gì hắn nhưng là bị không nguyễn hòa thượng câu nói này bị dọa cho phát sợ đầu năm nay cái gì đạo môn m a môn chẳng qua là ngoài miệng nói một chút đừng tưởng rằng treo cái đạo môn liền đánh giá cao những tiên nhân này tháo cái gọi là thập đại tiên môn bàn về đến cái nào không phải hắc lịch sử một đồng lớn chỉ bất quá đạo môn làm việc phải chút ra mặt ma môn kia là một điểm ra mặt cũng không cần những cái kia trăm năm trước ngàn năm trước triệu thế quang không có trải qua liền không nói chỉ nói nói gần ngay trước mắt xương kinh trăm vạn sinh hồn hóa đầu tiên tuyển thành âm thiên tử đốt chúng sinh mệnh cách chứng đạo lâu nguyện quốc đất cằn nghìn g i ả m hóa thành thi quốc liền để mọi người ở đây mỗi người dám đi tin tưởng nguyên thận cung danh giới cuối cùng càng mướn triệu thế quang càng cảm thấy chuyện này có thể là thật bây giờ trường sinh tiên môn cùng di sơn tiên tông quật khởi chi thế duệ không thể đỡ nguyên thận cung chó cùng dứt dậu phía dưới nói không chừng còn thật sự có khả năng đi bực này diện tuyệt sự tình ngô đế triệu thế quang lập tức lôi kéo phục ma tôn giả cùng không huyện chân nhân bất lực đến cực điểm nhìn lấy bọn hắn g i a ngô n quốc gặp đại nạn hai vị nhất định phải cầm cái chủ ý a khi ngô đế bên này trong lòng đại loạn thời điểm đang không ngừng tới gần kim nam phủ m ộ cái thiếu niên đạo nhân cũng nhìn được nghe được một màn này không thể nào nguyên thận cung đây là muốn làm gì người thiếu niên thầm nói hắn cảm thấy cần thiết đi nguyên thận cung bên kia nhìn một chút ngọn núi bên trên vương thất lang ngồi ngay ngắn khéo đưa đẩy trên tảng đá chờ thật lâu không đến bao lâu sáu vị hộ pháp thần từng cái trở về quay chung quanh tại trái phải vương thất lang hỏi thế nào thấy h cái gì k ô người có. Mấy cái hộ pháp thận cung n h vị trí trường sinh tiên môn rất rõ ràng vương thất lang làm sao lầm người nói các ngươi làm sao như thế điểm dùng không có lớn như vậy sóng biết hổ người cũng không tìm tới vẫn là muốn lao động ta xuất mã vương thất lang một phen gian dạy sau đó dùng ẩn thân thuật thận nấp đi toàn thân tất cả khí tức cẩn thận từng ly từng tí vòng quanh vòng tròn hướng phía nguyên thận cẩn u Cuối n Sơn môn tới gần.、Cuối、cùng phát phát hiện mình một phen g một tới Phát phát c thận hoàn toàn là v ứ t mị nhãn cho m ù loài nhìn trên đường đi không có đụng phải cái gì đại trận giám sát thiên cơ thần nhãn nửa đường bên trong cũng chưa hề đi ra cái gì cảm b ấ y mai phục nguyên thận cung phương viên mấy chục g i ả m chỉ còn lại một cái hố to cái gì thần trì tiên sơn cái gì mây cung tiên điện liền sợi lông đều không có còn lại vương thất lang đứng tại hố to chi trên hương xuống nhìn trận để mắt trợn hắn có thể xác định nguyên thận cung sơn môn nơi ở chính là nơi đây Bất bất q một chương hai trăm mười bảy dương châu đại chiến tương khởi nô quốc hoàng cung một gian thiên điện bên trong không nguyễn hòa thượng gấp đến độ dơ chân hoàn toàn không nhìn thấy ngày xưa yên tĩnh tương hòa bất quá cũng không kỳ quái mặc cho ai liên tưởng đến sương kinh đại loạn tuyến thành chi kiếp cảnh tượng dự cảm đến dạng này kiếp số tức sắp giáng lâm tại mình cùng kim nam phủ mấy chục vạn bách tính trên đầu ai cũng không có cách nào ngồi được vững mấy người góp ở đây chính đang thương nghị lấy đối sách phục ma tôn giả người nói chúng ta từ có biện pháp nhưng là chúng ta chỗ đó có biện pháp nào ngài nếu là có chủ ý thì nói nhanh lên ra cũng làm cho b ẩ n tăng định nhất định tâm nếu là bây giờ không có chủ ý cái kia cũng c h ư a có sinh cường liền cùng bệ hạ ăn ngay nói thật hiện tại cũng không phải chấn an b ẩ n tăng cùng bệ hạ chi tâm thời điểm mấy cái hàng yêu tự tăng nhân thở dài hắn bên trong một cái mở miệng nói ra hoặc là chúng ta nghĩ biện pháp tránh đi kiếp nạn này cái gì tránh đi kiếp nạn này đơn giản chính là muốn chạy không miễn hòa thượng giống như chừng mắt kim cương chừng mình mấy cái sư đệ một chút chạy hòa thượng chạy miếu chúng ta chạy thiên tử làm sao bây giờ kim nam phủ mấy chục vạn bách tính làm sao bây giờ thiên tử tại chúng ta nguy nan thời điểm tiếp nhận ta hàng yêu tự bây giờ hắn lâm và o nguy nan chúng ta h à có thể có c ẳ n g liền chạy ngày bình thường các ngươi tiếp nhận lấy tín đồ c u n g phụng cũng không phải lấy không tại linh châu chúng ta mặc dù đi nhưng là cũng vì chống cự yêu ma thai hương chết tự chủ cùng rất nhiều đệ tử xem như hoàn lại nhân quả phục ma tôn giảm ở miệng còn có một cái biện pháp mấy người ánh mắt lập tức hấp dẫn đi qua nếu là thiên tử nguyện ý lấy triều ta khí vận làm làm đại giá liền có thể mượn tới thời đại thượng cổ đại thánh chi lực không h u y ễ n hòa thượng mừng rỡ không thôi cùng mấy cái sư đệ l i ế c nhau một cái còn có bực này biện pháp tôn giả nếu là có thể mượn tới đại thánh chi lực tất nhiên có thể bảo vệ kim nam p h ụ chi bình an mấy người thương nghị s u ấ t đối sách lập tức tiến đến gặp mặt bây giờ đồng dạng hoang mang lo sợ ngô đế triệu thế quang triệu thế quang vừa mới biết được nguyên thận cung phát ra tiên nhân phủ chiếu từ các nơi triệu hồi các đệ tử môn đồ chối động tác này để hắn càng phát ra xác định nguyên thận cung tất nhiên có hành động tin người đối với một tôn tiên nhân đến ó i cái gì là hành động tin người triệu thế quang nháy bắt đầu đầy mồ hôi đừng nói là không n u y ễ n hòa thượng t h ậ m c h í chính triệu thế quang đều nghĩ đến lập tức chạy trốn vừa nghĩ tới ngày xưa đại tuyên thiên tử lý huyền hạ tràng triệu thế quang liền cảm giác dù lập c ậ p nhưng là không h u y ễ n hòa thượng bọn hắn chạy liền chạy hắn cũng không đồng dạng chân long khí mang theo đạo chính ti cùng nguyên thận c u n g thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hắn đâu hắn là tuyệt đối chạy không thoát triệu thế quang trong điện ra bước nhìn thấy phục ma tôn giả cùng không h u y ễ n hòa thượng r a lập tức tiến lên Tôn giả, đại biết được phục ma tôn giả có có thể đủ để gọi tượng h cổ tiên phật giáng lâm phương pháp triệu thế quang mặt lộ vẻ vẻ mừng như liên rất tốt phục ma tôn giả không hổ là la hán truyền thế quả nhiên có vô lượng thần thông phục ma tôn giả lại nói tiếp nhưng là như thế vẫn chưa đủ đại thánh dù sao cũng là cổ là tiên phật không còn cùng hiện thế nhân gian chúng ta lấy phàm cảnh tu hành c h i thân liền xem như nhân chủ khí vận làm đại giá vượt qua tuyên cổ thuế nguyệt gọi đại t h á n h ý chí nhưng là đoán chừng cũng chỉ có thể tại một đoạn thời gian miễn cưỡng bảo vệ kim nam phủ không thể nào là huyễn hải sinh loại kia tiên nhân đối thủ chân chính đến loại tia thời khắc nguy cấp chỉ có mượn lực vượt qua kiếp nạn này triệu thế quang nhìn xem phục ma tôn giả nhìn ra hắn đã có biện pháp còn xin tôn giả chỉ điểm sai lầm phục ma tôn giả lẳng lặng nói đại tuyên trường sinh di sơn hai phái triệu thế quang lập tức minh bạch phục ma tôn giả ý tứ lâm vào thật sâu trở mặc ngay cả một bên không nguyễn hòa thượng cùng mấy cái hàng yêu tự tăng nhân đều ngầm miệng mặc niệm vật kinh không lên tiếng nữa ngôn ngữ tất cả mọi người đang chờ ngô đế triệu thế quang làm súng quyết đoán trên thực tế đến một mức này đại đa số người đều nhìn ra được trường sinh tiên môn quật khởi chi thế không cách nào ngăn cản đại tuyên trí tại một lần nữa nhất thống c ử u châu kết thúc l o à n thế ngay cả nguyên t h ậ n cung cung chủ huyễn hải sinh b ự c này tiên nhân đều bị bức phải chó cùng rất dậu nô đế triệu thế quang còn có thể châu c h â u đá x e sao như là trước kia triệu thế quang tất nhiên là không có c a m lòng bởi vì cái này nô đế c h i vị chính là hắn hết thảy vung xuống liền cái gì cũng không có nhưng là bây giờ thành người tu hành triệu thế quang ngược lại nhìn thoáng được một cái chỉ có thể chiếm theo chỉ là một tuần tri địa thiên tử có thể xưng là thiên tử sao hắn lập tức tính toán lợi và hại trông coi cái này nô đế tri vị không thả hoặc là chết bởi nguyên thần cung trí thủ hoặc là vong tại đại tuyên binh phong phía d dù sao càng nghĩ muốn kết thúc yên lành là khả năng không lớn còn không bằng triệt để buông xuống các đức phàm trần trói buộc bước vào tu hành c h i môn còn có thể cùng trường sinh tiên môn làm cái giao dịch mà lại tại loại thời khắc mấu chốt này một tôn đế vị có thể đổi lấy bao nhiêu thứ vậy cũng không có thể dựa theo bình thường mà tính đến thêm tiền nhờ vào đó kỳ ngộ tu hành có thành tựu làm cái tiêu giao tự tại đại năng người tu hành há không so làm thiên tử còn muốn tiêu giao thoải mái triệu thế quang lập tức xoay người lại quang minh lâm liệt nhìn xem không n u y ễ n hòa thượng tại phục ma tôn giả đã tôn giả đều nói như vậy vì thiên hạ bách tính chấm đ á ứng nếu là lần này có thể giải cứu ta ngô quốc b á c h tính châm cũng coi là làm một phen công đức lần này qua đi ta nguyện từ bỏ đế vị quy y hàng yêu tự làm một cái nhàn vân giá hạc người tu hành không nguyễn hòa thượng đại hỷ bây giờ hàng yêu tự được đại thánh truyền thừa lại có có được là h á n thân phục ma tốt hơn giả nếu là lại tới một cái lấy thiên tử c h i thân quy y triệu thế quang đó là chân chính đại hưng hiện giá a cầm lấy vô xuống bốn chữ trước đó ẩn chứa thế gian vô thượng trí lực v ậ hạ mới thật sự là có đại trí tuệ đại tử bi đại nghị lực chi nhân chính dương tiết đến kim nam phủ bên trong răng đèn kết hoa từng nhà bưng lấy lư u hương liệt tại trên đường phố hướng phía hoàng thành phương hướng p h ụ phục mạ quỷ đạo nhân nhóm dựng lên đăng thiên đài nên đón nguyên thận c u n g tiên tôn thần nhân gián g lâm hoàng đế xuất lĩnh văn võ c h ă m dựa theo thứ tự sắp xếp sớm liền cung nên tại đăng thiên đài hạ đặng đợi mặt trời lên cao giữa trưa một trận cuồng phong c à n quét qua kim nam phủ hô từ nam thành thổi tới thanh bắc kỳ phiên nhẹ nhàng quỷ phạm nhân lấy tay h á o che mặt bầu trời trận, trận thải hà ngưng tụ g i thổi khai đậm đặc mây trắng lộ ra phía trên từng dậy đứng tiên môn đệ tử trông thấy tiên nhân toàn bộ kim nam phủ nháy mắt lâm vào cồn hoan b nơi xa ngoài thành một tòa tiểu hà cầu trên xà nhà vương thất lang ngồi tại trên cầu đem chân luồn vào trong nước giống như một cái chân chính hương g i ã thiếu niên đầu của hắn lại hướng phía kim nam phủ bên này xa nhìn nhau từ xa từ đầu đến cuối chú ý trong thành tình huống chú lao đứng sau lưng hắn vừa nhìn thấy trên trời bóng người xuất hiện lập tức nói nguyên thận cung cung chủ huyễn hải sinh xuất hiện vương thất lang sờ sờ c á i cảm trong con người đều là n g h i hoặc tại sao ta cảm giác tình huống này có chút vấn đề a ừ m rất không thích hợp sinh đồng nhìn không ra nơi nào có vấn đề vương thất lang suy bụng ta ra bụng người cái này nguyễn hải sinh tựa như một cái kẻ ngu một dạng muốn chết hắn nhưng là đường đường nguyên thận cung c u n g chủ có tiếng cáo già h ạ n g người hắn quay đầu nhìn về phía đám người hỏi điều này có thể sao tôn sàn s á n lại xem thường người luôn có mất trí thời điểm nói không chừng cái này nguyễn hải sinh cho cùng rất hết <cười> dậu cứ như vậy xuân đ ầ u vương thất lang lắc đầu không đến mức không đến mức dù là đ ầ u choáng váng mất trí nguyễn hải sinh cũng không đến nôi đi dạng này một nước cờ bất quá tới mức độ này cũng không có khả năng dừng lại nô đế triệu thế quang đã liên hệ trường sinh tiên môn quy hàng trường sinh tiên môn cũng xuất giá các phương diện nhân mã đều đúng chỗ k không không nhiều o c h n tiên t nhân như vậy một cấp chiến lược thể tụ một đường kim nam phủ bên trong còn có triệu thế quang cái này tên không tiếp nguyễn hải sinh ngay cả sân nhà ưu thế đều không có t r o ngoài n g giác công cái này h u y ễ n hải sinh chỉ cần d á m mạo hiểm đầu làm sao đều phải chết kiếm thạch phía trên cắm mấy ngàn thanh kiếm đều là chết đi cựu thiên kiếm phái đệ tử lưu lại kiếm thần trung nguyên sất đã lão sớm đã không giống thời niên thiếu như vậy một lời không hợp liền rút kiếm diệt cả nhà người ta mang theo một cô dáng vẻ g i à n mua nhưng là hắn trên thân kia cố thuộc về kiếm lăng lệ vẫn như cũ còn giữ ba phần cái này h u y ễ n hải sinh làm mỡ heo làm tâm trí mê m ộ i sao lúc này còn dám rời đi minh thổ xuất hiện tại kim nam phủ ha không phải mình muốn chết cựu thiên kiếm phái tiền thân mặc dù thuộc về kiếm tu nhưng là tại trở thành thập đại tiên môn về sau liền bắt đầu căng kiếm luyện cơ khí từ bỏ nguyên thần phương pháp luyện kiếm, mà là ngược lại Đời thứ hai tiên thứ cựu kể i phái chi chủ sáng lập kiếm cương chi tiên kiếm cương luyện vào địa sát chi tiên. ế m lập pháp, chủ nhãn chứng sáng cương cựu cương sát luyện luyện bên trong k quỷ ra địa vào đạo từ đó mặc dù thoát khỏi kiếm tiên thọ nguyên hạn chế nhưng là chuyển thừa xuống tiên kiếm cũng chỉ có thể phát huy ra không đến bảy thành uy lực nhưng là phối hợp trên chín tầng trời kiếm cương lại có thể đem cái này suy yếu cho đền bù tới từ bỏ một chút lực lượng đến cầu trường sinh đối với đại đa số người đến nói là một bút có lời mua bán chớ nói chi là chứng đạo quỷ tiên về sau còn có tỷ lệ nhất định trở thành thần tiên xuất thủ hay là không xuất thủ kiếm thần trung nguyên sắp đối mặt kiếm thạch giờ phút này trong lòng xoắn suýt và phần thái thượng đạo cùng thanh đế tiên phái đã tới tin chuẩn bị cùng ta hai phái cùng tiến thối chỉ cần ta cùng h u y ễ n hải sinh t r è o c h ố n g một lát bọn hắn nhất định đến rút nói không chừng lần này có thể triệt để đem trường sinh tiên môn cùng di sơn tông đánh kiếm thần trung nguyên sắt con mắt tỏa sáng hắn giống như phát hiện cái gì để i mù không sai kia h u y ễ n hải sinh tất nhiên cũng là ý tưởng như vậy cho nên muốn đem trường sinh tiên môn cùng di sơn tiên tông tất cả át chủ bài đều dẫn ra lui không thể lui vậy liền không lưu đường lui quyết nhất từ chiến nghĩ tới đây hắn lập tức từ kiếm thạch trên cùng rút ra tiên kiếm kiếm quang phóng lên tận trời cự thiên kiếm cương bao phủ bên、ngoài. thông tin c ổ sáng chập trờn nhắm ngay dương châu phương hướng dương châu kim nam phủ mây trên đầu tiên nhân xuất hiện một n máy mắt đạo nhân cao giọng hô hòa tiên nhân tôn hiệu văn võ bá quan đủ quỳ không sai mà phía dưới ngô đế triệu thế quang trong mắt nhìn thấy không phải tiên nhân mà là lấy mạng ma thần ánh mắt lộ ra chính là sợ hãi đến rồi thật đến hắn túi lầu xuống trong miệng lại đọc thầm hắn đại thánh phục ma chú mời đại thánh cứu ta kim nam phủ máy tính ta nguyện lấy n ô quốc quốc vận cung phụng mời đại thánh phủ hộ hàng yêu tự bên trong chỗ sâu nhất một tòa bảo điện phục ma tôn giả xếp bằng ở một tôn đại thánh giống hạng Tôn này đại thánh tượng thần chấn động kim quang diễn sinh phục ma tôn giả cùng ngô đế triệu thế quang đồng thời cảm giác trước mắt hào phóng quang minh đứng dậy đã là tại đại quang minh giới không cùng kim liên tri hải bên trong đại thánh tri tướng chìm xuống phản phất muốn từ thời gian trường hà bên trong rơi vào nhân gian đây là tiên phật đồng ý bọn hắn kêu gọi cùng cầu nguyện thật đem lực lượng cho bọn hắn ngựa ngoài thành thôn trang tiểu hà trên cầu đá người nào đó ánh mắt nhìn chằm chằm kia từ mây dưới biển từng bước một đi xuống tiên nhân nhìn xem hắn càn quét dáng mây mà xuống phạm phất muốn đem toàn bộ kim nam phủ đều nuốt vào trong đó ta người đầu tiên xuất thủ sao lại lại lần nữa mai táng một cái tiên môn loại cảm giác này rất không tệ vương thất lang trên mặt lộ ra tiếu dung miệng quét ra thành một cái đường cong con mắt híp mắt lại với nhau mà thân hình dần dần hóa thành q u a n g bụi tiêu tán tại trên cầu đá đông kim nam phủ bên trong hồng trung thanh âm bỗng nhiên văng lên đinh hai n ư ớ góc một nháy mắt đem vô số ngựa nhìn lên bầu trời tiên nhân dáng lâm ánh mắt hấp dẫn số dưới tất cả mọi người ánh mắt tuần sát bốn phía cha tìm lấy tiếng chung là từ đâu chuyển đến nơi nào đến tiếng chung chuyện gì xảy ra đăng thiên đài xuống n ê n đón tiên nhân đạo chính ti chư vị đạo quan lại lập tức phát hiện dị thường bởi vì nô g quốc khí vận cổ sáng nháy mắt tiêu hao hơn phân nửa giống như bị thứ gì nuốt trừng lấy trong không khí chuyển đến tụng kinh thanh âm ngàn vạn người hô to đại thánh chi danh tụng sướng lấy phục ma thần chú độ tận bể khổ chúng sinh phục tận thế gian chư ma phương chứng đại thánh đạo quả tại kim nam phủ tất cả người tu hành hoặc ngốc trệ hoặc kinh hoàng trong ánh mắt nô quốc khí vận chi trụ tan g ã hóa thành một tôn mang theo tiên ph tiên phật mang theo mũ rộng đành một tay dựng thẳng tại trước ngực toàn thân trên giới tràn lan lấy kim quang vợ sóng kim quang bên trong chạy xuôi văn tự chính là đại thánh phục ma chú đạo chính ti ti chính tính cả một bang đạo nhân nháy mắt sắc mặt đại biến kinh hãi vô cùng nhìn xem tiêu bỗng nhiên xuất hiện tiên phật pháp tướng làm sao có thể đây chính là kim nam phủ thần sao có thể dạng này trực tiếp gián g lâm đại thánh phục ma chú không cùng kim liên tôn ra toàn bộ kim nam phủ hóa thành quang minh trí giới một đoá to đến lạ thường đoá hoa màu vàng óng nở rộ ra đem toàn bộ kim nam phủ thành bao trùm bảo vệ tòa thành trì này ánh nắng nghiêng từ vân hải chiếu xuống tại tiên phật phía trên chết xạ ra vô tận quan huy đại thánh hơi k h ẽ n â n g lên đầu ánh mắt xuyên thấu ngũ rộng đành nhìn chăm chú tại từ trên trời cất bức mà xuống nguyên thận cùng chủ h u y ễ n hải sinh trên thân h u y ễ n hải sinh n g á y mắt ngừng lại bộ pháp phản p h ấ t không biết làm sao hoặc là kinh ngạc đến ngây người phía dưới đạo chính t i một đám đạo nhân lại toàn bộ nhìn về phía ngô đế triệu thế quang tại kim nam phủ xuất hiện chuyện như vậy cái thứ nhất xảy ra chuyện hay là khí vận chi trụ tất nhiên cùng hắn thoát không khỏi liên quan triệu thế quang lúc này cũng triển lộ ra mình đã bước vào tu hành sự thật điều khiển lấy một thanh pháp khí cấp tốc lui lại rút về phương xa. Chỉ một thoáng, đạo chính ty một đám đạo nhân lập tức xác định triệu thế quang xảy ra vấn đề từng cái biểu lộ tồn tại không dám tin cũng có được khôn cùng tức giận phản phất căn bản không thể tin được triệu thế quang sẽ phản bội bọn hắn triệu thế quang ngươi cũng dám phản bội ta nguyên thận cung ta nguyên thận cung nâng đỡ ngươi vì t h i ê n tử ngươi lại không sai lúc này bàn chúng ta nhanh chóng chu sát cái này tu hành y ê u pháp đã nhập ma ma đầu tất cả đạo chính t i người từ đăng thiên đài bay vọt mà xuống muốn giết ngô đế triệu thế quang đoạn tuyệt kia gọi tiên phật pháp tướng theo bọn hắn nghĩ đây chẳng qua là triệu thế quang triệu hoán tới một đạo thời cổ tiên phật hư ảnh chỉ cần giết đối phương liền tự nhiên tan thành mây khói. Đến một bước này, t r i ệ u Quang Thế không Hắn cũng gì. cố kỵ s ớ m đã đạo coi chuẩn chính sao lại những ngồi vững những này bị, thanh i đạo quán c c chính tới giết hắn. Người tới. Đạo chính ti phạm thượng tặc giết. Một Người hắn. phạm chém loạn, này loạn Đạo đem đám đều làm âm thanh hô to hàng yêu tự không h u y ễ n hòa thượng lập tức xuất hiện tại bên cạnh hắn cùng nhau xuất hiện còn có một cái để tất cả người không tưởng tượng được nhân vật trường sinh tiên môn phong đô đại đế đại đệ tử chu duyên trừ vương tất h lang lục trường sinh bên ngoài trường sinh tiên môn trong hàng đệ tử đời thứ hai nổi danh nhất nhân vật chu duyên đứng tại triệu thế quang bên cạnh cười nhìn xem hắn nói v ậ hạ vốn là đại tuyên c ự thần bất quá bị nguyên thận cũng b ứ c hiếp vì dương châu bách tính mới không thể không hôm nay có thể bình định lập lại trật tự ta trưởng sinh tiên môn tất nhiên sẽ không t i ế c hết thể hộ bệ hạ chu toàn hai bên đường càng nhiều người tu hành tay cầm thần binh pháp khí từ chỗ tối x u ố n g ra đã sớm chờ đợi giờ khắc này đạo chính ti đạo khi thấy chu duyên lập tức minh bạch cái gì hắn càng thêm giận không kèm được triệu thế quang ngươi lại còn cấu kết trưởng sinh tiên môn n ô quốc đạo chính ti đạo quán hô to thiên tử nhập ma chu sát ma đầu triệu thế quang kêu gọi người tu hành hộ giá bình loạn toàn bộ kim nam phủ lập tức lâm và hỗn loạn tương mừng càng rung động mượn minh h nguyễn quang huy tất cả mọi người có thể nhìn thấy nơi xa một tôn thông thiên triệt địa cự thần công sơn nhạc mã tới phương nam dựng đứng khởi năm tòa hát sắc thạch địa một mặc hát sắc quỷ long bảo đầu đội chỗ u ngọc trên mũ miệng đế vương đứng ở trung ương trên tấm địa đá ngàn vạn quỷ thần kêu khóc l í t nha l í t nhít â m binh quỷ tướng nương theo lấy hắc vân cùng nhau giáng lâm bảo vệ tại địa phủ lâm ti đại đế quanh người giống thư giữa không chung một tôn phản phất tiểu hào thành trì lớn nhỏ c ự thú đạp không m à xuất nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy c ự thú trên thân đứng một cái đeo kiếm đạo nhân đây là thiên kiếm chân nhân cưới thôn tiên hống đội tới thái huyền thượng nhân phong đô đại đế thái sơn đại đế thiên kiếm chân nhân cùng thôn tiên hống đem nguyễn hải sinh bao bọc vây quanh xuất hiện một khắc này không có chút nào dừng lại cùng nhau xuất thủ nhắm ngay nguyên thần cùng chủ nguyễn hải sinh mà phía giới tiên phật cùng đại qu bọn hắn cũng không cần phải lo lắng dư ba hương cùng cái khác người lực lượng kinh khủng chấn động mã xuất một đạo kiếm quan g sẽ tan bóng đêm cựu thiên kiếm phái xuất thủ đến đây cứu viện lâm vào t ử địa nguyễn hải sinh nguyễn lao đệ chớ hoảng sợ trung mô đến hắn xuất thủ thay nguyễn hải sinh ngăn trở thái sơn đại đế cùng thôn thiên hống s á t chiêu cựu thiên cương khí bắn ra ngũ đế thần sơn đồng thời một đạo kiếm khí ngăn chặn thôn thiên hống trung nguyên r ấ ă n hái hắn phảng phất lại tìm đến thời đại thiếu niên nhiệt huyết trận giặc này kiếm chiếm hết quân giặc quần hùng bó tay cảm giác chỉ cần kiếm còn trong tay chính là vô địch thiên hạng ha, ha, ha. hôm nay ta trung nguyên sất liền phải tiếp tục quát tháo phong vân để thiên hạ biết ta kiếm thần chi danh nhưng là kiếm thần trung nguyên sất không nghĩ tới chính là sau lưng kia nguyễn hải sinh cùng trên biển mây rất nhiều nguyên thận cung đệ tử tại phong đô đại đế nam đạo ưu minh tiên doanh kích phía dưới nháy mắt giống như bọn biển tiêu tán chỉ có một mảnh thận long lần phiến rơi xuống thiên cung phía trên ngồi ngay ngắn minh nguyệt bên trong thái huyền thượng nhân đưa tay bắt lấy kia một chiếc vải rồng Huyện Phối hợp thận bên trên lần bực này lâm vào năm tôn tiên thần trong vòng vây cô lập chờ cứu viện chính là hắn giả kiếm thần trung nguyên sắp thấy cảnh này trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng tay cầm tiên kiếm nhìn xem kêu bọn biện tiêu tán cái bóng há to miệng mà giờ khắc này ở xa ở ngoài ngàn dặm dương châu trừ kim nam phủ phồn hoa nhất là ngọc quận bầu trời mở ra một cái nhỏ bé lỗ thủng lỗ thủng kia bên trong phảng phất là một thế giới khác từ trong lỗ thủng bắn ra đến thần quang để bầu trời t ầ n g t ầ n g phản chiếu xuất h ả i thị t h ậ n lâu chi cảnh tiên sơn thần cung hiện hiện tại thiên cung phía trên một đầu thần long phun ra dáng mây nguyễn sưng ngủ từ trên trời thăm dọa tại mây dưới biển mấy cái bên trên huyện bị, bị mê vụ n ư ớ t hết kia t h ậ n lâu u y ễ n cảnh cùng mê vụ hóa vì một cái vòng xoáy không ngừng thu nhỏ thu nhập trong lỗ thủng thu nhập nam kham mộng giới bên trong cuối cùng lỗ thủng cũng không ngừng có vào cho đến biến mất không thấy gì nữa cứ trừ cuối cùng một tiết h ậ t đoạn tuyệt cùng hiện thế nhân gian liên hệ hoàn toàn lâm vào, cảnh mơ mộng, dựa vào thượng cổ thần ma bất hủ đại đạo hoàn toàn biến mất tại hiện thế nhân gian bên trong trung cổ tiên nhân lưu lại vô thượng tiên thuật nam kha mộc giới triệt để thi triển song thành q một chương hai trăm mười chín t i ế m thần trung nguyên s ắ t kết thúc kim nam phủ bên trên từng tôn tiên thần cấp bậc nhân vật đều tận mắt nhìn thấy một màn này thái huyền thượng nhân cái thứ nhất mở miệng hắn nhận ra h u y ễ n hải sinh sử dụng đạo thuật trung cổ mộng t a n g đạo tông trấn phái tiên thuật vậy mà rơi vào h u y ễ n hải sinh trên tay xem ra cái này nguyên thận cung được chúng cổ mộng tăng đạo tông truyền thừa thật đúng là không phải giả chỉ là không nghĩ tới cái này nam kha nhất mộng tiên thuật lại còn có thể mượn thận lòng chi lực như vậy sử dụng mở ra nhất phương hư hả phong đô đại đế thì nhìn qua có chút không vui thật giống như mười phần chắc chín vật trong bàn tay chạy cái này nguyễn hải sinh đấu pháp chẳng ra sao cả chạy trốn ngược lại là chạy nhanh thái sơn đại đế nguyên thận cung lần này ứng đối ngược lại là vượt quá dự liệu của ta có thể cầm lấy cũng có thể b ô n g xuống vương thất lang nhìn thấy kia nam kha nhất m n g tiên thuật còn có trên trời hiện ra bất hủ dấu ấn đại đạo đột nhiên hồi tưởng lại tuyển thành thời điểm một màn kỳ thật nguyễn hải sinh phương pháp này có chút cùng loại với đã từng a phúc được chương sinh mà không được tự do chỉ bất quá a phúc là trở thành bất hủ đại đạo nô dịch phía dưới một bộ phận trở thành giống như khôi lỗi tồn tại. Loại loại m sau đó có nhiều nghe đồn có người tại trong ngộng bên trong bước vào một phương thiên địa nhìn thấy nam kha quốc nhân nay quốc bất quá phương viên trăm dặm lớn nhỏ nhân khẩu không qua mấy chục vạn nam kha quốc c h u n g cả đời qua tận tỉnh lại bất quá một giấc chiêm bao cũng có người tại bên trên năm tháng cổ tang dưới cây trông thấy một hốc cây hốc cây nối thẳng một đào nguyên tiến cảnh nhưng mà chỉ cần bước vào trong đó liền không có người lại có thể trở về giờ phút này cựu thiên kiếm phái kiếm thần trung nguyên sất hắn có thể nói là tâm tính bạo tạc muốn trực tiếp chửi mẹ nhưng là giờ phút này hắn nơi nào còn có khí lực đi mắng kia nguyễn hải sinh ý nghĩ đầu tiên chính là đến tranh thủ thời gian chạy trốn cựu thiên kiếm cương kiếm linh giúp ta rút kiếm, mà lên. Vô tận kiếm cương gào thét mà lên hóa thành kiếm trạng hướng phía thiên k h n g đâm tới mục đích chính là trên trời kia che lại hết thảy tấm mà đen thâu thiên hoán nhật quỷ tiên giới vực chi lực hắn là muốn thừa dịp tất cả mọi người phân thân cơ hội lại lần nữa sẽ mở thái huyền thượng nhân pháp vực nhưng là đừng nhìn thái huyền thượng nhân bọn người ở tại nhìn phía xa tâm thần lại đồng dạng khóa chặt tại trung nguyên sất trên thân đạo hưu đến đều đến làm gì đi vội vã lao đạo giơ tay lên túi đầu xuống nhìn xem trung nguyên sất cười một tiếng thái âm c h i lực khiển trách không cùng tự lực từ bên trên chuyển đến đem trung nguyên sất cùng cựu thiên kiếm cương toàn bộ đạn số dưới vô tận kiếm cương quấn ngược mà quay về trung nguyên sất nháy mắt thật giống như một cái cầu bị một bàn tay phiến số dưới hóa thành lưu tinh hướng phía bầu trời rơi xuống tiến đến dễ dàng, ra ngoài lại khó. Giống. trong h chân nhân tỏa hạ thôn thiên hông phát i kiếm tiến ê lên n một bước, tỏa a thừa dít lên một tiếng, thừa dịp cái này, trung、nguyên、sất lên nguyên này không n cái cách dịp có à cơ hội t r á h nẻ nổi lên. n t r o miệng phát ra sóng âm n h ấ c lên chính là gợn sóng không gian khóa lại một phương thiên đ i ệ m đại đạo tiên thuật chi lực khóa lại trung nguyên sất hắn lập tức phản ứng lại muốn từ trong đó thoát khỏi nhưng là loại này tiên thuật hoặc là cũng không cần bị thôn tiên h hông khóa chặt một khi bị khóa lại cũng đừng nghĩ tùy tiện đào thoát cái này thần thú lực lượng mặc dù không có người tu đạo như vậy biến hóa vô tận nhưng là cái này chuyển thừa từ thượng cổ thần ma lực lượng có thể nói là cường h à n h đến cực điểm một chiêu tiên cật biến thiên trung nguyên sất dưới sự bất đắc dĩ trực tiếp bung lòng tay ra bên trong cựu thiên tiên kiếm để hắn thay thế mình bên trong tia thôn thiên tiên thuật trung nguyên sất chật vật đến cực điểm hốt hoảng chạy ra thần thú miệng mặt khác hai tôn quỷ tiên cũng đồng thời xuất thủ Chấn. phong đô thái sơn hai vị đại đế đồng thời xuất thủ luôn hồi bi cùng thần nhạc cùng nhau đẻ xuống lần này mất đi tiên kiếm trung nguyên sất toàn thân bộ phát ra kiếm cương chi lực rốt cuộc cũng không thể gánh vác cả hai lực lượng nhất là kiếm ngũ đế ấn hóa thành ngũ nhạc thần sơn trực tiếp kém chút đem trung nguyên sất sống lưng cho đẻ gãy a trung nguyên sất gào thét cầm thét hóa thân tiên nhân hoặc là nói hắn biết đến mức này nhận thua cũng vô dụng hắn nghĩ phải chờ tới thanh đế tiên phái cùng thái thượng đạo nhưng nhìn bộ dạng này cũng biết mình không chịu được nổi hắn ánh mắt đ ả o qua bốn phương tám hướng mấy vị cuối cùng lại định tại nguyễn hải sinh biến mất phương hướng nguyễn hải sinh n g ư ơ i lấy ta làm đẹp lưng lão tử chú ngươi chết không yên lành so sánh những này vốn là người của địch nhân vật hắn càng hận hơn nguyễn hải sinh tên vương bắt đàn này vừa dứt lời thái sơn đại đế tìm xuống ngũ nhạc thần sơn trung nguyên sất quỷ tiên pháp tướng triệt để bị đẻ sập h ắ tiên hồn bị phong nhập ngũ đế ấn bên trong không còn có nửa phần thanh â m loại này đem lúc này ngồi tại thôn thiên hống đầu lâu phía trên thiên kiếm chân nhân cũng xuất thủ đem trung nguyên sất cựu thiên tiên kiếm nhất ra khe o ngong ngong tiên kiếm đang không ngừng dãy rủa phát ra văng lên nhưng làm mất đi chủ nhân nó há có thể thoát khỏi thôn thiên hống lực lượng t thiên, thiên xem ra cầm tới những thứ đó quý hay là đã sớm thương nghị tốt chỉ là đáng tiếc để nguyên thận cung nguyễn hải sinh cho thoát vương thất lang có chút tiếp nối hắn còn nghĩ cầm về nguyễn hải sinh trong tay huyết phủ tiên đăng gây dựng lại cái này tiên khí đâu phía tây nam chân trời lúc này hai đạo phô thiên cái đ ị u tử khí thần quang xuất hiện xa tại cựu châu biên giới thái thượng đạo cùng thanh đế tiên phái rốt cuộc khoan thai tới trầm đội u tới cả hai thấy cảnh này lập tức dừng bước ai cũng không ngờ đến hết thể kết thúc nhanh như vậy cũng không nghĩ tới nguyên thận c u n g chủ h u y ễ n hải sinh quyết tuyệt như vậy bỏ xuống hết thể rơi vào nam kha mộc giới nhưng là lúc này nói cái gì đều đã trễ thiên vân phía trên một mặc tử sắc bắt quái đạo bảo lao giả cùng một tuấn mỹ phải có chút yêu diễm nam tử lẫn nhau liếc nhau một cái vô lượng tiên h tôn h u y ễ n hải sinh đạo hưu quả thật là vô s ỉ không gì bằng để trung đạo hưu thay hẳn ứng kiếp trung nguyên s ắ t cũng thực tế là quá mức lô mãng xem ra là kiếp số đã tới chúng đích nên có này khó nam tử tuấn mỹ mở miệm nói ra trung nguyên sất đã ứng kiếp nhưng là cựu thiên kiếm phái nội tỉnh cũng không thể lại rơi vào trường sinh tiên môn cùng di sơn tiên tông trong tay thái thượng đạo đạo chủ t h ở d à i ai cựu thiên kiếm phái quả nhiên là nhiều thai nhiều kiếp người ta có thể nào ngồi vững đệ tử rơi vào trường sinh tiên môn trong tay chỉ có thể xuất thủ cứu sau đó song phương thẳng đến thiên châu cựu thiên kiếm phái sân môn thái thượng đạo lao đạo nhân ném ra một cái tiểu đỉnh nháy mắt hóa thành to lớn như núi cao đem toàn bộ cựu thiên kiếm phái kiếm phong cho thu đi nam tử tuấn mỹ thì đem dùng một cái hồng bị hồ lô toàn bộ cựu thiên kiếm phái tính cả các đệ tử đều cho thu nhập trong đó bắt đi lần này thật sự là gọc trừ chuyện không đi cũng vô pháp tùy tiện phá hủy thiên châu địa nhãn liền sợi lông đều không cho trường sinh tiên môn cùng di sơn tiên tông lưu lại mặc dù lấy đi cựu thiên kiếm phái ngàn năm nội t ì n h nhưng là hai người cũng không có quá mức mừng rỡ sau đó nên ứng đối ra sau một ngày so một ngày cường thịnh cùng cường thế trường sinh tiên môn cùng di sơn tiên tông thái thượng đạo cùng thanh đế tiên phái đều có chút như mặt trời sập hai người làm x o n g sau chuyện này ngay cả l ờ i đều không tiếp tục thêm giao lưu một câu đường ai nấy đi rất có một loại đại nạn lâm đầu r i ê n phần mình bay cảm giác q một chương hai trăm hai mươi già lam nhân quả chấm dứt thanh trí bên trong sắt lục không ngừng không ngh Vừa một ớ i còn phụ p h ụ tên r cũng h t không để lại địa, lửa xa chỉ có rực cùng thể nhìn thấy khói phương từ lớn rừng đen là chúng ta thắng chúng ta thắng càn d ỡ cười to cùng khủng hoảng gâm nhẹ từ chỗ cao không ngừng chuyển đến rơi vào phạm nhân trong mắt chỉ có thể cảm giác được kia là một đám tên điên tại lẫn nhau c h é m giết đạo chính ty một bang đạo nhân nguyên bản còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nhưng nhìn đến tín ngưỡng của bọn họ cùng chủ tử nguyễn hải sinh biến mất tại trên trời ngay sau đó lại tận mắt nhìn đến trước tới cứu viện kiếm thần trung nguyên sất lâm vào vây công cuối cùng bị thái sơn đại đế chấn áp trang diện này xuống tới trực tiếp đem tất cả mọi người sợ vỡ mật cũng làm cho đi theo tại triệu thế quan người tu hành giống như điên cuồng đại bộ phận đạo chính ty đệ tử nháy mắt chạy tứ tán hoặc là trốn kim nam p h ụ các ngọ ngách cùng trong đám người hoặc là trực tiếp đầu hàng số ít một số người tại mấy cái nguyên thần chân nhân xuất lĩnh phía dưới dọc theo đại đạo rút lui cuối cùng bị vây chặt tại hoàng thành trước đó khi đạo chính ti ti chính bị chu duyên triệu hồi ra một tôn quỷ thần t h ô n vệ phát ra tuyệt vọng cùng thống khổ tiếng cầu xin tha thứ lúc hỗn loạn cuối cùng kết thúc từ đầu đến cuối trên trời những tiên nhân kia nhóm đều không có nhìn qua trên mặt đất một chút tại cầm xuống kiếm thần trung nguyên sất về sau xác định nguyên thần cũng không còn trở về thái huyền thượng nhân phong đô đại đế thái sơn đại đế cùng thôn thiên hống từng cái thối lùi ngay cả đại thánh pháp vạn dặm trời trong như nước tẩy chỉ có h ắ t cám cùng khủng bố vẫn lưu tại tất cả mọi người trong lòng hạng yêu tự tiền trạm đầy lít nha lít nhít người tu hành đạo nhân hòa thượng nho sinh giang hồ khách trang điểm người đều có toàn bộ đều túi đầu bộ dạng trung ương nhất hai người nô đế triệu thế quang phong đô đại đế đệ tử chu duyên chu duyên tiên trưởng hôm nay nhờ có người a chu duyên mặc một thân một mạc trường sinh tiên môn đạo bảo nhưng là tại hạ mặt đứng trong mắt mọi người cái này thân đạo bảo so long bảo còn đáng sợ hơn kia tam thập lục trọng thiên văn ấn ký theo bọn hắn nghĩ liền không nên xuất hiện ở nhân gian v ậ hạ yên tâm hàng yêu tự sau đó dương châu chính là triều đình sắc phong chính giáo truyền thừa có thể yên tâm tại dương châu truyền đạo tam thập lục trọng thiên thiên đình bộ ti c h ấ n ma điện cũng sẽ cho hàng yêu tự cùng bệ hạ lưu lại một cái vị trí nếu là một ngày t i a nhân gian c h â n duyên tận bệ hạ cũng có thể nhập tam thập lục trọng thiên vị thần đến lúc đó bần đạo sẽ tại thiên đình chờ bệ hạ cùng nhau tại thượng giới uống rượu làm vui vì một trận chiến này thuận lợi trường sinh tiên môn thế nhưng là bỏ được vô cùng nô đế cũng thuận thuận lợi, lợi bán đi một cái giá cao thu hoạch được trước đây hắn khó có thể tưởng tượng í c h lợi triệu thế quang nghe tới chu duyên lời nói này lập tức buông xuống tâm dựa vào những n à y nội tình tăng thêm hàng yêu tự cùng đại thánh truyền thừa hắn dù là không chiếm được la hãn thân nguyên thần nên vấn đề không lớn dù là đằng sau không có trường sinh cơ duyên cũng có thể bên trên tam thập lục trọng thiên thiên đình chư bộ thần ti vị thần tại thượng giới được hưởng tiêu giao tự tại loại đái ngộ này còn có cái gì khao khát đây này còn lo lắng hái hùng hợp lý cái gì chỉ có một châu c h i địa thiên tử lịch đại đem tương vương hầu có mấy cái có thể đi đến một bước này không có cái gì bệ hạ sau đó không có n ô đế triệu thế quang chỉ có hàng yêu tự không quan hòa thượng một cái thường thường không có gì lạ khám phá hết thẻ hồng trần chi nhân thôi triệu thế quan giờ g k h ắ c này hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì người tu hành luôn yêu thích nói tiền tài như c t bã quyền thế như mây khói bởi vì thật chính là như vậy trên tay có vô biên pháp lực những này đều tính c á i r á m triệu thế quan g từng bước một leo lên cầu thang bước vào hàng yêu tự bên trong cửa miêu tản ra kẹt kẹt thanh â m trùng điệp đóng lại phục ma tôn giả cùng không h u y ễ n đại sư cùng nhau đứng tại đại thánh t ư ợ n g phía dưới chính tại mỉm cười nhìn hắn chúc mừng cùng vui một ngày sau đại trên sông kéo dài không dứt chiến thuyền vùng ven sông mà xuống tiến vào kim nam phủ xích vân thiêu thiên mang theo hàng ngàn hàng vạn thiên binh thiên tướng phân biệt từ trên trời bước vào thiên châu dương châu cảnh nội trong đó dẫn đội chính là ngày xưa đi theo tại vương thất lang tọa hạ mấy cái thần tướng hồ liêm lữ h ồ n g anh cổ hùng mấy người đem đại tuyên biên cảnh khuyết trương đến dương châu đậu châu thiên châu biên cảnh trung châu lại một lần nữa thành phúc tâm t r i địa thiên binh thiên tướng ép lên thương cung phía dưới mang theo thánh chỉ đại tuyên quan lại cùng thái giám đứng tại ngô quốc hoàng cung trước đó nhận lấy chiều bái bởi vì ngô đế triệu thế quang từ bỏ đế vị xuất gia không còn hỏi đến phạm trần tục thế đến đây tiếp chỉ cùng dâng lên đế ấn chính là ngô quốc tể tướng cùng bách thanh âm truyền khắp trong cung n g o à i cung đối với quy hàng quan lại trắng trận phong t h ư ờ n g nguyên bản hỗn loạn dương châu thiên châu tu hành giới cũng tiến hành triệt để chỉnh lý lần này đến bên trên vạn thiên binh thiên tướng chính là làm cái này ngay cả phục ma tôn giả không h u y ễ n hòa thượng nô đế triệu thế quan g tán nhân cũng đều được một cái tam thập lục trọng thiên thần hảo mặc dù là mượn triều đỉnh danh nghĩa sắc phong nhưng là cầm tới tay lại là trường sinh tiên môn ban tặng tam thập lục trọng thiên phủ chiếu thô công quận trai lang huyện đại thánh tông các quận các huyện tụ tập mà đến đại thánh tông tri nhân cùng tụ một đường nguyên bản đem phải đối mặt đạo chính ty chèn ép bọn hắn lại bởi vì nguyên thận cung biến mất mà tránh thoát một lần thái kiếp nghe nói lần này nguyên thận cung nguyễn tiên nhân chuẩn bị đem toàn bộ kim nam phủ bách tính đều cho sinh t ế ta cũng nghe nghe phục ma tôn giả mời đến đại thánh h à n g thế lúc này mới phù hộ ở kim nam phủ bách tính bằng không lại chính là một lần xương kinh tri loạn tuyển thành đại kiếp không nghĩ tới dương châu lại thuộc về đại tuyên chưa nghĩ đến đến thiên khuyết đài vừa mới ngược lại cái này trường sinh tiên môn lại đứng dậy dạng này ngược lại là cũng tốt nếu là trường sinh tiên môn thật có thể nhất thống cựu châu kết thúc làm thế đối khắp thiên hạ bách tính đến nói ngược lại là một kiện đại thiện sự tình hậu phương á n h một tòa vắng vẻ trong phòng nhỏ lâm thủy sinh từ kim nam phủ bên kia gọi ra đại thánh pháp tướng về sau liền lâm vào vào chỗ về sau giờ phút này hắn trên thân tắm rửa lấy kim quang nổ bể ra đến dọc theo đại địa không ngừng khuyết tàn ra trong phòng ngoài phòng sinh ra đoá đoá kim liên góp tường thậm chí sinh ra linh chi hồ nước mọc ra tiên thảo linh dược đại thánh tông chi nhân lập tức phát hiện cái này dị tượng cấp tốc hướng phía lâm thủy sinh vị trí tụ tập đi qua trai lăng huyện lần thứ hai xuất hiện loại này dị tượng chỉ chẳng qua lần trước là kim t h ủ y tháp lần này là tại dọc theo sông một tòa phủ trong nhà đại thánh tông chi nhân nhìn xem bực này dị tượng lẫn nhau nhìn chăm chú một chút lập tức minh bạch cái gì la hán hàng thế tất cả mọi người nháy mắt hô lên cùng một câu nói lâm thủy sinh trải qua bát k hổ kiếp nạn về sau đẩy ra môn đạp trên liên hoa đi ra bái kiến tông chủ từng cái tiếp nhận đại thánh truyền thừa chi nhân phục trước mặt lâm thủy sinh nên đón cái này cái thứ hai được đến đại thánh chi huyết có được la hán thân tôn giả xuất hiện. có được la hán thân người xuất hiện đại thánh tông tông chủ tự nhiên cũng không cần bàn lại lâm thủy sinh toàn thân tắm rửa lấy kim quan g làn da hóa thành bạch ngọc giống nhau giống nhau màu sắc thoát thai hoa cốt tái tạo nhục thân hắn mi tâm thần thông ấn ký tỏa ra ánh sáng trói lọi lần trước đến đại thánh ban cho câu thông ly hoán tiên c h i thần thông lần này lại phải la hán c h i thân hắn thật khi thấy khai sáng tỉnh thổ độ tận chúng sinh khả năng hắn nhìn về phía phương xa khoe miệng g ơ lên một tia từ bi chi cười tại đại thánh ban â n ở xa ở ngoài ngàn dặm cái nào đó mang theo mũ rộng vành chi nhân trên thân đột nhiên tản mát ra tầng tầng quan mang giống như một tầng gông xiềng hoặc là sát ngoài đánh vỡ vương thất lang trên mặt cũng theo lâm thủy sinh cùng nhau nợ nụ cười g i a lam ta thiếu nguyên nhân quả từ đó chấm dứt Quy trâu tuyển thấy một thôn thần, thể chương cạnh có cao dương giang bên nơi nhìn đại dưới. kia xa bên lớn Vương vứt được này Hán cái mua hùng bán mạng các loại một hệ liệt sinh ý làm cho phong sinh thủy khởi thế lực quỷ thuyền trở về hắn tại chợ đen bên trong nghe nói dương châu cùng thiên châu đều bị đại tuyên đánh xuống cái này hắc vực sinh ý không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng hết thể như cũ đây thật là ngư bức vương thất lang muốn kiến thức một chút đến tột cùng có bao nhiêu ngư bức trên bờ đối dần dần rơi xuống thái dương vương thất lang nhìn xem trong nước cái bóng của mình thử quan sát kỹ lấy trên người mình phát sinh những cái nào biến hóa lại một lần nhân quả luân hồi kết thúc vương thất lang nguyên thần tu vi không thế nào chướng đi lên thân thể này lực lượng tầng tầng dâng đi lên mà môn này chuyển tu nhục thân pháp môn rất nhiều bi trực tiếp từ ở bề ngoài liền có thể nhìn ra ai nha tại sao lại biến anh tuấn mấy phần sau cái này chẳng phải là không cho thiên hạ cái khác thanh niên tại tuấn đường x u ố n g a văn thao vũ l ư ợ c liền không cần phải nói dáng dấp còn không có ta để mắt trên đời này sao có thể có hoàn mỹ như vậy chi nhân đâu tựa ở bến tàu b u ộ c cọc bên trên sinh đồng giờ phút này mười phần không kiên nhận thay vương thất lang cầm mũ dập đành giống như đứng gác tùy tùng lâu la nghe tới vương thất lang cái này vương bà bán dưa mẹo khen mẹo dài đôi ngữ điệu nhịn không được mở miệm nói ra trong nội tâm tri ôn liền chớ có nói lộ ra miệm để ngoại nhân nghe tới coi như không tốt ý là vô xỉ như vậy trong lòng nghĩ nghĩ là được đừng nói ra miệng tới vương thất lang về đ ố i ngươi bực này mặt ngoài cao lanh kỳ thực m u ộ n tao đồng tử cả ngày sẽ chỉ mưu toan lấy trong lòng bẩn thiệu đến nước đoán bản thiếu trưởng giáo quang minh chính đại tôn san san nhịn không được cười khúc khích nếu là luận không biết xấu hổ ngươi có thể có một không hai thiên hạng không cẩn thận nhìn vương thất lang phát hiện đối phương s ắ c thực phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất kỳ thật đừng nhìn vương thất lang ngoài miệng thổi hán nguyên bản tướng mạo chỉ có thể coi là thưởng thưởng không có gì lạ đừng nói cùng phương tiên đạo từ vân so cùng lục trường sinh cũng không cùng đẳng cấp nhưng là trải qua mấy lần nhân quả luân hồi về sau hắn gái này bề ngoài từng chút một tiếp cận thượng cổ thần thánh trung cổ thánh hiền hắn lần này biến hóa càng là lớn thể nội thần ma chi huyết trải qua lần này chuyển hóa phản phất đến nơi một cái bước ngoặt vỏ thịt xương huyết từ trong tới ngoài đều trải qua lại một tầng thuế biến cùng trọng trình trở nên giống như hoàn mỹ tinh xào ngọc sứ chi khí nhìn sơ qua giống như tinh điêu tế chác bào khí nhìn kỹ lại cảm thấy tự nhiên mà thành giống như thiên địa dựng dục linh thai thật giống như một kiện căn bản không nên xuất hiện ở nhân gian mà là hẳn là đặt ở trên bệ thần cung phụng thần vật giá hỏa này lại biến lợi hại tôn san san đừng nhìn ngoài miệm thích cùng vương thất lang nói nhau nhau. nhưng nhìn đến hắn trở nên càng ngày càng lợi hại hay là cao hứng vương thất la ngoài miệng cùng mấy cái hộ pháp treo ghẹo kỳ thực trong nội tâm ngay tại tinh tế cảm nộ tân thần thông lực lượng thôn thần đây chính là tân thần thông danh tự từ danh tự nhìn lại liền có thể biết được ý là có tỷ lệ nhất định từ trên người đối phương thu hoạch được hắn bộ phận nhục thân thần thông nhưng là nếu là nhục thân thần thông khẳng định như vậy không phải từ phạm nhân cùng chuyên tu nguyên thần người tu hành trên người thu hoạch hoặc là thần ma hậu duệ thần thú kém nhất cũng phải là yêu ma chi lưu đây chính là một môn vô cùng lợi hại thần thông dùng đến tốt có thể nói là vô địch không thể không nói k hắn ô tôn n thân biến thành. g hổ h là một kim trong lòng lập tức bắt đầu suy nghĩ như thế nào đem môn này thôn thần thần thông vận dụng để cho mình thu hoạch được lớn nhất tích lợi hắn cái thứ nhất liên tưởng đến chính là thôn thiên hống nếu là có thể từ hắn trên thân thu hoạch được nó kia thôn thiên tiên thuật vậy đơn giản kiếm lớn dù là không chiếm được hoàn chỉnh là cái phiên bản đơn giản hóa cũng vượt xa quá phổ thông nguyên thần pháp thuật nhất là hắn còn liên quan đến không gian c h i diệu là vương thất lang phi thường khát vọng muốn hiểu thấu đáo cùng tò mò một môn tiên thuật chú lao đột nhiên chỉ hướng đại giang t ư ợ n du túi người đối vương thất là nói chủ nhân hát vượt tuyển tới vương thất lang ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hoàng hôn bên trong một chiếc hát sắc thuyền lớn giải khai ẩn nặc chất pháp đột phá hư hảo m à xuất hắn đứng dậy tấm tắc lấy làm kỳ lạ trên chợ đen mặc dù nói như vậy nhưng là hắn không nghĩ tới đối phương thật sao mà t o gan như vậy chật chật chật đều lúc này cái này h ắ t vực còn dám tại ta đại tuyên cảnh nội làm ăn cái này h ắ t vực không hổ là tu hành giới hành thương xương hảo vì lợi ích cái gì cũng dám làm hắn mang lên mũ rộng vành đem khuôn mặt che chắn đến cực kỳ chặt chẽ bên h ô n vẫn như cũ vác lấy trôi này cùng mũ rộng vành cùng một chỗ được đến đồng nát sát vụn hắn lại lần nữa dùng mười mấy người mặc khắc bảo trẻ tuổi gã sai vật đứng tại mạn thuyền hai bên ở giữa vừa vặn cách giống nhau như đốt khoảng cách tay trái cái thứ nhất gã sai vật nhìn xem vương thất lang lên thuyền gặp con cẩn thận từng ly từng tí nói khách quan những ngày này tình huống khẩn trương thuyền tư nhân tăng giá vương thất lang đại khí ném một viên ngân phụ tiền không cần tìm hắn túi đầu xuống nhìn về phía kia gã sai vật hỏi ta nghĩ muốn tìm bọn các ngươi thuyền chủ đ ả m cái sinh ý mời tới bên này đối phương lập tức dẫn vương thất lang trèo lên, lên lầu thuyền tầng cao nhất ở đây vương thất lang nhìn thấy chiếc này hắc vực quỷ thuyền tri chủ bây ê giờ t i còn trường sinh thiên môn cùng di sơn tông ngay tại tiếp nhận thiên châu cùng dương châu không nghĩ tới hát vực sinh ý ngược lại là không gãy vẫn như cũng làm được phong sinh thủy khởi a người chủ thuyền kia một bộ tự ngạo ngữ khí không có liền không còn cùng chúng ta có gì liên quan ta h ắ c vực tự làm việc buôn bán của ta Lời nói này, giống này, như bọn hắn sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. bất sẽ kỳ vương ậ y n g i c ò t r ư ớ n giá Vương nhiêu? bao thất lang i giết nghe ư ờ i t u xuất y ề n nói, chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá cả, giết ai cũng Vương Lan n chủ cười chỉ cả, có thể.、Vương、thất h giá giết ai g ra tới đối phương khẩu khí như thế lớn lập tức n ở nụ cười ta muốn tìm người giết thái sơn đại đế các ngươi cũng có thể làm đến đối phương lập tức cấm ở nửa ngày mới tiếp tục mở miệng nói ta hắc vực có q u ý củ không tiếp dính đến t i ê n thần sinh ý vương thất lang nhẹ gật đầu vậy liền giết vương thất lang đi cái này muốn cái gì giá thuyền chủ nhìn chòng chọc vào trước mặt cái này mang theo mũ rộng đánh g i hỏa Cái t h năm g này k nay có lần lượt diệt của la ô khâu lâu nguyễn tam quốc đánh giết cầm tiên khí huyết phủ linh cứu đăng nguyên thần công chủ viễn hải sinh đoạt được thần thú thôn tiên hống mặc dù nghe nói hắn không thành tiên nhưng là cái này cùng tiên nhân có cái gì khác biệt vương thất lang sờ sờ mũ rộng thành xuống cái cảm ừng cũng đúng a cái này cũng không tốt gây chia đổi lại một cái vương thất lang nhãn t ỉ n h sáng lên tìm tới một cái tuyệt đối tiện hạ thủ mục tiêu lục trường sinh đâu cũng có thể đi kém như vậy các ngươi h á t vực sẽ không nói cũng không giải quyết được đi đối phương cũng n h ị n không được nữa muốn chửi h ầm lên đem người này đuổi đi ra mở miệng thái sơn đại đế trường sinh tiên môn thiếu trường giáo ngậm miệng chính là thái huyền thượng nhân một cái khác thân truyền đệ t ử lục trường sinh loại nhân vật này đừng nói g i ế t hay không được coi như có thể sát thiên xuống lại có mấy cái dám đi rét không sợ sư phụ hắn sư t h u c sư huynh đến tìm ngươi báo thù sao nhưng là nghe hắn g ọ n điệu này vương thất lang cùng lục trường sinh phía trước đều không mang bất luận cái gì danh hiệu giống như căn bản không có đem đối phương đặt ở một cái rất cao vị trí điều này đại biểu lấy cái gì đối phương rất có thể cũng lai lịch bất phàm hắn quan sát tỉ mỉ lấy vương thất lang ngươi không phải thị huyết kiếm ngươi rốt cuộc là ai thuyền chủ đầu góc lập tức chuyển động hắn cảm giác đối phương có thể là những tiên môn khác người cái này rất bình thường lần trước liền có tiên môn tri nhân thông qua bọn hắn tiến vào xích châu quảng hàn cung đều là nữ đệ tử đối phương hẳn không phải là đó phải là thanh đế tiên phái cùng thái thượng đạo người hắn lập tức nghĩ đến đối phương cái này cái là mặt u xuống ố n bọn hắn hát vực xuống nước, kéo tới trường sinh tiên môn kéo kéo hát tới vực m đối lập. tiên h ậ t có l ỗ Ta hát tham t gia chỉ làm ăn, không định vực làm ăn, i môn cũng h tranh bên trong tới. Thuyền chủ khách. Thất i tới. tiết trong trả Lan bên đứng lên, đây là bừng trả khách. Vương đây c là không nói thêm gì, quay người liền rời đi. Mặc dù không có thể hỏi xuất vật quan trọng gì, nhưng là có thể nhìn ra được cái này hát vực nội tính rất đủ đối mặt tiên môn cũng không có có rời đi. hỏi cái Đối thêm thể xuất vật thể hát rất mặt Mặc gì, gì, quay ra được là đủ vực dù phải đặc biệt hư coi như phía sau không có tiên thần cũng hẳn là có một chút áp đáy hỏng đồ vật x ó g cả dòng nước xiết cuộn cuộn rộng lớn mặt sông trong lúc nhất thời nhìn qua giống như đại như biển xa nhìn không thấy biên giới càng là tiếp cận trung châu hát vực quỷ thuyền thì càng cẩn thận từng ly từng tí trận pháp kết giới hoàn toàn mở ra không dám lộ ra một tia tung tích bất quá hôm nay trong đêm không biết vì sao cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt ngày ngày tuần hành tại sông trên sông thần b i n h chiến thuyền tay cầm thần kính chiếu khắp ngàn dặm s ô n g cả tu sĩ hoàn toàn không thấy tung tích khi nơi xa trung châu đô thủy quận như ẩn như hiện thời điểm một mực dẫn theo tâm quỷ thuyền chi chủ thợ nhẹ nhõm một cái thật dài hôm nay coi như không tệ trên đường đi đều không có xảy ra chuy chờ thêm cái này đô thủy quận con đường sau đó liền tốt đi quỳ trên mặt đất bưng lấy nước trà đệ tử nịnh nọt nhìn xem thuyền chủ lần này trên thuyền đồ vật nếu là có thể đưa đến xích châu thuyền chủ liền lập xuống đại công vực chủ chắc chắn ngợi khen chúng ta thuyền chủ cũng n h ị n không được bật cười hát vực quỳ thuyền có thể không riêng gì dùng để đón khách trên thuyền còn có không ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật mỗi đi một chuyến đều sẽ là hát vực mang đến to lớn ích lợi thuyền chủ nâng chen trà lên dùng một viên hạt trâu quan chắc lấy trong thuyền cắt nọ ngách hình ảnh nhất là cái kia mang theo n ũ rộng về người giờ phút này đối phương ngay tại một gian khoang bên trong từ sau khi tiến vào liền một mực không có nửa điểm động tác thuyền chủ ánh mắt xuyên thấu qua hạt châu nhìn đối phương phản phất muốn từ trong đó quan trắc xuất cái gì bí mật tới bầu trời đột nhiên xuất hiện từng đạo lưu quan g đột nhiên hội tụ trong đó một vị nguyên thần chân nhân tay cầm pháp kính chiếu hướng mặt sông tay b ầ m chu quyết huy sái thần quang phá giới hiện hình trong ngày thường tuần tra nhân thần kính chiếu không ra quỷ thuyền lần này đối phương mang tới tam thập lục trọng thiên ban thưởng c r i vật nháy mắt liền phá quỷ thuyền kết giới một máy mắt không có vật gì trên mặt sông một c h i ế c to lớn cái bóng rơi xuống ra bao phủ trên thuyền kết giới chậm nấp thần tàu m ạ n thuyền hai bên đèn lồng quang mang hình chiếu tại trên mặt nước lâu thuyền bong tàu cùng khoang tàu bóng người cũng hiện lộ tại tuần tra tu sĩ trước mặt mấy tầng bong tàu bên trên rất nhiều hát vực đệ tử cùng hành khách đối mặt chiếu trên người bọn hắn lóa mắt kính ánh sáng doa đến kinh hô không thôi không được kết giới bị phá kia là quốc sư p h ụ chân nhân bực này nhân vật làm sao lại chạy đến nơi đây đến cái này vẫn chưa xong trên mặt sông âm sát hát phong nổi lên từng chiếc từng chiếc chiến c c h i ế thuyền điều khiển lấy âm theo gió mà đến trên thuyền đứng lít nha lít nhít âm phong thần bình tay cầm quỷ thần chi khí đem hát vực quỷ thuyền bao bọc vây quanh một tên thần tướng đứng tại cầm đầu âm phong chiến trên thuyền phía sau hiện ra cao mấy chục mét khủng bố quỷ thần điều khiển s ó n g cả hô phong gọi sóng thuyền chủ nhìn thấy tình cảnh lớn như vậy d ọ a đến lập tức từ trong khoang thuyền chạy ra âm phong thần tướng quốc sư phủ linh quang chân nhân hắn nhìn lên trên trời nguyên thần chân nhân lại nhìn xem lít nha lít nhít bảo vệ người hắn chiến thuyền cùng thần minh nháy mắt đầu váng mắt hoa lùi lại mấy b ư ớ c tựa ở mạn thuyền phía trên đỡ lấy tay v ị đến một bước này hắn cũng biết mình xong đời linh quang chân nhân âm phong thần tướng cùng nhau đậu một chúng tu sĩ cùng thần binh lập tức đem trên thuyền tất cả mọi người truy nã ngăn chặn. dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chi nhân toàn bộ đánh giết những người còn lại bộ đã khóa lại thần công bắt giữ lấy b o n g tàu bên trên trong chốc lát chiếc này quỷ thuyền đã bị triệt để khống chế lại mà giờ k h ắ c này một cái mang theo mũ rộng thành người đi đến b o n g tàu trên trời linh quang chân nhân xuất lĩnh lấy đông đảo trường sinh tiên môn đệ tử đi tới trước mặt hắn âm phong thần tướng cũng xuất lĩnh lấy bộ hạ tướng tá cùng một chỗ quỷ thuyền chi chủ bị áp trên mặt đất quỷ lập tức nghĩ rõ ràng hắn vì cái gì trong, trong ngoài ngoài đều chuẩn bị tốt lần này đối phương hay là trực tiếp bắt được hắn hắn tức giận nhìn xem vương thất lang là ngươi là trường sinh tiên môn người vương thất lang cởi dây. Hái hạ đầu bên trên mũ những người này thế nhưng là trường sinh tiên môn đệ tử bọn hắn có thể xưng là thiếu trưởng giáo còn có thể là ai ngươi chính là vương thất lang trường sinh tiên môn thiếu trưởng giáo vực này nhân vật làm sao có thể xuất hiện tại hát vực quỷ trên thuyền cựu thiên kiếm phái cùng nguyên thận cung đều xong trường sinh tiên môn thiếu trưởng giáo khẳng định cũng tham dự chúng ta làm sao xui xẻo như vậy bị hắn cho bắt được vương thất lang đối linh quang t r â n nhân cùng âm phong thần tướng nói nhìn xem có cái gì làm điều phi pháp c h i nhân toàn bộ theo tội l u ậ n sử đáng giết giết nên đưa vào c h ấ n ma tháp đưa vào c h ấ n ma tháp đây còn phải nói người tốt có thể lên cái này quỷ thuyền sao còn có cha một chút cái này h ắ t vực là lai lịch gì tại ta đại tuyên cảnh nội hoành hành không sợ cho ta đầu nó tại ta đại tuyên cảnh nội không cho phép có ngư bức như vậy tồn tại âm phong thần tướng biết cái này h ắ t vực quỷ thuyền có thể lui tới tại các châu khẳng định cùng đại tuyên bên trong không ít quan lại thế ra thậm chí trường sinh tiên môn đệ tử tồn tại cấu kết nhưng là hiện tại vương thất lang nói nội dung chính rơi nó như vậy nó ngay tại đại tuyên cảnh nội không có đất dung thân vâng thiếu quốc sư lúc này linh quang chân nhân đột nhiên đ u ổ i theo hô một tiếng thiếu trường giáo vương thất lang quay đầu nhìn xem hắn còn có chuyện gì hắn tới gần góp lấy bên thai nói một câu tam thập lục trọng thiên lai sứ mang đến pháp chỉ vương thất lang tam thập lục trọng thiên pháp chỉ hắn lập tức liền muốn về xích châu lúc này mang đến cho hắn pháp chỉ là có ý gì nhưng nhìn hẳn là cũng không phải cái gì khẩn cấp sự tỉnh nếu là thật sự có cái gì tình trạng khẩn cấp còn để người mang cái gì pháp chỉ đến sư tôn thái huyền thượng nhân khẳng định là dùng phụ chiếu trực tiếp truyền triệu h ắ n vương thất lang nhìn xem cái gọi là tam thập lục trọng thiên lai sứ còn tưởng rằng là lỗ sư thúc đợi đến xem xét phát hiện kết quả là lục trường sinh lập tức không có chút nào hình tượng ngồi xuống ghế lục sư đệ ngươi nói một chút ngươi không ở lại tam thập lục trọng thiên hào hào tu hành có thể nghỉ ngơi một chút không chăm chú nghỉ ngơi một chút cả ngày đuổi theo ta chạy làm gì lục trường sinh cũng không muốn chạy một bộ không tình nguyện bộ dáng đi theo vương thất lang tọa hạ ở bên cạnh hắn sư tôn đưa cho ngươi pháp chỉ trong môn cũng không có mấy người có thể tiếp mấy cái sư thúc cũng đều rất bận rộn chỉ có để ta đi một chuyến vương thất lang khoác tay háo nói đi lần này sư tôn lại muốn ta cái này lao lực mệnh c h i nhân làm gì ta cùng nói cho ngươi ta nhân quả luân hồi hiểu rõ lại để cho ta đi đ ố i quỷ tiên đối phương một đầu ngón tay liền có thể đẻ chết ta lục trường sinh không nói nhiều trực tiếp xuất ra hai dạng đồ vật vương thất lang xem xét lập tức nhận ra đây là cái gì hoàng tuyên châu cùng long hồn ngọc thứ này ngươi cũng mang đến nhìn thấy hai thứ đồ này vương thất lang nơi đó còn có thể không rõ là có ý gì đây là muốn bắt đầu chữa trị trung châu địa mạch đại long còn có ngưng tụ địa sát tri nhãn hắn nhìn xem lục trường sinh nói đi sư phụ là an bài thế nào thiên châu cùng dương châu bên đó đây còn lại tam đại tiên môn làm sao bây giờ như thế nào phòng bọn hắn c h o cùng rất dậu lục trường sinh nói thái huyền thượng nhân ý tứ thiên kiếm chân nhân mang theo thôn thiên hướng t ỏ a i trấn dương châu thiên châu bên kia di sơn tiên tông thiếu tông chủ n g u hoàng đã mang theo người đến nơi thiên châu địa nhãn chỗ về phần cái khác tam đại tiên môn thái huyền thượng nhân cũng không nói thêm gì bất quá nghe lục trường sinh trong lời nói thái huyền thượng nhân cũng đã có an bài không chỉ muốn chữa trị trung châu địa mạch đại long đoàn tụ địa sát chi nhãn còn muốn đem kinh đô rời trở về cái trước hắn còn có thể hiểu được nhưng là cái sau là vì cái gì bây giờ dương kinh đều đã yên ổn xuống dưới mà trung châu xương kinh lại là ngàn dặm hoang dã vì cái gì còn muốn mạnh mẽ rời kinh vương thất lang vì cái gì lục trương sinh sư phụ nói lúc ấy tại xích châu lập xuống dương kinh bất quá là nhất thời n g ộ biến tùng quyền hoặc là nói lúc ấy cái kia tình trạng định kinh ở nơi nào đều không trọng yếu nhưng là bây giờ không giống trung châu thu phục lại giải quyết dương châu cùng tiên h châu hòa lớn đương nhiên bị chuẩn bị tay đem kinh thành một lần nữa rời về xương kinh hắn đưa lỗ hai tại vương thất lang bên người thần thức truyền âm nói một câu trung châu đ i ệ mạch đại long cùng địa sát chi nhãn chính là cựu châu sống lưng thiên hạ trung tâm cùng những châu khác không giống. liên quan đến thần tiên tri bí quy một chương hai trăm hai mươi ba liên thông điện nhãn đại tuyên đại đồng hai năm mùa đông triều đình chuẩn bị lại lần nữa đem kinh thành rời về xương kinh ý chỉ xuống phát đến trung châu sau đó lại từ dương châu thiên châu vận dụng mấy vạn tù phạm khổ dịch tăng thêm trường sinh di sơn hai phái phái tới đ ệ tử hoàng cân l ự c sĩ thần binh quỷ thần vương thất lang vì đẩy nhanh tốc độ kỳ sắp rời sơn tông lực sĩ đại quân đều cho mờ tới tu bảy tám tháng xương kinh rốt cục cũng biến thành ra dáng chủ thể công trình phần lớn đã đổi tại mùa đông trước hoàn thành hiện tại hoàn thành cung điện cũng chỉ còn thừa lại một chút kết thúc công việc địa phương về phần thành nội kiến trúc sẽ tại lần lượt rời đi di dân đến nơi đồng thời tiến hành kiến tạo mới xương kinh so đã từng xương kinh c ò n mưa lớn cũng không còn kiến thiết phương thị sang năm còn kế hoạch chuẩn bị từ đô thủy quận bên kia đảo k a n h đảo liên thông xương kinh dựa theo ý tứ này là chuẩn bị làm thống nhất cựu châu về sau chân chính thần chiếu kinh đô chế tạo thành chân chính thần kinh quốc sư phủ tới gần hoàng thành có thể nói ngay tại hoàng thành góp chân h ạ vương thất lang giờ phút này chính nằm trên mặt đất góp lấy nhìn một trường chiếm cứ gần p â n nửa đại điện chúng châu dư đ ổ nhìn xem phía trên chi tiết trong đó ghi chú trung châu từng cái quận huyện vị trí không chỉ tồn tại sơn h ngay cả thôn c h ấ n đều đánh dấu đến rõ ràng đã cầm thạch xếp thành trên mặt đất bao trùm lấy một tầng da t h u thảm tăng thêm pháp khí ấm trong lò hô hô mà s u ấ t gió nóng vương thất lang nằm sấp ở phía trên lúc này mới không cảm giác được cơn lạnh mùa đông ý rộng lớn đại điện bên trong đứng từng cái thị nữ nói đồng bên ngoài tầng tầng thần binh thủ vệ thiên tử còn không có chính thức rời kinh tới vương thất lang hiện tại chính là trường quản nơi này hết thẻ người hắn quay đầu lại đ ố i đứng tại cửa ra vào một người thư sinh hô ô n thần đem cựu ư hoàng tuyền quyền t ă tài hồn thiên đại trận trận đồ cho ta đưa ra thư sinh mang theo mấy cái đạo đồng một chương chính là trước mắt vận dụng tại x ư ơ n g kinh phía trên hộ quốc đại trận tam tài hồn thiên đại trận trận đồ một chương thì là vương thất lang dùng để khôi phục t r ú n g châu long mạch địa nhãn thần q u y ể n đối ứng cựu hữu hoàng tuyên q u y ể n vương thất lang dùng bút lông tại t r ú n g châu dư đổ phía trên từng chút một v ẽ ra toàn bộ t r ú n g châu địa mạch đi hướng nguyên bản thưa thất trung châu địa mạch theo vương thất lang tại x ư ơ n g kinh trôn xuống long hồn ngọc cùng thiên tử thánh trị lại vận dụng thần binh tu sĩ ủy thần tiến hành khai thông bây giờ đã dần dần khôi phục vương thất lang nhìn xem mình họa long mạch đồ về sau nhắm ngay tam tài hồn thiên đại trận từng chút một xác định địa mạch thần từ không trung tới mặt đất lại xâm nhập cựu l u phía dưới ba liền thành một khối chỉ chờ tới đất phủ lâm thi thái sơn thần giới tam thập lục trọng thiên đình vào chỗ cựu châu cường đại nhất trận pháp kết giới đoán chừng sẽ xuất hiện vương thất lang thậm chí cảm thấy đến kết giới này nếu như toàn bộ triển khai mà nói có khả năng đem một châu chi địa đều ba o b ọ c lại đem toàn bộ trung châu hóa thành pháp vực cái này từ dưới đất bỏ dậy tiêu sái đem bút lông căng ra đầu nhập và o ở xa gần mười mét bên ngoài ống đựng bút bên trong hắn phủi tay thở dài một hơi bận r ồ bảy tám tháng cuối cùng là muốn nhìn thấy hiệu quả địa mạch đại long cuối cùng là trải vớt hoàn tất dựa theo cựu hữu hoàng tuyển c h i pháp địa mạch hẳn là muốn dựng dục ra hoàng tuyển â m sát hẳn là ngay tại mấy ngày nay bên trong thì có thể đem địa nhãn một lần nữa ngưng tụ ra ôn thần gật đầu nói mấy vị khác hộ pháp bây giờ đều tại dưới nền đất chú ý âm sát hoàng tuyển hướng chạy chủ nhân yên tâm hẳn là rất nhanh liền có tin tức cái này trung cổ thời điểm đại năng thổ bá lưu lại quỷ tiên c h i pháp quả nhiên là trực chỉ căn bản đạo pháp bắc kiện t r i u thi đem quỷ tiên như thế nào thành đạo mấu chốt cùng mỗi một bước đều hiện ra ở vương thất lang trước mặt Bất một tụ quả điệu dù là điệu nhãn một lần ngày nhãn nữa ngưng tụ ra, muốn như khôi phục ra, xưa vương ậ y c thất lang lập tức hỏi ở đâu chú lao chỉ hướng thành nội một cái phương hướng tại cái hướng kia vừa vặn liền trong thành sinh đồng liền so chú lao quen thuộc tình huống bên này nhiều dù sao đã từng tới hắn thậm chí còn đặc biệt nói ra một cái tên chính là trước kia sơn hải quan vương thất lang lập tức nhớ ra cái gì đó tỏa long tỉnh sinh đồng trước đó bồi tiếp vương thất lang cùng đi qua nhẹ gật đầu không sai chính là tại kia vương thất lang tính sao mạch đi hướng đều đã thay đổi sơn hải quan này địa nhãn ngưng tụ địa phương ngược lại là không thay đổi sơn hải quan chính là ngày xưa hoác sơn hải thành đạo địa phương đã từng trung châu địa nhãn là ở chỗ này kỳ thật nói là một lần nữa ngưng tụ địa nhãn coi chút qua trung châu địa nhãn vẫn luôn không có biến mất qua trước đó chỉ là bởi vì địa s á t tan hết cho nên chìm vào phía dưới mặt đất bây giờ chỉ là vương thất lang mượn dùng cựu đ ữ u hoàng t u y ể n c h i lực để cái này t r u n g châu địa nhãn một lần nữa nâng lên ngày xưa sơn hải quan cùng t a long tỉnh sớm sẽ theo hoác sơn hải thần tiên động phụ cùng nhau biến mất nơi này chỉ có một mảnh đ vương thất lang mang theo người đem nơi này bao bọc vây quanh nơi này xây một tòa trường sinh quan cung phụng thiên đ ỉ n h chư thần tiên tôn về sau chính là bản thiếu quốc sư tĩnh tu chi địa không cho phép bất luận kẻ nào tới gần linh quang chân nhân tiến lên vâng vương thất lang mang theo mấy cái hộ pháp bước vào mảnh đất hoang này càng đến gần liền phát hiện chỗ sâu cỏ dại bắt đầu khô héo cuối cùng nhìn thấy trung ương chỗ sụp đổ một mảnh một cái sâu không thấy đáy cái hố chính đang chậm rãi mở rộng vô cùng vô tận sát khí từ phía dưới dâng lên vương thất lang nhìn một chút về sau xuất ra hoàng tuyên châu hoàng tuyên h a i cứu xuất、Sắc hắn đem hoàng tuyền châu ném xuống dưới lập tức nhìn thấy sát khí điên cuồng tràn vào hoàng tuyền châu bên trong cuối cùng tùy theo cùng nhau rơi vào dưới đáy tầng tầng sông hoàng tuyền nước từ một mảnh đen k ị ệ c ử u u bên trong câu dẫn m à xuất ung u n g ưu cùng một hướng phía phía trên lan tràn mấy vị hộ pháp tế ra một tòa kim thiết chế tạo đ à i cao chợ cơ đặt ở cái này địa nhãn phía trên chỉ để lại một cái giống như miệng giếng một kích cỡ tương đương lỗ hổng nhưng là lỗ hổng này lại bị trùng điệp xiến g xích phong ấn lại vương thất lang đứng tại kim thiết chế tạo trên đại cao giải khai trùng điệp phong ấn xích các ngươi thủ ở phía trên ta nhất thời b hắn liền n mẹ xuống cái kia phong ấn xiềng xích liền lập tức quấn quýt lấy nhau đem địa nhãn phong tỏa đến cực kỳ chặt chẽ kia đối với nguyên thần đến nói giống như kịch độc sát khí vương thất lang giờ phút này trực tiếp đi vào trong đó không thèm để ý chút nào thậm chí kia đủ để làm hao mòn ăn mòn pháp bảo hoàng tuyến sát hà hắn bị ngâm ở trong đó cũng không có có nhận đến trở ngại gì hắn bộ thân thể này phảng phất vạn pháp bất sầm bình thường phương pháp căn bản không có biện pháp phá hư vương t h ấ t l a n bản không có biện pháp phá hư vương pháp căn bản không có biện pháp phá hư vương thất lang vương thất lang mặc dù nghe sư tôn thái huyền thượng nhân nói nhưng là chân chính thấy cảnh này hay là ngạc nhiên không thôi cái này trung châu điện nhãn có được tính cả cựu châu điện nhãn chi lực vậy mà là thật khó trách được xưng là cựu châu đại long chi sống lưng thiên hạ trung tâm mệnh mạch chi điện vương thất lang cuối cùng là thật sự hiểu cái này trung châu đ ị a n h ã n đến tột cùng có cái gì đặc thù cùng châu khác biệt trải qua nơi đây có thể đem toàn bộ cựu châu điện mạch chi nhãn đả thông hợp thành một thể trước ư đương ơ n nói có thể thông qua cái này g có cái thể t qua u châu n nhãn, gián g chế điệu tiếp n cũng bẹn bẹn chỉ là có thể đả thông cái khác địa nhãn, muốn liên thông còn nhất định trinh phương đồng bằng không ngươi bên này ngay cả đi qua, đối phương bên kia phá hỏng cũng không dụng. g là là chỉ có cái khác cả có tác thể phải phá đạt t điệu đối đi đối kia qua, r ư ý, mắt trường sinh tiên môn nhiều lắm là cũng chính là đem trung châu xích châu thần châu dương châu thiên châu đ ộ n g châu sáu châu c h i địa thông qua cái này hoàng tuyển nối liền với nhau cái khác tam châu tri địa còn không quy thuộc tại đại tuyên tri hạ trường sinh tiên môn cũng không có trường khống quyền vương thất lang vừa xuất hiện lập tức kinh động phụ cận một tòa quỷ thành bên trong âm m i n h quỷ tướng bởi vì là sinh linh khí t ứ c ở đây quả thực tựa như là trong đêm t ố i ánh lửa lóa mắt đến cực điểm mà vương thất lang che lấp khí t ứ c hắn xuất hiện tại trong minh thổ vậy liền không gọi ánh lửa thật giống như thái dương tiêu nướng đại địa phương viên bao nhiêu dạng bên trong phổ thông tiểu quỷ đều không dám đến gần hắn Quỷ thành bên trong võ tướng lập tức bay lên bầu trời ngắm nhìn vong xuyên hà thượng du sắc mặt lo sợ không yên làm sao lại có dương nhân xâm nhập âm tàu địa phủ đây là ai nhục thân huyết khí giống như mặt trời hát cám bên trong quỷ thành đại quân xuất động bầu trời âm vân tắc kết bên trong lòng đất quỷ mã lôi kéo trên xa đem vương thất lang bao bọc vây quanh người tới người nào thân là dương nhân tự tiện xông vào âm tàu địa phủ phải bị tội gì vương thất lang xuất ra mình tam thập lục trọng thiên thân phận p h ụ chiếu là ta Quỷ tướng kia cũng là ngày xưa trường sinh tiên môn tọa hạ xích lại gần về sau lập tức nhận ra hắn nguyên lai là thiếu trường giáo tất cả mọi người lập tức quỳ xuống đ ó lấy tin tức hướng phía xa xa phong đô đại đế điện truyền đi không đến bao lâu phong đô đại đế liền phái tới đệ tử chu duyên tới đón vương thất lang đối p ư ơ n g nhìn thấy hắng ng thất lang sư đệ đ ngươi làm sao ộ là người người là là thúc n i ê n x trung châu n địa nhãn đã đạt thông hoàng tuyền sát hà cũng mở ra còn xin sư thúc chuẩn bị sẵn sàng phong đô đại đế mặc quỷ long bảo ngồi tại đế tọa phía trên trên thân kia cô uy sát khí ngày càng mãnh liệt hắn ánh mắt xuyên qua lưu châu nhìn về phía vương thất lang nhẹ gật đầu xem ra n g ư ờ i tại trung châu làm được không sai nhanh như vậy liền đem trung châu địa nhãn đ ả thông cựu châu nhất thống thoạt nhìn cũng chỉ ở trước mắt động châu địa nhãn bên này n g ư ờ i không cần lo lắng ta tự nhiên sẽ an bài tốt vương thất lang hỏi tiếp không biết thiên kiếm sư thúc bên k i a gần nhất như thế nào phong đô đại đế ngươi thiên kiếm sư thúc đang dùng địa nhãn rèn luyện b ạ n kiếm quy tiên h đồ nghĩ đến một đoạn thời gian rất dài đều sẽ lưu tại dương châu thông chi s o n g phong đô đ ạ i đế bên này lại cùng chu duyên ôn chuyện một phen qua đi vương thất lang liền rời đi động châu địa phủ âm ty dọc theo hoàng t u y n sát hà một đường đi hướng đông nửa đường có nhìn thấy một cái h bên trên vương có thể nhìn thấy không ít tiếp nhận thái sơn đại đế phủ chiếu quỷ thần ngay tại tuần hành vương thất lang cũng không có đi lên chỉ là đem một tờ thiên đ ỉ n h tiên chiếu truyền đi lên đến lúc đó tự nhiên sẽ đưa đến di sơn tiên tông trên tay tiếp lấy đi về phía nam lại lần nữa nhìn thấy địa nhãn cửa vào nơi này hẳn là dương châu vương thất lang trực tiếp thuận hoàng tuyến sát hà phù đi lên nơi đây cùng địa phủ âm ti không giống liền hoàn toàn giống như là một mảnh chưa từng khai thác vô chủ k i ự u u minh thổ mảnh này minh thổ không lớn thứ phương rách nát vô cùng vương thất lang vừa xuất hiện nơi xa chín chuyển đến một tiếng bão a ai p h ô thiên cái địa kiếm khí nhắm ngay vương thất lang mà đến hóa làm kiếm khí phong bạo vương thất lang thân hình lóe lên một cái trốn vào ly hoán thiên bên trong chờ kiếm khí qua đi mới nhảy ra ngoài h ồ lần nói sư thúc là ta lúc này một cái ngồi trên vạn kiếm quy thiên đồ đạo nhân xuất hiện tại vương thất lang trước mặt nhìn từ trên xuống dưới hắn vừa mới xuất kiếm về sau liền lập tức phát hiện là hắn nhưng là thiên kiếm chân nhân càng ngạc nhiên hơn chính là vương thất lang vừa mới là thế nào tránh thoát mình một kiếm kia nguyên lai là tiểu từ ngươi đây là càng ngày càng lợi hại về sau lại sụ mà nói chuyện gì xảy ra vì sao đột nhiên chạy đến dương châu đến rồi trung châu bên kia không có người ai t ỏ a c h ấ n vương thất lang đem trước đối phong đô đ ạ i đến nói kia lời nói lại lần nữa nói một lần thiên kiếm chân nhân gật đầu tốt tốt tốt kể từ đó ta trưởng sinh tiên môn đại kế thành vậy vương thất lang nhìn chung quanh một lần sư thúc kìa thôn tiên h hống đâu vừa dứt lời hát cám bên trong một đầu to lớn kim mao sư đạp bước ra ngoài đi tới vương thất lang trước mặt giống thanh em đinh thái n h ứ có c phản phất đang cùng vương thất lang chào hỏi vương thất lang lại lộ ra một cái không có hảo ý tiểu dung thôn tiên hống đôi vương thất lang rất quen thuộc nhìn thấy nụ cười này lập tức cảm giác được không ổn muốn quay người rời đi Cái này thần thú v ừ a định m u đó cái này ư ơ n kim lao n g sư tử nhanh chóng há miệng đối kia trên móng vuốt miệng nhỏ thổi mấy lần đem vết thương khép lại vương thất lang rất muốn trào phung nó vài câu nhìn ngươi cái này hẹp hòi dạng bất quá khi sư thúc mặt không nói ra hắn chừng cái này keo kiệt thôn thiên h ố n g một chút đem cái bình thu lại sư thúc tin tức ta phụng mệnh đã t r u y ề n đến bất quá trung châu bên kia còn cần ta t ỏ a c h ấ n không thể rời đi quá lâu ta bây giờ lập tức cần muốn trở về thiên kiếm chân nhân cũng đang bận bịu lợi dụng địa nhãn tế luyện vạn kiếm quy thiên đồ không dành để ý tới vương thất lang liền khoát tay h áo đem hắn đưa ra ngoài trở về thời điểm đã là đêm khuya vương thất lang từ trung châu địa trong mắt nâng lên nhìn một chút trên trời tình đấu và ngón tay tính toán mới không đến năm canh giờ nếu là từ nhân gian đi thẳng hắn cũng ít nhất phải bay lên mấy ngày chớ nói chi là hoàng t u y ể n sát hà bên trong chậm như vậy ung dung đi xem ra cái này hoàng t u y ể n sát hà bên trong đạo lộ so với nhân gian muốn ngắn đến thêm vương thất lang mang theo mấy vị hộ pháp trở lại quốc sư trong phủ tại bàn bên trên viết một phong thư giao cho chú lão sư tôn lại bế quan ngươi đi một chuyến tam thập lục trọng t i ề n đem phong thư này đưa đến lỗ sư thúc trên tay chủ nhân yên tâm tiểu lão nhân khẳng định tự tay đưa đến chú lao tiếp nhận tin sau đó biến thành xương mù tiêu tán tại vương thất lang trước mặt xác nhận trung châu đ i ệ nhãn đà thông hoàng tuyến âm sát chi hà quán thông mấy châu chi đ i ệ còn lại liền không thuộc về hắn sự tình hắn chỉ cần trong này châu ngồi chờ rời kinh đừng để bất luận kẻ nào đến cái này xương kinh thành làm loạn là được bố trí kết giới vương thất lang ngồi tại trong t i n h thất bắt đầu bế quan dùng thần thông luyện hóa thôn thiên hống máu của thần thú hắn đầu tiên là dùng luôn linh thần thông không ngừng luyện hóa cái này máu của thần thú về sau thiên nhị thần thông lại chuyển tới thôn thiên hống gầm rú thanh â m trước mắt hiện hiện ngàn vạn phó thôn thiên hống thi triển thần thông hình tượng thôn thần máu của thần thú dung nhập trong cơ thể hắn thời điểm vương thất lang lập tức liền phát hiện không thích hợp cái này thôn thần, thần, thần thông có vẻ như không chỉ, chỉ là tại luyện hóa cái này máu của thần thú còn tại từ nơi sâu xa cướp đoạt lấy thôn thiên hống thứ gì vương thất lang trước mắt lập tức hiện hiện thôn thiên hống hình tượng về sau lập tức nhìn thấy thôn thiên hống cái kia phong ấn tại phủ chiếu chi bên trong nguyên bản liền không hoàn chỉnh thần thú mệnh cách đột nhiên lại lần nữa không trọn vẹn biến mất một khối nhỏ tầm nhìn bên trong ở xa dương châu thôn thiên hống cực lực gào thét gầm thét giống như đụng phải tổn thương gì nhưng lại lại không cách nào phản kháng vương thất lang vương thất lang thấy thế lập tức dừng lại không còn dùng cái này thôn thần thần thông thần thông bỏ dở vương thất lang tầm nhìn bên trong thôn thiên hống cũng lập tức yên tính trở lại nhìn qua huệ phải rất nhiều bất đây là muốn toàn bộ đem đối phương từ trong tới ngoài cho nguyên lành ướt bất quá vừa mới kêu một phen thi triển vương thất lang cũng không phải không có thu hoạch hắn không có lấy được được hoàn chỉnh thôn thiên tiên thuật thông tiên tiên thuật theo trình tự đến nói chia hai bộ phận một phần l à n ướt chính là thôn thiên hồng tâm kia miệng liền khóa chặt một vùng không gian đem sơn nhạc thành trì hóa thành to bằng móng tay cuối cùng nuốt vào trong bụng một bộ phận khác chính là trong bụng không gian bất kỳ cái gì đồ vật rơi vào thôn thiên hống trong bụng không gian liền không có khả năng lại chạy ra hóa thành nó chất dinh dưỡng đằng sau một bộ phận mới là quý giá nhất liên quan đến không gian đại đạo thậm chí còn có khuyết trương không gian phương pháp mà bây giờ vương thất lang chỉ thu hoạch được thôn thiên thuật nuốt kia một bộ phận trừ cái đó ra hắn còn cảm giác trong cơ thể mình thần ma chi huyết thêm một kia hắn từ bồ đoàn bên trên đứng lên kết thúc ngắn ngủi bế quan đi ra phía ngoài chuẩn bị thử một chút mình từ trên thân thôn thiên hống được đến lực lượng xuyên qua hành lang đi tới quốc sư phủ hoa huyện bên trong h ắ bởi vậy cự thạch cũng không ngừng thu nhỏ cuối cùng rơi vào vương thất lang b à trong lòng bàn tay biến thành một cái to bằng bóng tay cục đá cùng thôn thiên hống kia nuốt sơn ăn thành tràng diện còn thì kém rất nhiều nhưng là miễn cưỡng có mấy phần ý tứ kia chỉ là tràng diện này làm sao cảm giác quen thuộc như vậy Vương t bất Lang nắm bắt c ụ quá kia, loại này h mùa đông khắc nghiệt vẫn như cũ tồn tại không ít đến từ những chỗ khác cùng một chút bị đại tuyên chỗ tiêu diệt tà phái ma môn chui vào sương kinh tri trung có rất nhiều lẫn vào trong đó tìm hiểu tin tức có rất nhiều muốn từ đó lấy được lấy chỗ tốt gì hoặc là tại r ờ i kinh trước đó trôn xuống một chút cái đinh từng cái muốn thừa dịp đại tuyên r ờ i kinh cơ hội bày âm mưu quỷ cái gì vương thất lang mặc bạch sắc vân văn tiên hạc bảo xếp bằng ở điện đường phía trên hai bên đứng mấy tôn nguyên thần còn có thêm vị thần tướng trong điện n g o à i điện đều là trường sinh tiên môn tinh nhuệ tu sĩ hắn nhìn xem điện hạ bị khóa lấy tới trước mặt cái này nguyên thần chân nhân còn có một đám rõ ràng là tu hành cao thâm đạo pháp đệ tử đây chính là gần nhất chui vào xương kinh tri trung một cái lớn nhất cá thái thượng đạo người chui vào trung châu sở ta trường sinh tiên môn nội tỉnh còn muốn hỏng ta tam tài hồn thiên đại trận. k Kinh Kinh, cho đến lúc đó thái huyền thượng nhân phong đô đại đế thái sơn đại đế lực lượng liền đạt tới được đình phong liền là chân chính muốn đối toàn bộ cựu châu hạ thủ vô luận cái khác tam đại tiên môn nghĩ như thế nào hoặc là chuẩn bị làm thế nào tất cả mọi người đã dự cảm đến cựu châu thập đại tiên môn cắt cứ thời đại đã nhanh phải kết thúc một thời đại xuất hiện tự nhiên nương theo lấy bên trên một thời đại kết thúc những n à y tức sẽ kết thúc thế lực còn sót lại tự nhiên không phải như vậy cam tâm cứ như vậy tắt tở phản kháng dây r ù a một phen cũng trong dự liệu bất quá vương thất lang cũng nhìn ra thái thượng đạo bộ dáng này không giống như là thật muốn cùng trưởng sinh tiên môn đến cứng đối cứng càng giống là muốn kéo dài thời gian kia ra v ẻ tiểu thương thái thượng đạo nguyên thần chân nhân hô to vương thất lang người trưởng sinh tiên môn tự xưng tiên môn kỳ thực là ma môn dương nhiệt miệng đầy đạo đức làm được đều là ma môn tà đạo các ngươi muốn chiếm đoạt k i u châu làm điều ngang ngược tất đem chết không yên lành đạo chủ trí tôn sẽ không bỏ qua cho ngươi Hắn trên miệng hô hào ngoan thoại, kỳ thực trên miệng ngoan kỳ đương ố i mặt v thất lang thời lang đ i hai hãi biết nói cái thoại thời điểm phải coi. ể để m mình thêm đảm một mình chân phát không chỉ phát chút cho chút, cho chết không phải quá khó đang ngoan can Đây run. đến đều đ quá gì, là là sợ ư ờ n g đường thái thượng đạo một vị nguyên thần chân nhân tại vương thất lang trước mặt biến thành cái dạng này có thể tưởng tượng bây giờ hắn tại cựu châu uy danh có thêm thịnh vương thất lang gọi thẳng thái thượng đạo đạo chủ danh tự lý văn thọ hắn có lợi hại như vậy vậy hắn làm sao không tự mình tới phái ngươi qua đây chịu chết vương thất lang nợ nụ cười lười nhác cùng loại này phái ra tiểu tốt tử nói thêm cái gì Dơ tay lên n h ắ một ngay vị này nguyên thần chân nhân cùng hắn vị m đoàn á m đệ tử, t bộ bị một không gian đều pháng phất bị hắn nắm. À, ép trên mặt đất nguyên thần chân nhân cùng một đám đệ tử, phát gian nắm. trên nguyên cùng từng tiếng ra đều đất đám đệ ép mặt tử, sống ợ hãi tiếng sờ sờ người tu hành thật giống như sâu kiến một dạng bị vương thất lang thu đi loại này dính đến đại đạo pháp tắc lực lượng cũng làm cho ở đây một đám nguyên thần cùng thần tướng tâm sinh sợ hãi bọn hắn nếu là trực diện bực này lực lượng đoán chừng cũng không có chút nào sức phản kháng đi vương thất lang gần nhất đối với một chiêu này tụ lý cản k h ô n có cải tiến dù sao hắn coi như đem đối phương thu thọ thành lớn chừng bằng bóng tay nhưng là muốn duy trì được mỗi một khắc đều cần hao phí pháp lực khổng lồ bất quá hắn lập tức nghĩ đến biện pháp đến giải quyết chuyện này mặc dù không có thôn thiên hống trong bụng không gian thế nhưng là hắn có ly hoàn thiên phối hợp một chiêu này hắn có thể đem bất cứ địch nhân nào khốn nhập ly hoàn thiên bên trong đồng thời khảo thí phương này không gian độc lập lực lượng cùng trong đó biến hóa thu thập xong những n à y thái thượng đạo thám tử vương thất lang liền đứng lên từ đại điện bên cạnh hành lang đi ra ngoài lúc này chỉ nữ tôn san san chạy ra, đối vương thất lang nói, ly hoán cơ để ta nói cho ngươi không cho phép ngươi lại hướng nàng địa phương ném loạn đồ vật nàng rất tức giận rất không cao hứng vương thất lang lắp lên không nghe thấy a ngươi nói cái gì ta nghe không rõ ràng lắm ly hoán cơ có vấn đề để nàng tới tìm ta đàm ả nàng không nói ta sao có thể biết đâu người và người phải học được câu thông chỉ có câu thông mới có thể lẫn nhau lý giải vương thất lang ngay tại nói c h ê m trọc n ư ờ i chơi xấu hắn biết ly hoán cơ sẽ không đến gặp hắn hoặc là nói hắn muốn dùng loại phương thức này bức ly hoán cơ nhìn có tác dụng hay không lúc này ôn thần đột nhiên đến đây b ằ n báo chủ nhân di s ơ tông ngu hồng tới gặp bây giờ ngay tại thiên điện bên trong đợi n g à i vương thất lang bắt đầu không thế nào nghe rõ ràng ngu hồng ngu hoang ở giữa khác nhau dù sao cái trước tại ý thức của hắn bên trong đã không có ấn tượng gì gia hỏa này không phải tại thiên châu sao thời khắc mấu chốt này chạy tới nơi này thời ta ôn thần lập tức nhắc nhở một lần chủ nhân không phải di sơn tông thiếu tông chủ ngu hoang là đ ờ i trước thiếu tông chủ ngu hồng vương thất lang lập tức nhớ lại cái này ngu hồng là ai chính là ngày xưa sương kinh đại loạn thời điểm di sơn tiên tông phái đến d ư ơ n g kinh đợi trước ngày xưa di sơn tiên tông thiếu tông chủ cuối cùng bị hóa thân kim long vương thất lang h vương thất lang hiểm chết thoát sinh dựa vào vô sỉ giả chết chi pháp chạy mà thằng xui xẻo này trực tiếp bị quảng thọ tiên tôn cầm xuống lưu tại thần tiên đậu phủ cuối cùng quảng thọ tiên tôn khương tử cao lại chết tại hoắc sơn hải trong tay hay là thái sơn đại đế hoa đại đại giới mới đem cùng ngũ đế ấn một trong từ hoắc sơn hải trong tay đổi ra nhưng là bởi vì hắn lưu tại thần tiên đậu phủ trải qua động phủ chuyển hóa luyện hóa chúng sinh nguyên thần bị phá căn cơ đoạt tuyệt từ đó về sau đừng nói muốn thành tiên nghe nói từ đó về sau tu vi không ngừng tràn lan rút lui bây giờ đã trở thành một cái không thể tu hành phế nhân bị thái sơn đại đế triệt để từ bỏ. Bây giờ nghĩ đến, một lần kia vô s ỉ g i ả chết chạy trốn chính là hai người nhân sinh l g ư ờ i chuyển vương thất lang thật giống như nuốt ngu hồng khí vận một đường giống như bật h ạ c quét ngang thiên hạ đi cho tới bây giờ một bước này mà vị này đầu tiên là đoạn mất thành tiên tri cơ lại mất đi thiếu vị trí tôn g chủ bây giờ càng là không có tất cả tu vi biến thành một phạm nhân nghĩ tới đây vương thất lang lập tức có chút cho dạng hắn tới tìm ta làm gì ôn thần lắc đầu không biết ngu hồng cũng không có nói rõ ràng ý đ ồ đến da mặt dạy vương thất lang cũng không phải loại kia sợ người nhân vật liền xem như khổ chủ tìm tới cửa hắn cũng có thể cho đối phương giảng bên trên một phen đạo lý đem mình hái được sạch sẽ đi đi gặp hắn một chút thiên điện bên trong vương thất lang ánh mắt tìm tác lại nửa ngày không nhìn thấy ngu hồng chỉ thấy một cái thân hình gầy còm trung nhân nhân hắn tóc mai hoa dâm k h ắ p khuôn mặt là nếp nhăn trong mắt dáng vẻ dàn mua liên tục xuất hiện chính đứng ở trong góc nhỏ nhìn xem một bức vương thất lang viết tự sẽ làm lên đỉnh cao nhất tầm mắt bao quát non sông hắn đắm chìm trong cái này câu thơ hàm ý bên trong lâm vào thật sâu hồi ức hắn cũng từng có được loại này hào hùng đứng dậy núi đi đỉnh xem thiên h ạ như không có vật vương thất lang nhìn kỹ liền phát hiện trung nhân, nhân này mặt mày ở giữa tồn tại ngày xưa ngu hồng kia a i hùng bá kh hắn hơi kinh ngạc không nghĩ tới lúc này mới không đến hai năm thời gian cái k i ê ngạo khí trùng thiên lực b ả sơn hề khí cái thế ngu hồng ngay cả quảng thọ tiên tôn cũng dám đối cứng di sơn tông thiếu tông chủ đã biến thành cái bộ dáng này ngu hồng sư h u n h ngu hồng xoay người lại đối vương thất lang chắp tay không dám ở thiếu quốc sư trước mặt s ư ơ n g sư h u n h ngay tại ngu hồng hắn nhìn xem vương thất lang trong đôi mắt đục ngầu lộ ra thật sâu ao ước vương thất lang làm hết thảy có hết thảy đều là đã từng hắn đối với mình chờ đợi cùng cầu nguyện hắn làm trong ngộng đều tại tưởng tượng lấy vương thất lang làm hết thảy đều là mình đi làm mà một giấc chiêm bao tỉnh lại đối phương đã t ầ g t ầ g trèo lên đỉnh cao mình lại rơi xuống đám mây nhiều ngày chưa gặp thiếu quốc sư phong thái càng tăng lên trước kia những lời này cũng không giống như là đã từng tính tình nóng này di sơn tông thiếu tông chủ ngu hồng có thể nói ra xem ra ngu hồng hơn một năm nay trải qua sự tình rất tán khốc một cái đứng tại đỉnh mây phía trên tiên môn thiếu tông chủ cho mài thành dạng này vương thất lang khách khí mời ngu hồng ngồi xuống sau đó mới ngồi xuống một bên khác hỏi ngu hồng sư minh hôm nay đến tìm thất lang là bởi vì chuyện gì vương thất lang đều trực tiếp như vậy hỏi ngu hồng cũng không có chút nào che lấp x u ố n hồ hắn bây giờ cảm xúc đã tuyệt vọng đến cực hạn ngàn dặm xa xôi từ thần châu đổi tới trung châu trong lòng sớm đã tràn ngập không kịp chờ đợi hắn lập tức đứng lên vậy mà trực tiếp quỷ trên mặt đất hôm nay đến là mời thiếu quốc sư xuất thủ tương trợ ngu hồng thực tế là không có bất kỳ biện pháp nào vương thất lang lập tức đứng lên đem ngu hồng đỡ lên hắn lộ ra không dám tin biểu lộ một bộ không chịu nổi bộ dáng ngu sư huynh mau dậy ta làm sao nhận được khởi lớn như thế lễ hối hồ sư huynh thế nhưng là thái sơn đại đế thân tử có chuyện gì thái sơn đại đế giải quyết không được cần sư đệ đến tương trợ sư h u n h liền chớ có nói đùa ngu hồng ôm đồm lấy vương thất lang tay hốc mắt đỏ lên làm sao cũng không chịu bắt đầu không việc này chỉ có thiếu quốc sư có thể làm được m ờ i thiếu quốc sư nhất định phải giúp ta ngu hồng kể từ nguyên thần bị phá căn cơ bị hủy liên bắt đầu tìm kiếm các loại phương pháp đến trị liệu trên người mình tổn thương nhưng là loại thương thế này không phải bình thường tổn thương mà là một tôn quỷ tiên tại vượt qua thần tiên c h i cảnh thời điểm đem nhân gian c h i địa luyện hóa thành thần tiên động phụ thời điểm mang tới thương thế lúc ấy ngu hồng chính là bị quảng thọ tiên tôn cho luyện hóa một bộ phận loại này thần tiên tri lực thẳng vào thần hồn căn nguyên thậm chí mệnh cách bên trong há có thể là bình thường tri pháp có thể khép lại hắn thử qua vô số loại biện pháp lần lượt giống như nhìn thấy hy vọng lại một lần lần lâm vào tuyệt vọng hắn gần nhất từ thái sơn thần giới nghe thái sơn đại đế đối một vị trưởng lão nói một câu trường sinh tiên môn thiếu trưởng giáo tu hành chính là ngày xưa phật môn vô thượng mật pháp có thể so sánh đạo môn nhân tiên đạo c h i pháp có thể để p h à m nhân đánh vỡ tiên p h à m c h i cách có thể để cho sâu k i ế n thẳng vào trèo lên mầy c h i cảnh bây giờ hắn chỉ có thể cầu đến vương thất lang nơi này đến giống như ôm lấy cuối cùng một quặng cỏ cứu mạng ngu hồng không cầu gì khác chỉ cầu thiếu quốc sư có thể cho ngu hồng một c ơ hội hắn nắm lấy vương thất lang tiên y dỉ nhìn xem vương thất lang dùng hết toàn lực nói chuyện ta không nghĩ là một phàm nhân. cứ như vậy ra đi liền chết đi như thế cho dù là chết ta cũng muốn làm một tu sĩ chết đi cũng muốn chết đang cầu đạo trên đường lúc nói chuyện dùng sức đến hai gọ má cơ bắp đều đang run dày t i ê u dáng vẻ già nuôi liên tục xuất hiện trong mắt b ộ c phát ra sau cùng quan mang quan mang bên trong tràn ngập không cam tâm còn có không bỏ người có thể không gặp được nhưng là được đến liền không thể lại mất đi vương thất lang đối mặt ngu hồng khổ sở cầu khẩn không nói gì chuyện này không có đơn giản như vậy h á n thân vì trường sinh tiên môn thiếu trở giáo đại thánh truyền thừa thần hào nói tốt một chút là cho cùng truyền thừa nói đến khó nghe một điểm chính là độ hóa người khác luyện hóa mệnh cách hắn bên này vừa ra tay đường đường thái sơn đại đế thân tử mệnh cách liền bị hắn l u y ệ n hóa đem thái sơn đại đế đưa ở chỗ nào đây là trực tiếp đánh thái sơn đại đế mặt ta trường sinh tiên môn cùng di sơn tiên tông bây giờ thân mật vô g i a n quan hệ sẽ sẽ không nhận ảnh hưởng càng sâu một chút sẽ sẽ không ảnh hưởng đến tiếp x u ố n g nhất thống cựu châu đại kế thái sơn đại đế có thể xem thường đứa con trai này đem hắn coi là phế vật bỏ đi như giày rách nhưng là hắn lại không thể thật liền đem ngu hồng xem như tệ g à y vẫn là muốn cho thái sơn đại đế mặt mũi mà lại một phương diện khác di sơn tiên tông đương nhiệm thiếu tông chủng ngu hoang lại nên như thế nào mà là vì một cái ngu hồng không đáng h á n vương thất lang cũng không phải cái gì người hiền lành bực này lô vốn mua bán không làm húng chi hắn cùng ngu hồng có thể không tính là bằng hữu gì hắn từ đám mây rơi xuống kẻ cầm đầu trừ quảng thọ tiên tôn chính là mình vương thất lang từng chút một vồ xuống ngu hồng nắm lấy hắn q u ầ n á o tay lắc đầu nói ngu sư huynh xem trọng thất lang thần tiên động phụ luyện hóa tổ thương thất lang bất quá một chỉ là p h ả m cảnh người tu hành khoảng cách cảnh giới tiên nhân đều kém cách xa vạn dặm làm sao có thể phá được cái này thần tiên chi lực còn xin sư huynh thứ lôi sư đệ thực tế bất lực húng chi sư huynh dù là không thể tu hành c ũ ngu là hồng á i nhìn xem vương thất lang con mắt từng chút một túi đầu không thể thành tiên lại có ý nghĩa gì ngu hồng từng bước một đi ra thiên điện bên ngoài chỉ có một cái lao nô đang chờ hắn hắn đột nhiên có nói với vương thất lang ngày xưa ta xuất hành tiền hô hậu hùng nói ra giống như thiên hiến không người dám không tử bây giờ một khi mất đi lực lượng bên người lại cũng không nhìn thấy nửa cái bóng người người tu hành có thể xem vàng bạc như cạn bã có thể xem quyền thế như mây khói nhưng là tuyệt đối không thể mất đi lực lượng ngu hồng đột nhiên bộ phát ra cười to một tiếng người tu hành cùng phạm nhân không có gì khác biệt cuối cùng còn không phải nắm đấm cùng lợi ích nói chuyện chỉ là người tu hành càng thêm tham lam muốn càng nhiều thôi mấy ngày sau vương thất lang đang luyện tự chú lao đem một phong t r i ề u đỉnh công báo đưa h i ệ n tới phía trên là gần nhất đại tuyên triều đỉnh động tinh cùng chính sách làm sao có cái gì trọng yếu tin tức sao chú lao mở miệng nói ra ngu hồng đi bắc mạc cũng chính là ngày xưa lâu nguyệt quốc nơi ở bị thánh nhân sắc phong làm nguyệt lam vương nghe tới tin tức này vương thất lang bút đột nhiên ngừng một chút con ngươi khẽ nhúc n í c h bất quá hắn lại lập tức khôi phục lại t i ế p lấy viết đồng thời mở miệng nói ra rất tốt làm không được tu sĩ vậy liền khi cá nhân ở giữa vương h ậ u t hưởng thụ cả đời phú quý thay thái sơn đại đế khai chi tảng diệp ở nhân gian lưu lại một mạch hậu nhân bao nhiêu người muốn cầu đều cầu mà thứ không tầm thường đâu người lúc còn trẻ luôn là có hào tình trang trí luôn là cho là mình là không giống đại đa số người đến cuối cùng chỉ có thể nhận rõ hiện thực mình không phải kia vạn người không được một mà là bình thường chúng sinh mong mà không được mới là thương tình bởi vậy những cái kia sở cầu nhưng phải cố sự mới có thể trở thành truyền thuyết vương thất lang đem bút lông tựa ở trên n g h i ê n mực nỗi lòng có chút phức tạp hắn suy nghĩ nếu là ngày đó bị lưu tại thần tiên động phủ bên trong sự tình mình mình sẽ sẽ không tiếp nhận dạng này vận mệnh đâu tâm thần chập c h ầ n ở giữa phía sau điện t h ở phía trên một con bị hương hỏa cung phụng một nhân khôi l ố i rơi rơi xuống quang mang c h à n lan huyền hóa thành hình thứ bảy tôn hộ pháp xuất hiện q u y một chương hai trăm hai mươi sáu sở cầu tất có linh nghiệm ly hoán tiên bên trong phương này chỉ có thể chứa được mấy người tiểu thiên địa không thể không nói chật hẹp phải làm cho vương thất lang cảm giác được kiềm chế mà giờ khắp này nếu là từ một cái góc độ khác nhìn lại nhưng lại cho người ta một loại k h ô n cùng không bờ ảo giác chỉ thấy một đạo nhân ngồi xếp bằng trong bóng đêm như ngồi t r u n g tại vô tận hư không bên trong ở trước mặt của hắn là một đám giống như móng tay tiểu nhân quỳ gối trong hư không tối tăm từ đầu tới cuối duy trì lấy k i a vẻ mặt sợ hãi không thay đổi tôn lên đạo nhân vĩ nạn vô cùng cũng làm cho phương này chật hẹp không gian tựa như không có giới hạn không có thuế nguyện trôi qua nói như vậy ta nếu là một mực trốn ở chỗ này mặt chẳng phải là trường sinh bất tử vương thất lang lại lần nữa chú ý tới cái này ly hoán thiên bên trong thời gian tựa như là đ ư n g im chỉ bất quá bởi vì hắn cùng tọa hạ hộ pháp không bị ảnh hưởng cho nên trước đó một mực không thế nào chú ý tới ném vào đồ vật không có biến chất hắn cũng chỉ là tưởng rằng không gian đặc tính ngồi xếp bằng đạo nhân mở miệng hoàn g nguyện tăng vạn tượng vương vào đi vương thất lang sau lưng xuất hiện một cái mang theo mũ rộng b à n h tăng nhân tiếp lấy lại xuất hiện một người mặc vương hầu bảo phục mang theo hát sắc quan mạo tráng niên nam tử vạn tượng vương chính là mới xuất hiện hộ pháp trước đó hoàn g nguyện tăng trong miệng có được vạn tượng c h i lực cầu bất đắc bởi vì chỗ cầu bất đắc cho nên đã đản sinh ra có thể diện hóa xâm la vạn tượng vạn tượng、vương、rồi sao vương thất lang đối với mấy vị này hộ pháp sinh ra nguyên nhân cùng đặc điểm cũng từ từ có chút thăm dò rõ ràng hai người các n g ư y i một người có được chúng sinh hương hỏa bên trong đạn sinh ra n g u y ệ n lực một người có thể mượn nhờ n g u y ệ n lực thực hiện vạn tượng biến hóa bây giờ cả hai tệ tụ có phải là liền đại biểu lấy có thể thực hiện bất luận cái gì n g u y ệ nghĩ n hắn mặc dù cảm thấy rất không có khả năng bất quá vẫn là hỏi ra vấn đề này hoàn nguyên tăng chúng sinh nguyện lực có cuối cùng vạn tượng chi lực tự nhiên cũng có cuối cùng vạn tượng vương t h â n chủ có thể lý giải đại đạo trí lý có bao nhiêu và tượng chi lực liền có thể mạnh bao nhiêu cái trước có ý tứ là hai bọn họ cũng không biết mình lực lượng có thể đạt đến mức nào vương thất lang có bao nhiêu nguyện lực bọn hắn liền có thể làm thành bao nhiêu sự tình càng là cổ quái kỳ lạ ly hôn kỳ cầu nguyện tiêu hao nguyện lực tự nhiên cũng là giống như sơn hà giang hải cái sau có ý tứ là hắn vạn tượng chi lực có thể làm đến cực hạn chính là vương thất lang có khả năng đạt tới cực hạn vương thất lang đổi một cái trực tiếp điểm thuyết pháp nếu là ta hướng hai người các ngươi cầu nguyện muốn cái này ly hoán thiên biến lớn hơn một chút khả năng thành hoàn nguyện tăng lập tức trên thân bộ phát ra tầng tầng nguyện lực chi quang ẩn ẩn có thể nghe thấy vô số người tại tụng chú cầu nguyện mà vạn tượng vương trên thân tiếp nhận xuống hoàn nguyện tăng trên thân kia giống như sơn như biển lực lượng hóa thành tầng tầng ba động chuyển lại hướng toàn bộ ly hoàn thiên hoàn n g u y ệ n tăng nguyện lực cùng vạn tượng vương xâm la vạn tượng c h i lực kết hợp với nhau lập tức phát sinh chất biến ly hoàn thiên hàng rào ngay tại k h u ế t trương trở nên càng lúc càng lớn nhưng là mỗi biến một kia hoàn nguyện tăng trên thân nguyện lực liền tiêu hao mười phần mắt thấy nguyện lực dần dần k h ú kiệt vương thất lang lập tức đem thần đỉnh trong thức hải tâm viên thánh tượng cũng đều gọi ra to lớn tượng đá rơi vào ly hoàn thiên hương hỏa giống như cựu thiên tri hà quán thâu nhập hoàn nguyện tăng thể nội cuối cùng lại trải qua vạn tượng vương chuyển hóa thành v nhưng là coi như như thế vẫn như cũng là hạt cắt trong sa mạc vương thất lang hoặc là nói đại thánh góp nhặt n g u y ệ i lực không đến bao lâu liền tiêu hao sạch sẽ phương tiên h địa này cũng chỉ là mở rộng đến vài trăm mét lớn nhỏ hoàng n g u y ệ n tăng cùng vạn tượng vương ngừng lại vương thất lang nhìn về phía mảnh không gian này hắn hài lòng nhẹ gật đầu cuối cùng là tìm tới có thể đem ly hoán tiên mở rộng phương pháp về sau nơi này không chỉ đem sẽ trở thành hắn lớn nhất gác chủ bài cũng là hắn tương lai thành đạo c h i cơ hắn liền bắt đầu tiếp xuống một bước sinh đồng chú lao ôn thần chỉ nữ sinh lão bệnh từ bốn vị hộ pháp đồng thời xuất hiện tại ly o á n tiên bên trong mà một mực bảy người thôi động căn bản đạo pháp lập tức nhìn thấy h cám bên trong sinh ra một tòa tử hải ly hoán cơ không gian chi lực phong trào mặc dù chỉ mấy trăm mét nhưng là bất luận kẻ nào rơi vào trong đó đều giống như chỉ xích thiên n g a i khó mà vượt qua l ậ i trời s ơ n nhạc rơi vào bể khổ cũng như cục đá rơi vào mặt nước sinh lão bệnh tử hóa thành bể khổ chi thủy rót vào trong đó chúng sinh cực khổ thanh âm tại trong bể khổ quanh quẩn v ạ n tượng xâm lạ ở trong nước phản chiếu chúng sinh bát khổ chi kiếp thất kiếp ở trong đó phun trào phàm nhân nếu là rơi vào trong đó liền lập tức trải qua kiếp nạn nếu là không thể thoát kiếp nháy mắt liền sẽ chầm luân bể khổ dưới đáy vương thất lang lập tức để trước đó được thu vào ly hoán tiên những cái kia thái thượng đạo thám tử rơi vào trong đó trong chớp mắt liền nhìn thấy những người này tiêu hòa tan làm sương khô hồn phách nguyên thần rơi vào bể khổ, dưới đấy, phân giải biến thành bể khổ một bộ phận bọn hắn nhân sinh chỗ kinh lịch đủ loại cực khổ tại trong b ể khổ phản chiếu ra cuối cùng tầm bổ b ể khổ cũng gia tăng tám vị hộ pháp lực lượng vương thất lang đáng tiếc còn kém một cái chiếu thần c h i lực chính là nguyên thần đặc hữu lực lượng ngày xưa vương thất lang gặp qua không ít thứ nguyên thần triển khai phép thuật này để âm thần hóa thành phạm nhân để dương thần pháp thuật tan thành mây khói ngay cả trốn chạy khí lực đều không có bây giờ hắn cũng kém không nhiều tới mức độ này chỉ cần tám loại sức mạnh hội tụ dung hợp cuối cùng hóa thành độc thuộc về vương thất lang chiếu thần tri chi lực chiếu thần tri chi lực viên mãn chính là tượng trưng cho đột phá nguyên thần cảnh ngưỡng cửa của giới chỉ cần lại đem nguyên thần dựa vào tại pháp bảo phía trên liền tượng trưng cho đột phá nguyên thần đến lúc đó trừ nhân quả luân hồi kinh lục thân thần thông vương thất lang nguyên thần chi đạo cũng coi là chân chính có một chút cường ngạnh chiến lược mà lại căn cứ trường sinh tiên môn tiên sách ghi chép cái này chiếu thần chi lực cũng là tương lai tiên nhân pháp vượt hình thức ban đầu vương thất lang mang theo chúng hộ pháp bước qua b ể khổ đi tới cuối cùng vĩ nạn tâm viên thánh tượng phía giới kim liên đ ố n g nhiên thông suốt vô tận hư hỏa chi lực nương theo lấy vương thất lang pháp lực thần thông đã đản sinh ra hoàn toàn hư hảo quang minh trí giới xuyên qua bệ khổ liền có thể đến nơi tịnh tổ vương thất lang nhìn xem một màn này đột nhiên nhớ tới giả làm chuyển thế c h i thân lâm thủy sinh trước mắt hắn ý nghĩ có một chút hay là nguồn gốc từ trên người hắn là mình ảnh hưởng lâm thủy sinh hay là lâm thủy sinh ảnh hưởng mình vương thất lang suy nghĩ một chút liền đem những ý niệm này ném sau góp hắn đem mình tâm viên thánh tượng an trí tại nơi này sau đó nơi này cũng trở thành tất cả hộ pháp thường ở c h i đ ị a tâm viên thánh tượng tiếp nhận chúng sinh cung phụng hưng ơ hỏa sau đó đem hưng ơ hỏa chuyển cho cái khác hộ pháp sử dụng rất nhiều hộ pháp kinh doanh phiến thiên đ i ệ này để hắn dần dần lớn mạnh khai sáng ra một cái độc thuộc về vương thất lang cùng bọn hắn thiên điệp kể từ hai vị tôn giả sinh ra ở đây địa đại thánh miếu liền trở thành trai lăng huyện hương hỏa cường thịnh nhất địa phương trong mỗi ngày đến đây cung phụng tín đổ nối liền không dứt ngay cả chỉ còn lại một nửa kim thủy tháp đều trở thành thánh địa không cho phép người tùy tiện ra vào trong huyện thành nam một vị phụ nhân hải tử sinh bệnh nặng trong mỗi ngày đều đại bên trong tòa thánh miếu dân hương cung phụng đại thánh khẩn cầu con của mình sớm ngày khôi phục một ngày lại một ngày rốt cục tại một ngày ban đêm nàng ngộng thấy một cái mang theo mũ rộng vành thần linh đi vào trong n g ộ n của mình ngày thứ hai nàng liền nhìn thấy con của mình khôi phục như lúc ban đầu Nàng ô người người các các phát phát trong đem lúc h nhất thời ấ cho các loại nghe đồn không ngừng chuyển đến giang nam t h i địa đại thánh tín đồ cũng bắt đầu sinh trưởng tốt không ít người không chỉ tiến về đại thánh miếu triều bái Còn còn người người c ò càng càng càng càng không chỉ là dương châu tri địa xích châu trung châu thần châu động châu các nơi cung phụng đại thánh người cũng càng ngày càng nhiều thậm chí ngay cả xa xôi mật châu kiếm châu linh châu cũng bắt đầu có người cung phụng đại thánh từ đó về sau đại thánh hương hỏa kéo dài không dứt dần dần che lại cái khác tiền phật n g đ ạ hai vương thất lang xuất lĩnh mười mấy tôn nguyên thần mấy trăm trường sinh tiên môn đệ tử sắp xếp chỉnh tề đội ngũ đứng tại một mảnh từ đá trắng khảm nạm thần ngọc xếp thành rộng lớn trên mặt đất lễ khí tiếng c h u n g không dứt bên h a i phản phất đang tiến hành một hồi thịnh đại khoa nghi tự điển hoặc là đạo môn tiếu hội trên trời xích vân dày đặc nhìn chăm chú nhìn kỹ liền có thể phát hiện xích vân phía trên là lít nha lít nhít thiên binh thiên tướng mấy vạn thần binh quỷ tướng thôi động một tòa cao lớn thần đài chậm rãi rơi xuống hàng nhập xương trong kinh thành đông ông ta tại hồn thiên đại trận h ạ tâm tế thiên đàn rơi xuống mặt đất kh mặt trời lên nhập giữa trời vương thất lang mặc tử sắc có t h e o các loại các t ư ở n g đồ án pháp y từng bước một leo lên thiên đản đi tới hết thẻ trung ương hắn một tay bưng lấy thiên tử chiếu thư một tay cầm tam thập lục trọng thiên phủ chiếu đại tuyên thiếu quốc sư vương thất lang thay mặt thánh nhân tế tự thiên điệp hắn thanh âm chuyển vào toàn bộ xương k i n h trong ngoài dọc theo chín tầng mây tầng bên ngoài không ngừng lan tràn liền như là tiếng sấm nổ quanh quẩn giữa thiên điệp tế tứ hải long quân giang hà hồ bạc thủy chủ vừa dứt lời nơi xa chín chuyển đến tiếng vang、Ấm、ẩm ẩm vận dụng toàn bộ di sơn tiên tông cùng trường sinh tiên môn lực s mở ra đại vận hà là từ xích châu chạy ra nơi xa bạch sóng sóng lớn cao ngất suốt trăm mét nhưng lại bị một cổ lực lượng cường đại trói buộc từ đầu đến cuối không có thoát ly khỏi kênh đ ả o bên ngoài dọc theo đ ả o móc kênh đ ả o một mực chạy xuống một đầu bạch long x u ấ t lĩnh lấy số lớn lính tôm tướng cua điều khiển lấy sóng cả trùng trùng điệp điệp mà tới lũ lụt quần quận đến nơi xương kinh về sau lại chuyển cái ngoặt đi qua chạy về phía đô thủy quận cuối cùng cùng dương châu đại giang tương liên một đường chạy về phía biệt cả vương thất lang mắt thường có thể trông thấy kênh đào bị đả đà thông qua đi trung châu địa mạch cùng thủy mạch giao thoa nguyên bản tán đi sinh về sau trung châu không chỉ là cựu châu trung tâm t r i địa càng là kho của nhà trời phúc địa có yên vui hắn không có dừng lại tiếp theo tại tế trên sân thượng tiến hành tự đ i ệ n tế thái sơn đại đế phụ ngũ phương sơn thần xích châu bên kia thái sơn thần giới nháy m ắ t hóa quan g khuyết tán đến trong đ ị a mạch ngũ đế thần sơn lập tức biến mất sơn mạch co vào từ từ biến thành ngũ đế ấn mà không đến bao lâu sương kinh bên trên bầu trời di sơn tông thiếu tông chủ n g u hoàng xuất hiện tay cầm di sơn tiên tông trấn phái tiên khí ngũ đế ấn ném xuống rồi tiên khí ngũ đế ấn rơi xuống trung châu đ i ệ mạch đại long bị xúc động sương kinh địa thế nháy mắt thay đổi đại địa không ngừng hướng về phía trên c h ắ p lên nguyên bản bằng p h ẳ n g kinh kỳ c h i địa trung quanh biến thành dây núi chập trùng ngũ đế thần sơn giống như một tòa ghế rửa vây quanh sương kinh t r u n g quanh sương kinh vừa vặn dựa vào ở trung ương sông lớn từ kinh thành trước mặt quần c u ộ n m à qua trong lúc nhất thời sương kinh giống như trở thành nhân gian phúc đ ị a gió nổi thủy sinh tòa sơn dựa vào nước cái này còn không có xong vương thất lang tế s o n g thái sơn đại đế tiếp lấy liền đến phiên địa phủ âm ty tế địa phụ phong đô đại đế cao âm ti trừ thần chi linh ở xa động châu bên kia địa phủ âm ti chấn động kịch liệt biến thành cái này đến cái khác vòng xoáy phong đô đại đế thu hồi năm tòa chấn áp vòng xoáy bia đá thuận địa mạch chi nhãn đả thông hoàng tuyển sát hàm một đường mà đến đem toàn bộ địa phủ chuyển đến trung châu x ư ơ n g kinh phía dưới lập tức nhìn thấy x ư ơ n g kinh phía dưới h tám lan tràn âm khí hội tụ thu liễm vô số quỷ thần phát ra giống giận g à o t h é t tang tài hồn thiên đại trận tiết điểm từng cái đả thông pháp lực lưu chuyển quán thâu đến toàn bộ x ư ơ n g kinh trong ngoài vương thất lang thuận thế lại lần nữa tế bái đối trên không hô to thế tam thập lục trọng thiên đình chư tiên tế thiên đàn bên trên gió nổi mây phun thải xác giá mây nhân â n chi khí không ngừng diễn sinh lôi ra từng đạo quán ảnh trên biển mây một chi Từ từ ra, ra t thiên thiên vương thất lang nhẹ nhàng thở ra mang theo vài phần nhẹ nhõm từ tế thiên đản bên trên đi xuống phía dưới một chúng tu sĩ chúc mừng hắn cười cười cùng những người khác cùng nhau vây quanh về nước sư phủ mở tiệc chiêu đãi của tu hắn lo lắng những tiên h môn khác qua tới quấy dối tình huống cuối cùng vẫn là cũng không có phát sinh Mặc m dù ộ tham ệ liệt thủ dự phòng h đoạn cũng c ư dùng tới, nhưng là có thể không cần lên khẳng định là tốt nhất.、Xác、nhận hết thuận lợi, Bình An không có bất kỳ cái gì tới, thể tốt hết thẻ lợi, cái sai là là l có Xác có kỳ ầ bất về sau. Tháng đó thiên tử lý hoàng vào kinh thành tuyên cao chính thức rời đô thiên tử lý hoàng xuất lĩnh lấy văn võ bá quan t r ư ớ c một bước đến nơi sư kinh t ù y hành c h i nhân liền có hơn m ộ ư ơ i vạn c h i chúng t r ù n g t r ù n g điệp điệp đến nơi sư kinh hay là vương thất lang tự mình đo lấy đây vẫn chỉ là nhóm người thứ nhất t ù y hành đều là kinh thành cấm vệ thần binh cung nữ thái giám hoàng thân quốc thích quan lại gia quyến cùng đạo môn đệ tử thân thuộc đằng sau còn có càng nhiều bình dân mách tính Công sau đó thánh nhân lý hoàng mời vương thất lang nhập long l i ê n tùy hành vương thất lang cũng không có cự tuyện trực tiếp nhảy lên tùy hành quần thần cũng chúc mừng hô to chúc mừng bệ hạ trở lại xương kinh lý hoàng vén rèm lên nhìn xem vừa mới xây thành mới xương kinh thành trì khôi hoàng vĩ ngạ cung đ ì n h lâu vũ c h e mấy chục dặm liên tiếp mặt trời ngoài thành dây núi chập trùng sông lớn dậy sóng hướng chạy phương xa chỉ nhìn thành trì liền có một cỗ khí thôn cựu châu chi thế không khỏi c ả m thán đúng vậy a không nghĩ tới sinh thời chấm vậy mà lại có thể trở về bất quá càng làm cho lý hoàng kích động chính là hắn lần này trở về không chỉ có riêng chỉ là rời kinh mà là đại biểu cho cục diện triệt để n g ư chuyển cựu châu cất cứ thời đại liền phải kết thúc trường sinh t i ê n môn thế áp thiên hạ cựu châu tiên môn còn thừa thứ ba đã bất lực phản kháng h ắ n trở thành thống nhất cựu châu đế vương chỉ là vấn đề thời gian thiên tử long liễn một đường thẳng vào hoàng thành kim l o a n điện thái tử lý sách thì mặc giáp cầm kiếm ngồi trên lưng ngựa theo sát vương thất lang ngồi tại long liễn bên trong cùng thiên tử luận đạo thiên tử mang theo một cái nhìn qua liền tràn ngập giang nam tiểu gia bích ngọc tướng mạo cùng tính cách phi tử nhìn qua so vương thất lang còn muốn nhỏ hai tuổi lý hoàng trong ngực còn ôm một cái bất mãn hai tuổi công chúa thỉnh thoảng đùa với hải tử vừa mới biết nói chuyện tiểu nữ hải ôm g a g a của mình có chút sợ người lạ lén lấy vương thất lang vương thất lang cảm giác tướng mạo của nàng. nhìn qua có chút quần mắt chú ý tới vương thất lang ánh mắt chú ý tới công chúa t r ê n thần lý hoàng lập tức hỏi công chúa bộ dạng như thế nào vương thất lang gật đầu tán dương công chúa điện hạ xem xét chính là có phúc c h i tướng lý hoàng vừa cười vừa nói như ý danh t ử này nói đến hay là chu duyên đạo trường khởi nàng d á n g sinh mang đến chấm c ủ n g trường sinh tiên môn duyên phận cũng từ đây có thể kết bạn thiếu quốc sư như thế nói đến quả nhiên là phúc phận không cạn vương thất lang lập tức minh bạch trước mặt bé con này là ai nguyên lai、like、là ngày xưa đông hải phủ long như ý truyền thế nguyên lai、like、là chu d u y n sư hình như ý như ý tên rất hay xin gặp t h n h thế gặp được cái này cựu châu nhất thống đại khí tượng nghĩ đến công chúa cả đời này tất nhiên có thể thuận tâm như ý thiên tử xuất lĩnh bách quan vào kinh thành khí vận long trụ cũng từ xích châu chuyển rời đến trung châu khi khí vận c h i trụ dựng lên thời điểm quan g mang từ sâu trong lòng đất phóng lên tận trời xuyên qua tam thập lục trọng tiên lần này hết thẻ triệt để viên mãn từ đó sáu châu địa nhãn bị đả thông xuyên qua hết thẻ đầu mối cùng trung tâm chính là trung châu trên trời là tam thập lục trọng tiên nhân dân là thái sơn phủ giới phía giới là thẳng vào cựu u âm tạo địa phủ tam vị nhất thể vây quanh cựu châu ba cái cùng đại tuyên khí vận c h i chủ cùng kim long nối liền với nhau cuối cùng thông qua tam tài hồn thiên đại trận đem lực lượng phóng xuất ra tam tài hồn thiên đại trận mở ra kết hợp đại tuyên khí vận hương hỏa che ngàn dặm toàn bộ trung châu chi điểm nếu là không có tam thập lục trọng thiên phụ chiếu dù là nguyên thần cũng chỉ có thể thi triển một chút huyền thuật thảo thuật mà thôi bất kỳ cái gì yêu ma quỷ quái có can đảm bước vào trung châu một bước liền không chỗ che thân trường sinh thiên môn chỉ hạ x ư ơ n g kinh khí tượng đã che lại ngày xưa thiên khuyết đài chỉ hạ sương kinh q một chương hai trăm hai mươi tám tam giới trật tự tam thập lục trọng thiên trên biển mây đầy trời t i ê n thần hội tụ thái huyền thượng nhân, phong đô đại đế thái sơn đại đế ba người ngồi tại trên cùng giống như ba vị vĩ nạn g tượng thần tắm rửa lấy k i m quang tỏa c h ấ n tam phương đạo nhân tay cầm phụ trần sau đầu thần quang như vân phán phất đạo tôn hàng thế minh quân thân mặc quỷ long đế b à o đầu đội hát sắc chuỗi ngọc trên mũ miệng thần sát uy nghiêm túc mục không giận tự uy thần đế thân mặc xích hồng s ắ t thần bào ngồi trên đế t i ê u cái ghế lấy đại địa làm cơ sở lấy sơn nhạc vì có ẵng vương thất lang ngay tại vân hải đệ nhị tẩng cùng lục trường sinh một trái một phải đứng trên thái huyền nhân pháp tướng dưới chân chứng kiến lấy trận này tiên thần tri hội lại hướng tầng tiếp theo cuối cùng chính là mười vạn tiên binh thiên tướng dự tính thái sơn lực sĩ thần tướng địa phủ âm binh tại vân hải phía dưới cùng thiên đình chư điện chư ti như ẩn như hiện tam thập lục trọng thiên đại môn cũng mở rộng ra lần này có thể nói là toàn bộ đại tuyên lực lượng cường đại nhất tề tụ một đường cũng coi là trần trụi hướng ngoại hiện lộ rõ ràng vũ lực ngồi ở trung ương thái huyền thượng nhân cái thứ nhất mở miệng tam giới chư thần quần tu hôm nay hội tụ ở tam thập lục trọng thiên chính là thương nghị một chút tương lai tam giới trật tự còn có cựu châu còn thừa ba châu nên xử trí như thế nào cựu châu nhất thống này phải chăng nên định ra đến rồi phong đô đ ạ i đế thái s hai vị có thể có ý nghĩ gì phong đô đại đế không có chút nào k h á c h khí nếu lúc này thái thượng đạo thanh đế tiên p h á i nếu là còn d á m nghịch thiên mà đi chúng ta cũng chỉ có thi triển lôi đ ỉ n h thủ đoạn thái sơn đại đế thì thuận thế nói lên một chuyện khác sơn thần thủy chủ đều vì nhân gian thần trị không biết cái này thủy chủ về sau là lệ thuộc vào thiên đình hay là âm ti h thái huyền thượng nhân nuốt dâu mà cười nếu là nhân gian tri thần tự nhiên là lệ thuộc vào thái sơn phụ giới về sau cựu châu giang hồ nước sông tri thần cũng thuộc về thái sơn phụ giới sắc phong bất quá tam giới một thể chư thần ở giữa còn cần phải đồng tâm hiệp lực đem tam giới quản lý tốt mới là Thái đại sơn lịch lịch n đế mà trường n sinh ê tiên đ h l môn cầm tới đã đủ nhiều mặc dù bây giờ trường sinh tiên môn lực lượng đã xa xa vượt trên di sơn tiên tông nhưng là cũng không có cần thiết vì cực nhỏ lợi nhỏ hòng cục diện nhưng là thủy chủ mặc dù quy thái sơn phụ giới hành vân bố vũ chức vụ long thần c h i vị đều vẫn như cũ thuộc về tam thập lục trọng tiên không thuộc về thái sơn phụ giới phong đô đại đế nghe xong cũng mở miệng nói ra kia liền đa tạ thái sơn đại đế ta âm t i vừa vặn cần đại đế tương trợ ta m tài hồn thiên đại trận đã rơi xuống cựu châu đại địa long mạch tương liên địa nhãn tương thông cũng kém không nhiều là thời điểm định ra luân hồi trật tự chúng sinh có luân hồi thiệt ác có báo ứng mới là nhân gian chính đạo phong đô đại đế đây là muốn thông qua cựu châu địa nhãn đem địa phủ âm ty triệt để khuyết tán đến cái khác đều châu đem toàn bộ đại tuyên trì hạ ngày xưa âm thiên tử dùng bành thọ vương thi hài một bộ phận luyện thành sinh tử bộ phán quan bút đều rơi vào trên tay của hắn phong đô đại đế vẫn luôn tại mong mọi đem nhân gian sinh linh đều đăng nhập sinh tử bộ bên trên đặt vào âm ty còn hạn lúc trước âm thiên tử tâm tâm nghiệm nghiệm lấy khai sáng luân hồi cuối cùng đối phương không có làm được sự tỉnh hắn phong đô đại đế liền muốn làm được thái sơn phủ giới cùng âm tào địa phủ đều cầm tới mình m u ố n xem ra mắt trước tam thập lục trọng thiên thần chức cùng quyền t i hình như là nhỏ nhất cái gọi là thiên đình cũng chỉ là một cái cái thùng g i n g cái gì cũng không có nhưng là trên thực tế tam thập lục trọng thiên là có thể quản hạt thái sơn phụ giới cùng địa phủ âm t h i mà lại rõ ràng thái huyền thượng nhân đối với tam thập lục trọng thiên tồn tại càng lớn bố trí ba người một phen thảo luận định ra thiên đ ị a nhân tam giới phạm vi quản hạt tiếp xuống chính là thương nghị liên quan tới như thế nào định cửu châu bất quá lúc này ba người thanh â m tựa như cùng đại âm hy thanh ai cũng nghe không rõ cuối cùng theo thái huyền thượng nhân một câu thiên đ ị a nhân tam giới trật tự đã định chư thần ai về trôn ấy đông đông đông thiên trung vang lên liên tuyên cáo trận này tam giới tri hội kết thúc nhị đế mang theo trùng trùng điệp, điệp đệ tử cùng quỷ thần bảy tán đi biến mất tại trên biển mây phong đô đại đế quy ở địa phủ thái sơn đại đế trở lại nhân gian vương thất lang thì đi theo sư tôn thái huyền thượng nhân về bên trên nhất trọng thiên trường sinh tiên môn sơn môn t r i địa linh thú lôi kéo pháp giá dẫm lên tường vần nương theo lấy tiên hạc vởn quanh lần sau quy bên trong ngọn tiên sơn rộng lớn bên trong đại điện dáng mây lượn lờ không người có thể vào nhật thân điện bên trong chỉ còn lại lỗ trường lão hắn cùng lục trường sinh thái huyền thượng nhân ngồi xuống liền đối với vương thất lang nói thất lang vương thất lang chắc tay đồ nhi tại thái huyền thượng nhân ngươi chuẩn bị một chút đi lội mật châu gặp một lần kia quảng hán tiên tử vương thất lang nghe sư tôn kiểu nói này lập tức có chút minh bạch trước đó thái huyền thượng nhân cùng hai vị đại đế n g h ị xuất đối sách là cái gì sư tôn xem ra đây là muốn chuẩn bị lôi kéo quảng hàn cung rồi như vậy thanh đế tiên phái cùng thái thượng đạo bên đó đây chúng ta là đánh hay là chiếu an lần trước đối nguyên thận cung cùng cựu thiên kiếm phái độc thủ thanh đế tiên phái cùng thái thượng đạo đều đã xuất thủ biểu hiện ra rõ ràng để ý duy chỉ có cái này quảng hàn cung không hề động mà lại cái này quảng hàn cung từ trước đều là trung lập một phái môn nhân đệ tử cũng thưa thớt nghĩ tới lôi kéo hắn nhập tam thập lục trọng thiên khả năng còn là rất lớn lỗ sơ tại trước đó ngươi sư tôn cũng đã định ra đến kế sách lôi kéo quảng hàn c u n g khu trục thái thượng đạo chu diện thanh đế tiên phái bây giờ kết minh quảng hàn cung một bước này cần phái một nhân vật tiến đến quảng hàn cung cùng quảng hàn tiên tử nói chuyện càng nghĩ hay là ngươi tương đối phù hợp vương thất lang càng nghĩ làm sao đều cảm thấy mình không phải như vậy phù hợp sư thúc ngươi để ta chuyện xấu ta kia là nhất đ ẳ n g lợi hại giết người phóng hỏa ta cũng lành nghề nhưng là kết minh loại này đâu ra đấy sự tình có phải là phải làm cho đều đáng tin cậy người đi làm lỗ sư thúc nhìn chăm chú lên vương thất lang ngươi cũng biết ngươi không đáng tin cậy vương thất lang, thái huyền thượng nhân nhẹ gật đầu thái thượng đạo bọn hắn lai lịch cũng không nhỏ tinh thông s u thế phúc t r á n h họa cũng không ít nội tình cũng sẽ không cùng ta trường sinh tiên môn liều mạng sớm đại an bài tốt đường lui ngược lại là kia thanh đế tiên phái gần nhất cùng thập vạn yêu c ò t yêu ma đi được mười phần g ầ n không thể không phòng hắn nhìn về phía vương thất lang nhìn xem cái thằng này còn đang xoắn suýt muốn bỏ gánh khỏi phải nhiều lời đã định ra là ngươi vương thất lang biết từ chối không xong liền lập tức bắt đầu kế hoạch nên như thế nào đi mượt châu lần này đi mượt châu so với lần trước đi dương châu cũng không khá hơn chút nào thái t huyền ư thượng nhân lại mở miệng nói ra lần này đi quảng hà cung đại biểu là tam thập lục trọng thiên cùng vi sư mặt mũi cũng không thể làm cho quá lạnh trộn lẫn vi sư đã để ngươi lỗ sư thúc chuẩn bị cho ngươi tốt ngồi thanh điệu phấp giá thất ù y à n tiên đồng thiên h thiên có m y chục, h binh thúc đưa cho、quảng、Hàn i tiên cái vi ngươi tiên ê n tướng còn cùng Quảng bảo Trừ tử sư sư đưa vệ. ra có đó lang ễ vật khắc ngươi cũng chú ý một chút n ô n hành cử chỉ đều muốn hợp lễ tiết chớ có để quảng hàn cung cảm thấy v i sư lãnh đạm khinh thường các nàng biết sao vương thất lang kinh hô cao điệu như vậy sư tôn rất dễ dàng bị đánh chết ta thái huyền thượng nhân nhìn xem vương thất lang không có việc gì vương thất lang còn tưởng rằng thái huyền thượng nhân sẽ nói hắn đại an bài tốt sẽ bảo vệ tốt chính mình không nghĩ tới thái huyền thượng nhân thật ra người cái này thai họa nơi nào dễ dàng chết như vậy kết quả là vương thất lang tại lo sợ bất an bên trong lần nữa lên đường q một chương hai trăm hai mươi chín quảng hà cung linh châu thanh đế tiên phái sơn m ô n ở vào trong núi lớn là do từng cái tu kiến tại dãy núi trong lòng núi địa cung tạo thành vô số trong động đá vôi thờ phụng các loại cổ quái tượng thần cùng thi cốt sơn động cùng sơn động ở giữa lấy khóa sắt cầu nối tương liên trên vách núi đá tu lấy cổ phát đến cực điểm thạch điện nơi này mặc dù lệ thuộc vào cựu châu nhưng lại cho người ta một loại man hoàng chi địa khí tức thanh đế tiên phái đệ tử cũng cùng thập đại tiên môn, môn phái khác không giống t bởi, bởi vậy thanh g đế tiên phái pháp môn cũng chỉ có bọn hắn mạch này có thể tu hành ngày xưa bách túc đạo nhân cướp đoạt thanh đế tiên phái đạo pháp cũng không thể tu hành cuối cùng vẫn là dung hợp yêu ma đạo mới khắc khai một phái mặc áo bào xanh đệ tử xuyên qua d ố t đứng thềm đá đi tới một tòa hang đá tượng thần phía dưới lễ bái trên mặt đất thanh đế trí tôn thái huyền thượng nhân phái đệ tử vương thất lang tiến về nguyệt châu chuẩn bị cùng quảng hàn cung kết thành liên minh trường sinh tiên môn thiếu trưởng giáo vương thất lang vừa nghen ngang từ x ư ơ n g kinh xuất phát hắn mang mấy chục tiên đồng ba ngàn thiên binh hướng phía nguyệt châu mà đi hình tượng lập tức chuyển đến nơi này hang đá xuống ngồi xếp bằng mang theo vài phần yêu diễm t à khí nam tử chính là thanh đế tiên phái đời thứ tư thanh đế thanh đế nhìn một chút hình ảnh kia một đoàn người rêu r a o đến cực điểm phản p h ấ t sợ người khác tìm không thấy vương thất lang hắn lập tức nợ nụ cười lạnh liền như vậy nên ngang ra rồi cái này thái huyền thượng nhân là coi ta là đồ đần dùng vương thất lang dẫn chúng ta ra. trung nguyên sất kia ngu xuẩn vừa mới chết ta ha có thể bên trên cái này khi thanh đế không hơn cái này khi không chỉ là cảm thấy đây là một cái âm mưu mà là bởi vì giết vương thất lang một cái trường sinh tiên môn thiếu trưởng giáo lại có thể thế nào có thể nịch c h u y ể n đại cục hay là cái gì có thể phá hư cùng quảng hàn cùng kết minh thái huyền thượng nhân vẫn còn phong đô đại đế cũng vẫn còn căn bản cải biến không được bất kỳ vật gì đệ tử cẩn thận từng ly từng tí đặt câu hỏi hoặc là phái người tới giết cái này vương thất lang thanh đế nhìn xem đệ tử này giống như nhìn xem một cái kẻ ngu ha, ha. bản tôn ngược lại là cũng lớn h u y ễ n bạch ba cầm huyết phủ linh c ứ u đ ă n g đều không thể giết hắn chính h u y ễ n hải sinh xuất thủ đều bị hắn ngăn trở p h ả i ai đi có thể giết cái này vương thất lang thanh đế hỏi tiếp thái thượng đạo bên đó đây lý văn thọ nói thế nào hắn cứ như vậy c h ơ mắt nhìn lời nói này chính hắn không phải cũng c h ơ mắt nhìn sao an thiệt thòi chuyện chịu chết đương nhiên là để người khác đi để cho mình bên trên kia là tuyệt đối không thể nào thái thượng đạo đạo chủ gần nhất phong bế s â n môn không có bất cứ động t í n h gì chúng ta liên hệ thái thượng đạo người toàn bộ bị ngăn trở thanh đế nghe xong triệt để từ bỏ tính toán ra tay mặc dù thanh đế quyết định không xuất thủ nhưng thanh đế tiên phái vẫn là phái ra không ít người toàn bộ hành trình chú ý nguyệt châu bên kia động tĩnh cái này sẽ ảnh hưởng đến tiếp xuống toàn bộ cựu châu thế cục nếu là quảng hàn c u n g cũng đổ hướng trường sinh tiên môn như vậy hết thể liền triệt để trở thành kết cục đã định vương thất lang lần này xuất hành có thể nói là hấp dẫn toàn bộ cựu châu ánh mắt một con dương cánh mấy chục mét to lớn thanh điệu kéo lấy hảo quang xuyên qua tại trong mây sau lưng kéo lấy một tôn tiên liễn pháp giá giống như cung điện rộng lớn tiên liễn pháp giá hai bên đứng mấy chục cái đồng tử mười ba mười bốn tuổi đồng nữ tay nâng các loại lễ khí ba ngàn thiên binh tiên tướng hội tụ thành xích vân bảo vệ tại pháp giá t r u n g quanh vương thất lang ngồi tại xa hoa tiên liễn pháp giá bên trong thân mặc bạch vân tiên h ạ c pháp bảo đầu đội kim quan ngọc trâm lại thêm như lưu ly bạch ngọc bộ dáng cùng khí chất xuất t r ư n cái này phải đoàn cái này bề ngoài nói không phải tiên nhân ai cũng không tin bất quá giờ phút này hắn lại ôm một cái mũ rộng vành phảng phất như muốn đeo lên trên đ ầ u mình chỉ nữ tôn san san bản đến xem vương thất lang bên mặt đang xuất thần lại không nghĩ tới người này xuất ra một cái vô cùng bẩn phá mũ rộng vành lê hoay nháy mắt phá hư ý cảnh nàng không vừa mắt cau mày bài xích đạo Cũng không cần mũ không ngươi rộng kia phá ôm vương à n ngoạn h phá h một cái phá ngoạn ý như vậy vành này bà bối. Mà lại cái này phá mũ rộng cùng phá rộng n g ư i cái à y thân h n k ô có c h ú thất nào dựng, này cũng lúc k ô n cần g l y ra. Vương h ấ t lang không vui lòng ngươi hiểu cái gì là nam nhân sao hiểu cái gì gọi là thiếu niên khí phép sao cái gì phá mũ rộng vành chỉ có p h á cũ mới có loại kia cảm giác tăng thương ngươi biết không mới liền không có cái loại cảm giác này cái này hướng trên đầu một mang loại kia trải qua mưa gió nặng nề cảm giác nháy mắt liền ra vương thất lang đứng lên đem mũ rộng vành trừ trên đầu tay đậy tại vùng ven đồng thời đem âm khang chuyển hóa tăng thương từ tính thanh âm nơi có người liền có giang hồ tôn h san san nhìn xem bên ngoài đừng trăng b ư ớ c sắp xuất dương châu vương thất lang nghe xong lập tức đem mũ rộng đành thu vào cẩn thận từng ly từng tí nhìn chăm chú lên m ộ n phía đây là muốn thấy tình thế không tốt hắn liền chuẩn bị trốn vào ly hoàng thiên sau đó hô to sư phụ cứu ta hắn nơm nớp lo sợ tiến vào n g u y ễ châu vốn nghĩ một đường này dù là không có tiên nhân cản đường cũng khẳng định là sát cơ từ phía không nghĩ tới dọc theo con đường này chứ hắn đoàn người này ngay cả nửa cái bóng người đều không nhìn thấy vương thất lang cứ như vậy một đường xuyên qua n g u châu cuối cùng đến nơi quảng h ẳ n cùng chỗ biện cả bên bờ lúc này trời đã đen đây cũng là hắn đã sớm kế hoạch tốt bởi vì vào ban ngày quảng hàn c u n g sơn môn là không sẽ mở ra theo màn đêm bông u xuống trên trời nhất luân minh n g u y ệ n dâng lên trăng tròn phía dưới nguyên bản không có vật gì trên biển lớn thiên tri cuối cùng từ từ chóng nhiễm khai một t ầ n g v ầ n g sáng trong v ầ n g sáng phản chiếu xuất một viên to lớn thần thụ xung phái thương minh đứng thẳng vào trong đây đây chính là n g u y ệ t quế thần thụ trung cổ lưu lại thần vật cũng là quảng hàn cung lớn nhất nội tỉnh quảng hàn tiên cung tính cả sơn môn liền tại nguyện quế thần trên cây vương thất lang đi ra t i ê n liễn đứng tại trước nhất đầu điều khiển lấy thanh điệu lôi kéo tiên liễn từ mây xanh một đường mà xuống hướng phía k i a trong vầng sáng nguyệt quế thần thụ mà đi mà theo vầng sáng chi cửa mở ra quảng hàn cung đệ tử cũng từ đó đi ra một đám mặc l ụ a mỏng tiên y nữ tử đứng tại cây nguyệt quế to lớn chạc cây phía trên đưa lưng về phía biển cả cùng minh nguyệt đối vương thất lang chỉ trỏ đến đến rồi đây chính là trường sinh tiên môn thiếu trưởng giáo vương thất lang a phái đoàn thật là lớn nhìn qua cũng không có lợi hại như vậy sao chính là cái không có lông t i ệ u làm sao ngươi biết không có lông có phải là nhìn qua ngươi cô gái nhỏ này ta cắm chết ngươi ngươi đừng nói ta nghe nói cái này trường sinh tiên môn thiếu trưởng giáo là thái huyền thượng nhân tại một giáp ước hẹn sau mới thu nhận đệ tử k i làm sao có thể một giáp ước hẹn kết thúc mới mấy năm cái này vương thất lang thế nhưng là nghe nói ngay cả tiên thần chi lưu nhân vật cũng không có cách nào đem hắn cầm xuống thời gian mấy năm làm sao có thể tu đến một bước này một đám quảng hàn cung đệ tử cười đùa trâu đầu ghẹ thai nhưng là đợi đến vương thất lang điều khiển lấy thanh điệu cúng xích vân rơi xuống dần dần đến gần thời điểm từng cái lại lập tức bày ra đoàn chính tư h á i tại vầm sáng chi môn hàng phía trước lấy chỉnh tề đội ngũ n ê n h đón vương thất, lang. Vương thất lang đứng tại tiên t như ba ngàn thiên binh thiên tướng ngưng kết xích vân cùng to lớn thanh điệu trong chớp mắt liền cùng nhau biến thành lớn chừng bàn tay rơi vào tay áo của hắn thật giống như một gian tùy thân mang theo chi vật bị thu vào hắn cái này vung tay lên đem ba ngàn thiên binh còn có thanh điệu tiên liễn đều thu vào chỉ còn lại mang mấy chục tiên đồng còn có lôi kéo cái dương ngây ngựa đi theo hắn cùng nhau dẫm lên tường vân trực tiếp đem quảng hàn cung một đám đệ tử cấp c h ấ n trụ từng cái quảng hàn cung đệ tử lập tức che miệng thở nhẹ có người trực tiếp trừng thẳng con mắt đây là cái gì đại đạo tiên thuật nghe đồn thật đúng là không có gặp người tất cả mọi người nhìn xem vương thất lang cũng không dám lại chậm trễ chút nào cùng t r e o t r ọ c tiên thần một cấp nhân vật cùng phạm nhân quả thực chính là hai loại tồn tại phàn cảnh người tu hành các nàng còn dám vui lụa ầm ĩ trêu chọc một chút nếu thật là tiên nhân cho dù là cái chuẩn tiên nhân cũng để trong lòng các nàng lập tức liền sinh ra、e ngại. Khiêm khiêm t h vương, vương thất lang không có tự xưng trường sinh tiên môn thiếu trưởng giáo thân phận hắn biết đến một bước này thái huyền thượng nhân đã bắt đầu làm nhặt trường sinh tiên môn tông môn ấn tượng đây là muốn đem tông môn cắt cứ cựu châu thời đại ấn ký từng chút một hóa đi đem trường sinh tiên môn từ một cái tu hành tông môn hóa vì thiên đình cùng tam thập lục trọng tiên dù sao đã tới mức độ này lại dùng tông môn hình thức tới quản lý cựu châu cùng tam thập lục trọng thiên đã không còn áp dụng đồng thời vương thất lang cũng đang quan sát những n à y quảng hàn cung đệ tử mỗi một cái đều là khuôn mặt mỹ lệ phản phất thiên nhân không biết là thiên sinh chính là như vậy đâu hay là hậu thiên tu hành tạo thành đệ tử mặc dù không nhiều nhưng là vương thất lang liếc nhìn lại vậy mà nhìn không thấy một cái âm thần đều là dương thần cùng nguyên thần một người cầm đầu nữ tử áo trắng trên tay cầm lấy một thanh kiếm dáng người thức tha nhưng lại không có phương nam nữ tử nữ hòa thần tài cao gầy hình dáng rõ ràng nhưng là cũng không giống phương bắc nữ tử khí khá hào hùng dùng một chữ để hình dung chính là làm giống như sứ thanh hoa lại hình như mai vàng hoặc là tuyết như hoa hắn chầm chậm tiến lên nhìn chằm chằm vương thất lang nhìn hồi lâu cuối cùng chắp tay ô n q u y ề n bạch ngọc thiền gặp qua vương thiếu t r ư ở n g giáo vương thất lang quy củ đ ắ p lễ gặp qua bạch đạo h i ế u nhưng mà trong đầu lại lập tức trở về tạo nên bạch ngọc thiền cái tên này hắn biết nàng hay là từ lục trường sinh tên kia trong miệng nghe được ngày xưa bách nhãn chân quân sư phụ bách túc đạo nhân cấu kết lại một cái quảng hàn cung đệ tử cái này bạch ngọc thiền đem cái này bách túc đạo nhân một trăm linh một chân toàn bộ chém xuống để hắn chảy hết máu tươi nhận hết cực khổ mà chết. lúc ấy vương thất lang liền cùng lục trường sinh nói cái gì bách túc đạo nhân lại có một trăm linh một chân đây là lửa gạt không có chút nào nghiêm cẩn mọi người ở đây không một không lộ ra cười xấu xa cùng t r e o chọc chi sắc ngay cả lục trường sinh cái này mặt lạnh cũng không nhịn được nét lên khoe miệng mà giờ k h ắ c này thật khi thấy cái này bạch ngọc tiền còn có kiếm trong tay của nàng vương thất lang lại cười không nổi còn cảm giác chân của mình cũng có chút phát lạnh q uy một chương hai trăm ba mươi vạn kiếm q uy tiên đi vào kia giống như thủy kính trong vầng sáng trước mắt liền xuất hiện một cái hoàn toàn bị cây nguyệt quế chiếm cứ tiết phủ thùy ngọc d ầ m d ạ p lá cây nương theo lấy tầng tầng mỏng mây mỏng mây ngọc lá che giấu chi tầng tiếp theo tầng thủy tinh cung tu kiến tại thần trên cây vương thất lang tử quan sát kỹ liền phát hiện nơi đây bất p h ạ m cây nguyệt quế liền trồng ở này nguyệt châu địa nhãn phía trên quảng hàn cung thông qua cái này thần thụ lực lượng chuyển hóa minh thổ đặc tính để hắn giống như thần tiên phúc điện nơi đây đã là minh thổ lại là đậu p h ụ nói hắn là nhất phương đầu tiên nó lại không có cách nào thoát ly địa nhãn nói hắn là minh thổ đâu nhưng không giống lắm hắm không khỏi cảm thán tốt một tòa thần tiên đậu phủ thiên thượng cung quyết bạch ngọc thiền lại cũng nhìn không thấy thổi phòng trường sinh tiên môn hướng tới không so được quý phái tam thập lục t r ọ n g tiên thái huyền thượng nhân bây giờ khoảng cách thần tiên đoán chừng cũng không xa đi vương thất lang cười không nói gì bạch ngọc t h i ê n ở phía trước dẫn đường đệ tử khác mang theo đạo đồng đi phía dưới cung điện nghỉ ngơi đồng thời nhận lấy lễ vật nhưng mà đi theo bạch ngọc t h i ê n một bên nữ đệ tử lại một mực hiếu kỳ nhìn chằm chằm vương thất lang sau một hồi lâu rốt cục nhịn không được mở miệng nói ra người bao lớn vương thất lang thờ phụng chính là nhân sinh hôn qua một ngày là một ngày vui cười giận mắng sung sướng một ngày là một ngày lại nói hắn cũng không rõ ràng tuổi đời này là kiếp trước kiếp này cùng một chỗ tính đâu. hay là chỉ tính k ế t trước hoặc là nói có thể coi là tiến lên thế cùng mấy năm này nhớ không rõ ràng lắm cái này sinh hoạt hay là mơ hồ một điểm tốt nhớ kỹ như vậy thành tỉnh thời gian không lâu trở nên gian nan rồi sao đối phương lại không bông tha cập quan rồi sao vương thất lang còn giống như kém một chút đối phương đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng kém một chút là bao nhiêu vương thất lang có chút không kiên nhẫn mười bảy mười tám đi hoa nàng tiến đến bạch ngọc thiền bên thay nói hắn so tiểu đậu đậu còn nhỏ cái này tiểu đậu đậu là ai đối phương cùng bạch ngọc thiền xì xào bàn tán xong lại quay đầu ngươi sẽ không phải thật cùng trong truyền thuyết đồng dạng là thời của một vị nào đó tiên phật c h u y ể n thế đi vương thất lang cười nói lúc nhỏ thật sự có coi bói nói ta chính là đế tinh hạ giới tương lai là muốn làm tiên tử nói không chừng ta nếu là không bị một bản thần tiên chuyện lắc lư được sơn tu tiên nhất thống cựu châu khẳng định chính là ta đối phương còn muốn tiếp lấy bác quái vương thất lang lập tức đánh gãy không phải ta là phụng sư tôn chi mệnh tam thập lục trọng tiên đến đây cùng quý phái kết minh ngươi hỏi ta những ngày làm gì bạch ngọc thiền lập tức giữ chặt thiếu n ư kia ta người sư mội này không thế nào gặp qua ngoại nhân cho nên có chút h ế u kỳ có chỗ tiếp đón không được chú đáo còn xin thiếu trưởng giáo thứ lỗi đi tới cây nguyệt quế kia ngọc lá mỏng mây chỗ sâu tiên cung bên trong vương thất lang rốt cục tại một tòa thanh lãnh đại điện bên trong nhìn thấy quảng hàn tiên tử đại điện bên trong cũng không có quá nhiều trang trí gió thổi qua bạch sắc màn tre nhẹ nhàng lay động xuyên thấu qua hai bên viên cửa sổ còn có thể nhìn thấy nguyệt quế thần thụ lá cây quảng hàn tiên tử nhìn qua tuổi tác hơn hai mươi mọc ra một t r ư ơ n g mặt trứng ngỗng sợi tóc b u ộ c thành tóc mây mi tâm tồn tại giống như hoa điển thiên sinh đạo văn mi tâm tồn tại giống như hoa điển thiên sinh đạo văn hắng bên ngoài phủ lấy có thêu n g u y ệ t quế thần thụ cùng minh n g u y ệ t sa mỏng cầm trong tay một thanh hoa đào quả tròn không có cái gì thịnh đại long trọng tiếp kiến nghi thức rất trong điện trừ quảng hàn tiên tử chỉ còn lại vương thất lang cùng bạch ngọc t i ề n vương thất lang trước nhìn chân lại nhìn người đợi đến quảng hàn tiên tử ánh mắt chuyển hướng hắn thời điểm lập tức biến thành nhìn không chớp mắt chính nhân quân tử túi đầu thi lễ vương thất lang bai kiến quảng hàn tiên tử quảng hàn tiên tử nắm bắt đào hoa phiến nằm tại vân sàng bên trên thon dài tròn triệu đ i dao nhau chồng ngồi dậy một đôi mắt đẹp quan sát tỉ mỉ lấy vương thất lang đạo nhân chính vào trọng yếu nhất chính là k i a một cô vạn dằm non sông hào khí cùng xem cựu châu như không tự ngạo tướng do tâm sinh có lúc từ bộ dạng liền có thể nhìn ra một người nội tại ngươi chính là vương thất lang vương thất lang quảng hàn tiên tử cũng nghe qua tại hạng quảng hàn tiên tử ngươi danh khí có thể rất lớn năm đó sư phụ ngươi trần thái huyền tại ngươi cái tuổi này thời điểm cũng chỉ có thể đi theo sư tổ ngươi trường sinh đạo tôn sau lưng làm cái nâng kiếm đồng tử mà ngươi đã có thể đánh cho cựu châu long trời lở đất ngồi đến một chỗ chính là thiền thai chi họa tiên môn là túc đều châu người tu hành nghe tên ngươi đã sợ như sợ cọp Bất t quá r ầ ha ha ha ha ha. nếu như cố gắng liền có thể thành tiên cựu châu đã sớm đầy đất là tiên nhân phần lớn thời gian hay là xem thiên tư bối cảnh còn có tùy duyên cũng chính là vật khí vương thất lang n h ị n không được cười to tiếng cười chuyển khắp cung nội quảng hàn tiên tử đôi mi thanh tú nhữ một cái thử l ệ n h một tiếng ngươi tiểu tử này quả nhiên cùng nghe đồn rằng một dạng vô pháp vô thiên tại bản tôn trước mặt cũng dám cản rỡ quảng hàn tiên tử tố thủ bao trùm mà xuống muốn đem vương thất lang cầm xuống t r u n g quanh tiên địa nháy mắt người chuyển vương thất lang nhìn thấy một tòa vạn g i m băng x ư ơ n g minh n g u y ệ n pháp vực bao phủ xuống đem hắn thu vào vương thất lang không nhanh không chậm lập tức nhảy vào ly hoàn thiên lại nhảy ra ngoài liền nháy mắt thoát khỏi trói buộc lại xuất hiện tại quảng hà cung q u đây là từ đại đạo pháp tắt phương diện phong ấn không chỉ đông kết một thân còn đông kết hồn phách nguyên thần nhưng là cái này phong ấn tri thuật rõ ràng vô dụng vương thất lang đã tu thành gần như kim thân thân thể nơi nào sẽ e ngại loại thủ đoạn này tỏi r cứng lấy phong ấn cũng bất quá thân hình lay động hai lần thể nội thần ma chi huyết lập tức bài xích tác dụng ở trên người hắn lực lượng nổ bể ra tới ầm ầm to lớn tảng băng vỡ tan để vương thất lang từ đó thoát ly m à xuất quảng hàn g tiên tử dối ra một đầu ngón tay lại lần nữa thi triển ra một loại thiên thuật định thân chú cái này chú thuật liền không giống vương thất lang cảm giác thật giống như bên trong thượng cổ vu chú đồng dạng không chỉ nguyên thần bị định trụ ngay cả ý thức cùng thời gian trôi qua cảm giác cũng bắt đầu mất đi bể khổ đậm vạn kiếp bất xâm dưới chân hắn bể khổ tràn lan hát xác bể khổ chi thủy nháy mắt giống như vòng xoáy phun trào càng quan trọng chính là hắn phía sau hai họa ma thần cái bóng cũng hộ tống n g u y ễ n bắt đầu chuyển động kinh khủng cái bóng bao trùn hướng phương xa ngay cả đứng tại cửa bạch ngọc tiền thấy cảnh này cũng lộ ra rung động ánh mắt tất cả kiếp lực chú thuật nháy mắt toàn bộ bị bể khổ nước hết vương thất lang lại lần nữa từ chỗ cao rơi xuống giống như vạn pháp bất sâm vạn kiếp khó nhập quảng hàn g tiên tử ngạc nhiên không thôi nhìn xem vương thất lang thân thể cảm giác mình cũng coi là mở rộng tầm mắt ngươi vậy mà đem lục thân tu đến mức này liền kém một bước ngươi liền có thể tu thành thiên biến vạn hóa chi thể khó trách thái huyền thượng nhân nói ngươi có thể tu thành nhân ti cho ngươi thêm chút thời gian chỉ sợ ngươi thật có thể so sánh thượng cổ thần ma vương thất lang cũng biết vừa mới quảng hàn tiên tử hẳn là muốn thăm dò một chút bản lãnh của hắn cũng không có toàn lực xuất thủ bất quá quảng hàn tiên tử cũng đang suy đoán vương thất lang bản sự hẳn là còn không có hoàn toàn hiện lộ ra bởi vì nhân quả luân hồi kinh cái này phật môn vô thượng mật rất tà môn quan nàng biết đến một chút năng lực vương thất lang liền không có biểu diễn ra nàng như toàn lực xuất thủ trước mặt tiểu tử này lại móc ra một viên giả lam xá lợi đến cùng nàng đánh cái bất phân thắng bại cũng tia không hề thấy quái lạ tiên tử quá khen thất lang bản sự tại tam thập lục trọng tiên cũng không gì hơn cái này. cũng sư tôn sư t h u ố c so r a càng là giống như đong đón cùng hạ o nguyệt tranh nhau phát sáng có thể có thành tựu ngày hôm nay phần lớn là các trưởng bối p h ù hộ cùng ban ân h á n bưng lấy tiên phủ ngọc sách đưa đến quảng hàn tiên tử trước mặt trong đó ghi lại hẳn là tam thập lục trọng tiên cùng quảng hàn cung định ra minh ước cũng là vương thất lang chuyến này đến mục đích quan trọng nhất tiên phủ ngọc sách vương thất lang đã đưa đến đây là sư tôn thái huyền thượng nhân một mảnh chân thành tri tâm nguyện cùng quảng hàn tiên cung định ra đạo thệ minh hẹn sau đó cùng hưởng cựu châu thái bình giữ gìn tam giới trật tự hắn bưng lấy ngọc sách chờ đợi lấy quảng hàn tiên t Ở xa d điệp điệp động tĩnh r i lớn như vậy lập tức hấp dẫn dương châu bên trong tất cả người tu hành chú ý còn có châu bên ngoài tiên nhân ánh mắt liên tại quảng hàn cung bên trong quảng hàn tiên tử cùng vương thất lang cũng cảm thấy bên kia động tĩnh lập tức hướng phía dương châu quên quá khứ vương thất lang thốt ra vạn kiếm quy thiên q một chương hai trăm ba mươi một thiên kiếm chân nhân thành đạo sơn tại vương thất lang mang mấy chục tiên đồng ba ngàn thiên binh xuất phát tiến về mượn châu khi tất cả người ánh mắt đều bị vương thất lang cùng quảng hàn cung hấp dẫn thời điểm dương châu nguyên sóng biết hồ bây giờ sóng biết hồ liền bắt đầu xuất hiện số lớn quỷ thần xếp đ ạ i trận dựng đứng khởi ngăn cách trong ngoài kết giới phương viên trăm dặm sơn thần thủy chủ thành hoàng thổ địa nhao nhao xuất hiện tuần hành tứ phương kiểm tra trăm dặm c h i địa bên trong hết thể độc t ĩ n h dương châu địa nhãn ở vào sóng biết đáy hồ hoàn toàn hư hảo thủy cung bên trong lục trường sinh tay cầm thái huyền thượng nhân tiên ấn tiến vào dương châu địa trong mắt chu duyên mang theo phong đô đại đế phán quan bút mà tới. thiên kiếm chân nhân đệ tử la hạo đứng tại thủy cung trước đó nên đón hai người chu sư huynh đến làm phiền la sư đệ thân nên trường sinh sư đệ ba người tương hô đối mặt hành lễ đều là một bộ ngưng trọng biểu lộ vừa nhìn liền biết đây là muốn làm đại sự tất cả mọi người trận mà đối đại bộ dáng trên mặt đất trong mắt hoa n g thế trong minh thổ không vài đạo kiếm khí thôn vệ địa sát khí từng bước một thai ngén thành hình từ hư hảo kiếm khí từ từ hóa là chân thực kiếm cương thiên kiếm chân nhân ngồi xếp bằng trong bóng đêm tọa hạ vô số kiếm cương bảo vệ lấy hắn mà phía sau vạn kiếm quy thiên đồ thật giống như hô hấp phun ra nuốt vào lấy những n à y kiế mỗi một lần phun ra nuốt vào ở giữa những n à y kiếm cương liền sẽ trở nên càng thêm cường đại mà giờ khác này còn thừa lại cuối cùng một thanh kiếm không có l u y ệ n hóa thiên kiếm chân nhân cũng bởi vì một thanh kiếm này tại chỗ ngấu chóc nhất thiên kiếm chân nhân một tiếng gầm thét cựu thiên tiên kiếm chi linh sống hoặc chết mặc cho ngươi tự dước hoặc là dung nhập kiếm đồ hoặc là liền để ngươi hôi phi yên diệt đối mặt đã thành hình vạn kiếm quy thiên đồ cùng địa sát chi nhãn lực lượng cuối cùng cựu thiên tiên kiếm chi linh phát ra một tiếng kiếm zip đầu nhập có thể vạn kiếm quy thiên đồ trung thành vì vạn kiếm bên trong một thanh cuối cùng lạc nhập thần đồ chi chúng kiếm ti thiên kiếm chân nhân nguyên thần cũng bị luyện vào thần đồ bên trong trở thành cái này thần đồ một bộ phận từ đây không còn có thể tách rời đồng thời vạn kiếm quy tiên đồ bên trong kiếm tiên bộ dáng cũng dần dần rõ ràng đổi thành thiên kiếm chân nhân bộ dáng đây là muốn trở thành kiếm tiên hoặc là nói thiên kiếm chân nhân cũng chỉ có thể trở thành kiếm tiên kiếm t u tại nguyên thần trước đó còn có thể lựa chọn tại chứng đạo nguyên thần về sau liền không có đường quay về cựu thiên tiên kiếm luyện vào vạn kiếm quy tiên đồ bên trong kiếm đồ nghịch chuyển đ ô n dương đánh vỡ đại đạo phát tắc thần đồ bên trong thiên kiếm chân nhân phát ra một tiếng vui sướng thét dài vạn kiếm quy thiên thần đồ đột phá địa nhãn. xông vào chân trời đô quyền triển khai hòa bên trong kiếm tiên đột nhiên lắp tay bên trong tiên kiếm vô cùng vô tận kiếm cương ngút trời mã xuất tàn mát giữa thiên địa dung nhập sơn hà n h ậ n n g u y ệ t đây là thành đạo một bước cuối cùng cô động pháp vực t h ô n thiên hống giờ phút này cũng biến thành giống như núi cao lớn nhỏ trực tiếp xuất động xếp bằng ngồi dưới đất trên mắt lục trường sinh cùng chu duyên cũng lập tức thúc động thủ bên trong tiên ấn cùng phán quán n bút canh giữ ở hai bên bảo vệ t i ê n kiếm chân nhân nút thân một mực chú ý nguyễn châu bên kia động tịnh thái thượng đạo thanh đế tiên phái đột nhiên bừng tình nao n a u đem ánh mắt nh thái thượng đạo bên trong sân môn. Một đám lao đạo á m lao đ trận mắt hốt mồm, chủ á i Lại gì? lúc Đạo vào này. c lý văn thọ n tính tính đạo đạo quay đầu nhìn về phía cái khác đạo nhân chuẩn bị một chút đi tất cả mọi người kích động có mặt người lộ không bỏ nhưng là chỉ có thể tỏ mệnh vâng mà tại linh châu thanh đế tiên phái địa quật tượng thần phía dưới nam tử nhìn chăm chú lên thành đạo thiên kiếm chân nhân trong mắt lại đấu kỵ vừa hận chứng đạo kiếm tiên cái này trường sinh tiên môn quả nhiên là khí v ậ n bắt đầu cả cũng đỡ không nổi đầu tiên là xuất hồn thiên lão tổ trường sinh đạo tôn bực này lão ma lại tới cái trần thái huyền cái này yêu đạo đời sau còn có cái vương thất lang liên tục đời bốn đều là nhân kiệt hoác sơn hải có thể nói là lợi hại nhưng là hắn dù là lợi hại hơn nữa cũng phải e ngại những tiên môn khác hợp lực chỉ có thể phân hóa trị chi hình thành một loại cân bằng giống như thái huyền thượng nhân cùng trường sinh tiên môn như vậy không chỉ là mình lợi hại liên đối lấy sư đệ đồ đệ tất cả đều lợ Mắt nhưng y c h là hiện tại đã tới không kịp dương châu phía trên kiếm hà lấy vạn kiếm quy thiên đồ làm căn cơ dần dần diễn hóa xuất một mảnh kiếm tiên đặc hữu pháp vực mảnh này pháp vực bên trong chỉ có một loại đại đạo pháp tắc có thể vận hành áp chế hết thẻ cái khác đại đạo tiên thuật cực kỳ bá đạo thiên kiếm chân nhân kiếm vực ngưng kết thành hình hắn cũng thuận thế leo lên kiếm tiên tri vị kiếm hà thu nhập vạn kiếm quy thiên đồ bên trong thần đồ rơi vào địa nhãn chuyển vào thiên kiếm chân nhân một thân thiên kiếm chân nhân rốt c ụ c đứng lên tiếng cười chuyển khắp toàn bộ địa nhãn minh thổ khổ tu hơn mười năm nhất tịch kiếm đạo thành ta thiên kiếm đời này không hưởng công đến trong nhân thế này đi một lần chu d u ê n lục trường sinh la hạo ba người tiến lên hành lễ chúc mừng sư thúc sư phụ bất quá thời khắc này dương châu địa nhãn có thể nhìn thấy minh thổ lần nữa tiến một bước đầu tiên là bị nguyên thận cung dành thời gian sau lại bị thiên kiếm chân nhân để m à tế luyện tiên h khí giờ phút này đ ị a trong mắt góp nhặt lực lượng có thể nói là bị tiêu hao sạch sẽ thậm chí có thể nói là tiêu hao trong thời gian ngắn muốn cung ứng vị kế tiếp quỷ tiên thành đạo sử dụng đoán chừng là rất khó quảng hàn cung bên trong vương thất lang mắt thấy kêu vạn kiếm quy thiên k ỳ cảnh nhìn xem thiên kiếm chân nhân ngưng k ế t thành kiếm vực trên mặt lộ ra kinh h ỉ thiên kiếm sư thúc lúc này chứng đạo kiếm tiên hắn lấy vi sư tôn thái huyền thượng nhân phải hàn đến chỉ là muốn thừa cơ nhìn xem có thể hay không dẫn xuất thái thượng đạo đạo chủ lý văn th không nghĩ tới còn có điểm hộ sư thuốc t i ê n kiếm chân nhân thành đạo tác dụng mình cái này tôn tính toán quả nhiên là một vòng chụp lấy một vòng quảng hàn tiên tử cũng thu hồi ánh mắt kiếm tiên xuất thế ngươi lại có một vị sư thuốc thành tiên mặc dù là lấy kiếm tiên loại này bản g môn chứng đạo chi pháp nhưng là kiếm tiên sát phạt chi lực chính là chúng tiên đứng đầu bây giờ tại cái này cựu châu bên trong ngươi trưởng sinh tiên môn thật là cử thế vô địch vương thất lang trên mặt vẻ mừng rỡ không có chút nào che lấp vương lấy tiên phủ ngọc s á c tiến lên chưa nói tới cái gì cử thế vô địch sư tôn ta cũng chưa từng cùng các phái là địch tâm ý tam thập lục trọng tiên có thể bao dung vật tượng nguyện cùng cựu châu tu sĩ thiên hạ các phái h à i h ò a ở c h u n g cùng hưởng cựu châu tiên tử thất lang đã đem ngọc sách đưa đến xin hãy nhận lấy quảng hàn g tiên tử lần này không còn có bất luận cái gì từ chối cùng nhăn nhăn nho nhó trực tiếp đem tiên phủ ngọc sách nhận lấy phất tay ngọc sách bay lên vân s à n g rơi vào trong tay thon vương thất lang chắp tay từ biệt sư mệnh đã thành van bối cái này liền phải trở về phụ mệnh nói xong vương thất lang đứng thẳng người dậy thả tay xuống lòng da rộng lớn mây trôi tay áo che lại hai tay hắn cất bước hướng phía đi ra ngoài điện mặt mày rào rạ xuất ý cười hắn nơi nào là cái gì vội vã trở、về. đây là vội vã đi nhìn thiền kiếm sư thúc nhà mình lại một vị đắc đạo thành tiên trường gối kiếm tiên a nếu không phải không được chọn hắn cũng muốn trở thành kiếm tiên kiếm khí tung hoành ba và dặm một kiếm quang lạnh mười chín trâu vị nào thiếu niên không có làm qua dạng này mộng khi một cái tuyệt thế kiếm tiên xuất nhập thanh minh ở ngoài ngàn dặm lấy người trên cổ đầu người lại không nghĩ tới sau lưng quảng hàn g tiên tử lại mở miệng ngăn lại vương thất lang ngươi còn không thể đi vương thất lang quay đầu không rõ vì cái gì tiên tử có thể còn có cái gì phân phó quảng hàn tiên tử cẩn thận nhìn một chút vương thất lang phát hiện hắn là thật không rõ nữ tiên nắm bắt quả tròn che kín xuống nửa gương mặt n g ầ m n g ầ m cười nói ngươi xem qua cái này ngọc sách sao vương thất lang trả lời tiên phủ ngọc sách hà có thể tùy tiện mở ra thất lang thế nhưng là thủ tín người có q u ý củ đương nhiên sẽ không nhìn trộm nữ tiên đôi mắt đẹp nhìn c h ầ m c h ầ m vương thất lang thái huyền thượng nhân thế nhưng là nói để đệ tử của hắn cùng ta quảng hàn cung đệ tử kết thành đạo lữ nếu không bản tôn hà sẽ đồng ý cùng ngươi trường sinh tiên môn kết minh bằng vào lấy cái này một bộ tiên phủ ngọc sách sao đại điện chống trại bên trong vương thất lang đứng nháy mắt lên người hắn đột nhiên có chút chân tay luôn uống trước khi đến sư nữ tiên này nên không phải được hắn a cái gì cái này vương thất lang lập tức bổ cứu nói ta trường sinh tiên môn đệ tử đông đảo nhân tài tuấn kiệt vô số nghĩ đến sư tôn ta nói hẳn là trường sinh sư đệ đi ta cái này liền trở về nhanh chóng đem hắn cho tiên tử đưa tới vương thất lang c o c ẳ n g liền muốn chạy lúc này đứng tại cửa ra vào bạch ngọc thiền lại rút kiếm ngăn chở hắn mẹ a khá lắm mình đây là nhập hổ khẩu lang huyện dựa vào tại bên trên giường mây nữ tiên bông xuống còn tròn hé miệng mà cười lục trương sinh không không không tại bản tôn trong mắt thái huyền thượng nhân thân truyền đệ tử chỉ có một cái cũng chỉ có một người đáng giá ta quảng hàn cùng trả giá cái này đại giới cùng tin tưởng thái huyền thượng nhân thành ý cũng chính là ngươi vương thất lang vương thất lang đột nhiên hồi tưởng lại trước khi đến lỗ sư thúc muốn nói lại thôi biểu lộ sư tôn thái huyền thượng nhân kia có chút n ế t lên khoe miệng nói đã tuyển định ngươi mình đây là bị thái huyền thượng nhân cho bán a sư phụ này chỗ nào là nhất tiễn song điêu đây là một mũi tên chúng ba con chim a hắn ra một chuyến diễn sinh ra ba loại biến hóa đầu tiên là thử nghiệm dẫn xuất thái thượng đạo cùng thanh đế tiên phái không thành tựu khi cho thiên kiếm sư thúc hấp dẫn hỏa lực hiện tại càng là khoa trương rõ ràng là liên minh làm sao biên thành thông ra rồi q u y một chương hai trăm ba mươi hai đồ nhi không dám vương thất lang lòng đ ầ y căm phẫn quả thực liền muốn ở trong đại điện kêu khóc lên tiếng hắn đứng tại thanh lãnh cô tịch đại điện bên trong không nói gì nhưng là nội tâm nháy mắt chạy sôi qua thiên môn bản ngữ ta vương thất lang đường đường trường sinh tiên môn thiếu trưởng giáo đại t u y ê n thiếu quốc sư là loại kia dựa vào bán nhan sắc cùng đ ụ c thể đổi lấy hòa bình nhân vật sao cũng không đi ra hỏi thăm một chút ta vương thất lang ở bên ngoài thế nhưng là kiên cường đến nhân vật khó lường cho tới bây giờ liền không có mềm qua hắn dư quang len lén đánh giá sau lương bạch ngọc tiền một bộ áo trắng như tuyết trên mặt tựa như là vạn năm sẽ không thay đổi một phó biểu tình cùng vui cười giận mắng cho tới bây giờ không có chính hình vương thất lang hoàn toàn là hai loại tồn tại nhưng là không thể không nói là nhân gian khó tìm tuyệt sắc đừng tưởng rằng ráng g ấ p đẹp mắt liền có thể để ta khuất phục ta vương thất lang cũng không phải chỉ xem mặt ánh mắt rời xuống còn phải nhìn ráng người ai từ chính diện nhìn lại còn chỉ cảm thấy bạch ngọc thiền thân hình cao gầy giờ phút này từ mặt bên nhìn lại liền hoàn toàn không giống eo thon hoa thái thức tha thức tha giống như trong ngày mùa đông k h ô n cùng tuyết quốc bên trong đứng ngạo nghệ thức tha hoa thụ cao ngạo ngạo lạnh khí chất chẳng biết tại sao ngược lại càng để cho người tâm động. vương thất lang đột nhiên cảm thấy mặc dù ủ y khuất một chút bất quá vì tam thập lục trọng tiên h vì cựu châu sớm một ngày bình định vì thiên hạ chúng sinh an bình ta vương thất lang nhẫn cuối cùng nội tâm thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành m ộ t câu vương thất lang nhìn về phía ngồi tại bên trên giường mây nữ tiên biết rõ còn cố hỏi xin hỏi quảng hàn g tiên tử ta sư tôn cùng tiên tử định ra một người khác lại là người phương nào quảng hàn g tiên tử quạt tròn che mặt tại vân sàng bên trên hai chân ngã ngồi giờ phút này vông xuống quạt tròn không người xuống mỉm cười nhìn xem thiếu niên đạo nhân nhìn từ trên xuống dưới hắn hẳng nhẹ gật đầu vương thất、Lan. ngươi có thể nguyện cùng bản tôn kết làm đạo lữ vương thất lang đột nhiên nhìn về phía quảng hàn tiết tử lần này hắn là thật mắt t r ợ n tròn tuyệt đối không phải trang vương thất lang miệng không tự chủ mở ra lại lần nữa đánh giá mây trên giường ngồi nữ tiên vị này tương t r u y ề n vì cựu châu đệ nhất mỹ nhân quảng hàn tiết tử ngươi cũng coi như quảng hàn cung đệ tử sao mà vương thất lang tâm thần chấn động xuống không có chú ý tới sau lưng quảng hàn cung đại đệ tử bạch ngọc thiền cũng đột nhiên ngẩng đầu lên không dám tin nhìn về phía nhà mình cung chủ cung chủ sớm tại nhiều ngày trước đó liền nói cho nàng Trường sinh tiên môn vương thất vương sinh môn lúc a đó quảng hàn cung sẽ nhập vào tam thập lục trọng tiên thành vì ở trong thiên đình chấp trưởng thái âm thần trì địa ti nên đón từ trung cổ đến nay cựu châu tu hành giới lớn nhất một lần biến đổi húng chi thái huyền thượng nhân hứa hẹn tương lai sẽ cho cùng quảng hàn cung một cái chứng đạo thần tiên cơ hội cái này khiến quảng hàn cung không còn có lý do cự tuyệt trước khi đến bạch ngọc thiền liền bắt đầu tra chỗ có tin tức liên quan tới vương thất lang càng xem càng là kinh hãi thậm chí có thể nói là không dám tin hắn không hổ là cựu châu thập đại tiên môn đệ nhất thiên tài năm bất mãn hai mươi liền đã tu đến loại tình trạng này thiên sinh hồn trọng cựu vũ có thể nói là nhân gian cựu số lần đầu tiên nghe được thế gian này có hồn trọng cựu vũ chi nhân bạch ngọc thiền ý nghĩ đầu tiên chính là cái này vương thất lang chẳng lẽ thượng của một vị nào đó thần ma ý trí trùng sinh chuyển thế mà đến A. chớ đừng nói chi là hắn mỗi lần mỗi lần kia kinh lịch là dẫm lên vô số người thi thể chứng thành hắn huy hoàng n g danh nếu như nói thái huyền thượng nhân cùng phong đô đại đế là trưởng sinh tiên môn c h ấ n áp thiên hạ nền tảng vậy hắn chính là thôi động trưởng sinh tiên môn c h i ế n xa từng bước một đem toàn bộ t r ư ờ n g sinh tiên môn đẩy lên hôm nay một đi ngang qua đến bạch ngọc thiền mặc dù không nói một lời nhưng là vẫn luôn đang dọ xét lấy vương thất lang trước đó nàng mặc dù biết không có cách nào nhưng là nội tâm luôn có một tia kháng cự nhìn thấy đối phương qua đi nàng lại đột nhiên cảm thấy phảng phất không phải khó như vậy lấy tiếp nhận chỉ là giờ phút này làm sao đột nhiên thay đổi đạo lữ không phải nàng biến thành c u n g chủ vương thất lang mặc dù có chút kinh ngạc nhưng là cuối cùng vẫn là đồng ý tiên nhân ở giữa đạo lữ càng giống là một hồi lợi ích giao dịch nói chuyện gì yêu hận tình dục liền có chút buồn cười quảng h à g tiên tử xem trọng vương thất lang tương lai càng cần hơn trường sinh tiên môn lực lượng vương thất lang cùng trường sinh tiên môn cần quảng h à g cung gia nhập tam thập lục trọng tiên kết thúc tiên môn cắt cứ thời đại coi như là cùng quảng h à g tiên tử ký một tờ đồng minh khế thư cũng không có bao nhiều khác biệt quảng hàm tiên tử tố thủ mở ra tiên phủ ngọc sách phía trên từng đạo kim sắc đạo văn thần triện lừng lánh quan huy tiên phủ ng từ ngươi sư tôn thái huyền thượng nhân tự tay viết hai người chúng ta kết thành đạo lữ c h i lời thể người ta ký liền là hướng về phía thiên đạo phát hạ đạo thể dù là tiên nhân cũng không thể làm trái nếu không át gặp thiên phạt người có thể nghĩ tốt vương thất lang tiếp nhận tiên phủ ngọc sách đích thật là thái huyền thượng nhân tự tay viết xuống tới tiên phủ ngọc sách phía trên cũng là liên quan tới kết thành đạo lữ đạo thể chỉ cần ký chính là đạo lữ từ đây khí vận tương liên có thể cùng một vị nữ tiên thập đại tiên môn c h i chủ ký đạo thể cùng hắn khí vận tương liên đối với trước mắt còn không có triệt để trưởng thành vương thất lang đến nói hay là không hổ vương thất lang giữa ngón tay thấm huyết bút t ầ u long xả tại ngọc sách phía trên viết xuống vương thất lang b à chữ nói xong vương thất lang liền trả lại ngọc sách nữ tiên sớm đã tu thành pháp thể tiên thân ngón tay phất qua phía trên liền xuất hiện b à chữ c ố ngọc thố sau đó cái này tiên p h ụ ngọc sách liền ngay trước hai người mặt bắt đầu cháy rừng rực vương thất lang cảm giác được một cô đến từ lên chín tầng mây ánh mắt nhìn chăm chú hướng nơi này cái loại cảm giác này thật giống như ngày xưa tuyển thành âm t i ê n tử đối mặt thiên phạt chi nhãn chỉ vất quá loại cảm giác này theo ngọc sách t i ê u đốt hầu như không còn ngay tại trong t r ớ c mắt liền tắt đi vương thất không thể sửa đổi chờ ngươi thành tiên thời điểm bản tôn liền sẽ ứng thể vương thất lang từ quảng hàn cung bên trong đi ra cảm giác có chút mờ mịt cảm giác cái này kết thành đạo lữ cũng quá mức hình thức cùng thế gian kết hôn hoàn toàn không giống vương thất lang hắn đây là lấy phạm nhân ánh mắt đi đối đại thần tiên ở giữa sự t ì n h dù sao hắn sống tuổi tác không lâu tự nhiên không có loại kia trường sinh loại nhìn xuống chúng sinh cùng cựu châu tuế nguyệt cao cao tại thượng rất nhiều chuyện hay là lấy một thiếu niên người góc độ đi đối lãi vương thất lang cũng không có đi thêm suy nghĩ gì đối với cùng mình kết thành đạo lữ là quảng hàn tiên tử tình huống cũng không có quá mức hoài nghi cảm thấy ngay từ đầu thái huyền thượng nhân định ra hẳn là mình cùng quảng hàn t h i ê n tử dù sao tiên phủ ngọc sách là thái huyền thượng nhân tự tay viết làm sao lại lầm đâu nếu là thường nhân có lẽ còn cảm thấy khó có thể tin dù sao đối phương thế nhưng là một tôn tiên nhân mà vương thất lang lại cảm giác đến đương nhiên có lẽ ngay từ đầu hắn liền không có đem tiên nhân đặt ở một cái cao cao tại thượng vị trí hắn cảm thấy mình cũng không kém là bao nhiêu trên đường đi hay là bạch ngọc thiền đưa tiễn cái này t r ầ m mặc ít nói nữ tu cùng lúc đến đồng dạng ngay cả nửa câu đều không có quảng hàn cung tiên phủ chi cửa mở ra tại quảng h à n cung bên trong ăn một bữa tiên yến tiên đồng nhóm cũng đã sớm chờ xuất phát chuẩn bị đi trở về vương thất lang làm phiền bạch sư tỉ một đường đưa tiễn thất lang cáo tử bạch ngọc tiền cáo tử từ đầu tới đôi trước mặt cái này lạnh như băng mỹ người trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động dù ai cũng không cách nào từ khuôn mặt của nàng bên trên xem thấu nội tâm của nàng vương thất lang phất tay gọi ra thanh điệu cùng ba ngàn thiên bình một lần nữa ngồi lên thanh điệu pháp giá đạp lên đường về thiên cung bên trong quảng h à n tiên tử đi xuống vân sảng cất bước đi tại băng lánh ngọc gạch phía trên ta xem thường người này thái huyền thượng nhân có chút số phận lại có thể thu được đệ tử như vậy. i ể u châu mấy ngàn năm nay đoán chừng cũng hiếm thấy xuất hán dạng này một cái sinh ra hồn trọng i ể u vũ nhân gian cực hạ chỉ sợ thật sự có cơ hội đụng chạm đến bất hủ nhân tiên tri cảnh đánh phá thiên địa đại nạn quảng hàn tiên tử túi lầu xuống nhìn về phía quỷ trên mặt đất bạch ngọc thiền ngọc thiền hắn là cái chú định thành tiên tri nhân trường sinh i ể u thị nhìn xuống chúng sinh h à n g người cũng không thích hợp ngươi bởi vậy bản t ô n mất lời ngươi nhưng có lời hoán giận bạch ngọc t i ề n dập đầu ngọc t i ề n biết công chủ là tốt với ta há có thể có lời o á n giận